chương 75, y m giấy trắng kịch chương 75, y m giấy trắng kịch chương 75, kịch giấy trắng chu linh Y gì ngồi ở nhị sư h i n h trịnh cựu giang trước nhà trong lương đ ỉ n h đem ẩn hình chỉ đỏ thả ra ta cảm giác nếu có thể giống ta đệ như vậy nhạy cảm là tốt rồi chu huyền cảm giác lực mạnh mặc dù hai nén hương cấp độ còn chưa tới cũng đã làm được thai ngay bắt phương nhìn âm dương tại thăm dò quanh mình tình huống thời điểm có thể làm đến vô hình vô ảnh không giống nàng tìm hiểu tình huống cần lấy chỉ đỏ làm môi giới mặc dù thường nhân không nhìn thấy cây kia tuyến nhưng nếu là gặp gỡ cực hiệu môn đạo nhất là hương hỏa cấp độ cùng nàng không kém q u á nhiều cao thủ chẳng những có thể phát giác nàng chỉ đỏ thậm chí có thể lấy tuyến vì dây leo dùng đạo hạnh thủ đoạn quân lấy một đường leo trèo lan tràn tới tiên cơ bên trên bị người khác đoạt một bước cũng may các sư h i n h đạo hạnh uy hiếp không được chu linh y ỉa chỉ đỏ chậm rãi leo lên đến rồi trịnh c ử u giang nhà cửa sổ chu linh y sớm nghe dư chính n g uyên nói qua nhị sư h i n h ám ốm đau nơi cho nên tìm hiểu hư thực đồng thời cũng nắm chắc phân tấp chỉ đỏ đầu dây chỉ là dán tại trên cửa sổ thủy tinh cũng không có thuận cửa sổ giá gỗ khe hở chui vào trong nhị sư h u n h trong phòng cảnh tượng không có bị chỉ đỏ quan sát đến chỉ có trịnh cựu giang cùng tống khiết ở giữa nói chuyện rõ ràng rơi xuống chu l i n h y trong l ỗ t hai lao t r ị n h đừng d i à y vỏ không được là không được không có gì l y v ỡ ấm t ố n g kết k h u y ê n t r ị n h kiểu giang t r ị n h kiểu giang ngữ k h í rõ ràng có chút để b à i còn mang theo điểm may mắn dây r ù a hương vị nói trước kia ta ra h ỏ a sự tình một tuần lễ có thể l i n h cái hai ba ngày hiện tại một tuần l i ề n một ngày đều l i n h không được ta đều không ngầm đầu được lên ta ai cũng không có ý t ứ gặp ta hiện tại đâu còn có cái nam nhân bộ g á n g d â u dìa đều ở đây r ơ i đó là ngươi số mệnh không tốt đội kịp chu huyền tên xuất sinh kia thiếu ban chủ nếu không phải ba năm trước đây hắn kia một đầu gối chính ngươi hiện tại cái tuổi này làm sao không phải long tinh hồ mãnh tống k h i ế t tức giận trong lời nói còn tạm lấy chút giọng nghẹn nào đ ừ n g thử đ ừ n g thử vì cùng ngươi thử ra hỏa ta tuần lễ này ban đều không thật tốt lên ta tiểu hoa vậy năm tuổi nhiều chí ít có về sau ngươi công cụ làm việc thật muốn hỏng rồi cũng không còn liên quan quá nhiều đừng khóc khóc lóc gáy tìm cái chết chu linh y dị thu rồi chỉ đỏ nguyên lai nhị sư huynh gần nhất cơ hồ không ra khỏi cửa là bởi vì ám bệnh càng ngày càng nghiêm trọng đều là đệ đệ lưu lại mầm th chu linh y di h ã nghĩ đến trước kia đệ đệ trong lòng thầm mắng một tiếng sau đó đứng lên hướng phía dư chính nguyên trong phòng đi đến lần này chu linh y di thật không có lưu thủ chỉ đỏ thuận cửa sổ một trong khe du tiến vào chỉ đỏ đầu dây thành rồi lỗ thai của nàng con mắt trong phòng thanh niên hình tượng đều nhìn một cái không sót gì bị chu linh y di cảm thấy được trong phòng bày biện cực giản đơn một đài ra đi â đặt tại trên bàn gỗ còn lại chính là tủ quần áo giường chờ thường thấy bài trí không có m á y quay đĩa không có lưu hành một thời trang trí màn cửa càng không có đan sen xinh đẹp đồ án bông vải khăn trải bàn luận trong phòng trang hoàng tình tế trình độ cũng không bằng trong gánh hát nhạc cụ gõ s xem như tiền lương đầy đủ cao đại sư m ì n h như thế vắng vẻ tiêu điều gian phòng cùng hắn thân phận không quá xứng đôi lúc này dư chính n g uyên không ở trong nhà từ ly mặc lôi thời lao sườn s á m đứng tại bàn gỗ trước phía sau của nàng đứng một đám khuôn mặt xa lạ nửa đại hải tử bọn nhỏ đứng xếp hàng từ ly nhẹ nhàng bắt lấy trong đội ngũ cao nhất một đứa bé dùng nước quả đao đem hắn ngón giữa cắt vỡ lại đem máu xâm nhập đến một cái không b á t xứ bên trong không bao lâu máu liền đem b á t xứ ngọn nguồn che lại không sai bịt lắm t i ể u sinh tới phi ngươi từ ly lại dẫn ra đứa bé thứ hai cắt vỡ ngón giữa chen máu chờ trong phòng đông đảo bọn nhỏ. từng cái đ e m g i ọ sư huynh t i n có ám bệnh nàng đây từ nhỏ liền biết mấy năm trước chu huyền cùng cha mẹ chấp trường chu ra ban lúc ban tử vận chuyển toàn chỉ vào dư chính uyên dẫn đến đại sư huynh vất vả quá độ ám bệnh biến được càng thêm nghiêm trọng từ khi chu linh y dì trưởng quản chu ra ban về sau đại sư huynh mới không có như vậy khổ cực ám bệnh cũng có quay lại nhìn bây giờ từ ly thu thập đồng t ử lượng máu đã xa xa ít hơn so với trước kia đủ để thấy đại sư huynh ám bệnh quay lại xu thế s á n g s u ố t xem như một chuyện tốt chu linh y rỉa dịch bước đi lý xương y rỉa ngoài phòng thậm chí không dùng thả ra chỉ đỏ chu linh y r ỉ liền có thể nghe thấy hát hí khúc thanh âm l à điệu h o á n nếu có người qua đường ngừng chân nghe tới vài câu liền sinh lòng bị thương nếu như người qua đường l à một tâm tình không tốt đ o á n chừng nghe nghe liền có thể cùng làn điệu cộng minh khỏe mắt có thể chạy xuống nước mắt tới tam sư huynh trong lòng kiêu đạo cửu thoán cả đ ờ i đều chuyến không đi qua chu linh y thả ra chỉ đỏ chui vào trong cửa sổ lý sương y đề phòng bố trí được vô cùng có đặc điểm thứ phía tường hai mặt tường đều treo đ ổ diễn hí khúc mặt khác trên tường treo đầy áp phích bình thủy phủ các kịch lớn diễn viên hát kịch lớn lúc d á n tại đại hồng hí tin tức trên bảng áp phích một lần cuối trên tường linh、Tinh、tàn treo chút ảnh đen trắng có lý sương y học nghệ lúc ảnh trụt có lần đầu lên đài ảnh trụ lý sương y khi còn bé chính là chu gia ban khâm định tương la sư phụ hắn vậy cực thường hắn có người sinh đại s ự lúc liền xuất tiền túi tìm phòng chụp ảnh sư phụ đến giúp hắn chụp ảnh bất quá treo trên tường ảnh chụp không bên trong r a kính nhiều nhất vẫn là liêu khiếu thiên liêu khiếu thiên cùng lý sương y là một sư phụ dạy dỗ đồng môn sư minh nguội nhưng hôm nay cảnh còn người mất lý sương y thành rồi dạy hí sư phụ liêu khiếu thiên đã là chu gia ban trụ cột ngày bình thường hô bằng dẫn bạn phong quang vô hạn lý sương y lúc này mặc tay háo rộng lĩnh màu trắng thủy ý tử đặt ở phòng nội địa thảm xoay quanh hai tay múa may hát hí khúc hát được mê mẩn tam sư huynh cũng không còn dị thường gì các sư huynh cũng không có dị thường thật chẳng lẽ giống cái bóng nói là ta cả n g h ị quá rồi chu linh y có chút hoài nghi mình nhưng lại liếp nhìn lý sương y về ba lượng m ắ t về sau nàng ẩn ẩn phát hiện không đúng hát hí khúc lý sương y về bộ pháp tựa hồ có chút cứng đờ, mỗi lần g ơ chân cong đầu c ố i lúc sẽ rất nhỏ nhẹ ngừng lại một chút chu linh y từ nhỏ tại chu ra ban lớn lên mặc dù không phải thâm niên hì mê nhưng là hiểu hí nàng t ì n h tưởng lý sương y chỉ là cuống hỏng hỏng rồi nhưng tư thái bộ pháp đều là nhất lưu hát hí khúc lúc cành nhánh cuối đều rèn luyện được mà quả quyết sẽ không xuất hiện rất nhỏ ngừng ngắt tình huống. người này không phải tam sư h i n h chu linh y hãy nghĩ đến đây bước nhanh đi tới trước cửa sổ hướng phía trong cửa sổ phất phất tay quạt ra một trận gió sức gió thổi thấu cửa sổ ra gỗ trước đem màn cửa sốc lên mặc dù sức gió đã có chỗ suy giảm nhưng rơi trên người lý sương y hiền lúc lại đem hắn trọn vẹn thổi lên cao nửa thước lý sương y gì thân thể nhẹ như lá rụng giống như bay lên sau đó lại chậm rãi rơi xuống vừa rơi xuống đất lại đi lòng vòng hát hi khúc phản phất cái gì đều không phát sinh bình thường tích dây trắng nguyên lai、like、bãi tiến vào đào kép đường k ẩ u ẩn giấu lâu như vậy đều không lộ sơ hở tam sư h u n h thật cẩn thận đào kép am hiểu che giấu khí thức cậu vương nuôi theo dòi ác quyển trúc đình sinh cũng là đào kép hắn xâm nhập vào chu g i a ban bên trong lấy chu huyền cảm giác thêm nhìn tướng đều không nhìn ra sơ hở của hắn đến cuối cùng vẫn là trúc đình sinh ba tiếng chó s ủ a mới lộ c h â n tướng thế nào lại là tam sư minh chu linh y y yể đã tiếp cận đệ đệ ném hồn c h â n tướng vừa ý tình lại cực kỳ nặng theo một ý nghĩa nào đó tới nói chu linh y y yể cảm thấy bản thân nhất xin lỗi chính là lý sương y y yể trong nội tâm nàng có chút bối rối lên dây cót tinh thần sau mới một lần nữa thôi diễn đệ đệ ném hồn sự kiện đào kép am hiểu ẩn ấp am, hiểu trở mặt, còn am hiểu ngày đó câu đi đệ đệ hôn khách chỉ bằng tam sư huynh là làm không tới đào kép một nén hương là kịch giấy trắng hai nén hương là trở mặt hí ba nén hương là quỷ hí thủ đoạn cấp độ càng cao cần hương hỏa cấp độ càng cao làm thủ đoạn lúc động tĩnh liền càng lớn càng dễ dàng bị cảm thấy được làm kịch giấy trắng lúc động tĩnh rất nhỏ cẩn thận một chút tránh thoát cái bóng tuần sắt cũng không khó nhưng sử dụng r a quỷ hí câu hồn nhất là ngay tại viện tử tiệc rượu nơi đông người bên dưới sử dụng da sân phơi bên trong lại không có chút nào ngăn cản b ộ c phát ra động tĩnh nhất định sẽ bị tuần tra cái bóng cảm thấy được cho nên chu gia ban bên trong nội ứng không chỉ một trừ lý sương y thì ở bên ngoài chí ít còn có một người khác chu linh y thì suy đoán người này cũng là am hiểu che giấu động tĩnh khí tức cao thủ thậm chí so lý sương y thì thủ đoạn còn cao minh hơn người này đem lý sương y thì câu hồn lúc động tinh che lại một cái độc thủ một h i ể m hộ mới khiến cho cái bóng không có cảm thấy được bất cứ dị thường nào đến n h ư đồ được như thế chu toàn còn trong chu gia ban nằm vùng che giấu khí tức cao thủ tam sư huynh câu đi đệ đệ h ồ t phách thật chỉ là vì báo năm đó thủ nhà ta chấp trưởng chu gia ban đến nay cùng đệ đệ quan hệ như là cự nhân hắn lại y ê u thích ra ngoài đi dạo kỹ viện diệu cục ta chỉ bảo đảm hắn tại chu gia ban vô sự hắn ra ngoài ta xưa nay không phải người che chở tam sư huynh nếu như chỉ vì báo hỏng tiếng nói mối thủ hắn có bó lớn cơ hội tại sao phải bất chấp nguy hiểm tại chu gia ban sân phơi bên trong đ ộ n thủ chu linh y gì ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ cảm thấy trời xanh quang đắng trên bầu trời như tung tóe ra một tấm tỉ mỉ lưới đánh cá tung lưới người nghĩ bắt cá là cái gì trước kia đệ đệ hoặc là những thứ khác chu linh y không nhịn được rơi vào chầm tư c h ư n bảy mươi sáu xương ngón tay c h ư n bảy mươi sáu xương ngón tay c h ư n bảy mươi sáu xương ngón tay chu linh y thì trở về nhà nàng không có vội vã đi tìm lý s ư ơ n g y tìm cũng không tốt tìm đào kép cái này đường khẩu chiến lược tới nói cũng không xuất sắc nhưng bọn hắn kịch giấy trắng liền có thể lấy dùng giấy trắng bịa đặt cái người già ra tới cũng có thể hướng trên người mình làm thủ đoạn ẩn nấp tâm nhân khí tước lại thêm trở mặt có thể đem bản thân ngụy trang thành một người khác bộ dáng bằng hai điểm này sẽ rất khó bị tìm kiếm đến nếu là động tĩnh làm lớn còn dễ dàng đánh cỏ độc rắn câu đi ngươi đệ, đệ hồn phách vậy mà thật sự là tam sư h u n h cái bóng không thể tin được nhưng đã chu linh y đã chắc chắn nói nàng thật cũng không đi hoài nghi dù sao chu linh y h ỉ nếu là không có niềm tin tuyệt đối t u y ể n sẽ không v u hãm lý sương y h ỉ liền xem như hắn câu đi hồn lại làm sao ta vậy ủng hộ tam sư h i n h ha ha đỉnh t ố t diễn viên nổi tiếng bị ngươi đệ đệ phá hủy thù này tam sư h i n h nên báo cái bóng cho thấy thái độ của mình ta không nói tam sư h i n h không nên báo thủ nhưng tam sư h i n h không giống chuyên môn báo thủ ta cuối cùng cảm thấy có nhiều như vậy dụng ý khó dò người đang lợi dụng tam sư h i n h bọn hắn chân thật mục đích là muốn đối phó chúng ta chu ra ban ai không biết cái bóng chủ động xin đi nói hai ngày này ta đi, đi theo tam sư h u n h đ e chúng n i phía sau b thực n l giảng n g ư ơ i thiếu tam sư minh lão ban chủ vậy thiếu tam sư minh ta giúp hắn lập công chủ tội là trả lại cho các ngươi ông cháu thiếu ân tình ta ý là ngươi làm việc quá kích động chơi đầu góc chơi không lại tam sư minh việc này ngươi đừng quản ta có an bài khác chu linh y phất tay ra hiệu cái bóng rời đi chống đỡ đầu tự hỏi chu ra ban giúp lý sương y câu hồn nội ứng là ai cái khác sư minh nàng cảm thấy khả năng không lớn lão ngũ lao tư không có khả năng đại sư m i n h nhị sư m i n h trải qua nàng bài tra cũng không còn dị thường gì nội ứng có lẽ là cái nào sư phụ lại hoặc là cái nào đồ đệ hết lần này tới lần khác người này lại am hiểu che giấu khí tức muốn cưỡng ép đem hắn tìm ra độ khó quá lớn không bằng ôm cây đợi thỏ chu linh y thề nghĩ đến chỉ cần cùng ở lý sương y thề cái này nội ứng không dùng được mấy ngày liền sẽ nổi lên mặt nước cảm ơn thiếu ban chủ thiếu ban chủ c á t tưởng tiểu phúc tử trong tay bóp một cái linh phiếu t r ì n h phiếu cộng lại có một trăm hai ba mươi khối chu huyền từ lúc bị viên bất ngữ điểm ra sẽ nằm đến hương thủ đoạn đối sinh mộng càng có nhiệt tình lôi kéo tiểu phúc tử một mực luyện đến bốn giờ dưới chiều tiểu phúc tử ban đầu sợ hãi mộng cảnh kêu bên trong quỷ dị nhưng một khi khi hắn tiếp nhận quỷ dị phát hiện quỷ mộng vô cùng có niềm vui thú rất kích thích mà lại mỗi nhập một giấc mộng liền có thể cầm tới ba khối tiền nhỏ khích lệ càng có niềm vui thú rồi được rồi liền luyện đến chỗ này đi phúc tử n g ư ơ i đi giúp ta đem kể chuyện đ ú n đáp cái bàn chuyện tốt ta đi tắm rửa hôm nay sớm chút g i n g s á ai tiểu phúc tử một n g ụ n đáp ứng quay đầu rời đi vất v à phí không cần chu muốn đưa cho tiểu phúc tử thiếu ban chủ ngươi cho ta đủ nhiều không thể lại muốn rồi tiểu phúc tử chất p h á t cười một tiếng nhấc nhấc nông dọc quần hướng tổ thụ phương hướng chạy tới a phúc tử còn rất dễ dàng thỏa mãn chu huyền trở về nhà cầm thay giặt ý phục bưng lấy b ồ n hướng phía nhà tắm đi đi ngang qua phòng nổi hơi thời điểm hắn nhìn thấy lò hơi lao mã chính ôn tại lò bên cạnh mặc dày áo tròn g ngắn con cái lưng lao mã hôm nay như thế nóng ta ngốc bên ngoài đều một thân mồ hôi ngươi còn đổ lò bên cạnh thiếu ban chủ ta đổ mồ hôi đâu l a mã cười, cười đem bên trái tay áo lột được thật cao chỉ thấy cánh tay hắn bên trên mang theo một chuỗi lại một chuỗi hạt bồ đề tiểu hạch đạo thậm chí còn có chó răng tất cả đều là đồ chơi văn hóa sơ chín bàn xin nha chủ yếu là dựa vào trên da dầu thấm đến trong hạt châu để xin ê lộ ra béo ngậy người vừa ra mồ hôi dầu là hơn hạt châu liền sáng lao mã giải thích nói ngươi vẫn là điều khoản chơi côn trùng chu h u y ề n sở trường tại trước mũi phẩy phẩy cái này lao mã hẳn là mới từng uống rượu há mồm chính là mùi rượu hôn người cực kỳ ta cái gì đều chơi cho ngươi nhìn cái tới mới lao mã tựu tình đi lên muốn khoang từ trong cổ áo móc ra cái xiên sợi dây đỏ xương cốt nhận n g o n cái sáng ngón cái hỏi chu huyền nhìn ra cái gì không cái này nhận n g o n cái không giống động vật xương cốt nhận n g o n cái chất xương tuyết trắng chặt chẽ không giống động vật như vậy cậu thả có chút nhãn lực đây là chân người đinh ốc xương làm phía tây cánh đồng tuyết phủ một dải người hàm chơi xương cốt thích đem xương cốt làm thành vòng tay đem kiện mà lại xương cốt còn phải t u y ể n đâu người bình thường xương cốt không m u ố n đều là tăng nhân xương cốt nhìn xem cái này đây là trên đùi chặt lại đến cái này đỉnh đầu ở giữa nhất một mảnh kia lao ma từng kiệa cầm còn đưa cho chu huyền đi phân loại chút chu huyền chỉ cảm thấy xối q u ẩ y đứng dậy liền đi khá lắm ngươi đầu này sương sương đùi ngón chân cái mang một thân đều có thể góp cá nhân ra tới đừng bàn cái đồ chơi này tám ô n t ắ m rửa đi hẹn gặp lại hắn bưng lấy b ồ n tiếp tục hướng nhà t ắ m đi vừa đi vừa suy nghĩ cái này phòng nồi hơi cảm giác không thích hợp à. là lạ ở chỗ nào chu huyền luôn cảm thấy nơi này quá an t ĩ n h rồi chu ra ban là một gánh hát tâm cho người chết hát h í khúc địa phương du hồn giã q u ỷ khắp nơi phiêu đãng lấy sức cảm nhận của hắn đi đâu đều có thể thỉnh thoảng nghe đến điểm quỹ khắc hồn khóc thanh âm nhưng hết lần này tới lần khác phòng nồi hơi không có hắn nghĩ tới chỗ này quay đầu lại nhìn liếc mắt không có nhìn ra thành t ể u chỉ cảm thấy đốt lò lửa đặc biệt vượng liền nghĩ lấy có lẽ là lò lửa quá vượng du hồn tiểu quỷ thật không dám tới gần đưa mắt nhìn chu huyền sau khi rời đi lao mã lúc này mới thở dài một hơi đem ghế dịch chuyển về phía trước chuyển cách sửa ấm lò lại gần rồi chút hắn buổi chiều mới uống rượu lúc này tiểu kính to đến đỉnh trán tăng thêm hỏa lực quá mạnh dạ dày cực không thoải mái vậy mà hẹ ra một vũng lớn đồ ăn một phấn một chỗ ô h ế tanh cười lao mã đột nhiên trở nên thần t r ư n g cầm lấy sẻng than đá cái sẻng đem vật dơ bẩn x chỉ thấy kia nằm ở cho than bên trên ô huế vật bên trong vẫn còn có vài đoạn trắng bệnh sự vật nếu là hãy nhìn cho kỹ liền có thể phát hiện bọn chúng là người xương ngón tay lão mã lại cầm cái s ẻ n g đem trong xe đẩy cho than nào h trải qua dùng cho than ngón tay giữa xương che giấu về sau đem xe đẩy ra cửa ngã cho than rượu không phải tốt đồ vật uống nhiều rồi kém chút h ỏ n g việc lão mã thì thảo nói năm giờ d ư ớ i chiều chu huyền bình thư bắt đầu diễn nguyên bản cái điểm này nhà ăn náo nhiệt nhất dù sao cũng là chu gia ban thời gian ăn cơm nhưng hôm nay ngược lại vắng vẻ nhất sư phụ các đồ đệ đánh cơm bưng lấy bát cơm liền chạy trong sân nhìn náo nhiệt đi nhiệt tình cao nhất còn phải thuộc lữ minh khôn cùng tịnh nghi phòng các sư huynh bọn hắn luôn luôn ban đêm công tác nghe bình thư hôm nay hồi một nghe tới nóng hổi bọn hắn đang nghe có người lên mặt loa hô thiếu ban chủ muốn nói sách về sau từng cái trước chạy nhà tám đem mình rửa đến sạch sẽ ngăn nắp lại đồng loạt hướng trong sân ngồi thành hai hàng xung quanh đều không người c h ố n g r i n g liền đem sân phơi cách suất cái vô hình phòng không có cách tịnh nghi phòng người mỗi ngày cùng thi thể liên hệ kia thi vị đều thấm đến bọn hắn trong sân cốt tám rửa đều không quản sự cách bọn họ gần rồi luôn có thể nghe được như có như không không thích hương vị bất quá lữ minh khôn bọn hắn bị ghét bỏ quân rồi trực tiếp che giấu người chung quanh chỉ trọ vui vẻ nghe g i ả n g sách lần trước sách nói đến dâu đỏ t ử say rượu mất bảo việt chúng hào kiệt truy tung chín cùng cung chu huyền một tiếng thức gõ chụp được người xem liền ngừng trâu đầu ghé thai thanh âm yên t ĩ n h n g h e sách chu linh y d ị ĩ g cùng đi thường một dạng vậy sách ghế n g h e sách thỉnh thoảng ngắm liếc chung quanh tuy nói đã định ra rồi ông cây、okay, đợi t ỏ sách lược nhưng nếu là có thể sớm chút tìm ra nội ứng tự nhiên là tốt ai đây rốt cuộc là cái gì người nửa điểm di động đều bắt không được chu linh y vì thu hoạch không có kết quả chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần muốn nghe song sự như thế nào lại nghe lần sau phân trần chu huyền hôm nay chỉ chuẩn bị ba tập truyện ký một k â s o n g thu rồi thức gõ quạt xếp liền hướng trong phòng chạy thật sự là sợ gánh hát người quá nhiệt tình hơi đi c h ậ m rãi điểm một đại viện tử người vây quanh đi lên cần phải nao h nhao lại để cho hắn giảng một thập hắn là thật móc không ra hàng mới trở về phòng viên bất ngữ vội vàng đi đến hỏi huyền tiểu tử đốt s o n g sau t ấ t hương không chu huyền tiến vào bí cảnh liếc mắt nhìn về sau nói đốt xong sau tấc còn có có dư đến thật tốt nhớ lại một chút chúng ta tổ sư ra bộ dáng sinh cái có thần minh mộng ra tới viên bất n g ư nhắm mắt lại chờ đợi chu huyền sinh mộng chương bảy mươi bảy nương nương tín đ ổ chương bảy mươi bảy nương nương tín đ ổ chương bảy mươi bảy nương nương tín đ ổ viên bất n g ư nhắm mắt lại chờ sinh mộng chu huyền đem tổ sư ra tất phương chân dung một lần nữa nhớ lại một lần bảo đảm tướng mạo mỗi một chỗ cũng sẽ không phạm sai lầm về sau bắt đầu tại trong lòng ý tưởng n g ậ cảnh quạt thước lẫn nhau đậu một thanh â m vang lên một â m thanh lọt v à thai viên bất ngữ liền cảm giác có cố áp lực từ không trung rơi xuống bao phủ ở trên người lúc dẫn tới h ắ n lông tơ dựng、đứng. như thần lôi sơ hở n g lúc h i đã thịm i Viên n ngữ h kỳ tức. bất mộng quan liền xuất hiện vết rách sau đó hóa thành mảnh vỡ chậm rãi tan rã trong không khí quả thật là một tấc hương một tầng thủ đoạn viên bất ngữ trải qua một buổi chiều đã từng bước tiếp nhận chu huyền là một quái vật cho nên hiện tại mặc dù ân chứng suy đoán lại bởi vì có đầy đủ tâm lý giảm sốc hắn vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều vẻ mừng rỡ huyền tiểu tử ngươi là quái tài nhưng khi sư phụ được cho ngươi để tỉnh một câu thủ đoạn là thủ đoạn hương hỏa là hương hỏa l i ê n nói ngươi vừa rồi thứ sáu nén hương thủ đoạn thần minh n h ậ p mộng thần minh có hắn hình cũng không kỳ cốt hắn thủy ta nhìn một cái liền có thể phá đều bởi vì ngươi hương hỏa cấp độ không đủ thủ đoạn là biến hóa hương hỏa làm nội tỉnh ngược lại là có chút nội tính viên bất ngữ khen nhưng là thủ đoạn biến hóa nếu là nắm giữ được thông tấu cũng có thể trình độ nhất định đền bù hương hỏa cấp độ bây giờ một nén hương cảm ngộ không sâu chờ ngươi đốt lên thứ hai nén hương liền có thể có lĩnh ngộ vẫn là chuyện xưa nói chuyện bình thường người kể chuyện bắt đ a u đối đầu mấu chốt ở chỗ thời cơ chu huyền nghe được tỉ mỉ đều nhớ k ỹ trong lòng được rồi sư phụ đi trước đùa dỡn một chút ngươi bận rộn bản thân a viên bất ngữ thần tình nghiêm túc lao viên nói đi là đi không giết hai bàn cờ chu huyền kêu gọi viên bất ngữ không giết ta đi tìm lao ca môn uống hai chén viên bất ngữ ra khỏi phòng liền lấy phòng nồi hơi đi đến vừa đi vừa háo ước đồ đ ệ quáng ưu thật làm cho người đ ấ u kỵ một tấc hương một tầng thủ đoạn bản lãnh này nếu là cho ta cái gì nhật du thần dạ du thần không đánh hắn tới mặt mũi tràn đầy hoa đào nở hắn đều không biết cái gì gọi là người kể chuyện vừa rồi nói có đúng hay không có chút quá nặng sẽ không đả thương đến huyền tử a ai t ẩ u âm bái thần chính là như vậy qua ủy lại thủ đoạn liền tổng bại tại tích lũy hưng ơ hỏa lửa là nội tại thủ đoạn là ngoại công muốn nội ngoại kiêm tu mới được đ ỗ n g nhiên có chút chờ mong huyền tử đốt xong tám tấc thơm người kể chuyện tám tầng thủ đoạn cho dù là chỉ có nó hình ta muốn có thể tận mắt nh cũng có thể có thu h o ạ đi tám tấc hương tám tấc huyền tử ngươi phải cố gắng lên sư phụ dễ dàng sao chờ không làm mà hưởng trở đến nóng lòng nghĩ đến đây viên bất ngữ nhất thời không có đình chỉ vui ra tiếng biểu lộ rất s xá lạn viên sư phụ chuyện gì cao hứng như thế dư chính nguyên đến tìm chu huyền đối diện cùng viên bất ngữ bắt gặp liền chào hỏi viên bất ngữ lập tức thu hồi ý cười đổi làm nghiêm túc hình trước tăng háng một cái khoa tay thủ thế nói không có gì không có gì nghĩ đến một chút xíu chuyện vui ngươi cái này cũng không giống như một chút xíu vui vẻ giống rất vui vẻ chứ dư chính nguyên cùng viên bất ngữ tình cảm rất gần đ ắ p vai còn nói gần nhất ngươi lão không lên ta phòng nếu không đêm nay chỉnh hài trung c h à con ta cao hứng hẹn lao mã uống rượu cực khói hôm nào đi ngơi ư nhà viên bất ngữ ngâm khẽ vui sướng điệu đi rồi nghĩ đến không lâu liền có thể tận mắt nhìn thấy ba trăm năm chưa hiện thế tám nén hương thủ đoạn bước chân đều có điểm phiêu vậy ngài ngàn vạn nhớ được ta để tiểu ly nấu chân heo cho ngươi b ổ thân thể dư chính nguyên làm xong chào hỏi đưa mắt nhìn đi viên bất ngữ về sau mới hướng chu u y ề n trong phòng đi đến chu huyền mở ra quất vợ nắm trong tay đặt bút viết minh tư khổ tưởng mới chuyện ký liên hoa nương nương thích gì nghe dạng gì xét đâu chu huyền đầu góc phi tốc vận chuyển cảm giác tóc căn nhi đều ở đ â y t h i ê u đốt nhưng như cụ không được mạch suy nghĩ nếu là dựa theo kiếp trước lão nhân yêu thích thích xem nhất yêu nhất nhìn sợ là trên tv các loại thần kịch không nói trước cái đồ chơi này cào không cào trúng tuyển liên hoa nương nương chống ngứa coi như cào trúng tuyển hắn cũng không còn tích lũy à những cái kia bộ thần kịch cộng lại hắn căn bản chưa có xem mấy tập huyền tử vội vào đâu dư chính nguyên chất đóng cười gõ cửa mở ra đại sư h u y ề a thì ta có việc chu huyền đứng dậy đi cho dư chính nguyên đổ nước đừng ngã đừng ngã ta tự mình tới. Ai n đại, đại sư huyền h h ư n g l quá hiểu hát bảo b ộ đại sư huynh hắn chỉ cần nhặt dễ nghe nói tất nhiên là có việc cũng không còn cái đại sự gì ngươi xem à liên hoa nương nương hẹn thời gian đã qua một ngày Ngươi chạm vạng tối còn diễn bình thư, cái này tinh không thư, tối cái chạm theo là lực sợ kịp A. đại sư minh cảm thấy, ngươi m u ố nói lấy làm thân thể t hảo hảo r nương nương xem xem nghe nghe nói gần đ nói xa không thể rời đi liên hoa nương nương có đúng hay không nàng đối ta chu i a ban sinh ý rất trọng yếu dư chính uyên là một cuồng công việc mỗi ngày mỗi đêm nghị chỉ có chu ra ban sinh ý bỗng nhiên sách liên hoa nương nương tất nhiên cùng sinh ý có quan hệ vẫn là huyền tử thông minh liên hoa nương nương ở chung quanh bốn cái phủ tín đồ rất nhiều rất nhiều nhà giàu sang t ậ c trường người cầm lái đều là của nàng tín đồ nếu là người đem nương nương nói hài lòng nói ra tâm vậy hắn tín đồ muốn mời gánh hát tâm không trước tiên cần phải chọn chúng ta sao nhà giàu sang ngươi biết tuyển tiết mục chưa từng nhìn giá cả cái nào xuất diễn như ở quý liền điểm c á i nào ra mỗi tháng nếu có thể ăn được bọn hắn mấy cọc sinh ý đủ phát chu ra ban nhỏ hơn mấy tháng tiền lương chu huyền không quá quan tâm chu ra ban sinh ý có chút môn đạo không hiểu nhiều hỏi không đúng đại sư h u n h chúng ta chu ra ban minh ý kia là bình thủy phủ biển hiệu còn cần lại bổ sung đánh quảng cáo sao hoàn cảnh thay đổi bình thủy phủ kẻ có tiền đổi xóa quá nhanh hiện tại rất nhiều lao bản đều không phải người địa phương cái gì minh giang phủ quảng nguyên phủ gai xuyên phủ bọn hắn tăng lễ hát minh hy phong tục không đồng nhưng cái này ba cái phủ tin liên hoa nương nương nhiều mà lại rất thành kính rõ ràng rồi chu huyền đã hiểu dư chính nguyên là dự định đem đám hộ khách phát triển tiến những n à y nơi khác đến phú hào bên trong nhưng một mực cũng không còn thủ đoạn gì vừa vặn mượn bản thân trận này sách trèo lên liên hoa nương nương cái tầng quan hệ này ta liền nói sách cái này còn k i ê lên chu gia buôn bán đại kỳ đại sư h u n h ta tận lực cho liên hoa nương, nương nói vui vẻ chu huyền mới đáp ứng ngoài cửa truyền đến một trận tiến g trung chu linh ý rìa dẫn theo nhu linh bước vào phòng ban chủ dư chính nguyên đứng dậy chào hỏi đại sư huynh để cho ta đ ệ nghỉ ngơi thật tốt đi ai dư chính nguyên đ ứng tiếng rút lui trước rồi tỉ tỉ chu huyền cùng chu linh ý rìa chào hỏi nói đã trễ thế này còn chưa ngủ đâu chu ra ban bên trong gia quỷ ta ra tới tìm xem vừa vận động tới đại sư huynh tìm ngươi nói chuyện t h ế m liền vào đến, đến rồi chu linh ý rìa đem nhu linh đặt lên bàn vỗ vô, vô chu huyền trên bờ vai xám nói ngươi những ngày này đủ cực khổ rồi chu gia ban hai năm này chưa từng có náo nhiệt như vậy qua nhìn một cái ngươi rõ ràng liền ngốc trong nhà mình lại như cái phong trần mệt m ỏ i lữ nhân đoàn n g ư ơ i đều cao hứng ta nhiều lời mấy trận sách là hẳn là Ngày, kỳ thật cũng là vì tích lũy hương h ỏ a ta tâm hương đã đốt qua sáu t ấ t rồi chu huyền năng ngay nói thật tích lũy hương h ỏ a trọng yếu đoàn người vui vẻ vậy trọng yếu nhưng chính ngươi thân thể trọng yếu nhất liên hoa nương nương sự có thể thành là thành không thể thành cũng không còn cái gì có khác áp lực chu huyền trong lòng ấm áp nảy sinh quả nhiên chỉ có tỷ mới quan tâm chính mình mệt mọi không mệt sớm nghỉ ngơi một chút đi người sao có thể như thế nấu chu linh y v ì a dặn dò xong về sau dẫn theo ngưu linh ra cửa t ỷ t ỷ ngươi nói chu ra ban bên trong gia quỷ chỉ là có cái yêu tinh hại người am hiểu che giấu bản thân khí thức ta nội viện ngoại viện tìm rồi tầm b à i vòng chó vậy toàn thả ra s ừ n g sốt không có đem hắn tìm ra chu linh y v ì a nói t ỷ t ỷ ta ngược lại thật ra nghĩ tới buổi chiều lúc tắm rửa đi ta cảm thấy phòng nồi hơi chỗ nào không đúng kỉnh chương bảy mươi tám thực tâm thịt chương bảy mươi tám thực tâm thịt chương bảy mươi tám thực tâm t h ị phòng nồi hơi chu linh y vỉa dò hỏi ừ n chu huyền nhớ lại ngay lúc đó cảm giác chu ra ban trong sân khắp nơi đều là du hồn ta thường xuyên có thể nghe tới quỷ khóc h ồ n khóc hết lần này tới lần khác phòng nổi hơi bên trong đặc biệt tiên tĩnh cái gì thanh âm kỳ quái đều nghe không được ta buổi chiều đi ngang qua thời điểm đã cảm thấy có đúng hay không nơi đó lò lửa quá vượng dẫn đến du hồn cái gì không dám quá khứ vừa rồi dùng ngữ linh đi đâu dung qua không có nhìn ra trò gì tới còn lò lửa quá vượng quỷ túy không dám đi là có khả năng này tính ta vẫn là lại đi điều tra thêm chu huyền cảm giác lực rất mạnh hắn đưa ra chỗ không đúng chu linh ý nghĩa cũng không dám p h t lờ không phải chúng ta cùng đi xem nhịn chu huyền đề nghị chu linh y diệt làm sơ suy tư liền đồng ý minh nguyệt nôn sạch ấm phong loại sáng trong đêm chu ra ban rất lạnh chu huyền đem cổ áo dựng thẳng lên ly hỏa lò gần rồi chút chu linh y diệt đứng tại phòng nồi hơi bên trong dẫn theo ngưu linh linh lưới có chút rung động không ngừng nhưng từ đầu đến cuối không có đụng phải linh vách tường không phát ra được thanh thúy tiếng trung phòng nồi hơi có quỷ tụy a chu linh y d i chỉ vào ngưu linh giải thích nói cái này linh là môn pháp khí gõ chuông đứng im mà linh lưới tự động đã nói quanh mình có quỷ tụy xuất hiện quỷ tụy hung sát chi khí càng đủ linh lưới lay động biên độ càng lớn lúc này phòng nồi hơi bên trong linh lưới lay động biên độ rất nhỏ đã nói xung quanh có quỷ túy nhưng tương đối dịu dàng ngoan ngoãn cùng trong ngoài viện địa phương khác biểu hiện không sai bịt lắm có sao chu huyền đem cảm giác thả ra nhắm mắt cảm thụ ô ô. hắn thật sự nghe được tiếng quỷ khóc nghi h o ặ c nói rõ ràng buổi chiều lúc ấy không có chẳng lẽ ta nghe lầm người cũng không nên nghe lầm chu linh y g ì ở đối đệ đệ giếng máu thông linh vô cùng có lòng tin chu huyền liếc nhìn chung quanh ngược lại là không nhìn thấy lao mã liền hướng phòng nồi hơi đằng sau đi tại lao mã trong túc xá nhìn thấy uống hoàng tiểu viên bất ngữ viên bất ngữ ngồi ở ghế dựa bên tay t r á i trên mặt bàn bày ra hai khối hoa vụn vải xanh và nóng làn khói tại hai vải xanh bên trên phân biệt chất thành núi nhỏ lao viên n g ư ơ i ở đây làm mà đâu chu huyền hỏi viên bất ngữ uống rượu hoàn tù tỉ c ử a khói đâu viên bất ngữ trước mặt làn khói núi nhỏ rõ ràng cao chút hắn cười chồng nói lao mã cái này con bê hôm nay vận khí có thể thật không đi luôn thua hắn thay đổi phó đắc ý gương mặt sờ lấy làn khói nói ai nha thắng như thế nhiều làn khói năm nào tháng nào tài năng quất đến xong a đừng đắc chí lao mã đi đâu vậy phong cách vất đâu hắn tổ tông bài vị bị con chuột đục ả i lúc này tại tu đâu viên bất ngữ lại uống chén rượu chu ra ban bên trong rất nhiều sư phụ đều yêu tại túc xá góc khuất dựng một bàn thờ b á i thần bái tổ tông bái phật đều có lao mã đem ký túc xá bên cạnh gian tạp vật dọn dẹp một lần đ ổ i thành bản thân một bàn thờ phòng thay cho một khối tổ tông bài vị đang đang chu huyền nghe tới nện khối gỗ trầm đục lần theo âm thanh quá khứ nhìn thấy lao mã chính cầm m ộ t truy cho bài vị ghim đinh tử cái này bài vị cùng hắn kêu bàn hạch đảo bình thường đánh rất nhiều bộ đinh nghe thấy có người tới lão mã nhấc mặt l i ế mắt phát hiện là chu huyền tiếp tục túi đầu gó đinh mãi mãi mãi chu cung m è o t ử bình thường lớn va chạm ta tổ tông bài vị nhiều lần nhìn cho ta tổ tông thế chu huyền không để ý lao mã phàn nàn cảm giác của hắn cũng không có thu hồi tỉ mỉ cảm thụ một lát hắn thối lui đến ngoài cửa hướng phía tỉ tỉ v ẫ y gọi chu linh y d i cất bước đi tới chu huyền nằm sấp bên thai n à n g nói tỉ tỉ ta coi ra thành k i ể u lao mã ở đâu chỗ nào sẽ không quỷ túy buổi chiều phòng nồi hơi thời điểm lao mã ngay tại nồi hơi bên cạnh chu huyền tự nhiên cảm thấy phòng nồi hơi bên trong y mắng ừng chu linh y vi dẫn ra ngón tay đem chỉ đỏ thả ra leo lên đến g i ả n ngựa trên thân lập tức một cố nồng đậm thi thể hương vị thuận chỉ đỏ chuyển đến mùi sắt thối chu linh y thì ảnh to mày chu huyền móc ra thức gõ muốn đ ố i lao mã đậu thủ lại bị chu linh y thì ảnh ngăn trở như cái ăn thực tâm thịt nói còn chưa nói một nửa chu linh y thì liền đã trôi giạt đến lao mã bên người ngón trỏ ngón cái mở ra một thanh kẹp lại lao mã quay hàm lao mã bị ép há to miệng d ầ u hỏa ánh đèn đánh vào trong miệng hắn đem hắn sau dành hai viên răng nanh chiếu lên sáng như tuyết răng hàm dài nhọn quả nhiên là cái ăn thực tâm thịt chu linh y phát động chỉ đỏ đầu dây thẳng hướng lao mã trong thị quan lao mã là người bình thường vẫn là quỷ t ú hoặc là tinh quái phải chăng có đạo hạnh tại chỉ đỏ điều tra bên dưới không chỗ c h e t h â n nhưng rất nhanh chu linh y lê lắc đầu dưới cái nhìn của nàng lao mã con hàng này chính là cái ăn thực tâm thịt người bình thường nửa điểm đạo hạnh cũng không có lao mã bị chỉ đỏ chui cực đau đớn quỷ khóc s ó i g à o đều không đủ lấy hình dung nếu không phải miệng còn bị chu linh y đi kẹp lấy tại chỉ sợ gào lên đau đớn thanh âm có thể đem ngoại viện trong túc xá đồ đệ tất cả đều đánh thức viên bất n g ư nghe động tĩnh r a phỏng nhìn thấy chịu đủ dàn vật lao mã hỏi đây là tình huống gì à không có gì sợ lao mã có điểm gì là lạ, lạ ta điều tra thêm hắn chu linh y d ì a đem lão mã buông xuống đau đau đau lão mã mồ hôi lạnh trên trán đưa ra khỏe miệng đều giật giật viên bất ngữ cùng lão mã quan hệ tốt đỡ lấy lao mã hỏi các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm không có không có hiểu lầm lão mã h ư u khí vô lực nói với chu linh y d ì a ta trước kia cho người ta nhìn m ộ phần một người ban đêm sợ hãi nến qua thực tâm thịt hiện tại không sai biệt lắm không sai biệt lắm t a y rồi cái gì ngươi đạp mẹ nó vậy mà nến qua thực tâm t h ị viên bất ngữ nghe xong như bị đạp cái đôi đồng dạng trái ngược vừa rồi quan tâm thái độ đem lão mã ném xuống đất nạp cuốn thuốc lá trở về phòng vừa đi vừa d ơ chân mắng thật đạp mẹ nó xúi q u ẩ y trở về phòng không phải tắm rửa không thể xúi q u ẩ y đắc tội rồi mã sư phó chu linh y thì nâng lên ngưu linh hướng nội v i ệ n đi tỷ cái gì là thực tâm thịt chu huyền hỏi trộm mộ trong nghề chảy ra tiếng lóng nói trắng ra là chính là người chết thịt chu linh y thì nói nhìn mộ phần thủ mộ người khó tránh khỏi cùng quỷ túy liên hệ nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số là người bình thường không có khắc chế quỷ túy bản lĩnh có chút thực tế sợ quỷ dây g ư ơ người liền đi ăn thực tâm thịt ăn mấy lần về sau trên thân người chết vị liền nặng chút người sống vị ngược lại không n ồ n g ủy túy liền cho rằng bọn hắn là cùng loại không đi ra hại nếu là ăn rồi thực tâm thịt quá nhiều trên thân có thể nuôi ra rất nặng người chết s á c khí bình thường tiểu quỷ du hồn liền không dám gần thân thể của bọn hắn chu huyền gật đầu cái này nguyên lai chính là phòng nồi hơi bên trong yên t ĩ n h nguyên nhân lại liên tưởng lên lão mã bản những cái kia xương cốt đem thiện nhẫn m ă n cái khác đều là suối quậy thật đạp mẹ nó suối quậy chu huyền cũng giống lao viên bình thường dậm chân nhà ránh chờ tỷ lệ hai người đi xa lao mã miễn cương đứng lên đau đớn cảm còn chưa biến mất hắn đem tổ tông bài vị bố trí tốt về sau. dãy ruổi lấy ngồi vào nồi hơi trước trên g h ế xích đu đắp tầm phế phẩm chăn lông ngủ thật say mà phòng nồi hơi gạch đỏ trên tường bơi lên đi một cái bóng nàng được rồi chu linh y rìa chỉ thị muốn âm thầm nhìn chăm chú vào lão mã tỉ tỉ ngươi thủ đoạn đã có thể t r a ra lão mã là một s ố i quẻ người bình thường vậy ngươi toàn gánh hát mỗi người cha một lần không liền đem quỷ tìm đến chu huyền trở về p h ò n g trước cùng chu linh y rìa dẫn theo kiến nghị ta kia chỉ đỏ đối người tạo thành đau đớn cực lớn mỗi người đến một lần chu ra ban sợ là muốn thành nhân gian điện g ụ rồi mà lại phàm là nhiều cha mấy người liền không che giấu được động tĩnh nếu thật sự có quỷ kia quỷ vậy tất nhiên thừa dịp loạn rời đi kết quả là công giá chẳng chu linh y khẽ đẩy chu huyền nói trở về ngủ đi dạy vỏ cả đêm ừng chu huyền vào cửa chu linh y thì trở về nhà bên trong lấy ra khóa sát hộp hình xăm đây mới là tối nay chính sự đệ đệ tâm hương đã đốt qua sáu tấc mười ngón đêm nay một lần cuối cùng h i h n thế có lẽ còn có thể giúp hắn lại đốt một lượng tấc hương à. đệ đệ cách nhóm l ử a thứ hai nén hương càng ngày càng gần đến rồi thứ hai nén hương hắn giếng máu đau đớn tác dụng phụ hẳn là là, là tốt rồi chương bảy mươi chín lên k h n g c à n nghĩ chương bảy mươi chín lên k h n g c à n nghĩ cảm ơn trước hảo huynh đệ đám bạn tốt những ngày này ủng hộ thanh sơn là một đã rời đi văn học mạng vòng ba năm tác giả cũ thời gian ba năm không có viết qua sách mà lại trước kia coi như người thời điểm cơ hồ không có viết qua ngôi thứ ba đến khởi điểm truy mậu mở sách giảng lời nói thật trong lòng rất bàng hoàng từ mở sách về sau loại này bàng hoàng liền biến mất mỗi ngày đều tại nghị cố sự viết cố sự không có bàng hoàng thời gian chỉ là giai đoạn trước thành tích s á t thực phi thường kém mười vạn chữ trước đó chỉ có năm sáu mươi cái truy đọc biên tập hảo huynh đệ cách hai ngày liền an ủi ta giúp ta cổ vũ động viên để cho ta thật tốt viết nói viết cũng không t h lắm cố gắng nhịn một đ ta nhịn vậy nhất định phải đấu đối với xa cách tiểu thuyết sân khấu thật lâu tác giả thành tích kém cũng có thể tiếp nhận có thể tiếp tục viết chút nghĩa viết cố sự ta sẽ từ nội tâm cảm thấy rất thực tế cũng may các vị tốt huynh đệ anh em tốt chậm rãi bởi vì duyên phận tụ họp mỗi ngày đều có hảo huynh đệ lưu cho ta nói khen thưởng hóa đơn phiếu thậm chí còn tề lực đem ta trên đỉnh qua bảng chuyện mới đều là ta trước đó không dám nghĩ dù là trước mắt thành tích không phải rất tốt nhưng đã vượt qua ta mong chờ lòng tin đều đủ một chút xíu đã lâu ba năm cảm giác hạnh phúc lại lần nữa trở lại rồi cố sự còn rất dài ta sẽ kiên định tiếp tục viết đem cái này cố sự tận lực làm được hoàn chỉnh. mỗi ngày đều sẽ đem hết toàn lực đi viết lần nữa cảm tạ các minh đệ tốt các ngươi cổ vũ chính là ta sáng tác động lực trưa mai m ộ ư ơ i hai điểm lên cùng ta tận lực cố gắng nhiều c à n g cầu các minh đệ tốt hỗ trợ đến một đợt thủ đặt trước ủng hộ Thương tìm bất thứ thông tác chương chương chương Chu Linh nghe nhóm hương, linh phụ ngươi, cơ ngón vòng, ngón vòng, ngón vòng. viên ngữ nếu nén giếng mang dụng các máu A A, qua, lửa đảo đảo đảo là Y b m ư ờ i ngón biết mình giờ chết sắp tới giấy r ù a phải dùng lực một chút nhưng y nguyên khó thoát chu linh y rỉa kiềm chế chu linh y rỉa ngươi thật sự rất cẩn thận ta cơ hồ tìm không thấy cơ hội ô nhiễm ngươi m ư ờ i ngón hận chu linh y rỉa nếu không phải cái này tuần đêm du thần mình cũng sẽ không vừa d á n g sinh coi như tế phẩm nhưng hắn lại đánh tâm nhãn sợ hãi nàng sợ hãi nàng giọt nước không lọt tại ẩn nút tín đồ mộng cảnh hai năm bên trong m ư ờ i ngón nghe nói qua không ít dị quỷ ô nhiễm du thần tiền lệ nhưng chu linh y rỉa đối ô nhiễm để phòng tự nghiêm quả thực một khối tấm sát một g ọ t nước đều dội không đi vào tại m ộ ơ i ngón thị giác bên trong mỗi lần cầm chu linh y hải lấy nó làm tế p h ẩ m trước đều muốn tại hai tay vẽ xong phụ c h ú sau đó kiểm tra mấy lần cam đoan bất luận cái gì một nơi chi tiết cũng sẽ không phạm sai lầm tế tự sau khi kết thúc chu linh y hải cũng sẽ không trực tiếp đem phụ c h ú r ử a sạch sẽ mà là t r ư ớ c đem nó khóa nhập trong hộ tại trên cánh tay vẽ tiếp hai đạo v ù phủ muốn đem sở hữu ô nhiễm độ khả thi toàn bộ tiêu trừ lại dùng kiểm tra dị quỷ pháp khí đem chính mình thật tốt xem xét mấy lần tỉ mỉ đến loại trình độ này m ư ơ i ngón vắt hết k ó c cũng không tính được làm như thế nào ô nhiễm nàng được chứng kiến dị quỷ ô nhiễm triệu chứng liền không dám không cẩn thận rồi chu linh y d ị bình tĩnh nói bị ai ô nhiễm mười ngón cách cái chết càng gần ngược lại càng lỏng l g o con tia ê dị quỷ là ta gặp qua nhất xảo trá i nhất cẩn thận du thần ti chỉ là giám sát đến hắn giáng sinh tin tức biết rõ tên của hắn gọi nhân ngao nhưng từ giáng sinh về sau hắn liền cực ít lộ tung tích cha không được hắn chân vậy cha không được hắn dấu vết để lại nó một lần duy nhất xuất thủ chính là tại phụ thân ta trong thân thể rơi xuống một g ọ t giữa lông m ạ c máu mười ngón nghe được ngạc nhiên nguyên bản hắn cho là mình đầy đủ rào h ạ t nhưng ngoài núi còn có núi cao hơn luôn có cao thủ th Đến theo tế tự tự nhận động ư chu linh y thì hai tay sai xoay mười ngón r a rẻ vỡ vụn vết dạn chạy xuống máu dọn hướng về phía chu huyền bởi vì là một lần cuối cùng tế tự chu linh y thì phá lệ cẩn thận ở trong sách cổ nàng đọc được qua dị quỷ tại từ vòng trước sẽ có một lần ve s ầ u thoát sắc biến hóa đến như biến hóa cụ thể là như thế nào nàng không biết chỉ có thể hết sức chuyên chú nhìn m ư ờ i ngón người chú ý lực chính là như vậy khi ngươi tập trung nhìn nơi nào đó thời điểm liền sẽ xem nhẹ địa phương khác chu linh y v ì vậy phạm vào loại này sai lầm lực chú ý của nàng tất cả m ư ờ i ngón bên trên không có nhìn thấy m ư ờ i ngón nhỏ ra đến máu vẫn chưa bị chu huyền hấp thu mà là hóa thành đặc dính đỏ bỏ đến chu huyền trên mặt giống một tấm đỏ rực mặt nạ mặt nạ tụ hợp về sau động tác của nó không có đình chỉ mà là tiếp tục hội tụ thành rồi một đôi huyết thủ lơ lửng tại chu huyền trên gương mặt phương nửa thước muốn hướng xuống trộp tới huyết thủ động tĩnh cuối cùng bị chu linh y gì chú ý tới đệ ha ha thả ta đi vẫn là từ bỏ ngươi đệ đệ mệnh bị tóm t ạ i chu linh y gì trong tay m ư ờ i ngón cảm thấy đã nằm đến rồi chu linh y gì h ã khuyết điểm l ự a khí trở nên dữ tợn đó là ngươi chế tạo ảo giác bị tế tự tỉnh hóa sau máu cũng không chân chính thụ ngươi không chế vậy không tổn thương được đệ đệ ta chu linh ý thì hai tay y nguyên như k i ể m s á t bình thường nắm chắc m ư ờ i ngón phòng ngừa hắn đào thoát ảo giác ha ha ta nhờ ngươi nhìn xem đến cùng phải hay không ảo giác m ư ơ i ngón điên còn kêu gọi chỉ dẫn lấy huyết thủ hung hăng hướng chu huyền con mắt trộ tới đệ chu linh y rìa rất rõ lúc tế tự dị quỷ máu là không gây thương tổn được người nhưng quan tâm sẽ bị loạn nàng thất thần hô một câu dẫn đến lực đạo trên tay nhẹ một điểm mười ngón ngón giữa tay trái đông nhiên xoay tròn bản thân đem chính mình xoay thành rồi một đầu bánh q u ẩ y sau đó tiếp tục tăng lực tiếp lấy xoay thẳng đến đem chính mình xinh xinh v ặ n gãy căn này gây mất ngón giữa bò đến trên mặt bàn một cái nữa lăn lộn rơi xuống đất tiếp tục nhanh chóng bỏ sát chu linh y a chú ý điểm lúc này còn tại đằng kia chỉ huyết thủ bên trên huyết thủ bổ nhào vào chu huyền trên mặt lúc chỉ quấn lên nho nhỏ sau máu sau đó tảng ra nhan xác từ nồng trở thành nhạt cho đến không màu ba lần tế tự cuối cùng để mười ngón tìm được chu linh y di n h được điểm chu huyền mười ngón chu linh y quay đầu nhìn về phía cổng con kia chạy thoát vào giữa mới vừa từ đ ấ y cửa khe hở nơi chui ra ngoài trốn ra được ta trốn ra được chỉ còn lại một ngón tay mười ngón sinh ra một loại tự do cảm giác cùng với từ hắn phải chết tuyệt cảnh chạy thoát sảng khoái cũng chính là ngón tay hắn liền thừa một t â y nếu như nhiều hai t â y nói không chừng còn muốn chống n ạ n h chu linh y tuyệt đối không dám tới truy ta trong tay nàng chín ngón còn không có tế tự hoàn thành nàng không dám đánh cược ta căn này ngón tay chạy trốn có đúng hay không hứ chiêu mười ngón khá là đắc ý dị quỷ chính là như vậy đánh g i ế t rất khó vừa đến chỉ cần hắn trốn bất kỳ một cái nào bộ phận một giọt máu cho dù là một sợi tóc hắn đều có thể đem bản thân tinh thần rót vào đi vào sau đó chạy trốn tới địa phương bí ẩn tái tạo thân thể thứ hai dị quỷ thân thể nếu là chia ra thành rất nhiều bộ phận mỗi cái bộ phận đều có thể là hắn ý thức gửi lại chỗ bắt người cần phải đi đ o ằ n cái nào bộ phận mới thật sự là có dị quỷ ý thức bộ phận một đoán ngược lại liền rơi vào dị quỷ hư hư thật thật trong ấy chính là du thần ti minh thủy lồng giam dù đem dị quỷ giam giữ cực nghiêm nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị bắt đến lỗ hồng để trong lồng dị quỷ chạy thoát. À, mười ngón bay đầu nhìn lên chỉ thấy một mặc trường sam màu xanh tuổi trẻ nam nhân ngồi ở trên nóc nhà trong tay vớt vớt hai thanh đao nhỏ đao nhỏ hình dạng như lá trúc trôi đao quấn có làm bằng da dài mảnh thân đao điêu khắc phù văn phù văn không phải đạo không phải vu mà là đến từ cổ láo dị quỷ văn tự hai thanh đao một thanh toàn thân trắng sáng một thanh t h ủ sơn được đèn nhánh đi nam nhân chậm rãi đứng dậy xuất thủ lại nhanh như địa điểm màu trắng đao nhỏ trước ra tại trong bầu trời đêm s ẹ t qua một đầu h à n mang tiếp lấy nam nhân tay lại một chỉ tiểu đao màu đen vậy theo đuổi k í c h sạn mười ngón một bên nhìn chằm chằm bạch đao nhanh chóng nhúc ních thời khắc chú ý tránh né lơi đao phúc màu trắng đao nhỏ đính tại mười ngón phía trước một tấp mặt đất bên trên r i m ra một tiếng cầm vang kém chút liền bị đinh đến rồi mười ngón nhẹ nhàng thở ra xoay qua thân thể hướng nội viện đại môn phương hướng bỏ đi chu ra ban bên trong còn có cao thủ không thể lưu lại m ư ờ i ngón suy nghĩ mới đến đây nơi lại là một tiếng cầm vang hắc đao rơi xuống thẳng đính tại hắn đốt ngón tay bên trên thân đao cơ hồ toàn bộ xuyên qua trong đất thân đao dị quỷ văn tự c h ấ p động đem m ư ờ i ngón đóng ở trên mặt đất không thể động đậy người lai、like, kia bạch đao là đánh nghi minh trong đêm tối cơ hồ ẩn hình hắc đao mới là chuẩn bị ở sau sát chiêu người đinh tim ta thì thế nào người dám tới bắt ta ta liền ô những người mười ngón đã làm tốt lần nữa ve s ầ u thoát sắc chuẩn bị nào có thể đón được nam tử trẻ tuổi kia trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chương lớn chừng bàn tay ra người hướng mười ngón phương hướng quăng ra, ra người đón gió lên g i i đầu tiên là trưởng thành cái bụng sau đó mọc ra ngực bụng cổ tứ chi chương tám mươi mốt hướng chết mà sinh chương tám mươi mốt hướng chết mà sinh chương tám mươi mốt hướng chết mà sinh chờ tấm kia lớn chừng bàn tay ra người chờ m u n g dung phiêu lạc đến mười ngón bên người lúc nó đã trưởng thành một bộ hoàn chỉnh ra người ra người có hai mặt biểu bị một mặt có vu gia phụ chú nội tạng kia mặt lại có đạo gia p h ụ lục thần hành phù thần hành phù tản ra điểm điểm kim quang trên nóc nhà tuổi trẻ nam tử trên thân v ậ y tản ra kim quang hai đoàn kim quang hô ứng nam tử trẻ tuổi thân hình đột nhiên biến mất không gặp đ ạ pháp thần y ngay mắt sau đó nam tử cũng đã bị quấn tại ra người bên trong cùng m ộ ư ơ i ngón gần trong c ă n thức mặc lên ra người hắn cũng không e ngại m ộ ư ơ i ngón ô nhiễm rút trên mặt đất h ắ c đao bạch đao cũng có cảm giác tự động hấp dẫn đến h ắ c đao phía trên hai thanh đao hợp là một thể nam tử trẻ tuổi thu đao về sau đem m ộ ư ơ i ngón nắm lên bao lấy hắn ra người chính diện vu gia phụ chú l o é hồng quang m ộ ư ơ i ngón thân thể phạm là cùng vu chú tiếp xúc chỗ liền giấy lên lửa thế lửa không giảm đốt đến m ộ ư ơ i ngón kêu thảm nam nhân nhưng không có thu tay lại dự định đem m ộ ư ơ i ngón đặt lòng bàn tay sau đó nắm thật chặt quyền trở lại vung tay lúc m ư ơ i ngón đã là một vốc đất khô cản người thật tốt cho tổ ra làm phân b ó n đi nam nhân thật cao dơ lên tay trái ra người bay ra biến trở về lớn cỡ bàn tay hắn lúc này trường s a m màu xanh ống tay náo rơi xuống lộ ra hắn thon dài cánh tay ra người đáp xuống hắn cánh tay bên trên lại sau đó cùng hắn cánh tay ra rẻ rung hợp tựa như một thể nam nhân chậm rãi đi đến tổ thụ bên dưới tay trái đào hai vốc thổ đem mười ngón bị đốt thành cho đuổi sau đất khô cằn chôn vào lại khép lại thổ hướng phía tổ thụ bái một cái về sau hướng phía chu huyền trong phòng đi đến ban chủ tây tia ngón giữa xử lý xong nam tử trẻ tuổi hướng chu linh y không người xuống nhờ có người giúp đỡ ngũ sư minh chu linh y v h a đã đem mười ngón tàn thân triệt để hiếm t ế trong tay nàng bưng lấy l ạ như là sáp phong giấy giống như mười ngón da mười ngón cốt nhục tinh thần đều đã triệt để mất mạng chu linh y v h a giúp chu huyền đắp chăn s o n g hướng ngoài phòng đi đến lữ minh k h ô n theo sát sau lưng lúc ra cửa còn quay người nhẹ nhàng tướng môn chủ lao ngũ sư minh gần nhất phải khổ cực ngươi chu linh y v h a nói đệ đệ sự ta một mực không có cùng ngươi nói qua kỳ thật ban chủ ta quan tâm sự tình không nhiều chỉ cần phân phó ta làm cái gì là được rồi lữ minh k ô n làm công việc bẩn t h i u cùng làm việc chính một dạng nói ít hỏi ít hơn làm nhiều từ giờ trở đi người phụ trách nhìn chăm chú vào tam sư minh hắn là đạo kép trong lời nói cho đơn giản cũng đã nói rõ lý sương y có gì loại thủ đoạn đạo hạnh rõ ràng lữ minh k h ô n hướng phía tam sư minh phòng đi đến càng chạy càng xa chu linh y cực tín nhiệm lữ minh khôn chỉ vì hắn là chu gia ban tâm phúc bên trong tâm phúc lữ minh k h ô n nhận qua tổ thụ làm tổ g i a cùng chu gia ban ký rồi huyết k h ế là lao ban chủ một tay bồi dưỡng lên á môn m chu gia ban sinh ý làm được lớn cần cửa chính cùng á môn chính á môn là chu gia ban hai mặt đều phụ trách giải quyết trên phương diện làm ăn phân tranh dây dưa tứ sư Dư ra là cửa chính dính u tẩu c máu giết người sự ở vào bên ngoài các sư huynh không tiện xuất thủ có hại ban tử thanh danh liền cần vận dụng chuyên làm công việc vận thiệu am môn làm am môn danh khí không thể quá lớn gặp khách nhân không thể quá nhiều cho dù dính máu bị người gặp được cũng không còn người biết hắn không tổn hại bàn tử thanh danh lữ minh khôn làm việc rất được chu huyền tâm ý cho rằng sẽ đến sự ngũ sư huynh tại tịnh nghi phòng là thật nhân t à i không được trọng dụng nhưng lữ minh khôn cũng bởi vì là chu gia á môn m tịnh nghi bộ loại này không tiếp khách cương vị ngược lại thích hợp hắn nhất mà lại tịnh nghi bộ mỗi ngày cùng thi thể liên hệ có lợi cho ngũ sư huynh tẩu âm tích lũy hương hỏa nửa đêm chu huyền t ỉ n h rồi không phải là không khốn mà là hương hỏa thiêu đốt quá nhanh thân thể nóng đến nóng lên hắn đứng dậy đi đón chén nước ngựa đầu uống còn cảm thấy chưa đủ n i ệ n lại liên tiếp uống m thân thể mới lúc ạ n h h c t h ư này g bí cảnh trên thuyền chu huyền cách người giấy người lái đỏ chỉ có một tay xa người lái đỏ đỡ lấy cây xào xương quỳ một chân trên đất lẩm bẩm nói tám tấc thấn thăng nghi thức báo hiệu thấn thăng nghi thức báo hiệu tại tám tấc lúc liền sẽ xuất hiện chu huyền tính toán người lái đỏ mơ hồ không rõ lời nói suy nghĩ mới ở trong lòng c h ấ p động đống nhiên trên bàn đao gỗ vẫn bay đến trong tay của hắn hắn theo bản năng nắm chặt rồi trôi đao vết đao h ư ớ n g xuống một cỗ cùng loại ý chí triệu hắn lực lượng khống chế hắn tay tại chất gỗ trên bong thuyền cắt chữ ban đầu chu huyền ý thức còn nghĩ chống cự hắn lực lượng cùng ý chí lực lượng rất không hợp cùng đao gỗ trên bong thuyền vẫn chưa kết xuất có thể phân biệt c h ư a tới nhưng dần dần chu huyền cảm thấy được ý chí cũng không phải là cường ngạnh nó tự hộ vậy tôn trọng chu huyền lực lượng bản thân hắn liền buông xuống chống cự thái độ ngược lại nhắm mắt lại cảm thụ bí cảnh trung thần minh lực lượng song phương từ hai thất phương hướng ngược chạy băng băng ngựa lại thành rồi hợp tác ăn ý đồng bạn đao khắc trên bong thuyền c h â n nhăn d u tàu lên chờ đến ý chí lực lượng hoàn toàn tán đi đao khắc đứng im chu huyền mới mở mắt ra quan sát lấy trên ván gỗ các chữ cái này nhìn lên hắn ngây ngẩn cả người hướng chết mà sinh hai nén hương tấn thăng nghi thức báo hiệu lại là hướng chết mà sinh đây ý là điểm hai nén hương trước đó còn phải ta lại chết một lần có lẽ là ta hiểu lầm tấn thăng n h i thức báo hiệu đâu chu huyền ra bí cảnh nhắm mắt suy tư hướng chết mà sinh chân chính chỉ hướng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra hợp lý chỉ dẫn phương hướng buồn ngủ lại dâng lên hắn mơ một giấc mơ trong mộng hắn lái xe vui sướng đang chạy tại trên đường cao tốc đ ỗ n g nhiên một cô lớn xe hàng đánh tới đây là chu huyền kiếp trước tử vong hình tượng mộng cảnh không có kết thúc tại lớn xe hàng đem hắn xe đâm đến nao h n h u t thời điểm chu huyền mộng cảnh trở lại nguyên điểm hắn lái xe tiếp tục đang chạy tại trên đường cao tốc sau đó lại bị lớn xe hàng đụng vô hạn tuần hoàn giống không ngừng luân hồi địa ngục tái diễn mộng cảnh đoạn không biết diễn ra bao nhiêu lần cuối cùng đang lặp lại mộng cảnh đoạn không t diễn ra bao nhiêu lần cuối cùng đang lặp lại Chu h u sáng sớm bốn trăm ba mươi trên trời có sương mù không gặp nửa điểm sắt trời nhưng chu gia ban lại náo nhiệt lên hôm nay ban tử muốn làm ba cọc việc lớn ba cái chủ nhà ba đại hí toàn bộ gánh hát toàn bộ điều đ ọ c rồi hơn phân nửa ban tử sư phụ đều sớm rời giường bận rộn ngay cả lò hơi lão mã đều bị thúc giục làm việc lão mã chớ ngủ mau đem lò đốt cháy rừng dự điểm bao nhiêu người chờ lấy nước nóng sử dụng đây lão mã xốc chăn lông cầm thùng sắt s i ê u s i ê u hướng lò bên trong sèn than đá thế lửa cọ cọ liền trướng lên, lên rồi than đá đốt đến nhiều sinh ra cho than là hơn tăng thêm tối hôm qua hắn ngủ t h ế c đi cho than vậy quên đi thanh lý hiện tại cũng nhanh chặn lấy cửa lò rồi hắn đem cho than xúc đến xe đẩy nhỏ bên trong hướng phía ngoài cửa lớn chạy tới một mực cần nút ở trên tường cài bóng đi theo lão mã tại lao mã sau khi rời đi không lâu phòng tắm gà con bưng lấy bùn tiến vào phòng nổi hơi sau đó quen cửa quen mẹo đi đến lao mã một bàn thờ phòng bưng lên bài vị đem lật đến mặt sau có một đạo mới vết dạn hiện gợn sóng hình đây là gà con cùng lão mã ám ngữ gợn sóng vết dạn liền đại biểu bị nhìn chăm chú vào rồi tối hôm qua lão mã nói là tu bài vị nhưng thật ra là xa xa nhìn thấy chu gia tỷ đ ệ liền ngại bén phát dắt bản thân khả năng bị theo dõi thế là đi bài vị bên trên lưu ám hiệu gà con đem bén phát dắt bản thân khả năng bị theo dõi thế là đi bài vị bên trên lưu ám hiệu gà con đem bài vị thả lại đến vị trí cũ b phong thủy định bảo huyện kia cũng là nhà có tiền trú trọng xung quanh cư dân dạng không tầm thưởng cái kia phô trương bỏ qua phía sau núi hai cái đỉnh núi về sau hoàn toàn là núi hoang gà con l ư ợ n g cây côn gỗ trước người quét ngang đẩy ra phiền lòng cảnh roi dần dần đi đến một đầu tiểu lộ tiểu lộ đi xuyên liền đến một khối d ừ n g trúc d ừ n g trúc trước có đất trống trên mặt đất có một miệng giếng trong giếng đều là máu đặc mặt ngoài còn trôi thật dày một tầng dầu mỡ người gà con đi đến giếng trước hai đầu gối quỳ xuống đất trong giếng huyết thủy toát ra ba bốn lớn ngâm về sau chuyển ra một trận thanh â m khẳng hẳn tại sao là ngươi phật ra lão mã bị người nhìn chăm chú vào rồi trừ lão mã còn có ai bị nhìn chăm chú vào rồi t r o n gà con g hướng h giếng dập đầu lệ ba cái về sau hỏi phật ra muốn dùng đỡ sao sắc trời sắp sáng không thể ăn quy củ cũ rạng sáng hai giờ ngươi qua đây thời gian như vậy du thần ti h giám tra cường độ lại yếu nhất tia tiểu nhân cáo lui trước gà con lại dập đầu ba cái về sau đường cũ trở về hơn sáu giờ chu ra ban công tác chuẩn bị làm được không sai bị lắm xe bỏ xe ngựa xe kéo không ngừng tại tặng người dư chính nguyên đứng tại cửa chính chỉ đạo lấy công tác việc này lúc đầu không phải hắn quản là nhị sư minh quản nhưng gần nhất chỉnh c ử u giang trạng thái không tốt đại sư huynh người lại nhiệt tình liền trợ thủ đại sư huynh sớm a chu huyền cùng dư chính nguyên bắt chuyện qua liền đi người gác cổng nhìn hôm nay mới ra báo chí vốn cho rằng cùng bình thường một dạng tốn công vô ích kết quả mới đem báo chí là ra chu huyền liền nhìn thấy giếng đèn b ú danh có thu h o ạ c ánh mắt hắn đều sáng tìm rồi bốn phần khác biệt khoản báo chí trải qua tỉ mỉ so sánh chu huyền tìm được hôm nay hội nghị ám ngữ cùng thời gian nửa tháng bảy thích hợp long hồ chèo thuyền dung loạn bảy giờ rơi tối hội nghị ám ngữ thích hợp long hồ chèo thuyền dung loạn chu huyền buông xuống báo chí chờ lấy lần thứ hai hội giếng máu hội nghị chu ra ban nhà ăn huyền tiểu tử hương đốt mấy tấc rồi viên bất ngữ lấy ra rổ trúc nhỏ bên trong chứa chu huyền xa hoa lại khô khan bữa sáng chu huyền tiến đến viên bất ngữ bên h a y nói tám tấc nhà a viên bất ngữ ăn trước kinh nhưng mảnh một suy nghĩ liền biết chắc là dị quỷ nguyên nhân không phải cái này hương sao có thể đốt nhanh như vậy hắn đem giỏ chúc bưng được thật cao nhét mạnh vào chu huyền trong ngực nói ăn no một điểm đợi chút nữa có sức lực ta muốn khí lực lớn như vậy làm cái gì ta cơm nước xong xuôi trở về phòng viết chuyện ký chu huyền chọc chọc đầu nói liệu chính là đầu b óc bất động bên c ư ớ c chuyện ký lấy cái gì gấp ngươi đợi chút nữa đi thổ trận ta thật tốt chỉ điểm một chút ngươi vậy được đi ta trước đi ăn cơm rồi một bữa gió cuốn mây tan chu huyền tẩy bắt cơm nghĩ ngồi sổn c ộ n cùng dư chính lên một đợt hút căn sau bữa ăn khói bị viên bất ngữ nhìn thấy lôi kéo liền hướng thổ trận chạy lão viên ngươi thế nào gấp gáp như vậy chỉ điểm ta đây chu huyền cảm thấy lấy quá khứ viên bất ngữ nào có mạnh như vậy tinh thần trách nhiệm đều là nhìn mình luyện sinh mộng thời điểm mới tới chỉ điểm một chút luyện công việc này a liền phải gấp một trăm năm quá lâu chúng ta chỉ tranh sống chiều nói hết lời viên bất ngữ cuối cùng đem chu huyền khuyên đến thổ trên trận rồi hào đô đệ ngươi đã biết sáu nến hương thủ đoạn trước dạy dỗ ngươi thứ bảy nén hương thủ đoạn chúng ta ngừng kể chuyện thứ bảy nén hương là gặp địch lúc sắt chiều gọi trong mộng phật đà ngươi trước ý tưởng một cái phật đà ra tới cái này đối chu huyền tới nói tương đối dễ dàng ý tưởng chu gia ban thật nhiều sư phụ trong nhà đều bày bản thờ phật b á i di lặc b á i dược sư bồ tát nhiều nhất vậy ta ý tưởng phật di lặc vẫn là dược sư bồ tát hai người bọn hắn cái nào lợi hại điểm một dạng lợi hại viên bất ngữ giải thích nói ác mộng quân thân t h ầ n minh nhập ngộng trong ngộng phật đà cái này mấy loại thủ đoạn mê hoặc tính còn không bằng mấy tầng chức mạnh bọn chúng lợi hại dựa vào là hư ơ n g hỏa cầm trong ngộng phật đà tới nói đi ngươi hư hỏa cấp độ cao bao nhiêu trong ngộng phật đà kìm cương áp bách liền có mạnh cỡ nào cùng ngươi ý tưởng chính là loại nào phật đà không quan hệ thân minh nhập ngộng thần tính tri lực ác chu huyền tỏ ra là đã hiểu xem ra đúng như viên bất ngữ nói hương hỏa là hương hỏa thủ đoạn là thủ đoạn không thể nói nhập là một tích lũy hương hỏa mới là tàu âm b á i thần quan trọng nhất lao viên vậy ta bắt đầu ý tưởng a chu huyền đối phật di l ạ c đặc biệt quen cùng đối thân si đâu mấy ngày nay cái này phật tượng chi tiết đều ở đây trong lòng rồi tới đi viên bất ngữ nhắm hai mắt c h ở vài giây sau liền nghe thành g ô gõ âm thanh hắn chỉ cảm thấy trước mặt nếu có một tòa vạn trượng c ự phật túi đầu nhìn chăm chú bản thân hắn đầu gối thậm chí sinh ra nghị túi xuống đi xúc động la mùi vị kia đáng tiếc h ư n g hỏa không đủ viên bất ngữ mười năm trước từng thấy người kể chuyện bên trong lợi hại nhất cây kia lao hương thi triển qua này thủ đoạn phật đa hiện thân mộng cảnh một s á t na phảng phất một con bàn chân khổng lồ muốn đem hắn dâm vào lòng đất hồi tưởng lại ngay lúc đó cảm giác viên bất ngữ chỉ cảm thấy tim đập r ộ n lên lao viên tám nén hương thủ đoạn ngươi biết không chu huyền gió hỏi n g ư ơ i kể chuyện ba trăm năm đều chưa từng có tám nén hương ta đi chỗ nào biết viên bất ngữ nói nhưng là ta biết rõ tám nén hương là bộ giá gì ta nói với ngươi nói ngươi khiến cho ta nhìn xem chương tám mươi ba lấy mộng nhập mộng chương tám mươi ba lấy mộng nhập mộng chương tám mươi ba lấy mộng nhập mộng chu huyền càng nghe trong lòng càng minh bạch phân biệt rõ ra tư vị đến rồi còn khiến cho ngươi nhìn xem lão viên a lão viên a trách không được ngươi vô cùng lo lắng tới tìm ta thử tay nghề đọc đâu làm n ử a ngày ngươi làm muốn trộm sư Ngậy. trộm đô đ ệ nói b ậ y chúng ta người kể chuyện sự gọi thế nào trộm viên bất ngữ bị chu huyền một câu nói toạc ra chân tướng mặt bá liền đỏ chu huyền hai cánh tay triển khai nói chúng ta là sư đồ có cái gì khó khăn có thể nói với ta nhà không muốn làm q u a n coi lòng vòng chớ nói chớ nói mở luyện viên bất ngữ cảm giác ra mặt đã rất nóng bức rồi vậy sư phụ ngươi trước nói một chút tám nén hương là hình dáng gì chu huyền cái này âm thanh sư phụ viên bất ngữ nghe cảm thấy rất trói thai hoài nghi đồ đệ có đúng hay không tại chính em dương hắn dù là mặt dạng mày dày nói a tám nén hương thủ đoạn gọi lấy mộng nhập mộng ngươi lấy mộng cảnh lẻn vào trong ý thức của ta nhìn rõ trong lòng ta suy nghĩ chỗ sợ sự t ì n h sau đó tại ta trong ý thức vùi sâu vào một phương tiểu mộng cảnh chỉ cần ngươi m u ố n tùy thời có thể đem tiểu mộng cảnh rất bạo cái này nghe vào không phải rất lợi hại kia là đối với ngươi mà nói viên bất ngữ nói đến rồi tám nén hương tao thủ khoảng cách thần minh đã không xa hương hỏa cấp độ quá cao thể phách cũng không quá nhiều nhược điểm tâm linh cùng tinh thần đủ kiên cường bọn hắn duy nhất nhược điểm ngay t ạ i ý thức ý thức lưu chuyển quá nhanh bao nhiêu sẽ có chút sơ hở dù là sơ hở cực nhỏ cũng có tỷ lệ bị người kể chuyện mộng cảnh bắt được sau đó rớt vào nguyên lai、like、là cao thủ chiêu không đúng giống như cấp độ thấp dùng cũng không tệ chu huyền cảm thấy thủ đoạn này tại hương hỏa cấp độ không đủ thời điểm khả năng vẫn còn so sánh thần minh nhập mộng một loại thủ đoạn càng có tác dụng chút hạ tại tâm bên trong bắt đầu cấu tứ mộng cảnh viên bất ngữ thì nhắm mắt lại chờ tin tốt lành nhưng nửa ngày cũng không thấy động tinh lớn hắn nghe được tiếng chim hót nghe được tiếng sóng biển liền duy chỉ có không có mộng cảnh chính chui vào ý thức cảm giác sư phụ sợ là không được chu huyền thử gần nửa giờ sửng sốt không có suy nghĩ rõ ràng làm sao đem mộng cảnh chui vào đến viên bất ngữ trong ý thức đi cái này tám nén hương thủ đoạn cũng quá chịu tử rồi chu huyền hỏi viên bất ngữ ngươi vậy chỉ điểm một chút thôi không thể lô mãng chờ a viên bất ngữ ngẩng đầu nhìn trời nói ai ta ngược lại thật ra nghĩ chỉ điểm nhưng ta chỉ điểm không được lấy mộng nhập mộng thủ đoạn đã ba trăm năm chưa thấy qua mặt trời nhà hai người lại nghiên cứu nửa giờ thực tế không có cách nghị không ra lấy mộng nhập mộng mấu chốt tiết điểm cuối cùng viên bất ngữ vậy như đưa đám sợ là suy nghĩ không ra ngoài ngươi hương hỏa hẳn là đủ rồi thế nhưng là không cầm nổi thủ đoạn bí quyết lao viên ngươi đ ừ n g b ú t lửa ta cảm thấy đi có một số việc phải xem duyên phận chu huyền nhớ lại bản thân lần thứ nhất sử dụng ra dạo chơi nhàn nhã thời điểm lúc ấy viên bất ngữ cũng không còn dạy hắn chính là duyên phận đến đến rồi hắn n g h ĩ đến đi trong mộng nhìn xem tiểu phúc tử liền tự phát học được tầng này thủ đoạn chỉ có thể chờ đợi rồi viên bất ngữ đầu tiên là thở dài sau đó cắn răng nghiến lợi nói ngươi có thể ngàn vạn ghi nhớ nộ ra được tám nén hương thủ đo có t hai ể sư đổ n h cùng y mặt t rời đi thổ trận trên đường chu huyền nhớ tới bí cảnh bên trong nhắc nhở tấn thăng nghi thức liền hỏi lao viên đốt xong tám tấc hương về sau ta có tấn thăng báo hiệu rồi tạm tốc hương sau xuất hiện báo hiệu là bình thường nhưng là nội dung không bình thường ngươi báo hiệu là cái gì viên bất ngữ hỏi hướng chết mà sinh chu huyền nói nghe vào không may mắn a giấc mơ của ngươi có báo trước sao bình thường tấn thăng loại đại sự này mộng cảnh sẽ cùng bí cảnh báo trước ăn khớp nhau báo trước đều không khác mấy cũng là hướng chết mà sinh chu huyền ẩn đi mộng cảnh nội dung không có nói trực tiếp ném ra kết quả viên bất ngữ lắc đầu nói đoán không ra a bất quá cũng không cần đoán càng đừng để vào trong lòng báo hiệu chỉ là báo hiệu chỉ dựa vào báo hiệu đi suy đoán tấn thăng nghi thức kết quả thường thường sẽ lầm đọc ngược lại tạo thành không cần thiết lo lắng theo ta thấy tiếp tục tích lũy hưng hỏa đợi đến tấn thăng thời điểm tự nhiên sẽ có chân chính đáp án xuất hiện được ta không nghĩ ngợi thêm chu huyền cố gắng ý cười ta đi phòng bếp làm việc viên bất ngữ hướng phòng bếp đi đừng quên buổi tối hội nghị bảy giờ rưỡi được ngươi tới người giúp đỡ chu huyền nhắc nhở lấy viên bất ngữ viên bất ngữ giơ tay lắc lắc biểu thị nhớ được chu huyền trở về nhà cái gì cũng không còn g h ĩ chẳng hề làm gì an vị trên giường xứng sờ hắn làm không được viên bất ngữ nói đừng để trong lòng chết qua một lần người s o người bình thường càng hiểu tử vong khủng bố cùng tân sinh c h â n quý nếu như hướng chết mà sinh thật có thể thực hiện vậy ta chết đi về sau tân sinh sẽ còn tại chu gia bàn sao hoặc là đi địa phương nào khác chu huyền không xác định tử vong là không biết tựa như hắn lần thứ nhất sau khi chết làm sao cũng nghĩ không ra sẽ đến đến t ỉ n h quốc chu gia ban càng ngày càng thân thiết tỉ tỉ sư phụ đại sư m i n h ngũ sư m i n h đại tẩu còn có tiểu phúc tử những người này bóng người tại chu huyền trước mắt từng màn hiện hiện để hắn trong lòng có rất nhiều không bỏ hoặc hứa chân chính là lầm đọc đi chu huyền bắt đầu nếm thử an ủi mình trước viết chuyện ký đi làm sao giải lo chỉ có viết chuyện ký hắn cầm viết lên cảm thấy trên bàn có chút lộn xộn liền sửa sang lại một trận đem hai ngày này vượt qua sách đều thuộc về vị nguyên chủ quyển nhật ký vậy đặt ngang ở cái bàn góc trên bên phải lúc này mới mở ra cuốn vở viết chuyện ký bạch mi đại hiệp chuyện ký hắn không dùng tiếp tục đổi vào độ hôm qua giảng sách lúc hoàng b ì t ử bọn hắn không đến hay dùng ngày hôm qua chuyện ký đi hoa sen trong miếu giảng không phải là vì bất việc、này. không riêng vì tiết kiệm sự cái này mấy tập chuyện ký vừa vặn nối liền đám kia hoàng bi từ nghe được kịch bản bộ phận cầm đi nạp giảng hoàng bi từ nhóm sẽ tốt hơn nhập ký chủ yếu vẫn là liên hoa nương nương chuyện ký thù này có chút sầu mượn chu huyền bắt đầu đại não gió bão đã liên hoa nương nương phật tính sâu bằng không làm chút lấy phật làm chủ đề chuyện ký không được cũng bởi vì nàng phật tính sâu trình phật làm chủ đề chuyện ký vậy đơn giản là bản môn lập phủ thay cái mạch suy nghĩ chu huyền suy nghĩ được tâm phiền ý loạn thời điểm ngoài cửa sổ chuyển đến một trận nói chuyện trời đất thanh âm hắn phòng cửa sổ đối nội viện đình n g h ỉ mát lúc này ba cái tình nghi phòng sư phụ ngồi ở trong lương đình đánh c ử bên cạnh phía dưới trò chuyện chu huyền thích tiến tính suy nghĩ thời điểm càng thích cán tính hắn dự định thay cái phòng đi viết chuyện ký. vừa mới thu thập đồ vật lại ngồi xuống hắn phát hiện mấy cái kia sư phụ nói chuyện nội dung có chút ý tứ hai ngày này nghe không được thiếu ban chủ kể chuyện lại muốn n h ả m chán đi ta lúc đầu cũng nghe không đến à, chúng ta làm việc đều là ban đêm thiếu ban chủ ban đêm kể chuyện rất lại phía sau ta và các người nói đừng nghĩ lấy nghe xét chuyện qua vài ngày chúng ta khẳng định tăng lương nước vì sao thiếu ban chủ cho liên hoa nương nương kể chuyện à, liên hoa nương nương bị nói cao hứng dưới tay tín đồ nhiều như vậy tùy tiện san sẻ chút kinh doanh cho lớp chúng ta tự làm thu nhập lật mấy lần đầu lớp chúng ta chủ nói nhiều cứu lần nào trướng thu nhập không cho chúng ta tăng lương nước lần này ta thực sự cảm tạ thiếu ban chủ rồi chu huyền nghe được trong lòng thoải mái hắn nhớ được bản thân vừa tới chu g i a ban lúc cũng không như vậy từng cái trốn mình cùng tránh quỷ như ai thấy hắn đều không chào hỏi hắn có ít người còn sau l ư n g đâm hắn cuộc sống hiện tại hắn đã cực thụ trong lớp sư phụ đồ đệ hoan nen còn có nhiều chút cái nghe sách phan cùng nhật hắn ăn điểm tâm đều có đồ đệ lại gần tìm hắn trò chuyện bạch mi đại hiệp thiếu ban chủ kêu đặc biệt thân mật vật đổi sao rời rồi càng là như vậy chu huyền càng là không nỡ chu ra ban ngoài cửa sổ ba vị sư phụ còn tại trò chuyện lại nói tìm thiếu ban chủ giảng sách vị kia liên hoa nương nương các người gặp qua sao ta chưa thấy qua ta đã thấy như thế nào hoàng bì tử các ngươi biết chưa giai đến đã rất nhận người hận nhưng là liên hoa nương nương à là kia xấu xí nhất hoàng bì tử xấu không nói nổi xấu ai nhìn nàng ai cũng cảm thấy khó chịu mà lại cũng bởi vì nàng tướng mạo dù là hiện tại phật tên lớn bình t h ủ y phủ còn có chút lao bách tính vụn trộm mắng nàng đâu mắng nàng cái gì nói nàng là xấu ra nhiều tắc quái đương nhiên cũng liền dám tranh trong phòng mà mắng, mắng muốn bị liên hoa nương nương tín đồ biết rồi không phải đào hắn ra chương tám mươi b ố x e bói chương tám mươi b ố xem bói chương tám mươi b ố xem bói chu huyền nghe t h ế nhi ngược lại đối liên hoa nương nương lên hứng thú hắn vốn cho là cái này nương nương cùng còn lại hoàng bì t ử không sai bệt lắm chính là lễ phật thiện tâm mà thôi bây giờ nhìn còn rất không giống có linh cảm rồi chu huyền cảm thấy chuyện ký cảm giác đến rồi liền đưa tay hướng đ ỉ n h nghỉ mắt trò chuyện liên hoa nương nương sư phụ hô c â u khâu sư phụ đến giúp cái tay khâu sư phụ thấy là chu huyền gọi để bên cạnh sư phụ giúp hắn đánh cờ thiếu ban chủ gọi ta ngươi thay ta bên dưới đến rồi chu huyền trước mặt khâu sư phụ lên tiếng chào hỏi tiện thể cho thấy bản thân phan hâm mộ thân phận thiếu ban chủ tốt h ô m qua đầu hôn lại mắt thấy ngươi nói sách k i a sách nói đến thật đặc sắc đều là các vị nâng chu huyền cho lôi t ò a đem trái cây bản thả sư phụ trước mặt khâu sư phụ vừa nghe ngươi giảng liên hoa nương n ư ơ n g rất có thú ngươi nói nhiều g i ả n g ngươi đột nhiên này hỏi một chút ta cái này nhất thời còn không biết từ nơi nào nói về khâu sư phụ nói xin lỗi ta hỏi ngươi đáp chu huyền hỏi cái này liên hoa nương n ư ơ n g vì sao tại bốn cái phủ đô có phật tiến a nàng đó cũng là bị buộc khâu sư phụ nói liên hoa nương nương bộ dáng quá xấu xí bị người nhìn lên không giống người tốt nàng trước tiên ở minh giang phủ cứu nạn hạn hán cứu thật nhiều dân đói nhưng bị rất nhiều người hiểu lầm thấy nàng tưởng rằng h ỏ n g tinh quái thật nhiều người đ ố i nàng sáng cái cào xin ê cỏ có chút bạo tính tình làng nửa cái thôn người ra tới đánh nàng gọi là một cái t h ẳ n g A. nàng cứu không ít người nhưng lại bị người sống sờ sờ đổi ra khỏi minh giang p h ủ sau này tại quảng nguyên phủ bình thủy p h ủ đều lại như vậy gặp phải nàng kia sau này làm sao thành c ự phật tên nàng đã cứu những cái tên nạn dân sau này lớn rồi bên trong có người đã có thành cựu làm đại quan làm phú lao bản chu ũ n còn đọc lấy nàng năm đó ân n g đọc đó lấy t ì đ â có t huyền ể sức lực càng càng chỗ còn càng tích càng lại lên, liên giúp nàng dừng nàng văng gặp nương nương Nàng hiện tại đi i Phật danh, tên đến nào nạn tín n hoa hỗ h vậy trợ. đổ ề Chu h u nghe thế nhi trong lòng triệt để có chuyện ký hắn không dám hứa chắc một trăm phần trăm bắt được liên hoa nương nương chí ít cũng có chín thành xác suất bảy giờ rơi tối hội giếng máu hội nghị thời gian viên bất ngữ trước thời hạn liền bố chi xong n g ậ cảnh chu huyền phóng thích cảm giác đúng giờ niệm động ám n ữ thích hợp long hồ chèo thuyền d u n loạn thích hợp long hồ chèo thuyền d u n loạn liên tục niệm động về sau chu huyền cùng lần trước bình thường tiến vào giếng máu người thông linh dùng cảm giác dựng không gian hội nghị bên trong nhưng lần này giếng đèn không có tới chỉ ít hiện tại không có tới tham gia hội nghị thành viên do lần trước m ờ i mấy người biến thành hôm nay bảy người trong bảy người có ba người tự hồ là quen biết đã lâu câu được câu không trò chuyện nói chuyện trời đất nội dung không có quan hệ gì với giếng máu mà là tại trò chuyện minh giang phủ nhà nào tiệm ăn tử ăn ngon chúng ta giếng máu người thông linh đều lạc quan như vậy sao không mấy năm liền phải điên lại còn có thể vui sướng trò chuyện mỹ thực tập cũng quá lớn đi chu huyền âm thầm nhà rãnh nhưng nghe ba người kia nói chuyện、tiếm. hắn bỗng nhiên kịp phản ứng nhóm người này nói chuyện là minh giang phủ mà hắn tại bình thủy phủ giếng máu thông linh cảm giác cường đại như thế vậy mà có thể vượt ngang hai phủ tiến hành cảm giác liên tiếp chu huyền hiếu kỳ tự nhiên còn lại hội viên cũng tò mò trong đó có cái gọi vẹn hội viên nói hỏi một chút ba các ngươi đều là minh giang phủ sao ừ m ta là bình thủy phủ vì cái gì có thể cùng các ngươi minh giang phủ người kết nối đây cũng quá xa a vẹn giống như chu huyền đều là gia nhập hội giếng máu không lâu người mới táng âu tổ ba người lập tức trả lời vẹn hai cái phủ tính thiếu đây này giếng m đèn rốt cuộc đã tới xem như hội giếng máu hội trưởng nàng vừa tiến vào hội nghị trong không gian liền an tính lại chỉ chờ nàng nói chuyện gần nhất tất cả mọi người cẩn thận một chút minh giang phụ tại bắt bắt giếng máu người thông linh chúng ta chỉ ít có ba cái hội viên bị phong giếng rồi giếng đèn nổi giận mắng đáng chết lao x u ấ t sinh phong giếng là giếng máu người thông linh ở giữa tiếng lóng ý là bị g i ế t v ẹ t hỏi giếng đèn n g ư ờ i nói lao x u ấ t sinh là ai vì cái gì phong chúng ta giếng lao x u ấ t sinh là người quẹ đường khẩu sau l ư n g dị quỷ tên của hắn gọi thực vi thiên cái này dị quỷ có ba mươi tuổi hắn biết rõ chúng ta giếng máu người thông linh là hắn thức ăn tốt nhất thực vi thiên chạy thế nào tiến minh giang phụ rồi chu huyền cùng vẹn đều có đồng dạng hoang mang người quẹ đường khẩu không phải tại bình thủy vẹn hỏi vài ngày trước đúng vậy nhưng gần nhất nghe nói người quẻ nhóm đắc tội rồi một rất lợi hại thần nhân có cái gọi cầu vương cao thủ liên quan thủ hạ đều bị thần nhân giết đem người quẻ làm sợ không dám ở tại bình thủy phủ tập thể chuyển rời đến chúng ta minh giang phủ đến, đến rồi chu huyền hợp lấy minh giang phủ giếng máu người thông linh thảm án là hắn cùng viên bất ngữ vô hiệu ứng hồ điệp không nói trước lấy lớp giếng đèn tựa hồ rất mệt mỏi thở h ư n g hộp nàng cũng không còn tâm tư kéo tử lần này giảng được rất ngay thẳng trừ tương vừng ba người những người còn lại đều gia nhập hội nghị không có mấy kỳ thậm chí đối với giếng máu lực lượng sử dụng đều chưa quen thuộc hiện tại ta dạy cho các người phát m ô n giếng máu cùng chúng ta b á i đường miệng thần minh dị quỷ không giống nó sẽ không chủ động chiếu sang chúng ta con đường phía trước càng sẽ không chủ động cùng chúng ta sinh ra kết nối chúng ta cần chủ động đi ôm ấp nó đi cảm giác nó lực lượng cảm giác nó tồn tại biện pháp chính là minh tưởng chúng ta tìm cực địa phương an t ĩ n h ngồi sau đó trong đầu không ngừng đi minh tưởng lần thứ nhất nhìn thấy giếng máu lúc hình tượng chờ đến hình tượng rõ ràng lúc giếng máu miệng giếng sẽ dâng trào chảy máu nước nhìn thấy máu loãng liền đại biểu ngươi cùng giếng máu liên tiếp thành công rồi lúc này ngươi liền nắm giữ giếng máu tầng thứ nhất lực lượng xem bói giếng máu không gì không biết chỉ là hắn đáp lại ngươi lời tiên tri sẽ rất bị mờ dễ dàng tạo thành lầm đọc cần tại lâu dài xem bói bên trong tổng kết kinh nghiệm để cao đối lời tiên tri giải đọc năng lực xem bói một tuần lễ có thể tiến hành một lần ghi nhớ nhất định phải hỏi chân chính mê hoặc ngươi vấn đề nếu như ngươi hỏi được rất tùy tiện lời nói hội giếng máu cảm thấy nó bị miệt thị nó sẽ phẫn nộ sau, sau đó hội giếng máu thế nào ai m ệ t thị giếng máu ai cũng sẽ bị phong cấm đến trong giếng giếng đèn nghiêm trọng cảnh cáo mấy lần giếng máu lực lượng không thể lạm dụng nói về sau lại đi giải đáp tán gấu tổ ba người ở giữa hoa mang mấy cái kia đều là hội giếng máu lao nhân tiếng lóng một đồng lớn chu huyền cùng nghe thiên thư đ ồ n g dạng nghe được đau đầu dù sao hôm nay hẳn là sẽ không lại có thu hoạch mới chu huyền r ấ t khoát chủ động cắt đứt hội nghị liên tiếp đồ đệ hôm nay hội nghị có cái gì tân thu lấy được người quẹ sợ ngươi tập thể đi minh giang phủ đừng cho chuyện người quẹ nói giếng máu v i ê n bất ngữ đối người quẹ không có gì hứng thú chúng ta có thể cùng giếng máu tiến hành chủ động kết nối một khi kết nối thành công liền có thể thu hoạch được giếng máu tầng thứ nhất lực lượng tầng thứ nhất lực lượng là cái gì xem bói nghe giếng đèn nói giếng máu không gì không biết nhưng một tuần lễ chỉ có thể hỏi một lần chu huyền nói với viên bất ngữ kết nối giếng máu cần minh tưởng người trước minh tưởng xem ra ta nhiều năm như vậy đối giếng máu hiểu rõ là thật không đủ a viên bất ngữ ra phòng chu huyền chờ hắn đi xa về sau giữ cửa cửa sổ đều khóa kỹ đem g h ế đặt ở bên trong góc ngồi ngay ngắn nhắm mắt tưởng tượng thấy lần thứ nhất nhìn thấy giếng máu lúc hình tượng theo ký ức hình tượng hiện hiện trong phòng truyền ra một trận nhỏ bé cắt cắt thanh âm là cất đặt tại viết chữ trên bàn nguyên chủ quyển nhật ký tại không người đụng vào tình h ư n g giới tưởng tờ một lần qua lại chương tám mươi năm vách giếng tường miếu chương tám mươi lăm vách giếng tường miếu chương tám mươi lăm vách giếng tường miếu quân nhật ký tại từng tờ một lật qua lại trước hơi chậm trang giấy lật đến cùng mặt bàn thẳng đứng lúc phảng phất có chỉ nhìn không gặp tay đem trang giấy l ậ lấy dừng lại nửa giây về sau mới lật qua dần dần trang giấy lật qua lật lại tốc độ rõ ràng tăng tốc dừng lại c ả m biến mất sau đó càng lộn càng chân nhãn thẳng đến vượt qua non nửa vốn thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng ở kia một tờ không ngã rồi quân nhật ký lật giấy cùng chu huyền nhắm mắt minh tưởng giếng máu là hai cọc sự nhưng giữa hai bên tiết tấu âm thầm hợp tác sản xuất tại chu huyền trong đầu giếng máu hình tượng hình thành cũng không thuận lợi ban đầu cơ hầu n g h ĩ không rõ lắm rõ ràng gặp qua tuyết miếu giếng máu hình tượng có thể xuất hiện ở trong đầu hình tượng lại cực h ỗ n loạn giống mấy chục loại mực in pha trộn cùng một chỗ không còn ra hình dạng chỉ có phân loạn sắc khối vượt qua giai đoạn này về sau hình tượng trạng thái thuận tiện rất nhiều c h ỉ ít hình tượng có đại thể hình dạng duy chỉ có hình tượng có một bộ phận tàn khuyết tổn hại cần hắn k h ô n g chế tinh thần giống ghép hình đồng dạng đem còn dư lại hình tượng mạnh vỡ từ ký ức chỗ sâu tìm ra sau đó từng mảnh từng liệu tiến hình ảnh bên trong liều xong một khắc này g i ế n máu hình tượng nháy mắt sáng tỏ rõ ràng bị tuyết bôi trắng nghiêm ngặt miếu t h ở xưa cụ giếng miệng giếng vết máu lo a n g lộ tung bay bông tuyết rơi vào miệng giếng phía trên nửa mét liền bị huyết khí n h u ộ n đỏ chu huyền lần thứ nhất thấy cái này đạo giếng lúc chỉ là vô hình cảm thấy hình tượng bị dị tại trải nghiệm rất nhiều chuyện về sau bây giờ gặp lại giếng máu hắn lại sinh ra một loại mỹ cảm đỏ c u n g trắng máu tươi cùng tự nhiên đụng sắc tại cảm quan mà nói trong xung đột lại ẩn chứa vô hình hài hòa chu huyền lại chủ động sinh ra suy nghĩ nghị xích lại gần điểm tới nhìn xem suy nghĩ mới động hắn liền bước vào hình tượng bên trong cùng đi vào thần khải bí cảnh cảm giác tương tự chỉ là cùng thần khải bí cảnh quy cách nghiêm ngặt cảm thụ khác biệt giếng máu bí cảnh bên trong càng thêm tự do cảm thụ vậy rõ ràng được nhiều đ ô n g tuyết như sợi bông giống như tung bay ở trên mặt của hắn trên cổ điểm điểm ý lạnh đã để hắn mơ hồ nơi này đến tột cùng chỉ là trong lòng bí cảnh vẫn là tình quốc nơi nào đó chân thật tồn tại địa phương lúc này hắn đã đi đến bên cạnh giếng đưa tay mơn trấn giếng máu miệng giếng xếp đá máu rất canh mặt đá lạnh bớt lại tinh tế bóng loáng đông giếng máu nội bộ không an phận vách giếng bị m ê n mông máu xô ra t i ế n trống rơi vào trong thai của hắn chỉ cảm thấy có loại đã lâu cảm giác quen thuộc ch đưa tay rôi đến miệng giếng phía trên chờ đợi đáp lại máu đ ụ n g vào vách giếng về sau bắn ngược ra một đoá hoa máu không nghiêng lệch rơi vào trên mu bàn tay của hắn hắn đưa tay dò sâu hơn một chút máu lần nữa khuấy động lần nữa dâng lên máu văng che kín hắn tay chu huyền đ ố n g nhiên sinh ra một loại cảm giác hắn cùng với giếng máu tạo thành ăn ý nào đó liên tiếp ta cảm nhận được ngươi tồn tại rồi chu huyền lẩm bẩm nói giếng máu tại thời khắc này đối với hắn mà nói đã không còn là hư vô khái niệm hắn chủ động đi về phía trước hai bước giếng đèn nói muốn sử dụng giếng máu lực lượng liền cần chủ động đi ôm ấp nó chu huyền cũng không tín nhiệm giếng đèn. nhưng bây giờ thân thể của hắn tự động xuất hiện muốn đi nhìn một chút trong giếng mánh l i ệ t xúc động hai tay của hắn ghé vào xếp đá bên trên túi đầu hướng trong giếng nhìn lại liền nhìn thấy vách giếng bên trong xếp đá bên trên mỗi một khối đều dài lấy một k h u ô n mặt người mặt người bộ dáng biểu lộ không giống nhau chỉ là đều nhắm mắt lại lao nhân nữ nhân nam nhân hài đồng từ bi phẫn nộ thương hại bi thương rất nhiều gương mặt tựa hồ cảm giác được miệng giếng có người ào ào mở mắt ra hướng lên trên nhìn lại chu huyền cảm nhận được nhìn chăm chú nhưng nhìn chăm chú cảm giác cũng không bắt nguồn từ trên vách giếng mặt người bởi vì bọn hắn căn bản liền không có con mắt trong hốc mắt trống trơn giống như có rất nhiều người ở sau lưng nhìn ta chu huyền manh quay đầu chỉ phát hiện trong miếu tuyết không biết khi nào toàn tan ra ung t ù miếu m thờ bên trong trên tường vậy mà mọc đầy con mắt mắt của bọn chúng ra cùng loang lộ vách tường màu sắc rất gần không nháy mắt động thời điểm rất khó phân biệt ra được nhưng con mắt ở trên tường nhan sắc lại phá lệ tươi sáng do nét những này con mắt chính nhìn chu huyền chu huyền sinh ra một loại ý niệm kỳ quái toà này miếu có lẽ đã t h n g không có nó tựa hồ là trong giếng mọc ra miếu là giếng máu một bộ phận lọng tuyết ở miếu là giếng máu không muốn bị người xa lạ nhìn lại chân tướng hiện tại tuyết tan ra miếu con mắt bị chu huyền trông thấy là giếng máu sơ bộ tiếp nhận rồi bản thân liên tiếp trên vách tường con mắt cảm giác được chu huyền suy nghĩ cực chỉnh t ề nhắm lại sau đó mở ra biểu thị đồng ý quan điểm của hắn chu huyền cảm thấy được con mắt nhóm thiện ý về sau liền nhớ tới bản thân đến giếng máu mục đích xem bói hắn hiện tại đã t i n t ư ở n g con mắt cùng mình câu thông cũng không cần ngữ chỉ cần thầm nghĩ đến nghi hoặc liền sẽ bị đối phương biết được hắn đem nghi vấn đề ở trong lòng ta nhóm lửa hai nén hương tấn thăng nghi thức là cái giả gì trên tường vô số ánh mắt hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại có chút ánh mắt ánh mắt lấy chu huyền góc độ không nhìn thấy nhưng có thể bị hắn nhìn thấy trong ánh mắt đều lộ ra thâm thúy sâu thẳm hương vị phảng phất con mắt nhóm có thể nhìn thấy siêu thoát hiện thực bên ngoài cái nào đó chiều không gian không biết thời gian qua bao lâu con mắt nhóm toàn bộ ánh mắt thu hồi sau đó ào ào nhắm lại chỉ có một con mắt mở t o tại con mắt này cực nhỏ trong mắt căng tròn lại lớn trong trắng mắt ít là trẻ con con mắt đứa nhỏ con mắt nhìn chăm chú chu huyền chu huyền vậy ngắm nhìn hắm đối mặt phía dưới chu huyền liền nhìn thấy một bức tranh chính hắm trên mặt đất ngực có hai cái nắm đấm lớn lô máu. đây ầ u nghiêng, trên h t n cũng là giếng đèn giao phó xem bói một tuần trị có thể một lần nguyên nhân chu huyền mặc dù đối với xem bói kết quả thất lạc huệ phải chiếm đa số nhưng trong lòng vẫn như cũng hiện ra cảm tạ suy nghĩ cảm tạ con mắt nhóm trả giá hắn nuôi giếng máu bí cảnh cảm thụ cũng không tệ lắm tuy nói không khí trên có chút âm trầm nhưng tiếp xúc sau vậy mà đạt được rất nhiều thiện ý đáp lại giống như cũng không có như vậy thiện ý con mắt nhóm chảy ra máu phát họa ra rất nhiều thật nhỏ phù văn l o e yêu gì ánh sáng lộng l ấ y ngay tại lúc đó chu huyền nội tâm bắt đầu d ũ n g động phân tạp suy nghĩ hỏi lại đi cái gì đều có thể hỏi chúng ta có thể giải đáp ngươi vấn đề gì đem ngươi sở h ư u nghi hoặc đều nói ra có nghi hoặc liền muốn hỏi hỏi liền có thể đạt được trả lời như thế có lời sự tỉnh thế gian không thấy nhiều từ suy nghĩ nội dung tới nói tựa hồ không có vấn đề gì nhưng phối hợp với huyết sắc phù văn chu huyền có loại lông tơ đứng thẳng nguy hiểm cảm thấy chỉ cần hắn dám lại hỏi ra kế tiếp vấn đề có thể muốn trả giá rất lớn đại giới mà lại chu huyền đã rõ ràng đại giới là cái gì bởi vì hắn thân thể đã ẩn ẩn sinh ra hướng trong giếng nhảy xúc động hỏi đi ngươi mặc kệ hỏi cái gì chúng ta đều sẽ nói cho ngươi giải đáp hết thể nghi hoặc mê ệ hoặc chu huyền suy nghĩ cực kỳ giống trong sòng bạc sấp ngựa tử tại ôm lấy khách cực chơi vài văn đi trong sòng bạc có vinh hoa phú quý nhường ngươi thân gia tăng lên gấp mấy lần trên đời lại không có dễ dàng như vậy tiền kiếm được rồi suy nghĩ đã đem hắn bao khỏa không chế. người, người h n thông xúc linh n hành h cảm giác cường đại khi bọn hắn trở thành giếng máu một bộ phận về sau giếng máu lại tiến một bước ra chỉ cảm giác của bọn hắn cho nên những cái kia con mắt tại cực hạn cảm giác bên dưới ánh mắt thâm thủy đến có thể trông thấy không thể biết chiều không gian ta thật không có nghĩ hoặc biết đến đã đủ nhiều chu huyền tại sắp thả người lúc kiên định tín niệm của mình niềm tin ra mê hoặc suy nghĩ thanh â m nhỏ chút hắn thừa dịp cơ hội hai tay ngắt một đạo phật thủ ấ n với hắn hai tay phía trên còn có một hai tay mười ngón vậy n ắ m bắt phật ấ n phật tính bỗng nhiên xuất hiện đem chu huyền nội tâm thanh â m c ủ a hoặc gáp chế cực nhỏ nhỏ đến rất khó lại ảnh hưởng đến ý thức của hắn hắn lại không có cho mê hoặc suy nghĩ cơ hội cắt đứt giếng máu minh t ư ợ n g giếng máu hình tượng bắt đầu tán đi đầu tiên là trở nên nàng đạm sau đó sắc thái càng ngày càng mờ trên bàn quyển nhật ký vậy trở về lật tại giếng máu hình tượng hoàn toàn biến mất một khắc này quyển nhật ký vậy khép lại cả hai tiết t thiếu điều. chu huyền mở to mắt, một to t đứng dậy đi tìm viên bất ngữ viên bất ngữ tại trong túc xá một bên xem báo chí một bên từ trên báo chí tìm chút cố sự đổi thành truyện ký chu huyền vào nhà viên bất ngữ liền để bước xuống hỏi minh tưởng giếng máu thuận lợi sao rất thuận lợi chu huyền muốn hướng viên bất ngữ giảng thuật giếng máu bên trong mặt người cùng ánh mắt nhưng trong lòng suy nghĩ mới động hắn bánh sinh ra bị mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú lên cảm giác giếng máu tại nhắc nhở ta không thể hướng người ngoài giảng thuật trong giếng chân tướng nếu như vi phạm nhắc nhở đoan t r ư ờ n g giếng máu giếng máu tính tình cực quái như cái đối với ngươi biểu đạt thiện ý cùng ôn nhu xấu xí thân sĩ chỉ là hai tay của hắn đặt ở sau lưng n ắ m bắt một thanh dao găm s ắ p bén ngươi vĩnh viễn không biết hắn lúc nào lộ ra đao đâm vào cổ họng của ngươi cần kiểm tra giếng máu tính tình chu huyền cũng không muốn đơn giản tuân thủ ngươi nhìn chăm chú ta ta giếng máu lực lượng hắn đã từng gặp qua cường đại vượt qua tưởng tượng mà lại hôm nay nó vẹn vẹn lộ ra một góc của b ă n g sơn có lực lượng cường đại không đi mượn dùng quả thực phung phí của trời nhưng lung tung mượn dùng lại sẽ bị giếng máu trách cứ mê hoặc trở thành lấp giếng một viên còn có thể hạ tràng thảm hại hơn tham dọn rõ ràng giếng máu tính tình bản tính d a n h giới cuối cùng là về sau an toàn mượn dùng nó lực lượng tiền đề chu huyền nghĩ đến đây nói với viên bất ngữ lao viên giếng máu có loại kỳ quái lực lượng hắn tự hồ có thể nhìn do đến một cái khác chiều không gian mỗi nói một đoạn hắn đều muốn kiểm tra nhìn chăm chú cảm nếu như không có nhìn chăm chú cảm giác hoặc là cảm giác cực kỳ nhỏ bé hắn liền sẽ hướng xuống g i n g một đoạn này lời nói cũng không có dẫn động giếng máu nhắc nhở một cái khác chiều không gian thì như nói nhìn rõ tương lai chu huyền nói thấy rõ tương lai là giếng máu cùng thần khải trừ bỏ khí chất bên ngoài điểm khác biệt lớn nhất chương tám mươi sáu chu ra chuyện cũ chương tám mươi sáu chu ra chuyện cũ chương tám mươi sáu chu ra chuyện cũ nhìn rõ tương lai viên bất ngữ trong lòng đông nhiên nếu chặt họ chu huyền người ở đây giếng máu xem bói bên trong gặp được cái gì chu huyền muốn đem nhìn thấy bản thân bỏ mình hình tượng nói ra suy nghĩ vừa động nhìn chăm chú cảm vậy mà vô cùng m á n h liệt ngạch thấy được điện tử tương lai hình tượng liên quan tới ta chính mình chu huyền thay đổi loại thuyết pháp nhìn chăm chú cảm biến mất hắn hiện tại có chút rõ ràng giếng ngó bên trong nhìn thấy hết thảy có thể nói ra tới nhưng là không thể rất cụ thể chỉ có thể cùng loại một loại nào đó mơ hồ khái niệm có chút không bàn mà hợp thiên cơ bất khả lộ xem bói phát tắc có thể g i ả n g nhưng là chỉ có thể g i ả n g một điểm hắn hướng phía viên bất ngữ lên cấm ngữ trước chỉ chỉ bản thân con mắt lỗ thai lại chỉ, chỉ miệng làm cái im lặng thủ thế viên bất ngữ liên quan tới quỷ dị thần bí học nói vô cùng có kinh nghiệm lập tức liền đã hiểu chu huyền ý tứ có thể thấy được có thể nghe không thể nói nói cũng là bình thường nếu quả thật như ngươi nói ngươi thấy được đến từ tương lai hình tượng cái này giếng máu cũng thật là nhìn rõ tương lai nếu là đưa nó coi là dị quỷ lời nói nó chính là cái này giữa thiên địa cường đại nhất dị quỷ một trong loại này nhìn rõ cùng xem bói thôi diễn bí cảnh báo hiệu nguyên lý không giống nhau l ắ m a chu huyền nghĩ h i ể u rõ ràng hơn một chút rất không giống viên bất ngữ nói xem bói thôi diễn báo hiệu đều là cùng một cái nguyên lý căn cứ bây giờ tình cảnh diễn toán ra tương lai tình trạng cái gọi là biết tiền căn đầy hậu quả muốn đem hậu quả diễn toán được chuẩn tiền căn nhất định phải biết được đủ nhiều diễn toán sự tình càng lớn cần liên lụy tiền căn lại càng phức tạp bình thường đoán mệnh tiên sinh tính toán đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chính là như vậy cũng là m ộ mươi tính chín không được nếu là đến rồi phong thủy tầm long cấp độ muốn tìm được một đầu xuyên qua tỉnh quốc to lớn long mạch nơi này muốn diễn toán tiền căn đã như mênh mông q u ầ tinh diễn toán lượng cực lớn tính toán quá trình bên trong vẫn chưa thể xuất hiện rõ ràng sai lầm đã là định tiêm tầm thứ thần nhân mới có thể vì đó nếu muốn diễn toán một thời đại mệnh số quốc gia khí v ậ n tiền căn liên lụy khoảng cách đã không phải cùng cực nhân lực liền có thể làm được thuộc về không thể diễn toán không thể thôi diễn kia nhìn rõ tương lai chu huyền thúc hỏi viên bất ngữ không có vội vã trả lời hắn kéo màn cửa sổ ra chỉ vào ngoài cửa sổ rừng trúc hỏi kia là cái gì khu rừng nhỏ chứ sao ngươi xem ngươi không cần diễn toán liền có thể trông thấy cái rừng trúc kia viên bất ngữ nói nhìn rõ tương lai liền cùng ngươi nhìn rừng trúc không sai bịt lắm nhưng giả thiết rừng trúc là tương lai ngươi và rừng trúc trung gian liền ngăn lấy một tầng sương mờ hắn dừng một chút hút miệm thuốc、lào. hướng về phía bệ cửa sổ nộm ngực khói xương khói cực đồng che cản chu huyền tầm mắt khiến cho hắn nhìn không thanh trúc lâm viên bất ngữ nói tầng này sương ngủ, cản trở ánh mắt ngươi c h i giác khiến cho ngươi xem không ở giữa rừng trúc nhưng nếu là ngươi thôi động ngươi cảm giác xuyên thấu sương mở liền có thể nhìn thấy rừng trúc nhìn rõ tương lai chính là đạo lý này vô cùng mạnh cảm giác xuyên thấu hiện tại cùng tương lai ở giữa từng lớp sương ngủ về sau nhìn thấy tương lai tình trạng thôi diễn là tính nhìn rõ là nhìn tính kém xa nhìn hiện tại ngươi biết vì cái gì tình quốc nhiều như vậy điên cuồng lớn âm nhân đại thần người dù cho tạm ngừng đối gi cũng muốn điên cuồng nghiên cứu giếng máu người thông linh đi tại giếng máu thông linh cực mạnh cảm giác trước mặt bất kỳ cái gì tinh d i ệ u thôi diễn phát môn bất quá là một khay lên không được bản tiệp thịt cho thôi chu h i ể n giờ khắc này mới chính thức lý giải giếng máu người thông linh vì cái gì như thế bị người thèm nhỏ rãi lại là bị dị quỷ làm đồ ăn lại là bị điên cuồng lao đầu làm cơ thể người vật thí nghiệm còn muốn bị giếng máu mê hoặc lấy đi lấp giếng càng là như vậy hắn càng là phải cố gắng tích lũy hương hỏa xem như giếng máu người thông linh không có thực lực chẳng khác nào là khối ai cũng muốn gặp một mù t h ị mặc dù hắn theo hương hỏa cấp độ càng cao thân thể song ý thức cảm giác càng mạnh càng dễ dàng biến điên nhưng là nhất định phải truy đổi truy đổi hương hỏa là ở truy đổi điên cuồng nhưng từ bỏ hương hỏa tương đương với từ bỏ hết thảy n ộ n g cảnh d i ễ n máu thân khải bất kể là thấy rõ tương lai vẫn là thôi diễn nhân quả hết thảy triệu chứng đều ở đây báo trước ta tại tấn thăng lúc lại chết đi cái này đã thành rồi ta số mệnh tuy nói chết đi sau có thể sẽ có tân sinh t â n sinh lại là cái gì bộ dáng lao thiên gia mới biết được có lẽ sẽ còn tại chu gia ban có lẽ đi cái nào đó ai cũng không biết địa phương sẽ không còn được gặp lại tỉ, tỉ sư phụ đại sư minh nhưng ta quyết không thể từ bỏ tấn thăng mất đi hương hỏa tương đương mất đi hết thảy lợi dụng tấn thăng trước đó thời gian trong chu gia ban thật tốt dạo chơi cùng tỷ tỷ sư phụ nhiều tâm sự diễn tốt liên hoa nương nương bình thư thay chu gia ban ôm bên trên khách hàng lớn sẽ đem hết thảy coi như sau cùng im ắng cáo b i ệ t đi chu huyền hạ quyết tâm cũng cùng hướng chết mà sinh báo hiệu hòa giải còn sau khi chết tân sinh cái d ạ n gì g chờ nó xuất hiện thời điểm lại tính toán sau đi chu huyền tâm tình cũng không còn ngột ngạt từ viên bất ngữ ký túc xá sau khi rời đi nhìn dưới ánh trăng tổ t ụ đều thuận mắt rất nhiều dưới cây chu linh ý v h a đang nằm tại trúc chế trên ghế xích đu nhẹ lay động lấy quạt tròn tính dưỡng lấy tinh thần chu huyền tâm tình rất tốt vậy rời đem ghế đu quá khứ nằm ở bên cạnh tỉ tỉ đệ đệ khi còn bé chúng ta thường xuyên nằm như vậy một đợt nhìn lên bầu trời ánh sao nhoáng một cái thời gian qua lâu như vậy ngươi đều đã lớn hơn rồi biết nhiều chuyện hơn c ũ n g trước kia không giống chu linh ý v h a bưng lên ghế đu bên cạnh trên bàn gỗ hoàng t u chén đưa cho chu huyền chu huyền nhấp một miếng hỏi ta trước kia cái dạng gì h ngạy ta suy nghĩ chu linh ý vỉa nhìn qua ngơi không nói trước đó vài ngày có cái gọi thủy sinh người trẻ tuổi hắn là cầu gia phấn làm được h o a kế hầu hạ nhà hắn thiếu ra h ú t thuốc phiện cũng bởi vì tàu thuốc đưa được c h ấ m điểm thiếu ra lại mới bị phụ thân hắn giăn dạy qua trong lòng nổi giận trong bụng vừa vặn mượn lý do này cầm tàu thuốc tử liên rút đầu hắn vài chục cái tàu thuốc đánh gãy người vậy đánh chết thủy sinh nhà không có đi báo con sao người nhà nào giả báo chu linh y liền nói bình thủy phủ bên trong có chút khí hậu gia tộc cái nào không phải cùng hung cực ác bình thường lao bách tính chỗ nào đấu qua được bọn hắn cho nên hào môn ác thiếu cũng không hiềm thấy người trước kia cũng là ác thiếu chu huyền cười cười đến chu ra ban thời gian còn dài. hắn hiểu rõ nguyên chủ đối chu ra ban người rất hung kỳ thật ngươi khi còn bé rất đáng yêu nhưng là ta nhị đường mẹ ruột của ngươi a nguyên lai、like、ta và tỷ tỷ là cùng cha dị mẫu tỷ đệ chu huyền lần đầu biết rõ nhị nương đối với ngươi rất tốt nhưng tốt qua đầu nàng luôn luôn lo lắng ta sẽ uy hiếp được ngươi ở đây chu ra ban địa vị cho nên tổng hướng ngươi rót vào chút mị biện dạy ngươi dùng ác độc lời nói công kích ta dân ra làm đệ đệ liền cảm giác dùng ngôn ngữ đến công kích ta cái này tỷ tỷ vốn là kiện chuyện đương nhiên sự tình một hồi nói ta nghĩ lấy lòng phụ thân là vì đùa nghịch tâm cơ m ư đổ phân đi chu ra ban một trẻ một hồi ghét bỏ ta là b u ồ n nhất định tắt nước ra ngoài chu ra ban hoa tại trên người ta bất luận cái gì một xu tiền đều là mua bán l ô vốn lúc đó ta rất yêu ta đệ đệ ta bảo vệ hắn so bảo hộ chính ta càng thêm dụng tâm nhưng hắn mỗi một lần n i a m ai cùng nhục nhã cũng giống như đau một dạng có thể từ trong lòng của ta phiến khối tiếp theo thì tới chu linh Y g h ĩ rỉa dàng thuật bên trong chỉ thay mặt đệ đệ từ ngữ đã do ngươi biến thành hắn chu huyền cuối cùng hiểu được kỳ thật tỷ tỷ đã sớm biết hắn không phải thật đệ đệ nhưng không phải thật đệ đệ thì sao tỷ tỷ đã từng vết sẹo nếu không coi chu huyền là thành so thân đệ đệ còn thân hơn đệ đệ như thế nào lại dễ dàng như thế vạch trần tỷ tỷ nguyên bản ta cho là ngươi nhân sinh là thuận buồn xuôi gió bây giờ nghe ngươi nói mới biết được ngươi trước kia trôi qua đắng như vậy trong lòng ta ngươi là thiên tài là thích hợp nhất chu ra ban người cầm lái chu huyền vậy nà bài chỉ là không có đem tầng cuối cùng giấy cửa sổ xuyên phá chu linh y rìa đầu tiên là giật mình sau đó cười đến cực sáng l ạ đưa tay vớt ve chu huyền đầu mang theo nhu tình lại có chút không tự tin nói ta nào có ngươi nói tốt như vậy ngươi so với ta nói còn tốt hơn đương thời đệ đệ nếu là n g ư ờ i như vậy tốt tính tình ta cũng sẽ không rời đi chu gia ban nhiều năm như vậy chu linh y gì lại nói về chuyện cũ đệ đệ cùng nhị nương mỗi ngày mỗi ngày đều ở đây n ụ c nhát a từ từ ta thói quen tiếp nhận rồi ta thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đối chu gia không có bất kỳ cái gì trợ giúp mười ba tuổi năm đó chủ ta động làm chu gia ban á môn m thay ca tử làm không nhìn được n h ấ t người n h ấ t đầu đao liếm máu công việc bẩn thỉu làm dòng dã một năm rưới thẳng đến nọa tế thời điểm ta đi bái tổ tông nọa diện đi bái nọa thần bài vị chu gia ban sư minh các sư phó đương thời đều tề tụ tại lạc anh sảnh đệ đệ bỗng nhiên đứng ra chỉ trích ta đầy tay máu đen trên tay dính lấy mạng người hắn trước mặt mọi người nói cho người sở hữu ta là á môn là chu gia ban bên trong nhất á n mọi cái tia người ta đương thời rất q u ấ n bách trước mặt mọi người sở hữu sư phụ sư huynh kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc đánh vào trên người của ta ta không biết làm sao bây giờ thoát đi lạc ánh sảnh tựa hồ thành rồi ta lựa chọn cuối cùng ta chạy trốn tới bản thân phòng ở dưới mái hiên ngồi n g ầ n người ngày đó trời mưa rất lớn ta lại toàn cảm giác không đến thẳng đến một cây dù đem ta bao lại ta nhấc lên mặt là da ra, ra đang vì ta chống rủ chu linh ý dịa giảng đến ra, ra lúc trong lúc biểu lộ cuối cùng có xúc động là đúng người nhà ấm áp nhớ lại gia gia đương thời nói với ta nha đầu à đệ đệ nhị nương còn có ngươi cái kia không làm phụ thân ta vậy nhìn không vừa mắt có thể tổ tông ép trên đầu ta ta thở không nổi ngươi đệ đệ là tổ tông nọa diện chọn chúng người mặc dù còn không có cùng nọa thần sinh ra liên tiếp gia gia vô dụng không năng lực đem ngươi định thành đợi tiếp theo trưởng ban người ai ngươi muốn đánh phải không hướng về phía gia gia giữ gìn ta phàm là để hắn gặp được đệ đệ nhị nương n ụ c nhà ta hắn liền sẽ không để ý cao nhân phong phạm nhảy chân mắng cầm p h i trượt đánh nhưng hắn chỉ có thể mắng chỉ có thể đánh hắn là một bảo thủ pháp người tổ tông chế độ trong lòng hắn là cán ngàn cân cái cân đánh cùng mắng không đổi được đã trở nên bất thường đệ đệ không đổi được nhị nương tay nghiệt tâm địa sửa đổi không được phụ thân ta cái kia sợ vợ đầu gâu ngũ ngốc ta chọn rời đi trước khi đi ta hôn lấy tổ thụ cây là của ta tuổi thơ là ta đã từng thời gian tốt đẹp nhất sau đó ta đi minh giang phủ lão điện sáu năm chưa từng về nhà chu huyền đau lòng nhưng hắn biết rõ thị tỷ cần không phải an ủi mà là muốn một cái thân mật người nghe nàng thổ lỗ hết những lời này nàng đã nín cực kỳ lâu sau này ngươi vẫn là trở lại rồi chu huyền than thở nói ta không thể không trở về ta đi rồi về sau da da không có qua nửa năm liền bắt đầu mê man hắn là bói toán cao nhân cả một đời cho rất nhiều người tính quá khỏe tiết lộ thiên cơ quá nhiều đến rồi tuổi già lao thiên gia trừng phạt hắn thiếu giảng chút nói da da biến bị hồ đồ rồi là thật bị hồ đồ rồi mặc dù thỉnh thoảng sẽ thanh minh cái gần nửa ngày nhưng rất nhanh lại sẽ biến hồ đồ chu gia ban ban chủ biến thành phụ thân phụ thân sợ vợ dung túng đệ đệ làm sàng làm b ậ y nhưng hắn tốt xấu còn có cái hạ độ hắn chí ít còn rõ ràng chu gia ban có thể h ư thịnh dựa vào làm ỗ i một cái vất vả lao động sư phụ sư hinh Đồ đệ, nếu là đệ đệ đối nếu là sư phụ chương á c m tám mươi bảy nhân nao chương tám mươi bảy nhân nao phụ thân bị một giọt giữa lông mày máu đen nhiễm từ đây hắn mất đi sau cùng nguyên tắc dung túng đệ, đệ đệ đệ liền không còn là làm sàng làm bậy mà là ngang ngược ngưng cuồng về sau năm tháng bên trong đệ đệ đệ đem trong ban sư phụ đồ đệ thậm chí sư h u n h cũng làm thành rồi ti tiện hạ nhân muốn đánh hay không Toàn bằng trong t bằng lòng hắn h yêu í chu Hắn h n kết giao rất giao i ề hồ bằng cầu hưu, ngâm kỹ viện, đùa nghị cực, hốt thuốc、viện. hắn cái gì không bằng ngâm viện, viện, gì cầu cược, kỹ cái đùa linh à thành m Hắn sống r ồ b ì t h ủ y phủ á chỉ t i người bắt đầu tản đi, kiếm bại. Linh ế u sau, Chu đầu đầu suy、bại. Chu ra. ra ban Về vậy sống c h bắt bắt lòng tản Y chỉ, chỉ phía đông cùng phía tây nói phía đông đầu kia trăm mét phố dài phía tây nơi đó có vài chục tòa trạch phòng trước kia đều là chúng ta chu ra ban sản nghiệp mấy năm trước biến thành đệ đệ trên tay thẻ đánh bạc cao thuốc v i ệ n diêu tỷ kỹ viện tiền t ư ở n g tổ tông sản nghiệp kiếm được không dễ dàng bại ra ngoài cũng liền mấy năm chu huyền hỏi ra ra mặc kệ sao hắn có đôi khi vẫn là thanh minh mặc dù tuyệt đại bộ phận thời điểm hồ đồ hồ đồ được lâu ngẫu nhiên thanh minh nửa ngày vẫn còn muốn bị dị quỷ máu đen nhuộm phụ thân lừa gạt uống thuốc uống xong thuốc da da rất nhanh sẽ ngủ say sau đó lại trở về hồ đồ trong trạng thái thẳng đến hai năm trước da da tỉnh lại là nửa đêm phụ thân nhị nương đệ đệ đều không ở bên người hắn đi trong sân phát hiện tổ thụ đã khô héo được không r a b ộ dáng chu linh y thì đứng d ậ y nhẹ nhàng sờ lấy tổ thụ nói tổ thụ là chúng ta người chu gia căn nó có thể tẩm bổ rất nhiều âm hồn nhưng cùng lúc nó cũng cần bị tẩm bổ nuôi nó chính là chu gia bàn tử bên trong nhân khí đệ đệ tại trong ban làm mưa làm gió đầu hai năm ban tử người làm kế sinh nhai còn có thể nhịn nhưng người không phải xuất sinh một mực bị áp bách nhịn nữa cũng có cực hạn cuối cùng tam sư huynh nhị sư huynh rời đi t ứ sư huynh cùng chu gia ban như gần như xa chỉ có đại sư huynh đang khổ cực chống đỡ sư huynh còn như vậy các sư phó đi người thì càng nhiều chu gia ban suy bại n h â n khí quá ít tổ thụ liền khô héo ra ra rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì hắn như đứa bé con một dạng khóc giống một trận sau đó hắn tìm rồi đại sư huynh ngồi xe lựa đi minh g i a phủ đau khổ cầu ta trở về chấp trường chu gia ban chu ra ban đối với ngươi như vậy ngươi còn trở về tỷ tỷ quá thiệt lương chu huyền rốt cục vẫn là thay tỷ tỷ minh bất bình không trở lại tổ thụ liền sẽ chết đi tổ thụ chết rồi sẽ có rất nhiều người trong cùng không riêng gì chúng ta người chu ra mà lại ra ra hắn là của ta người nhà chu linh ý g ì hãy bỗng nhiên túi đầu nói trở về về sau ta đem phụ thân và nhị nương lấy thụ dị quỷ ô nhiễm làm lý do đưa vào du thần ti đệ đệ ta dùng cường ngạnh thủ đoạn quản giáo hắn chỉ cần hắn dám làm sàng làm vậy ta liền đánh hắn có thể mỗi lần đánh hắn sẽ chỉ làm hắn càng h ơ ta Ta có thể có cảm nhận đối ư nhưng lương người ợ c của cái cầm khác ác chỉ có sự thù một tâm triệt diệt, thiếu thụ hận hắn, mệnh không mệnh pháp nhất đánh. mẫn quản biện giáo là, làm để để đ duy với sư phụ sư minh đồ đ ệ ta mời chào bọn hắn biện pháp cũng không nhiều để bọn hắn tiền lương cao một chút điểm công tác nhẹ nhõm một chút khi dễ thiếu thụ một chút chu huyền trong lòng tự đủ trách không được trong ban người đều phục tỷ tỷ dựa vào cường ngạnh lại dẫn lôi kéo thủ đoạn mạnh mẽ đem suy bại chu ra ban một lần nữa nâng nỡ có thể không khiến người bội phục sao tỷ tỷ hết thầy đều đi qua chu huyền cầm hai chén rượu một chén đưa cho chu linh ý đ ỉ một chén bản thân cầm đệ đệ n g ư ơ i mới là chu gia ban hy vọng chu linh y cùng chu huyền trạm cốc đệ đệ n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chu gia ban h ã y cùng ta giảng n g ư ơ i không phải ác tiếu h n g ư ơ i so với ta càng giống người làm ăn khó được uống nhiều rượu như vậy b u ồ n ngủ tỷ tỷ rời đi chu huyền tâm tình lại p h ứ c t ạ p lên nguyên lai tỷ tỷ chủ động cùng bản thân nói về chuyện cũ lại ngả bài biết do hắn không phải thật đệ đệ đúng là vì để cho hắn tiếp nhận chu gia ban ai t hướng chết mà sinh đáng chết tấn thăng y cũng không tấn thăng ta chỉ biết để tỷ tỷ trôi qua c à n khổ chu huyền đầu tiên là phẫn nộ nhưng bỗng nhiên tương thông khớp lối chỗ lại thì tháo lên giếng máu người thông linh từ bỏ hương hỏa chỉ có thể trở thành một mỗi ngày bị tác dụng v ụ giàn vặt phế nhân còn bị thế lực khắp nơi xem như đồ ăn n g ố c nghẽ chẳng lẽ để tỷ tỷ chiếu cố bảo vệ mình cả một đời nàng đã rất cực khổ rồi ngày mai nhất định đem liên hoa nương nương trận k i a sách giảng được đặc sắc đây là ta tấn thăng trước đó cuối cùng có thể vì tỷ tỷ làm một chút xíu việc nhỏ chu huyền r ó t chén rượu uống xong liền trở về p h ò n g rồi t r ờ i vừa d ạ n g sáng lửa gà con hành tẩu tại chu gia ban trước trên đường cái hắn cùng phật gia ước định cẩn thận rạng sáng hai giờ đưa phật gia đi dùng nữa vì thế hắn hôm nay trong chu gia ban xin nghỉ dòng d ã một ngày cũng không có về chu ra ban dù sao d ạ n g sáng hai giờ ra cửa hắn lại không giống lao mã co ngã cho than mực cớ sẽ bị người hoài nghi đi phía sau núi ngõ hẻm tiến vào phía sau núi lại vượt qua hai tòa đỉnh núi tiến vào tiểu lộ quanh đi còn lại liền đến trước kia giếng trước trong giếng là máu cùng mỡ người hắn quỳ trên mặt đất b á i ba bái nói phật ra hai giờ sáng nên dùng t i ệ a rồi thoát y tỉa trong giếng máu suốt hai cái lớn âm chuyển ra thanh âm khẳng k h à n g à con đứng gậy đem chính mình quần áo toàn bộ gậy xuống sấp bực rồi đặt ở một cây thô bên dưới gậy trúc sau đó hắn xuất ra sớm chuẩn bị tốt sợi đằng hai tay nắm ở sợi đằng một mặt hướng phía sau mình vung lên sợi đằng vung ra về sau vạch ra một cái đường cong lại hướng xuống n g ô n cong quất vào chính hắn trên lưng ba sợi đằng tại trên lưng hắn rút ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vệt máu lại vung sợi đằng lại rút lại là một đầu vệt máu hắn tựa như cái tự n g ư ợ cùng c giống như đem chính mình phía sau lưng quật ra tầm mười đầu miệng máu về sau mới úp sấp bên cạnh giếng tứ chi chống đất nước giếng lập tức có đậu tính một con tỏ lẫn rủa từ trong giếng bỏ ra tới ghé vào gà con trên lưng sau đó hóa thành một đạo hắc khí tại gà ra t h con ngai nuốt lấy máu thì lúc sau lưng nó mặt người nhìn trời chỗ mi tâm mai rùa đồ án không ngừng chuyển động nó tại thôi diễn thôi diễn bản thân có hay không bị du thần ti truy t u n g đến du thần ti biết rõ tên của nó nó tên thật không gọi phật ra gọi nhân nao g bảy năm ta tại chu gia ban bố cục bảy năm chỉ cần giết chu huyền chờ hắn hồn chết nhập thổ một khắc này món kia đ ồ vật liền có thể xuất hiện lao tử liền rốt cuộc không dùng qua cái này trốn đông trốn tây sinh sống cái kia không biết chỗ nào chiêu tới được du hồn hỏng rồi lao tử chuyện tốt nhân nao g rất cẩn thận thậm chí ngay cả phát tiết cũng không dám ra ngoài thanh âm chỉ dám ở trong lòng mắng tám năm trước nhân nao giáng sinh nó thôi diễn đến món kia bảo bối tung tích liền trong giếng máu chỉ cần có món kia đồ vật hắn liền có thể cáo biệt trốn đông trốn tây thời gian chỉ là cái này đồ vật người bình thường là không lấy được nhưng chu gia ban chu huyền có thể cầm người chu gia là đại ngoại hậu nhân chu huyền trong máu thịt có ngoại thần khí tức mặc dù rất yếu nhưng là có chu đoạn thần khí tức còn cần khắp người hoàn khí chỉ có h o á n độc đến gần g ũ i nổi điên ngoại thần hậu nhân nhất có ngoại thần khí chất mới có thể ở giếng máu bên trong đem đồ vật lấy ra thời điểm đó chu huyền hoàn khí còn thiếu rất nhiều thế là nhân ngao dựa vào thôi diễn bắt đầu bố cục mà bố cục thời cơ đúng là từ chu linh ý t h bị chu huyền bức ra chu gia ban bắt đầu bảy năm trước nhân nao g tại nhân gian lần thứ nhất xuất thủ dùng một giọt giữa lông m à y máu ô nhiễm chu huyền phụ thân hắn cũng không cần khống chế chu huyền phụ thân quá nhiều chỉ cần hắn làm hai điểm thứ nhất d ù n g túng chu huyền làm sằng làm bậy để cho thuận tính t ì n h diễn biến thành một cái từ đầu đến đôi u ác tiếu bại gia tử gia tốc chu gia b à n suy bại thứ hai tại lao gia tử lúc thanh tỉnh để chu huyền phụ thân bưng thuốc cho lão gia t ử uống để lao gia tử càng trễ một chút tỉnh n g ộ chu gia b à n suy bại về sau nhiều năm chu huyền tính tỉnh thuận nhân nao bố cục thuận lợi diễn biến thói xấu gia thân ngang ngược n g ư n cuồng nhân nao g cố ý không để cho chu huyền phụ thân cho lao ban chủ uống thuốc lao ban chủ đêm đó tình ngộ mời về chu linh ý đi chấp trưởng chu ra ban lại sau này hai năm chu linh ý rỉa đối chu huyền khai thác cực kỳ cường ngạnh thủ đoạn phạm sai lầm liền hung á c đánh ha ha một cái ác tiếu đã không còn người bình thường đồng lý tâm càng sẽ không tỉnh lại chu linh ý rỉa đánh hắn hắn cũng không cho là mình sai rồi mà là bản thân không năng lực đi phản kháng chu linh ý rỉa hắn oán độc bắt đầu cấp tốc sinh sôi nhân nao g bố cục có hiệu lực hắn cảm thấy tốc độ còn chưa đủ nhanh phái khắc ra bản thân số lượng cực ít tín đồ một trong Đào k ngon ngon người ta, ta chờ t h xem đi cũng liền chu linh y chấp trưởng chu ra ban niên đại ngắn đợi nàng vị trí kiên cố nàng sớm muộn muốn giết n g ư ơ i nàng không dám giết ta không dám ngươi một ngày bất tử nàng kêu ban chủ liền một ngày danh bất chính ngôn bất thuận ta ta ta trước hết giết nàng ngày đó chu huyền quyết định muốn giết chu linh y lễ quyết tâm cũng ở đây ngày đó nội tâm của hắn bị hoán đ ộ c g tràn đầy nhân ngao bố cục kết thúc hắn để lý kim đường tại tây ra một khu một tòa phòng kiểu tây trong tầng hầm ngầm bố trí s o n g cổ xưa tế tự phát trận mở ra giếng máu lại phái ra hoán độc chu huyền đem món kia đ ồ vật cầm tới về sau sự tình vốn hẳn nên thuận lợi thành trường giết chu huyền nhân ngao đem đ ồ vật nắm bắt tới tay đáng tiếc trung gian ra lớn sai lầm để chu huyền chạy mất từ đây cũng h h u u y may còn có ám thủ lý sương y tại đọa tế ngày đó đ n g thủ phối hợp hắn một đợt đậu thủ còn có nhân nao nhân nao che lấp khí cơ năng lực mạnh thậm chí có thể tránh thoát du thần ti nhiều năm truy tra tại chu gia ban trong sân hỗ trợ che lấp lý sương y quỷ hí đậu tĩnh tự nhiên không đáng kể ngày ấy Hắn để ỉ n phong h h lấy i m mã chui vào lao o t r nhân g t thể, xuất h i ệ ngao ở trên thuận tình rượu. bàn huyền hồn được thuận lợi câu đi. Vốn n là được lợi Chu câu cho c đi. đại sự ô cáo chỉ chờ chu chu trong thành, vật huyền nắm giữ lấy giữ g i đồ vật trong chu gia ban a hiện thân tiện. nhân n thuật Để g nhìn g tính vạn tính cũng không có tính tới chính là chu gia ban lão gia tử cùng tổ thụ vậy mà đồng thời t h ứ c t ỉ n h còn không biết từ nơi nào gọi đến một đầu du hồn thay thế chu huyền chu huyền chỉ là thay đổi cái hồn nhưng này đồ vật nhận chủ nhận không phải hồn nhận chính là chu huyền trong thân thể máu thịt họa thần khí t ư c đồ vật vẫn là không có da tới công gia tràng nhân ngao muốn giết chết bây giờ chu huyền nhưng hắn phát hiện bây giờ chu huyền so với trước kia đến khó đối phó được nhiều mà lại thôi diễn đối với hắn vô hiệu v ô luận nhân ngao cái chán mai rùa làm sao chuyển động từ đầu đến cuối thôi diễn không đến chu huyền thể nội hốn phách kiếp trước kiếp này không tốt du thần ti giám tra xuất hiện nhân ngao mai rùa đ ố n g nhiên dừng lại hắn ý thức được sự tình không ổn chương tám mươi tám du long t a m g chuyển chương tám mươi tám du long t a m g chuyển nhân ngao mai rùa thôi diễn đến rồi du thần ti tuần tra cấp tốc thúc giục gà con b ò vào nước giếng bên trong mỡ người hỗn hợp hết dịch là che lấp khí tức thủ đoạn hữu hiệu tăng thêm chính nhân ngao cũng có che lấp khí tức thủ đoạn có thể làm khí tức không lộ mảy may những năm này hắn chính là mỗi ngày ngâm mình ở cái này giếng máu loang bên trong trừ dùng bữa cùng cần thiết xuất thủ cơ h ộ một bước không dám rời đi một chén đỏ bừng đèn lồng tại trong bầu trời đem bay đi đi ngang qua phía sau núi rừng c h ú t lúc vẫn chưa dừng lại tiếp tục đi xa chờ đèn lồng đi xa nhân nao mới từ trong giếng t h ò đầu ra máng không có chu huyền trong tay món kia đồ vật lao từ sợ được tựa như trứng rủa tiếp lấy hắn đem nộ khí chuyển rời đến chu huyền trên thân kia thôi diễn không ra kiếp trước kiếp này du hồn ngươi phạm là rơi trên tay của ta sẽ làm cho ngươi hồn phi phát tán giữa trưa mặt trời trói trang trên cao một cái bụng căng tròn nam nhân tiến vào chu gia ban đại viện nên đón hắn chính là dư chính n g uyên hoàng q u ả n g i a hôm nay chính là liên hoa nương nương thọ thần sinh nhật ngài thay ta cho nương nương hỏi thăm các t ư ợ n g không dám nam nhân chính là hoàng bì tử quản gia hoàng tiên h phong hắn móc ra một bức vui mừng đỏ thì mời đưa cho dư chính n g uyên giờ dậu ba khác hoàng gia cô kiệu tới đón tiếp kể chuyện tiên sinh thỉnh cầu chuyển giao cho tiên sinh nhất định đưa đến nơi chu gia ban trước thời hạn cung kính chờ đợi dư chính uyên thu dồi thiết mời hướng hoàng tiên phong õ n quyền chờ đưa đi hoàng thiên phong dư chính n g uyên cầm tiếp mời đi tìm chu huyền vừa vặn chu huyền vậy chuẩn bị ra cửa huyền tử hoàng gia thiệp mời đưa đến thời gian định tại giờ dậu ba khắc giờ dậu ba khắc là mấy điểm chu huyền đối canh giờ không quá mất cảm dư chính n g uyên rất mất cảm có chút mời táng ban chủ nhà rất thích dùng canh giờ đến ước định thời gian năm giờ chiều bốn mươi năm chúng ta sớm cái tầm mười phút đi cổng chờ cũng được thời gian này còn sớm tỷ tỷ sai nha tới tìm ta ta đi một chuyến chu huyền hướng viện đi vào trong dư chính uyên phía sau nhắc nhở lấy hô huyền tử có thể ngàn vạn nhớ được thời gian nhớ được một mực chu huyền dương lên tay biểu thị biết rõ chu huyền đến rồi chu linh y dịch cửa phòng khẩu gõ cửa một cái tiến đến đẩy cửa ra chu huyền phát hiện từ ly cũng ở đây liền chào hỏi tỉ tỉ đại tẩu chờ ngươi rất lâu đâu cuối cùng đến rồi từ ly cười ha hả đập lấy hạt dưa chu linh y dịch thì cầm lấy trải tại trên giường màu đỏ áo dài giúp chu huyền mặc vào thử một chút vừa người không vừa vặn ta tự mình tới đi chu huyền quen thuộc hơn bản thân mặc quần áo chu linh y thì không đ ư ờ n nói thật muốn bàn về đến hôm nay mới là ngươi ngày đầu tiên đứng đắn trèo lên lớn đài dạng sách đâu chúng ta gánh hát quy củ đâu đệ đệ lên đài tỷ tỷ muốn giúp xuyên đ ổ diễn hy khúc chu huyền liền trương thẳng hai cánh tay c h ỉ ít như vậy tỷ tỷ giúp xuyên áo dài muốn thuận tiện chút từ ly một bên khen lấy chu linh y dì, huyền tử từ ngươi đáp ứng hoàng thiên phong đi thọ thần sinh nhật g i ả n g sách ban chủ tìm hỏa kế đến trong gánh hát cho ngươi đo kích thước sau đó ngựa không dừng vó đi liêu ký tiệm may định áo dài tiêu quầy hàng sinh ý quá tốt rồi bình thường đặt làm một tháng có thể cầm tới thợ may đều tính may mắn ban chủ ra ba lần giá cả tìm lão liêu cám đội ba ngày không đến liền lấy đến thợ may rồi đa tạ tỷ chu huyền cảm thấy áo dài đều là ấm y phục mặt tốt chu linh y cách xa ư ớ t lượng gật đầu nói tốt y phục nổi bật lên đệ đệ tiêu sái hơn chút đại tẩu người m ó n g nó còn dùng nhìn sao liên huyền tử cái này thân đầu bình thủy phủ cũng khó khăn tìm đâu từ h ly vậy khen chu huyền nhịn không được tự sướng đứng tại gương toàn thân trước chiếu chiếu t h tỷ cái này ánh mắt thật là không có phải nói tốt tiệm may áo dài vậy xác thực vừa người phù hợp phù hợp chu huyền cười cười muốn đem mới áo dài cởi ra trở đến điểm lại mặc đừng thoát đừng thoát trước mặt nhiều đi đi để y phục càng gọn càng điểm chu linh y thì h u y ế t nhủ ai chu huyền nghe khuyên mặc áo dài đi tìm viên bất ngữ chu huyền vừa đứng ở cửa phòng bếp liền bị viên bất ngữ treo g ẹ o nha cái này không đồ đệ của ta nha hôm nay cái này ăn mặc phong độ nhẹ nhàng tốt thải điệp nhìn một cái ngươi cái này thân đầu dừng lại là hoa hồ điệp động lên kia là hoa hồ điệp viên bất ngữ cùng chu huyền buồng n h ị c h nổi lên bảo lao viên ngươi đứng đắn một chút khen cô nương từ ngươi lấy ra khen ta đến tìm ngươi có việc chu huyền hướng viên bất ngữ với gọi tìm ta có việc ngươi không thể vào tới nói không thể thế nào trong phòng bếp thả chó cắn ngươi tỉ tỉ cho ta khâu mời áo dài đừng ở phòng bếp cọ ô huế viên bất ngữ thoát áo khoác viên bất ngữ đi cửa phòng bếp bên ngoài hỏi ngươi tìm ta làm gì nộ ra t h ư tám nén hương thủ đoạn không có ta liền hỏi một chút lần trước ngươi đổi ta thanh tuyến biến âm thanh pháp có thể hay không dạy ta một lần dạy ngươi có thể nhưng dùng khí đổi âm thanh biện pháp thiếu môn không tốt nắm giữ được luyện một hai năm không có tốc thành biện pháp chu huyền hỏi có a ngươi muốn chỉ biến một loại thanh âm liền có thể tốc thành viên bất ngữ nói vậy ta muốn đem thanh âm trở nên khàn khắn chút chờ một chút làm thế nào chu huyền nói chính là mây che chăng cuốn học thôi viên bất ngữ hiểu công việc liên loại kia thông qua cảm giác đem khí từ chỗ này v ậ n đến chỗ này viên bất ngữ trước điểm một cái chu huyền đan điền lại chỉ c hắn ỉ h biết hầu phía dưới cùng vị trí chu huyền thử một chút phát hiện là thật có tác dụng không có hắn nghe qua mây che t r ă n g như vậy có tư tính nhưng so với mình nguyên tiếng nói dễ nghe quá nhiều mới cuống họng mới áo dài dự bị thỏa đáng năm giờ rưỡi chu huyền liền bị chu ra ban người vây quanh trở lấy hoàng gia quốc h i ệ u không biết hai hô một tiếng đến rồi đến rồi đám người thăm dò liền gặp một đội hoàng bì tử mặc đỏ áo c h o n g ngắn thổi cái chiênh trống hướng phía chu ra ban sân phơi trùng trùng điệp điệp đi tới phía sau đi theo một đỉnh tám nhất tiệu lớn đến rồi trước mặt hoàng thiên phong kéo ra màn tiệu mời tiên sinh lên tiệu chu huyền vừa ngồi lên hoàng thiên phong liền ngao ngao hô một cú họng trúng tiểu nhân du lên tám cái người khiêng tiệu không một chút nào ổn định cố ý đem c ố t i ệ u lắc trầm bồng chập trùng đ ổ chính là cái náo nhiệt hướng chu ra ban ngoại viện chạy trầm đi hoàng q u ò n g i a các ngươi có phải hay không đi nhầm vị trí đó là ta nhà chu huyền có chút vui không đi sai chúng ta cái này cỗ kiệu được vòng quanh ngải viện từ quấn bên trên ba vòng gọi du long tam truyền được cho ngươi nhiều hát mấy cái vang hát cái v là bình thủy phủ mời nói thư tiên sinh tiểu môn đạo đang kể chuyện tiên sinh ra môn đường cái cao r ộ n g kêu la mời m nào đó nào đó kể chuyện tiên sinh đến mộ gia tụ lại hàng xóm láng giềng liền biết rõ cái này kể chuyện tiên sinh c o danh tiếng bị đại môn đại hộ mời đi g i ạ n g sách nha nói đơn giản chính là n g h ê n tiếp đội ngũ giúp kể chuyện tiên sinh chống đỡ giữ thể diện cái này vốn là là kiện sáng trói sự nhưng chu huyền chỉ cảm thấy có loại vô hình cảm giác nhục nhã mời chu huyền tiên sinh đến hoàng gia liên hoa miếu tụ lại chu ra ban người đi theo nào tiểu phúc tử làm cho vui vẻ nhất thiếu ban chủ người hôm nay muốn nổi danh à thiếu ban chủ thêm dầu cố lên từ ly bắt được bánh kẹo hướng trên trời vung dẫn tới một đám trẻ con đi đoạn dư chính n g u y ê n chờ c ố kiệu bơi tới ngoại viện thổ trận bên trong góc thì tổ chức người thả pháo chỉnh so ăn tết còn vui mừng hơn nhưng điều khiển lấy thi thể hoàng tiên phong lại đem đầu dỗi ra nam nhân bụng nó tỉ mỉ hít h à tự a h ồ n g ư ờ i thấy quen thuộc nào đó hư ơ n g vị c ố kiệu ngay cả bơi ba vòng đi liên hoa miếu liên hoa miếu quy mô trung đẳng chùa miếu viện tự xếp hàng khoảng bốn mươi bàn buổi tiệc đầu sáu bàn đều là người hoàng gia to to nhỏ nhỏ hoàng bị tử mà vui mừng q u n áo ngồi ngay thẳng t h ứ sáu bàn đều là hoàng gia tiểu bối bọn chúng đôi trên bản tiệp thức ăn không có chút nào hứng thú. nương c kim viên lão bản đến rồi hoàng cựu là liên hoa nương nương nhi tử nhưng nó liền bình thường được nhiều đơn giản chính là hình thể hơi lớn hoàng bì tử tiểu nhìn kim tử đến rồi mời hắn đến đây đi liên hoa nương nương bị nhi tử đánh thức đã nói nói hoàng kiểu vây vây tay một cái dâu di ê sơ lược hoa dầm m à c â u phục nam nhân hướng liên hoa nương nương dập đầu chúc thọ nương nương mời ngài ban t h ư ở n g khối phật thịt kim lão bản giảng ra tâm nguyện ừ m liên hoa nương nương tiếp nhận nhi tử đưa tới đao nắm lên trên người một cái bếp thịt một đao cắt lấy đĩa thịt chỗ đức không có lưu quá nhiều máu kim lão bản m ư n g lấy bếp thịt mừng rỡ về chỗ ngồi vị kể chuyện tiên sinh nên đến rồi a liên hoa nương nương cây đao để ở một bên hỏi thăm sắp đến rồi hoàng k i u nói lễ vật đã chuẩn bị tốt rồi là một hộp tiểu chân trâu chất lượng không tính quá tốt hắn hai con chân trước hoa tay thành cái chén nói cho liên hoa nương nương hộp lớn đến bao nhiêu chân trâu đổ đầy sao liên hoa nương nương hỏi chín thành đầy hoàng cựu đáp lại nói đi hai thành đi vậy thành đầy là đủ rồi chúng ta trong miếu thời gian vậy qua cực kỳ rồi liên hoa nương nương nói xong liền lại ngủ gật rồi không nhiều một lát công phu chu huyền đến rồi liên hoa miếu hoàng cựu nên tiếp đem hắn dẫn tới liên hoa nương nương trước mặt chu huyền cái này gây chú ý nhìn lên liên hoa nương nương bổ dáng thầm than gánh hát khâu sư phụ nói đúng nhưng hắn cũng hào phóng chờ â n dáng như n ra bộ thế à chu huyền g lên i a này quả nó làm gì. Liền hướng liên n hướng i hoa nương nương đầu, nói g g n với hoàng cựu vẫn là chín thành đầy đi cái này kể chuyện tuổi trẻ tiên sinh không bình thường liền nói hắn thanh nhầm kia nghe liền châm ổn thoải mái lần trước sách nói đến dâu đỏ t ử say rượu mất bảo viện chúng hào kiệt truy tung chín cùng cung chu huyền bắt đầu bạch mi đại hiệp thứ sáu b à n hoàng gia bọn tiểu bối từng cái r ố i cổ nghe bọn chúng nhập hí nhanh dù sao có thể đón hắn nhóm trước đó nghe qua kịch bản hai ba câu liền trầm mê nhưng dư tân khách nghe được lọt vào mây mù cũng không biết kể chuyện nói cái gì chu huyền nhìn tướng phía dưới có thể nhìn thấy những n à y tân khách không hề kiên nhẫn nôn nóng thậm chí có sinh khí nghĩ lập bản cũng may bạch mi đại hiệp náo nhiệt như vậy hí mỗi tập đánh nhau đều đặc sắc có sự không đầu không, đuôi không quan hệ đánh được vui sướng cũng có thể nghe cái náo、nhiệt. dần dần tân khách cũng đều tiến vào trạng thái chỉ là y nguyên không bằng sáu bản tiểu hoàng bì t ử n h ỏ m mê mẩn chu huyền ngược lại không được trí trước khi hắn tới mục tiêu liền định ra đến chủ yếu để tiểu hoàng bì tử cùng liên hoa nương nương nghe được vui vẻ vì để cho tiểu hoàng bì tử nghe được càng hạch gi... chu huyền vậy mà tay cầm quá xếp nâng t h ứ có đi xuống đài trong miệng còn lại nhại dàn sách lần này đài đem các tân khách đều nhìn ngốc ào ào trâu đầu ghẹ thai nói từ đâu tới kể chuyện tiên sinh không có quy củ như vậy sách không có kể xong còn tới nơi tản bộ lên, lên rồi chương tám mươi chín trong sách có n g chương tám mươi chín trong sách có n g chu huyền không để ý các tân khách kinh ngạc ánh mắt đi đến thứ sáu trước bàn tiếp tục kể sách cái này tiên sinh không tuân quy củ à? hoàng cựu có chút buồn b ự c mẫu thân p h ọ thần sinh nhật tân khách đều nhìn đâu như vậy hồ lộng không phải quét hoàng môn mặt mũi sao cái gì có quy củ hay không nếu là giảng quy củ chúng ta hoàng bị t ử vậy không nên ở chỗ này giảng phận truyền đạo liên hoa nương nương quát lớn nhi t ử một tiếng về sau còn nói nhìn những bọn tiểu b ố i kia mừng rỡ bọn hắn có thể vui kể chuyện tiên sinh chính là tốt tiên sinh thận trọng nghe lấy đi ừ n hoàng cựu gật đầu muốn nói bạch mi đại hiệp từ lương thật sự là thông minh nghiên cứu như thế một bộ quyền thuật gọi bắt bộ cả thiểm t h i t r i ể n đi ra là chăm phát chăm chúng liền nói đầu này một chiêu gọi thiết q u ả i lý đổ xuống thang trời tiểu hoàng b ì tử nhóm nghe được chính t h ầ n hướng đông nhiên bọn hắn nghe tới ba thước gõ âm thanh lập tức chung quanh bọn họ không còn là buổi tiệc hiện trường mà là tại một tòa trong đạo quán cửa quan bảng hiệu tiêu ba chữ to cựu hòa cung chu huyền nói cái này một tập bình thư chính là từ lương cùng tắc bắt tam tuyệt tại cựu hòa cung bên trong tỷ võ cố sự ba chu huyền thức gõ lại vang lên sử dụng da người kể chuyện bốn nén hương thủ đoạn tựa như ảo n g ộ n tiểu hoàng bị tử nhóm liền nhìn thấy cựu hòa cung bên trong. trống rông xuất hiện cái lao đạo nhân còn có một cái mày trắng bạch bao tuổi trẻ nam tử lưng đeo một thanh đại đao đao mép thủng xiên chín cái vòng sát mày trắng từ lương tiểu hoàng bì t từ ử nhóm từng cái đều kích động không thôi rơi xuống bàn liền hướng từ lương trước mặt gót ba thức gõ ba hưởng hình tượng lại biến t i ê u c ử u hòa cung bên trong từ lương thân hình từ trên trời giàn xuống đ u ổ i phải dỗi thẳng hướng phía lao đạo đỉnh đầu đặt xuống sau lưng kim ti đại h o à n đao bay phất phối mụi muội là kim ti đại hòn đao từ lương nguyên lai như thế tuấn bộ g á n g nay cũng bên giới thang trời khinh thân pháp quá tiêu sái Bướm bướm t ba ngao ngao thức o gọi bốn hưởng mộng cảnh tiêu tán chu huyền trở lại trên này tiếp tục gián sách tiểu hoàng bì tử nhóm nhìn trong ánh mắt của hắn viết đầy ngưỡng mộ sùng bái cái này tốt bao nhiêu kể chuyện tiên sinh a lại có thể giảng dễ nghe cố sự còn có thể dùng mộng cảnh phương thức đem trong chuyện nhân vật bày ra mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy màn hình tượng lại thỏa mãn tiểu hoàng bì nhóm nhìn một chút bạch mi đại hiệp mãnh liệt nguyện vọng tốt tiên sinh tốt tiên sinh ta muốn sinh nhật ta xuất ra một nửa gia tài mời tiên sinh lại nói trận sách người kêu một nửa gia tài hãy cùng dường như không có nhưng là làm ca ca có thể cho vay ngươi mời tiên sinh g i ả n g sách chu huyền tức xạ mặt lại được trận này sách chưa nói xong trận tiếp theo phiếu đều bán rồi nếu nói tiểu hoàng bì t ử nhóm đối chu huyền là hai đồng đối với vui vẻ một mạc truy cầu liên hoa nương nương đối chu huyền thì là đơn thuần trấn kinh chu huyền n ộ cảnh phạm vi cũng liền mười mất phạm vi tại thứ sáu bản sinh ngẫu lúc ngẫu cảnh bao phủ không đến bên trong góc liên hoa nương lương. nương nương nương liền gặp bản thân huyền tôn nhóm đông nhiên trở nên hưng phấn sau đó ngao ngao gọi hướng về phía một đoàn không khí hô tử lương còn tưởng rằng bọn chúng làm mê mồi đâu nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng là người kể chuyện thủ đoạn đất bằng sinh ngẫu nàng liền cười đối hoàng cựu giảng cái này kể chuyện tiên sinh thú vị lại sử dụng thủ đoạn tới nói sách nàng lời còn chưa dứt lại nhìn thấy huyền tôn nhóm lại hô thiết quải lý đổ xuống thang trời đã nói trong ngẫu cảnh tượng thay đổi có thể biến ảo trong ngẫu cảnh tượng chỉ sợ là người kể chuyện bốn n h n hương tựa như Đã người ồ i đối dậy, đây là đối chú huyền là chú h ơ hương, hương n tầng thứ tôn trọng. Trong lòng nàng, chú huyền ít đã bốn nén hương, nói không chừng còn không chỉ. Trẻ tuổi bốn nén n g g hỏa thứ chú chỉ. trí ít Trẻ tuổi đã ư kể chuyện chỉ sợ bốn phủ khó tìm. Người kể chuyện ba ố n Người chuyện phụ khó kể tìm. b nén hương trước đó chiến lược cực yếu tăng thêm tích lũy hương hỏa trước tiên cần phải đem dạng sách tay nghề mài nổi danh đường t h ă n g cấp độ là rất khó chưa từng có người thiên phú cơ duyên tâm tính tuyệt đối trèo không lên đi thúng chi trẻ tuổi như vậy còn a người làm việc không chu đáo đạo lễ ứng phó quá mỏng liên hoa nương nương nhắc nhở hoàng cửu hoàng cửu đem chân trâu đi đổi thành bạch ngọc túi thơm liên hoa nương nương rơi xuống chỉ thị k i a lễ có thể hay không quá dày rồi hoàng cựu có chút không nỡ không dày bốn nén hương kể chuyện tiên sinh cho ta chúc thọ giảng sách đã là may mắn vị này tiểu tiên sinh còn nguyện ý chủ động bông xuống tư thái không để ý người kể chuyện giảng sách q u ý củ chỉ vì đùa huyền tôn nhóm vui vẻ đây là h á n lễ nhân gia hữu lễ phía trước chúng ta hoàn lễ ở phía sau lễ mới có qua lại liên hoa nương, nương nói ư ơ n n g hoàng cựu lúc này mới hiểu ngầm trong lòng ứng tiếng nương dậy rất đúng là nhi từ ánh mắt nông cạn đi thôi tuy nói tiên sinh nói trận này sách ta không quá thích nghe nhưng là nghiêm túc nghe một chút liên hoa nương nương tiếp tục nghe sách chu huyền một mực đem chuẩn bị bạch mi đại hiệp kể xong theo một tiếng thức gõ vũ bản người xem uống lên thả i đến chỉ là trong viện tân khách bầu không khí không giống chu gia ban như vậy nhiệt liệt bắt đầu lại từ đầu nghe cùng trung gian chọn một đoạn bắt đầu nghe cảm nhận được đặc sắc tự nhiên khác biệt nhưng thứ sáu bàn tiểu hoàng b ì từ nhóm từng cái đứng tại trên ghế gọi tốt lớn tiếng khen hay so tại chu gia ban nghe sách lúc kích động đến nhiều nhìn bọn hắn cái này kích động t ỉ n h chu huyền liền biết rõ trận này bạch mi đại hiệp đã tính thành rồi còn dư lại chính là liên hoa nương, nương trận này sách chu huyền đưa tay đem trên bàn khăn bàn vớt lên triển khai qua xếp vừa cười vừa nói có câu nói là kể chuyện hát h í khúc huyên nhân vương ba cái đại lộ đi trung ương thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tăng thương vừa rồi nói trận náo nhiệt sách nhưng đừng nhìn hắn náo nhiệt trong đó h i ể p nghĩa chính đạo cũng là đời ta tâm chỗ hướng thực hành chỗ hướng nhưng hôm nay tại liên hoa m i ỗ u bên trong diễn sách vẹn vẹn nói h i ể p nghĩa sợ là không đủ ta chu huyền không h i ể u phật môn đạo tông toàn bằng trong lòng cố sự trong miệng ngôn tử cả gan vì mọi người nói một thiên liên quan tới phật văn thư tên là thủy phật nghe tới cùng phật có quan hệ liên hoa nương, nương ngồi c ă n thẳng lấy nàng thân、hình. làm được thẳng như vậy là cực cật lực hoàng cựu cho mẫu thân sau thắt lưng nhét vào bốn khối xứ gối mới làm n à n g thư thái rất nhiều muốn nói tại phía tây nam một g i ả i có cái địa vực tập tục làng gặp nước xây lên ra thôn con đường tự nhiên vậy gặp nước mà xây một ngày một đầu to lớn ngư yêu đem một tiểu nữ hải nâng tại trên lưng nghĩ đưa đến mép nước lại bị thôn nhân phát hiện cùng lúc đó bọn hắn còn nhìn thấy mặt nước trôi hai cố bị cắn xé thành huyết hồ lô thôn nhân thi thể liền cảm giác này ngư yêu khẳng định còn muốn ăn đứa nhỏ bọn hắn trước dùng xin cá đem ngư yêu dọa đi đem tiểu nữ hải cứu giút về sau lại tổ chức càng nhiều thôn nhân đuổi theo đánh ngư yêu thôn này người dũng manh căn d ạ n mấy cái thuyền đánh cá vây công ngư yêu bị đánh phải là mình đ ầ y thương tích may mắn đào thoát chu huyền thức gõ vỗ đong đưa q có xếp đem mây che t r ă n g cúng họng đẻ thấp như tại kể ra ư u hoán sự t ì n h kỳ thực này ngư yêu bị hoan u ồ n g kia hai cái bị hắn cắn chết thôn nhân cũng không phải là thôn nhân mà là đi đường thủy vào thôn bắt cóc đứa nhỏ người quẻ cô bé kia chính là bị lừa bắt cóc đi người ngư yêu là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vượt lên trước một bước đem tiểu nữ hải cứu rút bình thư giảng ở đây liên hoa nương, nương đã có bi thương tri tỉnh c trong chu gia ban chu huyền nghe nói liên hoa nương nương gặp phải trong năm nạn hạn hán bên trong luôn luôn cứu tế nạn dân lại bởi vì dung mạo xấu xí bị thôn nhân hiểu lầm bị người từ minh giang phụ chạy tới bình thủy phủ lại từ bình thủy phủ chạy tới quảng nguyên phủ hắn đương thời liền cực tự nhiên nghĩ tới tây du hàng ma bên trong xa tăng đoạn chính là điện ảnh mở mán xuất hiện đầu kia ngư yêu trong điện ảnh ngư yêu vốn là tốt đẹp thanh niên tại bờ sông cứu giúp hài đồng lại bị thôn nhân hiệu lầm thành kẻ b u ô người đem đánh chết thi thể còn bị đầu nhập trong sông cho cá ăn thanh niên đoán nghiệm có bình hóa thân ngư yêu hại người chu huyền đem đoạn chuyện xưa này làm sửa chữa tận lực dán chặt liên hoa nương nương mới khiến nàng có cùng là thiên ngai lưu lạc người cảm giác hắn tại nhìn tướng phía dưới nhìn thấy nương nương có thương cảm tri tướng liền biết rõ trận này sách cơ hồ là xong rồi hướng xuống sách chính là thuận lý thanh trương chu huyền trước giảng thuật mặt khác hai đoạn ngư yêu cứu người lại bị truy đánh cố sự kiếm lời đủ liên hoa nương nương th trận này sách liền muốn tiến vào hồi cối u ngư yêu đều ở cứu người đều ở bị hiểu lầm một ngày đông thổ đến cao tăng đem thu làm môn hạng m u ố n lĩnh hắn nhập phật môn chính đạo chu huyền giảng ở đây đang muốn hướng xuống giảng lại phát hiện liên hoa nương nương biểu lộ vậy mà bình tĩnh tức không mừng d ỡ cảm giác cũng không còn thường cảm dấu hiệu cái này cao tăng thu ngư yêu nhập phật môn đ ô i đoạn tựa hồ cũng không quá cho nàng tâm ý chỗ nào có vấn đề chu huyền lần nữa nhìn tướng nhìn thấy liên hoa nương, nương trên mặt đúng là ngây thơ trí tướng có khác với đứng đắn cao tăng tuệ tâm sáng mắt hắn cảm giác lực phóng thích đến cực h ạ lại đi nhìn tướng lần này tướng thay đổi liên hoa nương nương tướng có phật tính khí tức nhưng biểu lộ vẫn là ngây thơ hình dạng ngây thơ nhưng có phật tính đại biểu cái gì có lẽ là chính nàng đều không rõ ràng tại sao mình lại có phật tên cứu nhiều người như vậy vì sao lại có phật tên như thế nào không rõ ràng chu huyền mang theo nghi hoặc quan sát nàng khắp người xấu xí nhọn cùng với một ít tân khách trong tay i ĩ a thịt hắn suy nghĩ minh bạch đương thời liên hoa nương nương vì cái gì có thể cứu nhiều như vậy nạn dân bằng vào đ o á n chừng chính là nàng một thân nhọn cắt nhọt cho nạn dân dùng làm đồ ăn mới khiến cho nạn dân vượt qua nạn đói nhưng này một thân nhọn hẳn là liên hoa nương nương trời sinh dị dạng bệnh trạng đưa đến trời sinh dị dạng bệnh c h ẳ n g người dùng dị dạng chứng bệnh đẽo thịt cho nạn dân dùng làm đồ ăn tại liên hoa nương nương trong lòng thành rồi một cây gai có lẽ nàng cảm thấy đây không phải phật đà quang minh thủ đoạn bản thân cũng không xứng bây giờ phật tên lại hoặc là nàng cảm thấy mình trời sinh tàn k h u y ế t so ra kém trong miếu sinh đẹp phật đà tự ti phía dưới liền cũng cảm thấy bản thân không xứng cũng có rất phật tên dù sao bất kể như thế nào suy đoán chỉ cần biết được nương nương cảm thấy mình không xứng có phật tên là đúng rồi chu huyện nguyên bản biết chuyện ký bên trong định đôi đoạn là cao tăng cá hô yêu lấy được chân kinh hiện tại hắn lâm tràng đổi chuyện ký rồi cao tăng đem ngư yêu thu làm muốn hạ sư đồ hai người ngồi thuyền tây độ trong thuyền n g ư yêu hỏi c a o tăng sư phụ ta là chỉ yêu sao xứng phật tên cao tăng lạnh nhạt nói yêu liền không xứng thành phật n g ư yêu lại hỏi yêu hình dáng tướng mạo dọa người không có cao tăng pháp tướng cao tăng dội ra hai ngón tay chấm mực nước đem chính mình mặt câu được đen nhánh hỏi tiểu ngư nhi ngươi nhìn vi sư lúc này hình dáng tướng mạo phải trang dọa người vậy vi sư cũng không xứng thành phật n g ư yêu lắc đầu nói ta thủ đoạn ti tiện sẽ chỉ gặp cắn như là g i thú thủ đoạn chỉ là thủ đoạn cũng không ti tiện chỉ luận này thủ đoạn phải trăng hà ma n g yêu một đêm n ộ đạo từ đó liền trở thành trở thủy Phật. chương u u h t h chín ủ y Phật b mươi yêu quỷ chương chín mươi yêu quỷ liên hoa nương nương cũng ở đây trầm mặc tại chu huyền bình thư ban đầu giảm đến cao nhân thu ngư yêu nhập một lúc nàng đương thời liền cảm giác kể chuyện tiên sinh sách đặc sắc ngược lại là đặc sắc nhưng phần cuối nơi khó tránh khỏi thói t ủ nàng ngày đêm tại miếu thờ bên trong t h á n g n m t h ậ t n g ư ờ i b ê n cạnh vậy giảng phật thiền kinh cố sự bình thường đều là nào đó nào đó đồ đệ bị cao nhân thu làm m ô n hạ chuyển hắn kinh văn dạy hắn phật pháp loại này cố sự bên trong chỉ chú trọng cao nhân nhưng xưa nay không ai để ý đồ đệ t hoang mang cùng tâm ma nàng coi là chu huyền thủy phật cố sự nguyên bản cũng là như vậy sao liệu đuôi đoạn cố sự bên trong ngư yêu cảm giác bản thân không xứng thành phật thậm chí đem ngư yêu tâm ma từng cái giảng thuật, cao tăng lại từng cái giải đáp. một hỏi một đáp hẳn là tiền định có được có mất đều có đến nhân tiểu tiên sinh là một cao nhân này ngươi yêu cùng ta tâm ma tương tự nhưng dù sao cùng ta có chút xuất nhập liên hoa nương nương đ ố n g nhiên có cái to gan ý nghĩ nàng muốn đem bản thân chân chính tâm ma giảng thuật cho chu huyền nghe hy vọng chu huyền có thể giải đáp nàng nhiều năm h o a mang thế nhưng là người kể chuyện chưa xuống đài liền đi tra hỏi cũng không hợp q u ý củ nhưng nàng lại thực tế không kịp đợi dứt k h o á t phạm vào q u ý củ tiểu tiên sinh giảng sách đã phạm quy củ nói do hắn là một tâm tư thoải mái người hắn đã thoải mái ta cần gì phải công ệ liên hoa nương nương con mắt đ ỗ n g nhiên đỏ bừng nàng đang lợi dụng cảm giác hướng chu huyền truyền âm tiểu tiên sinh ta là hoa sen ngài nếu là nghe thấy ta truyền âm liền g ậ t gật đầu chu huyền cảm giác lực cực mạnh đương nhiên nghe thấy hắn qua loa gật đầu biểu thị nghe thấy không hổ là bốn nén hương người kể chuyện cảm giác lực kinh người mới hỏi lời nói hắn liền dùng cảm giác tiếp thụ lấy rồi liên hoa nương nương thầm khen chu huyền về sau lại truyền âm nói ta cái này một thân nhỡ thịt đều là ta xuất sinh liền chịu người liền r a trời i s như n h thế qua á mười ớ mấy năm trải nghiệm bảy trận nạn hạn hán trong lòng ta liền nghe được một tiếng phật trống từ đây ta nhọn ăn còn có thể có ít chỗ tốt có ăn thân thể cường trắng có ăn tuệ căn thông suốt ta phật tin vậy càng lúc càng lớn nhưng là ta từ đầu đến cuối không có được nghe lại tiếng thứ hai phật trông ta tỉnh lại nhiều năm luôn cảm thấy là ta chưa từng có chân chính cứu người c h i tâm không có phật đà cứu khổ cứu nạn từ tỉnh mới đưa đến ta phật tính lại không cách nào tiến lên trước một bước mỗi ngày m ì n h tư khổ tưởng ngược lại thành rồi tâm ma chu huyền tỉ mỉ nghe xong liền biết rõ liên hoa nương nương đây là trôi vào ngõ cụt tâm tư không rộng rãi rồi đã có thể cứu người sự tích vậy có phải có thể cứu người c h i tâm còn trọng yếu hơn sao hắn lần nữa đưa tay vớt lên khăn bản, thẳng tắp dừng lại mở con xếp khẽ cười nói bình thường có nghe quân tử luận việc làm không luận tâm ta đoán phật đà bồ tắc cũng như thế liên hoa nương nương biểu lộ ngơ ngẩn ánh mắt bên trong ngây thơ nhanh chóng tối lui Đông. Đông. Đông. trong lòng nàng vang lên ba tiếng phật trung thanh âm liên hoa nương nương vội vàng để hoàng cựu đưa nàng đỡ lên hướng phía chu huyền lấy tín đ ổ tư thái quỳ lạy chu huyền mỉm cười không nói trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động buổi tiệc bên trong tân khách đã tản chu huyền vậy tìm liên hoa nương nương cáo tử muốn về chu ra ban â n sư ta đưa t i ễ n ngươi liên hoa nương nương phật tâm bởi vì chu huyền thời gian qua đi mấy chục năm sau lại lần nữa vang lên tại phật miếu cao tăng trong lòng đây chính là độ dẫn tri tình tiếng kêu ân sư hợp tình hợp lý được chu huyền đáp ứng rồi liên hoa nương nương hình thể quá khổng lồ thường thấy mang đóng cố kiệu nàng ngồi không được liền ngồi cái không có đ ồ n g đ ỉ n h cố kiệu chu huyền vậy chọn đ ỉ n h trúc cố kiệu kể chuyện tiên sinh lần sau ta sinh nhật ngươi có thể ngàn vạn m u ố n tới tiểu hoàng bì tử nhóm không nỡ chu huyền trong lòng còn đốt một đám lửa đi theo đi c h ậ m chậm muốn định chu huyền trận tiếp theo vé vào cửa đi đám nhóc con không có cấp bậc lễ nghĩa gọi ân sư ra ra liên hoa nương nương dăn dạy huyền tôn nhóm chu huyền cái này nói một trận sách bối phận đều dài rồi tại cố kiệu ra miếu thời điểm liên hoa nương, nương phất phất tay nói với hoàng thiên phong hoàng quản ra một đường này ta đến đưa là tốt rồi ngươi làm việc xúc động sợ ngươi hầu hạ không tốt tân sư hoàng tiên h phong nương nương ngươi trước mấy ngày có thể khen ta làm việc có chừng mực càng đâu hoàng tiên h phong rất bị khuất nhưng chuyện b u ồ n phận vẫn là muốn xử lý hắn ra hiệu người khiêng kiệu trước đem c ố kiệu bông xuống sau đó mới nhón chân lên giống ngồi kiệu liên hoa nương nương d ì thai một phen còn có loại sự tình này liên hoa nương nương cái chán nhăn lại để hoàng tiên h phong trước về miếu chờ c ố kiệu đi được xuân sẻ liên hoa nương nương nói với chu, Huyền, sư, sợ là có người chu ra ban làm loạn ai không biết nhưng là hoàng thiên phong trong chu g i a ban n g ư ờ i thấy một cỗ hương vị chúng ta đồng loại hương vị chu g i a ban vậy cất giấu người hoàng gia đồng loại chỉ là chúng ta yêu tộc cũng không phải là đơn chỉ hoàng bì tử ta đợi chút nữa đi vừa nghe liền biết kia đ ã tạ nương nương rồi chu huyền ôm quyền nói cảm ơn cũng không dám nói tạ ân sư đã giúp ta hoa sen quá nhiều đã bao nhiêu năm ta chưa từng nghe thấy phật trung thanh âm hôm nay lại liên tiếp vang lên ba tiếng người anh em cũng không biết ta ai biết kể cho người điểm tâm linh canh gà, người vậy mà có thể vang vọng p h ậ â m ân công cầu ngài nói một chút ta về sau nên như thế nào tu hành để phật pháp tiến thêm một bước ha ha cái này liền hỏi ta chi thức điểm mù rồi chính chu huyền tích lũy hương hỏa cũng còn rất tốn sức đâu nào biết được phật môn nên như thế nào tu hành nhưng không trả lời cũng không được không phải không được lạnh lẽo nương nương t â m a đối với trả lời không được vấn đề tiếp trước xem như tiểu lãnh đạo chu huyền vẫn rất có ứng đối kinh nghiệm thiếu chính là nhiều có thể nói một chữ tuyệt không nói hai chữ còn còn dư lại còn dư lại ngươi chậm rãi đi ngộ chu huyền nhẹ như mây g i ó nói trước kia như thế nào về sau liền như thế nào liên hoa nương, nương nghe xong lập tức liền suy nghĩ tấu bản thân hôm nay ba tiếng tiếng chung mặc dù là dựa vào chu huyền lời nói độ dẫn nhưng mấy chục năm tu hành căn cơ làm việc thiện nhận được n g u y ệ n lực cũng không phải hưởng công tu mà lại câu nói này còn có mặt khác một tầng ý tứ cảnh cáo nàng đừng trọng hưởng tiếng t r u n g liền mơ tưởng xa vời y nguyên muốn cước đạp thực địa tu hành liên hoa nương nương là nghĩ như vậy tốt một cái trước kia như thế nào về sau như thế nào ta hiểu đa tạ ân sư liên hoa nương nương lại kích động chu huyền nhẹ nhàng thở ra liên thích các ngươi loại nộ g tính này cao ta liền phụ trách làm cái mở đầu còn lại một ca khúc chính ngươi liền có thể hát xong liên hoa nương nương một kích động liền lại cảm thấy hôm nay lễ quá nhẹ trút bỏ ngón tay cái bạch ngọc nhận mơ cái đưa cho chu huyền cái này nhận ngón cái ta đeo nhiều năm bốn phủ bên trong người hoàng gia thấy nó như thấy ta ân công làm ơn tất nhận lấy ngày khác như cuốn lên phiến phước thẳng tìm chúng ta hoàng môn là được vậy không tốt l ắ m uy tứ chu huyền ngoài miệng nói như thế tay lại tiếp được nhanh chu huyền c u ố c kiệu đến rồi chu ra ban dư chính nguyên vẫn trở tại hắn muốn biết nhất hôm nay chu huyền kể chuyện kết quả dù sao việc quan hệ chu ra ban về sau sinh ý kết quả hắn nhìn thấy chu huyền ngồi cái không mang đón g chút cỗ kiệu trở về trong lòng liền có dự cảm không tốt đi lúc là tám đài đại kiệu đi trở về là hai người nhất chút cỗ kiệu cái này đều không phải một cái cấp bậc bất quá đã sự tình không thành cũng sẽ không thành dư chính n g uyên điều chỉnh tâm tình muốn đỡ chu huyền xuống kiệu tử huyền tử vất vả vất vả đi đại sư huynh trong phòng uống hai c h u n g giải giải lao đại sư huynh ngươi cản trở cốt kiệu ngươi ngó ngó đằng sau dư chính n g uyên quay đầu nhìn lên mới phát hiện hình thể to lớn liên hoa nương nương ngay tại chu gia ban cổng nàng cốt kiệu bị chu huyền c ố kiệu chặn lại rồi vào không được ôi dư chính n g uyên cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi đi lúc là hoàng tiên phóng nhận trở về là liên hoa nương nương tiễn nói cái, gì tới? cái này đều không phải một cái cấp bậc dư chính uyên vội vàng tránh ra chu huyền cùng liên hoa nương nương hướng phía ngoại viện góc khuất đi đến chỉ chưa đại sư m i n h một người tại nguyên c h ỗ một người liên hoa nương nương tự mình đưa cái này bao lớn mặt m ũ i về sau chu ra bàn sinh ý lao dư ngươi còn xưng sở ở chỗ này làm gì vậy thứ ly vui mừng hớn hở chạy chậm tới đi lạc anh sảnh hơn nửa đêm đi đâu làm gì a điện thoại đều đánh bể đều là bình thủy phủ đại l ã o bản muốn cùng chúng ta trò chuyện tâm đâu ta bụng tiêm mực nước tiếp đại không được là nhị sư h u n h thủ điện thoại bên cạnh tiếp đại hắn cũng mau gánh không được ngươi nhanh đi ngươi nhanh đi ai ai dư chính n g u y ê n gấp gáp bận b u hoảng hướng lạc anh s ả n h bên trong chạy dày chạy mất một con cũng không phát hiện liên hoa nương nương cùng chu huyền quốc thiệu tại ngoại viện góc khuất lung lay hai chuyến sau tận sư là có yêu mùi nhưng là cái mùi này quá mầm manh định không đến vị trí vậy ta làm sao không có đoán được đâu chu huyền n g h i hoặc yêu hương vị yêu quen thuộc nhất người lối yêu không có như vậy hiểu rõ nhưng ta cảm giác cái này yêu không phải thuần túy yêu nó là một đầu dị quỷ dị quỷ cũng có yêu vị sao có một ít dị quỷ có dị quỷ huyết mạch rất phức tạp nhưng có một đầu chủ yếu huyết mạch đầu này huyết mạch nếu vì yêu liền có cực nặng yêu vị chúng ta yêu có một ít tận tàng khí cơ thủ đoạn thậm chí vượt xa quá hương hỏa tầng thứ ảnh hưởng khả năng nó chỉ có ba bốn nén hương nhưng bảy tám nén hương thần nhân long nhân cũng đều không phát hiện được nó cho nên chúng ta yêu thân thể tổng bị một chút có đạo h à n h người cầm đi làm cầm khí p h á t khí ai thời gian không còn sớm ân sư ta trước về miếu hôm nào ngài có thời gian ta liền tới nghe một chút ngươi giảng phật dễ nói dễ nói chu huyền gật đầu đúng rồi độ dẫn c h i tình suốt đời khó quên dựa theo độ dẫn quy củ liên hoa nương nương xuất ra đao đem chính mình n g ư ợ c kim sắc đ i ệ thịt cắt lấy gần một nửa đưa cho chu huyền nơi này có ta tu ra phật tính tuy nói ân sư không cần nhưng mời ngài vui vẻ nhận chu huyền thật sự thu nhận một bên mỉm cười một bên nhận lấy kim sắc đ i ệ thịt liên hoa nương nương lại gỡ xuống một đầu bồ đề vòng tay vì chu huyền đeo lên tự tay đem dùng riêng lễ phật khí cụ vì độ dẫn người đeo cũng là độ dẫn quy củ chu linh y lỉa khuê p h ò n g từ ly đi gọi dư chính uyên về sau liền tìm rồi chu linh y l ỉ nói trong bàn về vui chờ chu huyền một tiếng tỉ tỉ phòng thời điểm chu linh y l ỉ liền chúc mừng chúc mừng à đệ đệ lần thứ nhất trèo lên lớn này nói cái cả s ả n h đường thải nhà liên hoa nương nương ngay cả phật liệu đều đưa người một nửa đây là tốt đồ vật có tinh thần phật lực so mười ngón phật lực còn mạnh hơn mười ngón mặc dù là dị quỷ nhưng dù sao vừa mới hàng thế phật lực tự nhiên không sánh bằng tu phật nhiều năm liên hoa nương nương cũng có chút vận khí thành phần tỉ tỉ như thế khen ta đều có chút xấu hổ chu huyền nói với chu linh y dỉ tỉ tỉ vừa rồi nương nương người qua chúng ta trong sân có yêu hương vị kia yêu còn giống như là một đầu dị quỷ thật sao t r á c không được tìm không được hắn khí cơ ta biết rồi đệ ngươi trước đi ngủ giảng lâu như vậy sách vậy vất vả chu huyền mang theo kim sắc phật liệu cáo tử chu linh y dịch thì cắn bể ngón tay lấy chỉ máu trên bàn vẽ một đạo huyết phủ nàng lòng bàn tay tại huyết phủ trên không mân trớn huyết phủ liền bắt đầu cháy rừng rực chu gia ban có yêu t ộ c dị quỷ ẩ n nút mời chém tiêu du thần nhập cục du thần ti có phân công đều có các gam h i ể u phương hướng chém tiêu du thần nhất hiểu rõ yêu t ộ c tinh quái bản tính chu huyền trang một chút bản thân hưng ơ hỏa đã đốt qua trí tức trận này sách người xem mặc dù không có chu gia ban nghe sách người đương thời số nhiều nhưng chướng hưng hỏa lại càng nhanh hắn n g m lại khả năng vẫn là bởi vì liên hoa nương, nương đối với hắ cái này p h ậ t liệu ăn sợ làm u ố n lên hai nén hương trước t h ả một ngày đến mai mới hảo hảo nhìn một cái chu ra ban cảnh sắc trời tối ngày mai lại ăn chu huyền rất lưu l u y ế n chu ra ban chu huyền đem phật liệu đặt lên bàn nằm v ậ t xuống thiết đi hắn ngủ ưu ám thời điểm phật liệu giống kem hộp bình thường hòa tan hòa tan bộ phận biến thành từng sợi kim sắc khí thể hướng phía chu huyền mi tâm dũng manh lao tới theo kim khí tiến vào được càng nhiều chu huyền mi cảnh bên trong hương hỏa thiêu đốt gia tốc chín tốc hai chín tốc năm chín tốc tám tờ s các h u y ề đệ tốt hôm nay đổi mới một vật chữ a về sau tận lực ở buổi tối tám điểm đổi mới a Đề cử một bản anh em thước ố t viết l ị c s chu huyền thần khải bí cảnh bên trong đệ nhất nén hương theo đẽo thịt bên trong sở hữu p ậ t lực rút vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiêu đốt lên trên bàn đều là vẫy xuống tàn hương đem cuối cùng một tấc hương cháy hết hương hỏa tham lam được đem chất gỗ hương căn vậy cùng nhau thiêu đốt thẳng đến trở thành cô độc ngọn lửa dâng lên treo ở lư hương phía trên một thước nơi chu huyền tại bí cảnh bên trong thân hình cùng người giấy người lái đỏ hoàn toàn trung điệp nhưng tại hạ thời khắc này hai người lại phân mở chu huyền lần thứ nhất tại thần khải bí cảnh trong co tự do hắn có thể ở trên thuyền tùy ý hành tẩu đứng tại trên b o n g thuyền nhìn trời trên bầu trời là một tầng sương m g thật d à y sương m g trông không đến tinh thần vậy nhìn không gặp ánh trăng nhưng kỳ quái là chu huyền túi đầu nhìn về phía xung quanh mênh g ô n g bắt ngát hát thủy sóng vẫn lúc lại nhìn thấy t r ă n g sáng ánh sao cái bóng trong nước trang sáng tại đen nhánh trong mặt nước tựa như vài trăm mét đường kính ngân sắc cửa hang thuyền vận chuyển đến nó phía trên lúc lộ r a cực nhỏ bé chu huyền quanh mình đều là ngân s ắ c qua mang có chút hoa mắt hắn sinh ra một loại bị thần bí cùng thánh khiết bao lấy ảo giác ảo giác cũng không có bảo trì quá lâu huyết sắc bắt đầu hiện lên ban đầu là t r ă n g sáng trung tâm hiện ra một vệ sáng do máu huyết sắc tốc độ sinh trưởng cực nhanh thuyền ở trong nước mới vận chuyển m ư ờ i m ấ y mét, hơn phân nửa t r ă n g sáng đã đỏ đấu thuyền lại vận chuyển bốn cách xa năm m ngân s ắ c t r ă n g sáng l i ề n bị huyết sắc hoàn toàn g rửa thành rồi một vòng trăng đỏ ửng thần bí thánh khiết bị quỷ dị nạt t h thay thế nước sơn đen mặt nước tựa hồ rất chán ghét cái này vòng trăng đỏ ửng nó quấn lên tầng mấy ch hướng trăng đỏ h ư n g đập t ầm ầm đi trăng đỏ h ư n g không cam lòng yếu thế trung tâm của nó chậm rãi dâng lên một cái giếng miệng giếng vết máu l o a lộ giếng thân mỗi một khối lũy trên đá mọc đầy mặt giếng máu chu huyền ý thức được cái gì thân thể của hắn hai cái bí cảnh thần khải cùng giếng máu va chạm đến cùng một chỗ giếng máu tại dưới nước không ngừng sinh trưởng tốt dài đến cao mấy chục trượng miệng giếng máu như lũ quét giống như chạy xuôi đem vách giếng xếp đá bên trên mặt người toàn bộ nhuộm đỏ mặt người liền bắt đầu cười phát cuồng cười phong tiếuốc cười tiếng cười vang vọng bí cảnh đem quấn tới hát thủy thủy chiều từng cái vỡ nát. giếng máu như đứng sừng sững ở vô số sóng phong bên trong huyết tháp lù lù bất động hát thủy cũng làm ra biến hóa đem thủy chiều thay đổi thành rồi hoành sóng t ừ n g đ ợ t hoành sóng t h u ậ n mặt nước lây cực hạn tốc độ hướng phía giếng máu đánh tới mỗi đụng một lần trừ xô ra rồi rào đẩy trời hơi nước bên ngoài vậy đem vách giếng ném ra nhỏ x í u vết n ư ớ c giếng máu cùng thần khải ở giữa đụng nhau càng hung mạnh hơn táo bạo chu huyền thuyền ở nơi này giống như hung mạnh bên trong cũng không bình yên thân thuyền tại kịch liệt lắc lư tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ theo sóng như lật hắn cùng người giấy người lái đỏ vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô ngần ư ớ nghi p í a n g ư ờ lái đỏ thức mở ra hướng chết mà sinh hướng chết mà sinh la lên phấn chấn bên trong mang theo lấy mấy phần bị thương chu huyền tại trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn từ trên giường ngồi dậy chỉ cảm thấy lòng bật mực hô hấp cũng biến thành gấp rút nhìn xung quanh sự v ậ n chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tiếp đó hắn cảm giác thân thể mất đi trói buộc cùng trọng lượng sắp chết cảm giác chu huyền biết rõ tử vong sắp xảy ra hắn cuốn quít nắm qua trên bàn bút sổ ghi chú thậm chí cũng không kịp lật ra liền trực tiếp tại bịa vết i xuống tỉ tỉ sư phụ gặp lại thấy chữ cuối cùng một bút còn không có vết i xong chu huyền thân thể liền mất đi không chế tay đột nhiên cứng đ ở bút máy từ trong tay trở xuống lan đến trên bàn lại là cái loại cảm giác này chu huyền nhớ lại bản thân lần thứ nhất tử vong hôn phách không bị không chế giống tiếp thụ lấy một loại nào đó ý chí triệu hoán tiến về m lần này hắn lại trong cõi u minh tiếp thụ lấy ý chí triệu hắn chỉ là lần này hồn linh cũng không có xuất h i ế u hắn từ thân thể đến linh hồn đều chịu đến triệu hắn ý chí triệu hắn hắn đi chỗ nào hắn không rõ ràng chỉ là trong lòng có một cái đại khái hành tàu phương hướng hắn chết lặng máy móc đứng dậy mặc quần áo xong cầm lên quạt xếp cùng thức gõ tiếp nhận rồi ý chí triệu hắn ra cửa chu huyền lúc này thân thể mặc dù dần dần bắt đầu mất khống chế nhưng cảm giác lực lại lấy được kinh người tăng cường lỗ t a i của hắn có thể nghe thấy chu gia ban ngoại viện nhất góc ấ t trong đất bùn, có, con qua bùn đất lúc tiếng ma sát có thể nghe thấy nội viện hồ cá bên trong tiểu ngư gặm ăn cỏ nước thanh âm con mắt còn có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường không nhìn thấy hình tượng chu huyền ra cửa phòng chết lặng đi tới hắn trước hết nhất đi ngang qua chu linh y hệ phòng hắn cưỡng ép dừng lại muốn mở miệng cùng t ỷ t ỷ từ biệt lại phát hiện thân thể của mình mất k h ô n g chế đến mở không n ổ i miệng chỉ có thể trong lòng nói thầm t ỷ t ỷ gặp lại nhưng ngay lúc này chu huyền nhìn thấy dưới tình huống bình thường không nhìn thấy hình tượng liên quan tới t ỷ t ỷ ký ức hình tượng chu ra ban lạc anh sảnh bên trong chu huyền chỉ vào chu linh y hệ chửi rủa nói cha ta là chu ra ban ban chủ ta là thiếu ban chủ ngươi từ minh giang phủ trở về thì sao chu gia có phần của n g ư ơ i nói chuyện đây chu linh y thìa n g ư ơ i n h ấ c nghe tốt nhị đường hiện tại trở về minh gia phụ chu gia ban sống hay chết với n g ư ơ i không quan hệ nhị nương bênh mặt hất hàm sai khiến đâm chu linh y t h ì h t c o n g núi tay nghiệp nói linh y thìa n g ư ơ i muốn đối cha có lòng tin chu gia ban sinh ý kém chỉ là một lúc về sau sẽ tốt ba các n g ư ơ i câm miệng cho ta ta hiện tại chính thức thông c h i các n g ư ơ i chu gia ban ta chu linh Y thì tiếp nhận rồi chu linh y thì sắc mặt kiên quyết đem tay trái chỉ đỏ thả ra đem phụ thân nhị nương cổ bóc chặt treo nâng lên không chúng ngay sau đó nàng tay phải lại thả ra chỉ đỏ đem chu huyền phía sau lưng quất đệ đệ ra đồng thời hắn hiểu được cái khác ký ức không nhìn thấy chỉ thấy một đoạn này ký ức đã nói đoạn này ký ức hẳn là tỉ tỉ trong lòng chỗ sâu nhất tẩn mật không muốn nhất cùng người kể ra ký ức hình tượng tỉ tỉ gặp lại về sau tuyệt đối không được quá cực khổ ai không phục ngươi ngươi liền đánh hắn chu huyền lần nữa yên lặng chúc phúc về sau đi theo ý chí quyết định lộ tuyến xuất phát t ỷ t ỷ trước phòng không xa là dư chính nguyên nhà đại sư huynh còn chưa ngủ cùng t ử ly cho chuyện t ỷ thẩm nhưng hai vợ chồng t ỷ thẩm lọt vào lúc này cảm giác lực bạo dạp chu huyền trong lỗ thai cùng lớn tiếng ồn ào không có khác nhau tiểu ly a ta kích động đến đều ngủ không được cảm giác huyền tử được rồi liên hoa nương nương niềm vui về sau ta tiếp cả đêm điện thoại về sau chu i a ban thời gian muốn phát đạt được cảm ơn bây giờ huyền tử đâu nếu là trước kia chu huyền chu ra ban đã sớm cho hắn bại xong người lạo dư cũng làng ốc kia mấy năm cái khác sư huynh đều không làm chính ngươi cho hắn bán mạng chuyện năm đó đừng nói nữa ngày tốt lành sắp tới t ừ l y cũng nói đúng vậy à đỉnh tốt thời gian là huyền tử cho chúng ta mang tới ngày tốt lành muốn nói lao dư ngươi vậy thật sự là t i n h mắt huyền tử hồn mới gọi trở về đến ngươi làm sao sẽ biết hắn không phải trước kia chu huyền biết không phải là còn chưa tính ngươi lúc đó mới gặp hắn một hai lần làm sao sẽ biết hắn là một tốt sư đ ệ không phải trước kia chu huyền hư hỏng như vậy loại à huyền tử hồn mới gọi trở về đến thể cốt đặc biệt hư nhưng hắn tại lao ban chủ tăng lễ bên trên lại là giúp đỡ viết tăng lễ t h i mời lại là hỗ trợ ngành đón tân khách không có người nào thời điểm hắn liền yên lặng ở một bên cảm tạ lao ban chủ trước k i a chu huyền có thể có cái này tình nghĩa có cái này tình nghĩa có thể là hạt giống xấu chu huyền nghe tới nơi đây trên mặt hiện hiện hạnh phúc cười đến chu g i a ban trước mấy ngày chỉ có đại sư h i n h đại sư tẩu đối tốt với hắn hắn tưởng rằng vợ chồng bọn họ h a i đối xử mọi người rộng rãi nguyên lai là có nguyên nhân đại sư h i n h nguyên nguyên lai một mực liền biết ta là g i ả chu huyền trong phòng dư chính nguyên lúc này rất đắc ý nói với từ ly làm ăn nhiều năm như vậy ta liền học được xem người huyền tử là một đỉnh tốt sứ đệ làm việc làm người đều là phần độc nhất nếu là lại có ta hài hước chỉ sợ là cái người hòa mỹ ha, ha, ha. chu huyền bị đại sư h i n h cách cửa sổ chọc cho cười to chỉ là thân thể của hắn mất khống chế làm sao cười cũng cười không ra đại sư h i n h nghe đại sư h i n h hài hước phương diện này mặc cảm theo chu huyền đi tới dư chính nguyên phòng bên cửa sổ cảm giác lực để hắn nhìn thấy đại sư h i n h đ ấ y lòng lẩn mật hình tượng dư chính nguyên trong nhà dư chính nguyên nằm ở trên giường mặc áo đã rút đi lộ ra thân thể thân thể của hắn ra thịt giữa nát hơn phân nửa chưa nát mặc địa phương còn mọc r a tóc trắng thân thể cũng giống bị rút đi khí lực từ ly ngồi ở một bên cho dư chính nguyên bóp khăn mặt tẩy vết thương viên bất ngữ thì nói tiểu dư đương thời ngươi v là lao ban chủ đem ngươi từ thực vi thiên trên tay cứu được từ đây ngươi liền rơi xuống bệnh căn rồi cái này bệnh trước kia còn có thể áp chế hai năm này ngươi quá cực khổ bệnh nghiêm trọng a n t h ị sống cũng không còn như vậy có tác dụng được uống đồng từ máu uống đi cứu mạng sự có khác gáp lực tâm lý viên bất ngữ rời đi phòng từ ly cho dư chính nguyên bưng một b á t máu dư chính nguyên uống một ngụm đ ỗ n g nhiên khóc lên nói ta uống máu người cùng thực vi thiên như thế hại người quái vật khác nhau ở chỗ nào ta mẹ nó xem thường chính ta nha nói xong hắn liền vung lên lòng bàn tay quất chính mình lao dư lao dư từ ly đau lòng đem dư chính nguyên ôm lấy vậy không nói chúng ta không chán g uống người k h á c máu chúng ta cho bọn hắn tiền những hải tử kia trong nhà đều nghèo được đói chúng ta tìm bọn hắn mua một điểm máu cho thêm bọn hắn một chút tiền bệnh của ngươi được rồi nhà bọn họ cửa hại khó vậy đi qua đây là vẹn toàn đôi bên ngươi là thiện nhân ta cũng là thiện nhân chúng ta không phải thực vi thiên ngươi đừng khó khăn cho mình tiền muốn cho muốn cho thêm dư chính nguyên si ngốc nhìn qua trong chén máu chu huyền nhớ tới mình ở trong rừng trúc nhìn thấy dư chính nguyên như là mèo hoang bình thường gặp ăn cả sống cũng nhớ tới dư chính nguyên rất quan tâm vùng bị thiên t a i rất thích quê tiền rõ ràng hắn tiền lương rất cao trong nhà thời gian lại trôi qua rất căng đại tẩu mặc quần áo đều là lôi thời kiểu dáng nguyên lai、like, đều là bởi vì dư chính nguyên bệnh căn cùng hắn thiện lương đại sư huynh gặp lại về sau chu ra ban sinh ý tốt hơn tuyệt đối đừng như vậy vất vả nguyện ngươi sớm ngày khôi phục thực vi thiên n g ư ơ i quẹ đường khẩu đầu kia dị quỷ sau khi ta chết nếu quả như thật có tân sinh ta còn có duyên phận gặp lại ngươi nhất định làm t h ị t n g ư ơ i chu huyền lại đi đi về trước đi dư chính nguyên nhà đi lên phía trước mười mấy m chính là tam sư h u n h lý sương y ề nhà chương chín mươi hai mệnh định cái chết chương chín mươi hai mệnh định cái chết chương chín mươi hai mệnh định cái chết lý sương y thì ngủ trong phòng chỉ có nhỏ nhẹ t i ế n g ấ y chu huyền đối tam sư huynh tình cảm sơ sơ phức tạp hắn rất nội phục lý sương y vì song ca hy chấp nhất cũng rất thưởng thức hắn dạy đồ đệ thời điểm kiên nhẫn nhưng hắn cùng lý sương y tựa hồ liền ngăn lấy một tầng đối phương làm sao đều cùng hắn không hợp nhau theo chu huyền cách tam sư huynh phòng càng ngày càng gần hắn nhìn thấy lý sương y đi ở đáy lòng bí ẩn hình tượng huệ dân cư tiệm lậu nhà gian nam cái sư huynh tề tụ một đường dư chính viên nâng lên chén rượu hướng phía mặt mũi tràn đầy vui mừng hớn hở lý sương y cùng liêu khiếu thiên chúc mừng nói lao tam chúc mừng ngươi và liễu khiếu thiên có thể đi vườn lê đi về sau ngươi liền hào hào hát hát n ổ i danh đầu đến không thể mất ta chu ra ban mặt lữ minh k h ô n d ơ ly rượu lên cũng nói chúc mừng chúc mừng nhị sư huynh trịnh cựu giang cùng lý sương y quan hệ tốt nhất nói đã sớm nên đi kia chu huyền chính là đỡ không nổi tường bùn bẩn đi theo hắn không có kết cục tốt dư gia nghe tới chu huyền danh tự liền g i ậ n không chỗ phát tiết d ơ ly rượu lên hoán giận nói chúc mừng lao tam liền chúc mừng lao tam s á c kia chu huyền làm cái gì chán g á n ta từ nhỏ liền yêu hát hi khúc lần này vậy cảm tạo ban chủ thành toàn về sau chúng ta vẫn là t h ư ờ n g tụ tập chúng ta ngũ sư huynh chính là thân huynh đệ lý sương y d ỉ ề n g ử a đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch cũng liền vào lúc này nhà gian cửa bị đá văng chu huyền mang theo một đám như lang như hổ gia đình xông vào ha ha năm cái sư huynh đều ở đây à các ngươi ngược lại là tình c ả m tốt lý sương y dỉa đem phần này văn thư ký rồi chu huyền đem một tấm d â y trắng mực đen khế ước vô lên bàn khế ước yêu cầu lý sương y dỉa lại cho chu gia ban hát hai mươi năm hí ta không ký lý sương y dỉa nói c à n tạ lao ban chủ nhân hậu đương thời học hí thời điểm quyết định khế ước niên đại ngắn ta học hí khế ước hiện tại đến niên hạn hôm qua lão ban chủ tỉnh rồi ta đã cùng hắn mời qua đơn xin từ trước lao ban chủ còn cổ vũ ta đi sông vườn lê ông nội ta mơ hồ lời hắn nói có thể tính số lượng ký chu huyền uy hiếp lý sương y gì hề không ký ta tuyệt đối không ký không ký ta nhường ngươi không ký chu huyền đem lý sương y gì hề đầu đặt tại trên bàn chu ra ban dùng tiền n u ô i ngươi ngươi bây giờ luyện được điểm cuống h ọ n đến, đến rồi liền theo chúng ta chu ra mỗi người đi một ngả ngươi tính cái dễ hành nào lý sương y từ nhỏ học võ sinh trong sương cốt có chút của tường máng chu gia ban lão ban chủ tình nghĩa ta cả một đời đều nhớ nhưng ta k ý ai cũng không ký ngươi ngươi nhìn một cái chu gia ban bị ngươi thai họa thành hình dáng ra sao ngươi không xứng đem chu gia ban tên tuổi treo ở ngoài miệng c á i lại chu huyền đối lý sương y hệ miệng chính là một quyền dư chính n g uyên đi lên khuyên can bị chu huyền một trường đ ẩ y ra vừa vặn mấy người các ngươi sư huynh đều ở đây lão tử giết cái gà c ả n h cái khỉ để các ngươi mấy cái sư huynh biết rõ các ngươi thiếu ban chủ không dễ ức hiếp cho ta đạp lên hắn hai cái như lang như hổ gia đình đem lý sương y tay chân đạp lên chu huyền xốc cầm đũa kẹp một đà đỏ than tay trái kẹp lại lý sương y hệ miệ đem than hướng trong miệng hắn n h é t nhị sư huynh nào lên muốn kéo chu huyền cho chu huyền một đầu gối đẻ vào háng khẩu lập tức liền đau đến chết đi sống lại lan lộn đầy đất liêu khiếu thiên thì khóc kéo chu huyền tay thả ta sư huynh ta và chu ra ban ký văn thư ký hai mươi năm ba mươi năm đều được chu huyền không để ý tới một khối than đốt xong lại đi kẹp khối thứ hai than lý sương y hề miệng bị bỏng đến tràn đầy vết bỏng rộn tiếp theo là khối thứ ba chu huyền mới đưa than kẹp lên một thanh đao nhỏ đính tại trên bàn lữ minh k ô n nhẫn mại đã đến cực hạn thiếu ban chủ đủ rồi người hắn chu huyền đang muốn mắng lữ minh côn lữ minh k h ô n đỏ h ư n g mắt rút lên ao nói ta bái qua tổ thụ làm tổ gia lao ban chủ đối với ta ân trọng như núi ta vốn không nên đ ố i bất kỳ một cái nào người chu gia độc thủ nhưng là lao tử nhìn không dưới mắt ngươi lại cử động tam sư minh một lần lao tử liền làm thịt ngươi quá mức lao tử đi tìm tổ gia thương m ạ n g muốn chém giết muốn rót thịt toàn bằng tổ gia xử lý đây là lữ minh k h ô n lần thứ nhất đối chu gia ban người tức giận chu huyền cảm thấy mãnh liệt s á c ý ngược lại không dám lại kiên tưởng liền hư một tiếng mang người rời đi huệ dân cư lý sương y dịch thì thê thảm gạo khóc lấy ta về sau rốt cuộc hát không thành khí rồi chu huyền nhìn thấy lý sương y gì gặp phải về sau mới hồi tưởng lại lái xe đưa tam sư huynh về nhà lúc đang cho tới cuốn họng lúc tam sư huynh bỗng nhiên dùng cửu hận ánh mắt nhìn hắn tam sư huynh không chào đón ta ta hiện tại vậy lý giải hắn rồi cho siếc si cuốn họng phá hủy thù này nên lớn trong lúc nhất thời chu huyền nghĩ thông suốt rất nhiều rất nhiều c h ắ c không được tứ sư huynh dư ra gọi mình là thiếu ban chủ không muốn gọi mình tiểu sư đệ chỉ là s ư ơ n g hô liền có thể để lộ ra rất lớn ngăn cách tại lý sương y gì trận kia h ủ tiếng nói yến bên trong chỉ sợ dư ra liền đã đối chu ra ban tâm chết rồi cũng đúng trước kia chu huyền tuyệt vọc rồi tại chu huyền đi qua nhị sư h i n h trịnh cửu giang trước phòng hắn thấy được trịnh cửu giang bí ẩn hình tượng hắn hình tượng cũng đơn giản chính là thay tam sư h i n h ra mặt bị trước kia chu huyền một cước đạp đến rồi hạ bộ sau đó trên mặt đất đau đến l a n lộn một cước kia đoán chừng cho nhị sư h i n h chu huyền mới hiểu được vì cái gì nhị t ẩ u tử tống khiết chỉ cần nhiều cùng cái khác sư phụ sư h i n h nói thêm mấy câu trịnh cửu giang liền tái mặt nam nhân phương diện kia xảy ra vấn đề liền ném đi rất nhiều tôn nghiêm nhiều hơn rất nhiều nghi thần nghị quỷ cùng tự ti nội viện nhất dựa vào bên ngoài phòng chính là ngũ sư h u n h lữ minh khôn lữ sư h u n h ngủ ngủ được rất bình tĩnh liền hô hấp tâm thanh đều cực nhỏ nhưng trong phòng đèn là sáng bây giờ mới biết ngày bình thường nhìn qua là một người hiền lành lữ sư huynh là một ngâm nhân vậy thật giả nghĩa khí đáng tiếc trước mấy ngày không có cùng lữ sư huynh thật tốt uống vài chén chu huyền đi đến phòng bên dưới lúc vậy nhìn thấy lữ sư huynh trong lòng lẩn m ậ t hình tượng nhà gỗ trước có một k h o a cây ngoại lớn trên cây có một tấm da người t r ừ n g ba mươi tuổi cái chán bị một thanh lá trúc tựa như đao nhỏ k i m thấu đính tại trên cây gió thổi qua đến da người đón gió múa may cái này tấm da người bị lột được cực tỉ mỉ vết đao vậy lưu rất mạnh cơ h ộ i nhìn không ra vết thương một đứa bé trai trầm mặc quỳ gối ra người trước búp bê ra ra nhận biết n g ư ờ i tam thúc lão ban chủ đi đến nam hải trước mặt than thở tiểu nam hải cũng không phải là thật sự trầm mặc mà là nước mắt tại hai ngày thời gian bên trong sớm đã chảy khô ta là tam thúc nuôi lớn tiểu nam hải cực thương cảm nói hắn đắc tội rồi người ta biết hắn là một người tốt vốn không nên chết ngươi theo ta đi thôi ta dẫn ngươi đi cái địa phương gọi chu ra ban ra ra ngươi có thể giúp ta tam thúc báo thù sao tạm thời không thể vậy ngươi có thể dạy ta bản sự sao giết ta tam thúc người nghe nói có cái đường khẩu gọi nô g tác nghiệm thì ta lớn rồi học tốt bản sự đem bọn hắn đường khẩu bên trong người xấu toàn giết sạch chính ta đi báo thủ người nghĩ học dạng gì bản sự lao ban chủ hỏi tiểu nam hải tiểu nam hải nghĩ nghĩ chân chu bỏ đến trên cây lấy xuống tam thuốc ra người bên trên trúc diệt đao đứng ở lao ban chủ trước người nghiến răng nghiến lợi nói những người kia dùng cây đao này giết ta tam thuốc ta hay dùng cây đao này báo thủ ta dùng bản l ã n h của bọn hắn dùng bọn hắn thủ đoạn giết bọn hắn tốt bụ bê lao ban chủ sở sở tiểu nam hài đầu đứa bé trai này chính là bây giờ lữ minh côn chu huyền trong lòng yên lặng tán tưởng h lữ minh côn ngũ sư minh, n g ư ơ i từ nhỏ chính là cái có khí phách ra môn cũng không biết ngươi tam thúc thủ báo song không có nếu như không có nếu ta tân sinh sau còn có duyên phận gặp lại ngươi ta cùng ngươi một đợt báo hiện tại chỉ có thể đi trước một bước ngũ sư m i n h chu ra ban năm cái sư m i n h n g u y ê n lai、like、từng cái đều cất giấu một đoạn rất khó cùng người lời nói chuyện cũ các sư minh, gặp lại tỉ tỉ sư phụ gặp lại chu huyền tại nội viện cổng cực chật vẫn khống chế bản thân lại quay đầu liếc mắt nhìn về sau thân thể liền triệt để mất khống chế an lấy ý chí triệu hoán phương hướng chết lặng đi g a chu ra ban nội viện ngoại viện lên đường cái hướng tây vừa đi hai trăm l i n tiến vào phía sau núi ngõ hẻm một mực sau khi đến núi ngõ hẻm cuối cùng về sau bắt đầu hướng trên núi đi bò qua hai cái đỉnh núi tiến vào một mảnh núi hoang ý chí vì cái gì đem ta hướng hậu sân dẫn kỳ quái chu huyền vừa đi một bên cảm thấy có chút lạ thằng đến hắn đem trong núi hoang một đầu tiểu lộ đi xuyên hắn liền đi tiến vào một mảnh r ừ n g trúc nơi này quá q u e n thuộc chu huyền tìm giếng máu xem bói thời điểm liền thấy được bản thân hướng chết mà sinh tấn thăng nghi thức h ì n tượng chính hắn nằm trên mặt đất ngự có hai cái năm đấm lớn lô máu đầu nghiêng trên thân không có sinh mệnh kh t r u n g quanh là rừng trúc cùng đầy đất sám trắng hải cốt hiện tại rừng trúc có hải cốt cũng có chu huyền hướng sâu trong rừng trúc đi vào một chút trong lỗ thai liền nghe tới nhai tức cốt đầu cắn x é máu thị thanh t âm t h u ậ n thanh âm đi lại mấy bước hắn liền nhìn thấy một ánh sáng lấy thân thể nam nhân nằm dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm ăn thi thể nam nhân này hắn còn nhận biết chính là chu ra ban phòng tắm đồ đệ gà con gà con lỗ thai mất linh chỉ lo ăn thị tức t cốt nhưng nó trên lưng mặt người lại nghe được vận động nhân n o từ gà con trên lưng trôi a nhìn về chu huyền có người tới ta vậy mà không có thôi diễn đến a chu huyền thiếu ban chủ gà con nghe tới nhân ngao thanh â m quay đầu lại nhìn lên lúc này ngây ngẩn cả người chu huyền nhìn thấy gà con ở đây liền nhớ tới chu gia ban bên trong có dị quỷ mà nhân ngao từ gà con trong thân thể chu gia sự tình liền sáng suốt một là dị quỷ một là dị quỷ chân cũng liền tại thời khắc này chu huyền phát hiện mình thân thể có thể động ý chí triệu hoàn kết tốt rồi hướng chết mà sinh bên trong tử vong chỉ dẫn nguyên lai là bí cảnh ý chí cảm ứng được phụ cận chỗ nguy hiểm nhất đem hắn mang tới nhận lấy cái chết tìm cơ hội giết ngươi tìm không thấy chính ngươi còn đưa tới cửa nhân ngao bắt đầu còn sợ chu huyền một người tới nhất định mang giú đỡ hắn liên miên thôi diễn về sau mặc dù không có thôi diễn ra chu huyền vì cái gì một thân một mình tới nhưng xác thực không có giúp đỡ đã đến rồi vậy cũng chớ đi nhân ngao là rùa thân mặt người vỏ lưng trên có một bộ bát quái đ ồ người khác mặt chỗ mi tâm a i rùa nhanh chóng chuyển động thôi động bát quái đ ồ lóe huyết sắc q u a n chạch chờ huyết sắc nồng đậm đến rồi trình độ nào đó một đạo huyết sắc bát quái đ ồ phóng lên tận trời hóa thành một đạo hút ngược màu máu chảy lớn đem chu huyền cùng hắn toàn bộ chế trụ đây là nhân ngao phong ấn khí cơ thủ đoạn mê tung trận đồ hắn bốn nén hương thủ đoạn có cái trận đồ này chu huyền cảm giác liền cùng ngoại gi nhân ngao cũng sẽ không bị du thần ti giám sát phát hiện tại chu gia ban nọa thế trên bàn rượu hắn tiềm phục tại lao mã trong thân thể dùng loại trận p h á p này kiểm hộ lý sương y câu đi rồi chu huyền hồn chu huyền phật ra ta chờ ngươi đã lâu nhân ngao ngờ đầu hướng phía chu huyền bỏ đi chu huyền ngược lại không kinh hoàng hắn đã biết dương trúc chính là bản thân hướng chết mà sinh vị trí mệnh định cái chết ngay ở chỗ này còn hoảng hốt sợ hai cái gì chu huyền nhìn chăm chăm b ư ớ tiến nhân ngao chầm chậm nói tỷ tỷ nói bảy năm trước chu gia ban có một con dị quỷ dùng một giọt giữa lông m ạ c máu ô nhiễm phụ thân nàng con kia dị quỷ chính là ngươi a nhiều năm như vậy đều trốn ở cái này trong r ừ n g trúc rất bị i khuất chu huyền một bên nói chuyện một bên đem hai tay đặt ở sau lưng cởi xuống tay phải bổ đề vòng tay cái này vòng tay vẫn là liên hoa nương nương đưa cho hắn lễ phật khí hắn muốn dùng đầu này vòng tay cùng nhân ngao bắc một thanh mệnh tuy nói bản thân số mệnh chính là chết tại đây trong r ừ n g trúc nhưng là không thể chết vô ích nếu là đấu qua được đầu này dị quỷ t h u ậ t tiện nếu là đấu không lại trước khi chết cũng được cắn hắn một cái dưới thì tới chu huyền đã đem bổ đề vòng tay tuyến kéo đức đem một năm lớn hạt bồ để trộp trong tay chương chín mươi ba mộng cảnh chi chủ chương 93, chương chín mươi ba ngộng cảnh c h i chủ chu huyền không có một chút điểm chạy đường suy nghĩ vốn là mệnh định cái chết ra thân lại tăng thêm hắn cùng với dị quỷ ở giữa thực lực có chút cách xa coi như muốn chạy vậy chạy không thoát một tầng hương hỏa một loại thủ đoạn hắn mới cùng nhân ngao đánh đối mặt thời điểm kêu nhân ngao đã nói có người tới ta vậy mà không có thôi diễn đến liên minh xác dị quỷ có thôi diễn thủ đoạn tăng thêm chung quanh hắn màu máu mê tung trận đồ đã xác định dị quỷ hương hỏa chí ít có hai trụ trở lên là ba trụ vẫn là bốn trụ hoặc là càng nhiều chu huyền cần càng nhiều tin tức hơn phán đoán nhưng hai trở lên hương hỏa cộng thêm có thôi diễn thủ đoạn để chu huyền nhớ lại cái k i a thiện làm tiền tài quẻ đoán mệnh tiên sinh tôi h diễn là người kể chuyện sinh mẫu thiên địch lại tăng thêm hương hỏa cấp độ có chút c h a n h l ệ n h chạy sẽ chỉ lộ ra càng nhiều sơ hở chu huyền đem hạt bồ đề nắm chặt tiến vào sinh tử bác giết trạng thái cái này bác giết trạng thái mới tiến ngược lại đem nhân ngao hù dọa hắn thế nào một điểm không kinh hoàng đâu hắn sẽ không cho là ta và hắn bình thường đạo hạnh chỉ có một lượng nén hương a nhân ngao trong lòng phạm lên nói thầm cẩn thận đang nghi lên chu huyền đoạn thời gian trước mới điểm hương hiện tại tối đa cũng liền một nén hương không tầm thường coi như hắn hai nén hương không sợ ta chẳng lẽ hắn là mang theo cơm khí pháp khí đến có cơm khí cũng hẳn là đền bù không được hắn cùng ta ở giữa hương h ỏ a cấp độ nhân n g a o đã tu ra bốn nén hương cấp độ chỉ luận hương h ỏ a cấp độ hắn cơ hồ có thể nghiền ép chu huyền hẳn là cố làm ra vẻ tiểu tử này nhất lao cá rồi nhân n g a o quen thuộc cẩn thận hắn quyết định muốn thử dò xét thăm dò chu huyền thế là nó vòng quanh chu huyền đi tới mỗi chạy một vòng liền cách chu huyền gần rồi hai bước cho chu huyền còn đi phiền lê ma lê mê làm cái gì dị quỷ ngươi không động thủ ta đậu chết rồi chu huyền cần mau chóng nắm giữ nhân ngao càng nhiều chiến lược tin tức liền nắm một g ố c hạt bồ đề đối cách đó không xa một viên thô trúc tử bắn ra chính xác không đủ không có g ã y trúng nhưng không quan hệ d ừ n g trúc trúc tử nhiều không có g ã y trúng viên thứ nhất trúc tử lại đem phía sau mặt khác một cây trúc tử rung vang đắt hạt bồ đề cùng trúc tử va chạm ra t h a n h gỗ gọt thanh âm nhân ngao thông qua lão mã trước kia mang tới tin tức biết rõ chu huyền đã bái nhập người kể chuyện muôn hạ người kể chuyện có đất bằng sinh mẫu bản sự hắn cũng không dám xem nhẹ đang nghe âm thanh về sau mi tâm a i rủa chuyển động phong bế bản thân lập thức tiến vào quy tức trạng thá đầu này ba bà chí ít có ban đến hương hỏa chu huyền nhìn ra một chút xíu thành cựu nhân ngao sử dụng ra hương h ỏ a thủ đoạn cần giữa lông m à y mai rùa thôi động nó vừa rồi phòng ngừa bản thân chống c ự ngộng c ả n h lúc mai rùa liền chuyển động sau đó thân thể không n ú c đ í c h đây cũng là hắn một loại thủ đoạn thôi diễn trận đồ quy tức ba loại thủ đoạn đã minh xác chu huyền liền biết mình cùng nhân ngao ở giữa hương h ỏ a cấp độ không phải có một ít lớn mà là rất lớn nháy mắt sau đó nhân ngao giải trừ quy tức trạng thái về sau đắc ý n g a mai nói ta quy tức p h á chuyên phá ngươi đất bằng sinh ngộng nhìn chu huyền không đợi nhân ngao đem nói cây xong lần nữa bắn ra một viên hạt bồ đề đánh trúng trúc tử bắn ra thành gỗ gõ thanh âm nhân ngao nghe tới rừng trúc văn động lúc này đem không có kể xong lời nói mất mất giữa lông mày mai rùa lần nữa thôi động lại tiến vào không nhúc ních trạng thái quy tước cái này lao ba ba thôi diễn từ vừa rồi đến bây giờ tựa hồ chưa từng dùng qua chu huyền lần nữa nhìn rõ đến có chút chiến đấu tin tức lần trước hắn thấy viên bất ngữ cùng cái kia đoán mệnh tiên sinh lúc giao thủ liền biết rõ coi bói tiền tài quẻ đang lúc đối địch một mực tại thôi diễn không có một khắc ngừng quá nhưng nhân ngao giữa lông mày mai rùa tại hắn đánh ra thành gỗ gõ thanh âm trước cơ hồ không có chuyển động. l ã o ba ba không phải dùng thôi diễn đến ứng đối ta đất bằng sinh m n g chu huyền nổi lên ý nghĩ này về sau quyết định thăm dò hắn lại bắn ra một viên hạt bồ đề chỉ là lần này không phải hướng phía trúc tử đánh tới mà là búng đến một khối trúc tử bên cạnh trên tảng đá lớn hạt bồ đề cùng tảng đá va chạm thanh âm cùng thanh gô gõ thanh âm khác biệt rất lớn nếu là nhân ngao vì đó thôi diễn phương thức đến đối kháng sinh m n g c h i pháp vậy coi như không đến loại thanh âm này nó liền sẽ không làm ra phản ứng xem bói thôi diễn tính toán là thanh gô gõ thanh âm viên bất ngữ dạy qua chu huyền nhưng là nhân ngao lần này y nguyên vẫn là có phản ứng tại hạt bồ đề cùng tảng đá xô ra tiếng vang về sau hắn lần nữa tiến vào quy tắc trạng thái phong bế lục tức chu huyền lại liên tục bào chế ba lần bất kể là hạt bồ đề đập nệ mặt đất vẫn là đập nệ lá trúc chỉ cần là có động t í n h nhân nao g đều sẽ không n ú p nhích đến chống c ự sinh ngộ chu huyền nhìn ra rất nhiều thành tựu rồi cái này lao ba ba là ở nghe thanh âm hắn kia không n ú p nhích là ở phong bế tự thân cảm giác người kể chuyện sinh ngộng sau sẽ người lôi kéo tiến nằm mơ ban ngày bên trong mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng nói cho cùng cần thời gian dù là thời gian rất ngắn nhân nao chính là lợi dụng cái này sơ hở đang nghe âm thanh về sau lập tức phong bế l vậy phong bế tự thân cảm giác hắn nghe âm thanh so phong lục thức tốc độ so người kể chuyện lôi kéo nhập mộng tốc độ càng nhanh sinh mộng chi pháp liền đối với hắn không có tác dụng bất quá nghe âm thanh so với thôi diễn đến rõ ràng là kém đẳng cấp vì cái gì hắn không dùng thôi diễn mà tính ra thanh gô gọ thanh â m cũng không phải là nhân ngao không muốn dùng thôi diễn thật sự là hắn thôi diễn tốc độ quá chậm tại chính diện trong chiến đấu không sử dụng ra được t i ê n tài q u ẻ đặc điểm là xem bói tốc độ nhanh nhưng nhân ngao thôi diễn mạnh tại bố cục thôi diễn chiều sâu chiều rộng càng thêm thần rượu diệu tính đại cục mà e sợ tiểu chiến nhân ngao thủ đoạn mò được còn dư lại chu huyền thần kinh bắt đầu căng thẳng hắn đã bắt đầu cấu tứ như thế nào đối phó đầu này nhân ngao cái này nhân ngao khắc chế người kể chuyện biện pháp mặc dù nhìn qua rất n g ốc nhưng rất có tác dụng không quan tâm chế tạo thanh â m gì hắn liền phong bế cảm giác lấy bất biến ứng b và biến chỉ cần đất bằng sinh mộng thủ đoạn không sử dụng ra được người kể chuyện đến tiếp sau biến chiêu một cái đều theo không kịp nhưng muốn phá cái pháp môn này kỳ thật không phải không biện pháp không phát ra âm thanh thuận thiện giống viên bất ngữ như vậy đốt ngón tay nhẹ nhàng tại thức gõ bên trên gõ vàng đem phát ra thanh em không chế đến cực nhỏ chỉ cần nhân ngao lỗ t a i nghe không được thanh em hắn liền sẽ không kịp thời đi phong bế lục thức tự nhiên là không phòng được đất bằng sinh mộng thủ đoạn phá mất nhân ngao quy tức chi pháp chu huyền đã có bố cục nhưng vấn đề là phá quy tức pháp về sau đâu hắn bây giờ còn chưa có tấn thăng đến hai nén hương vẫn là một nén hương tiêu chuẩn đối diện ít nhất là ba nén hương cấp độ trung gian tranh lệch rất lớn mộng cảnh của hắn sơ hở có thể hay không bị l i ế c mắt xem thấu chu huyền tiếp tục có tiết tấu bắn ra hạt bồ đề để nhân ngao không ngừng sử dụng ra quy tức chỉ vì kéo dài thời gian nhường cho mình có nhiều hơn thời gian suy nghĩ hắn một hồi ngắm nhìn thăm dò bên trong nhân ngao một hồi nhìn xem trên trời hết u y sắc mê tung trận đồ trong lúc nhất thời một cái to gan ý nghĩ từ trong đầu hắn hiện ra đến dù sao đã là liều m ệ n h vậy liền lại bắt một thành lớn nghĩ tấu h bố cục chu huyền về tâm lý công thủ đội chỗ hắn lựa chọn chủ động xuất kích hắn trước thông qua hai ba khỏa hạt bồ để đánh nghi b i n h đi tới rừng trúc chỗ càng sâu chỗ sâu trúc tử càng dày đặc hắn tay trái đem thức gõ cầm đến sau lưng tay phải đi đạn trúc tử nhân n g a o vẫn là trước sau như một cẩn thận nghe tới thanh âm liền quy tức nơi này trúc tử dày chu huyền đi hai bước liền lại đi đến rồi một căn khác trúc tử bên cạnh, hắn lần nữa nhân ngao lần này cũng không có quy tức hắn bỗng nhiên có t r ù n g tính nên ngang đi về phía chu huyền tính triệt để nhìn rõ ràng tiểu tử ngươi chỉ có điểm này cầm âm thanh dọa người mạnh vẽ chu huyền thăm dò nhân ngao thời điểm kỳ thật cũng là nhân ngao thăm dò chu huyền quá trình t h ă m dò là tương hố chu huyền liền đứng tại chỗ bất động đưa tay lần nữa rung vàng trúc tử lần này nhân ngao vẫn không có quy tức hắn đã lấn đến chu huyền trước người một trường đ ẩ y ra đánh về phía chu huyền chu huyền gác tay trên trúc tử gõ nhẹ một lần nhân ngao lại ngoài ý liệu quy tức rồi thật là g ả o hạt chu huyền mới biết được cái này nhân ngao như trước vẫn là e ngại sinh động nhưng là hắn lại chịu không được tiếp tục bị hù hù xuống dưới cố ý giả vờ như không e ngại chu huyền d á n g vẻ để chu huyền phớt lờ kích vang tức gõ kỳ thật hắn quy tức một mực chờ đây chờ nhân ngao lần nữa từ quy tức nhanh chóng giải phong thời điểm chu huyền cách nhân ngao cách chỉ một bước nhân ngao mặt lộ vẻ hung tướng càng tay thế đại lực trầm tượng lấy chu huyền ngực đâm tới lần này chu huyền không tránh không né hắn cảm thấy thời cơ đã đến đối phương động chân trường thính lực sẽ có hạ xuống có thể bắt đầu kích tê cứng chu huyền trước tiên ở sau lưng dùng ống tay háo cấp tốc đem thức gõ quấn lấy hai tầng sau đó lại dùng đốt ngón tay gõ vang thức gõ hắn sử dụng da lực đạo vốn cũng không lớn lại có ống tay háo vải vóc giảm sóc đem thanh âm khống chế được cực nhỏ cực nhỏ vì che giấu thanh âm chu huyền tại gõ thức gõ đồng thời hơi nhúng chân đem khô héo rơi xuống lá trúc dâm đến l ụ c cộc ba thức gõ theo d i ấ m lá trúc thanh âm cùng nhau vang lên nhân nao g cũng không có tiến vào trạng thái quy thức sau lưng nó mai rủa nhẹ nhàng r u lên nhập cộc rồi nhân nao trước mặt chu huyền bỗng nhiên không gặp tới mà đến là các loại lẩm bẩm nói nhỏ âm thanh tiếp nhận tử vong đi. tử vong là tân sinh khởi điểm chết rất đơn giản dùng ngươi móng bước sắp bén đâm vào cổ họng của mình thuận tiện rồi tín ngưỡng tử vong tín ngưỡng luân hồi bước vào luân hồi chính là vĩnh sinh rất nhiều cổ vũ tử vong suy nghĩ đem nhân nao g suy nghĩ toàn bộ chứng cứ h ắ n ẩn ẩn có phí hoài bản thân mình suy nghĩ bản thân đem chính mình kết thúc nhân nao g chậm rãi nâng lên cánh tay phải đầu ngón tay l o à hàm m à n g một chút xu í hướng trên cổ họng của mình nhất không không, không ngươi ở đây mẹ hoặc ta nói đúng ra không phải mẹ hoặc là ô nhiễm chu huyền chỉ là một nén hương cấp độ mặc dù hắn có thể sử dụng người kể chuyện cơ hồ sở hữu thủ đoạn nhưng đại bộ phận thủ đoạn hoặc là chỉ làm mê hoặc làm chủ nhưng bởi vì hương hỏa cấp độ quá lớn dễ dàng bị đối phương tìm tới sơ hở hoặc là chu huyền tự thân hương hỏa cấp độ không đủ thi triển không ra uy lực thậm chí còn có thứ tám nén hương thủ đoạn lấy mộng nhập mộng chu huyền đến bây giờ còn không biết như thế chịu tượng thủ đoạn nên như thế nào thi triển vì đối phó nhân lao chu huyền nhớ lại người kể chuyện thứ chín nén hương thủ đoạn mộng cảnh tri chủ như thiêu đến thứ chín nén hương nà mơ b a ngày liền không còn là sinh ra mộng chính ngươi chính là mộng cảnh đến nơi này phần cảnh giới ngươi là trong mộng duy nhất thần minh ngươi mỗi một cái suy nghĩ đều có thể vào sâm ô nhiễm khốn tại ngươi mộng cảnh bên trong người đây là viên bất ngữ tại ngày đầu tiên truyền nghề lúc nguyên thoại chu huyền một mực nhớ tại vừa rồi hắn chính là dựa theo lời nói này đi sử dụng da mộng cảnh chi chủ thủ đoạn thật bất ngờ tầng này thủ đoạn chu huyền vậy mà rất quen thuộc vào tay rất nhanh dùng suy nghĩ tẩy bẩn nhuộm s â m l ấ n nhân nao g giống như là vô sự tự thông bình thường người ở đây mê hoặc ta ta tiến vào ngươi mộng người ở đây mê hoặc ta nhân nao dù sao cũng là bốn nén hương cấp độ chu huyền mộng cảnh đối với hắn trói t u ộ c cũng không kiên cố Ta móng u ư ruốt như p á n n g lao từ mỹ mắt nơi đâm vào hai tấc bảo đảm đâm vào đầy đủ sâu về sau nhân ngao xoay tròn thủ đoạn móng ruốt vậy đi theo xoáy lên càng đem mắt phải của mình đoàn xuống tới hắn phân ra một bộ phận t i n h lực đi ức chế bản thân không bị chu huyền ô nhiễm cái k h á c tinh lực tập trung ở nhờ và tay trái mắt phải bên trên mi tâm mai rụa cực tốc chuyển động mắt phải hạt trâu đầu tiên là trở nên toàn thân trắng như tuyết sau đó ánh mắt con ngươi nơi hiện hiện một cái huyết điểm chịu mai rụa thôi động huyết điểm thành rồi đầu bút lông tại nhãn cầu màu trắng bên trên viết vẽ ra huyết sắc đạo ra phủ lục theo cuối cùng một bút rơi xuống trong mắt tựa hồ có sự sống lơ lửng m à lên sẽ thấy hết thảy chuyển rời đến nhân ngao trong mắt nhân ngao thấy được mộng cảnh t h thể mộng cảnh giống một cái vương bức màu lam nhạt phòng chống chu huyền đứng nghiêm hai mắt nhắm nghiền trong miệng thì thảo đọc lấy liên quan tới tử vong tuyên n ô n đây rốt cuộc là người kể chuyện thứ mấy nén hương thủ đoạn ta vậy mà chưa thấy qua không đúng ngươi nhiều nhất hai nén hương thậm chí hai chủ cũng không có không có đạo lý sẽ dùng loại thủ đoạn này có phá vọng chi nhãn ra trì nhân lao bị chu huyền ô nhiễm trình độ giảm mạnh thậm chí vậy khôi phục rất nhiều hắn ý thức được chu huyền không giống rất không giống một hai n é n hương người kể chuyện vậy mà lại dùng hương hỏa cấp độ cực cao thủ đoạn ta thôi diễn đối với ngươi còn cơ hồ vô hiệu trên người của ngươi có rất nhiều giải thích không rõ vấn đề nhưng là không cần giải thích được tin tưởng ngươi là tốt tế phẩm tốt đồ ăn chờ ta phá ngươi mộng ta lập tức liền ăn hết ngươi nhân nao g tại chu huyền mộng cảnh bên trong cũng không có phát hiện sơ hở gì nhưng hắn như là đã thông qua phá vọng chi nhãn nhìn thấy chu huyền vị trí vậy thì tốt rồi làm giết nhân nao g mắc phải đâm vào chu huyền ngực bên trong chu huyền chỉ cảm thấy bản thân trong ngực đau đớn một hồi sau đó cả người bị nhấc lên mặt đất cách mình càng ngày càng xa hắn nhìn thấy bộ ngực mình vẩy ra máu buộc vẩy mà xuống xối đỏ nhân nao c à tay nhưng là mộng cảnh cũng không có tán đi t ử vong cũng không đáng sợ là ngươi tân sinh ôm ấp tử vong chính là ôm ấp tín ngưỡng của ngươi chu huyền lời nói vẫn còn tiếp tục hắn cảm nhận được nhân ngao còn tại trong ngộng của mình mặc dù ngộng cảnh đối nhân ngao lực khống chế đã rất yếu ớt nhưng đối phương chính là xuất không ra tầng này mộng cảnh rõ ràng rõ ràng rồi chu huyền trong thoáng chốc lĩnh ngộ mộ, mộng cảnh c h i chủ ngộng dù là hắn một nén hương sử dụng ra sơ hở cũng chỉ có một cái chính là hắn chính mình chính hắn c bất tử mộng cảnh liền sẽ tồn tại dù là bởi vì hương hỏa cấp độ bởi vì hắn sinh mệnh lực cấp tốc suy giảm khiến cho ngộng cảnh cơ hồ không phát huy ra quá lớn lý lực nhưng là nó là ở chỗ này như trong gió ngoan cường ngọn lửa nhỏ giết n g ư ơ i cái này mộng liền phá nhân ngao thu hồi cánh tay phải đạp lên chu huyền ngực cánh tay phải lần nữa dùng sức đâm vào chu huyền ngực trái Phúc máu tươi t u ô n ra chu huyền sinh mệnh lực đã s ó i mòn hầu như không còn hắn ngờ đầu trong miệng còn tại kiên trì niệm động lấy ô nhiễm nhân ngao lời nói chỉ là kiên trì mà thôi hắn vô lực hai mắt nhắm n g h i ề n ý thức bay vào bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong thân khải cùng giếng máu ở giữa giao thủ tựa hồ đã đến biến mất kỳ giếng máu bắt đầu chìm thối lui đến dưới nước vỡ ngần hắt thủy bình tĩnh rất nhiều mặc dù trong nước trăng sáng vẫn là một vòng phi nguy bình tĩnh bí cảnh ngược lại ra chỉ chu huyền lực lượng chu huyền nhìn qua phương xa nhìn thấy một điểm sáng là hương hỏa điểm sáng kia là chu huyền thứ hai nén hương lửa hai nén hương rồi thấn thăng nghi thức kết thúc rồi chu huyền hướng hương hỏa bên cạnh nhìn lại lại nhìn thấy một tấm mặt nạ loa hí mặt nạ mặt nạ đồ án không phải người khác chính là viên bất ngữ đưa cho chu huyền nhìn người kể chuyện tổ sư r a tất phương ta thần khải bí cảnh bên trong tại sao có thể có mặt nạ chu huyền tâm thần đại động từ bí cảnh bên trong tỉnh lại con mắt trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nhân a o làm ộ t cái mang mặt nạ động tác về sau hắn một lần nữa ẩn giấu ở trong、độ. nhân nao g nhìn nguyên bản đã sắp muốn chết đi chu huyền đ ỗ n g nhiên linh hoạt tới rồi trong lòng giật mình càng giật mình chính là mộng cảnh thực thể hắn không nhìn thấy cũng không phải nhìn không thấy chỉ là chu huyền một nén hương cấp độ cùng nhân nao g tranh lệch quá lớn bị hắn phá vọng chi nhãn vừa chiếu liền lộ mộng cảnh bản tướng nhưng bây giờ chu huyền hai nén hương cấp độ tranh lệch thu nhỏ lợi dụng phá vọng chi nhãn tìm mộng cảnh thực thể độ khó đột nhiên lớn hơn rất nhiều tìm đem hắn tìm ra nhân nao khu động lấy phá vọng chi nhãn đi tìm mộng cảnh thực thể nhưng chính hắn cũng đã bắt đầu bị mộng cảnh nghiêm trọng ô nhiễm nhân nao người chết kỳ đã đến nhận lấy cái chết thu thần lôi chi phạt hủy ngươi tinh thần nhân nao g d ơ lên cánh tay phải đối với mình lồng ngực hung hăng bắt được số dưới nhưng không có bắt đến chỗ yếu t h u vạn đao xuyên thân phá ngươi thể xác t h u thiên h ỏ a kiết giết đốt ngươi ra thịt chu huyền mỗi lên một cái ý niệm trong đầu nhân nao g liền dùng hai tay đi tàn phá thân thể của mình nhưng từ đầu đến cuối không có đối với mình bên dưới chân chính tử thủ cuối cùng là hương hỏa cấp độ có khoảng cách chu huyền suy nghĩ ô nhiễm nhân nao g trình độ có hạn khó mà khu động đối phương chạy về phía tử vong chỉ là nhân nao tinh thần trạng thái đã rất không ổn định rồi hãn t ạ tự mình hại mình lúc phá vọng chi nhãn y nguyên còn tại vận hành và th nó lại dần dần tìm được chu huyền tung tích trong lúc nhất thời m ộ n g cảnh thực thể lần nữa xuất hiện ở nhân ngao trước mắt chu huyền trong lòng thở dài cuối cùng vẫn là hương hỏa cấp độ có khoảng cách hai nén hương hắn không năng lực đem bốn đến hương nhân ngao giết tại trong n ộ n g lần này thực thể lại hiện lộ hiện chu huyền liền cảm đã bất lực t á i chiến vừa rồi đã chi nhiều hơn thu hắn sau cùng sinh mệnh lực hương hỏa cấp độ quá mức cách xa ta gắng gượng qua đến rồi nhân ngao khóa lại chu huyền cổ đem hắn nâng lên đắc ý nói đâu lâu như vậy ngươi vẫn là chạy không khỏi vừa chết chu huyền vô lực nhấc lên mị mắt hắn lưu ý đến rồi lưu ý đến nhân ngao c ẳ n tay có cực nặng vết thương. trên vết thương có đặc dính huyết dịch tức có máu của mình cũng có dị quỷ huyết dịch máu để chu huyền có hy vọng mới cùng b ổ cục h á n tập trung tinh lực tại trong đầu lần nữa sinh ra một cái ý niệm trong đầu dị quỷ đến dùng ngươi máu đen nhu ta chu huyền không có chết mộng cảnh liền không hoàn toàn tản nhân ngao trên cánh tay máu cực nghe lời lấy tay cánh tay vì cầu hướng phía chu huyền cổ bỏ đi a nhân ngao cười lạnh biến bị hồ đồ rồi không cần ngươi mộng cảnh ô nhiễm ta ngược lại dùng ta máu tẩy bẩn một ngươi ha ha ha từng đợt càng thêm kỳ quái thì thảo nói nhỏ thanh n m chui vào nhân ngao trong đầu khiến cho hắn tiếng cười đặc ý im bặt mà dừng những cái kia bị chu huyền điều khiển tẩy bẩn n h u ộ n hắn máu thành rồi nhân ngao cùng chu huyền ý thức cầu ô nhiễm cũng là tương hỗ liền xem hai tinh thần càng điên cuồng hơn càng bệnh trả rồi so tinh thần điên cuồng bệnh tâm thần thái xuất sinh mười tám năm dị quỷ nhân ngao làm sao hơn được giếng máu người thông linh húng chi chu huyền vẫn còn so sánh bình thường giếng máu người thông linh càng thêm cường đại càng thêm điên cuồng đến hàng vạn mà tính điên cuồng suy nghĩ thuận máu cầu lũ quét giống như dốc vào nhân ngao tinh thần trong ý thức nhân ngao nghĩ lao đi vết máu chém đoạn huyết cầu nhưng vì lúc đã muộn hắn trên mặt đất đau đớn c h u lên đến rồi đều tới các ngươi đều tới lao đ i ề n lao mã gà con chờ an đều khóc có hồn có hồn du thần t i du thần đừng tới đây đừng tới đây ngẫu cảnh chi chủ thủ đoạn không để cho nhân ngao tự sát nhưng chu huyền máu cùng tinh thần ô nhiễm lại thật sự để hắn nổi điên nhân ngao lăn lộn đ ầ y đất bò đến trong rừng trúc bò đến gà con bên cạnh tại chu huyền cùng nhân ngao đại chiến thời điểm xem như người bình thường gà con đã sớm dọa đến run l ờ y bẫy trốn ở trúc tử bên cạnh không dám ra tới lúc này tinh thần dối loạn nhân ngao đem gà con nhìn thành rồi chu huyền một tay lấy hắn bắt lấy chu huyền là ngươi cho du thần ti báo tin ta biết ta toàn bộ biết lao tử n h ờ n g ư ơ i báo tin để ngươi làm tiểu nhân hắn từng ngụm cắn xé gà con thân thể tựa như gà con cắn xé trên mặt đất những cái kia đồ ăn bình thường chu huyền ngự có c hai cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng trên thân tràn đầy vết máu sống là sống không được hiện tại nhân ngao đã đi cùng bao phủ tại trên rừng trúc phương mê t u n g trận đồ cũng đã biến mất ngăn trở chu huyền cảm giác lực cùng ngoại giới kết nối bình chướng biến mất hắn cười cười đem chính mình sau cùng một tia sinh mệnh lực toàn chuyển đổi thành rồi kinh người cảm giác lực sau đó cao giọng hô tỉ, tỉ sư phụ phía sau núi dị quỷ tám chữ lấy cường tại chu linh y rìa bên thai nổ tung nàng manh đứng dậy mặc quần áo xong dẫn theo như linh cùng đèn lồng liền hướng phía sau núi chạy lúc ra cửa còn bắt gặp viên bất ngữ hai người ngay cả c h à o hỏi cũng không đánh đều chỉ quan tâm chu huyền kia t h ắ m chữ cùng cứu mạng người đưa tin không nhiều m u ộ n cái nhất thời nữa khác sợ xảy ra đại sự tiến phía sau núi ngõ hẻm treo núi tiến đất hoang tiến rừng trước ngưu linh có thể định vị đến chu huyền lên tiếng chính xác vị trí có nó chỉ đường chu linh y cùng viên bất ngữ không có phí quá nhiều công phu cũng đã tìm được chu huyền huyền tiểu tử viên bất ngữ nào tới chu huyền trước người đem chu huyền đỡ dậy chỉ nhìn vừa đối mặt hắn con mắt liền đỏ chu huyền thân thể đã lạnh xuống n ự c lô máu vết máu cũng bắt đầu khô cạn đệ, đệ chết rồi chu linh y gì thật lâu không thể tin được trước mắt hình tượng hôm qua nàng mới cho chu huyền mặc bình thư áo dài hôm trước nàng mới cùng chu huyền tại tổ thụ bên dưới chuyện phiếm chuyện cũ hôm nay liền ha ha du thần ti h phật ra ta đạo pháp xong rồi không sợ các ngươi rồi giết giết toàn giết ta trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy làm cái gì ta nguyên lai chính là vô địch thiên hạ nhân lao điên cùng thanh â m từ trong rừng trúc chuyển ra chu linh y gì hướng phía nàng từng bước một trùng điệp đi tới trong tay chỉ đỏ đã xuất là ngươi giết đệ đ ạ ta bị nạn chú chu linh y thìa dẫn xuất vạn thiên hồng tuyến mỗi một cây chỉ đỏ đều thấu đến rồi nhân ngao trong thân thể sau đó x o a y gấp chỉ đỏ số lượng rất nhiều như một cây nằm n g n g cực t h u cây cột thông qua xoay chuyển lúc sinh ra t r ê n ép chi lực muốn đem nhân ngao mỗi một tấc máu thịt người nát g n hô một chén đèn lồng đỏ trôi giặt đến trên rừng trúc phương chiếc đèn này lồng bên trên cũng không có vẽ con mắt du thần ti bên trong du thần chức vị khác biệt đèn lồng bên trên đồ án liền khác biệt trên rừng trúc chiếc đèn này lồng đồ án là một khối xương đầu đại biểu cho trạm tiêu du thần chu linh y t h ì phát tiết một chút là tốt rồi dị quỷ phải sống mang về du thần ti đây là quy củ chương chín mươi lăm bộ thứ nhất mặt nạ chương chín mươi lăm bộ thứ nhất mặt nạ chương chín mươi lăm bộ thứ nhất mặt nạ c h ạ m tiêu du thần vốn là chu linh y rỉa vì đối phó yêu tộc dị quỷ mời tới giúp đỡ bây giờ lại tại trở ngại nàng báo thủ a kim ngươi vì cái gì không tới sớm một chút chu linh y rỉa động t á c trên tay cũng không có ngừng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngươi nếu là sớm chút đến đệ đệ ta sẽ không phải chết chu linh y rỉa ngắm nhìn trên không chết mất cái tia người là ngươi đệ đệ a kim thở dài đèn lồng đỏ bay đi chỉ để lại một câu mở mịt lời nói chu linh y thì đổi u bắt dị quỷ nhân nao g nhân ngao phản kháng ta đổi u tới về sau bất đắc dĩ đem giết chết một câu liền đem phá hư du thần ti quy c ụ sai lầm khiên xuống tới chu linh y thì tiếp tục rào sát nhân nao g đem hắn máu thịt gân cốt đều ép thành rồi nước dịch ngay cả hồn linh đều bị ép thành rồi cho bụi viên bất ngữ vậy con chu huyền gia nhập hắn gõ vang thức võ tại trong ngậu ý tưởng tổ sư gia tất phương thần minh tại trên trời rơi hàng đem nhân ngao mai r ù a một cất giấm thành bột xương người cái nát con rủa chết một vài lần cũng không sánh bằng đồ đệ của ta một đầu ngón tay viên bất ngữ thu rồi mộng cảnh đi tới ư c l đi nhân ngao đầu dấm bẹp về sau, con chú huyền xuống núi. Viên lão, tới chu linh y đ phảng phất nhớ lại khi còn bé mang theo đệ đệ đến xem đại tập từ đại tập trở về về sau đệ đệ phát sốt chính là chu linh y có o trở về nhà đệ đệ nhỏ sợ chết ghé vào nàng trên lưng hư nhược hỏi tỷ tỷ ta sẽ sẽ không chết n g ư ơ i làm sao lại chết n g ư ơ i chỉ ít sống một trăm tuổi đâu chu linh y rìa nhất thời có chút hoảng hốt liền đối với trên lưng chu huyền nói đệ à n g ư ơ i có phải hay không nằm sấp ta trên lưng ngủ t i ế p đi n g ư ơ i khẳng định không chết n g ư ơ i chỉ ít sống một trăm tuổi đâu nói nói chu linh y rìa liền cảm giác trong không khí nhiều hơn một tầng hơi nước trở lại chu ra ban về sau chu linh y rìa đối vụ trộm gạt lệ viên bất ngữ nói viên lão n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi đi để đệ, đệ hậu sự ta đến xử lý là tốt rồi cùng theo chu linh y vì hề liền không có tiếp tục khuyên nàng có o chu huyền đi dư chính u y ê n trong nhà gõ cửa từ ly mở cửa nàng không ngủ quá lâu ngáp một cái hỏi chu linh ý ý ỉa ban chủ thế nào rồi đại tàu ta đệ chết rồi đốt đèn đi từ ly cảm thấy nghe được nội dung rất không chân thực nàng ban đêm còn thấy chu huyền đâu thế nào hiện tại liền nhưng nàng lại cảm thấy nói tuyệt đối không giả lấy chu linh ý ỉa đối chu huyền tình cảm làm sao lại cầm đệ đệ chết đi trò đùa một phen nội tâm dây dưa về sau từ ly mới a một tiếng chỉ cảm thấy đầu chấm rỗng nói ta đi lạc anh sành đi tính n ữ đường đúng rồi đúng rồi nghĩ tới về nhà chuẩn bị một chút chu huyền tử vong s u n g kích tới quá lớn s u n g kích đến từ ly sáu thần vô chủ chính mình cũng không biết bản thân nên làm gì c h ơ nang trở về nhà trong phòng ngủ dư chính n g uyên hỏi từ ly ai tới rồi a ai tới tìm chúng ta người nào thế nào nói không rõ ràng lắm đâu ai tới ngươi giảng một chút dư chính n g uyên ngồi dậy cái này âm thanh không tính quát lớn quát lớn làm cho từ ly cho đánh thức nàng đông nhiên hốc mắt đỏ nói lao dư huyền tử chết rồi ban chủ gọi ta đi đốt đèn dư chính uyên lúc này ngây ngẩn cả người hắn trong phòng bước đi thong thả tầm vài vòng về sau kéo ra cái ghế đốt điếu thuốc giữa bàn viết sách đã tại trong ngăn tủ nhảy ra khỏi đèn lồng trắng từ ly nói với dư chính n g uyên lào dư đi xem một chút huyền tử đi ta hiện tại muốn cho huyền tử viết cờ phan viết tế văn trước tiên cần phải viết xong không phải ta sợ trước tiên gặp hắn sẽ bi thương đến cái gì đều không viết ra được tới dư chính n g uyên nói với từ ly người trước đi đốt đèn ngàn b ạ n muốn từng nhà thông chi đến một nhà cũng không thể để l ọ t h ừ m ta hiểu được từ ly dẫn theo đèn lồng ra cửa vừa tới cổng nhìn thấy tổ thụ liền nhớ tới nàng dưới tảng cây tìm chu huyền đi hỗ trợ viết cờ phan hình tượng trong lúc nhất thời b i ý tích lũy dày đặc từ ly liền đem đèn lồng trắng cẩn thận phóng tới trên c h n g hoa vương kín mặt khóc không thành tiếng chu huyền ý thức tiến vào bí cảnh phương xa thứ hai nén hương lửa đã cực sáng l ử a bên cạnh tất phương mặt nạ cũng ở đây nhẹ nhàng lay động chủ nhân tử vong sẽ mang lại cho ngươi lực lượng chân chính ngươi cách hoàn toàn chết đi chỉ có cách xa một bước để cho ta cây xảo xương xuyên thấu qua bộ ngực của ngươi đưa ngươi hồn linh xuyên thủng một khắc này ngươi hướng chết mà sinh tấn thăng n i thức sẽ chân chính hoàn thành Ta xem người h ư n lái đỏ trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện âm trầm tiêu dùng hai tay đem cây xào xương nâng được thật cao hướng về chu huyền ngực đâm tới tại cao nhọn cách ngực chỉ còn lại ba tức lúc bỗng nhiên chỉ trệ không tiến cây xào xương bị chu huyền hai tay nằm ở rồi chủ nhân người lây là người biết người vừa rồi kêu mấy câu như cái gì giống ta tại ô nhiễm dị quỷ thời điểm nói rất giả dối k h ô người thành khẩn, h n n lái đỏ bị đính ở trên thuyền vô số hắc khí từ lồng ngực của hắn t u ô n ra chui vào chu huyền trong thân thể người chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta người lái đỏ biết mình bại cục đã định hắn một mực tại lừa dối chu huyền bởi vì hắn muốn đạt được thân thể này quyền khống chế nếu như vừa mới chu huyền thật sự chủ quan để người lái đỏ cây x à o xương đem hắn thâu xuyên kia về sau thân thể chủ nhân liền không phải chu huyền mà là người lái đỏ ta vẫn luôn hoài nghi ngươi hoài nghi ngươi nói chuyện phương thức hoài nghi ngươi vì sao lại xuất hiện ở ta trong bí cảnh hoài nghi ngươi vì cái gì trước thời hạn liền biết do hướng chết mà sinh sau đó ta liền cảm giác ngươi cảm giác l ự c so với ta mạnh hơn mà lại có thể suy nghĩ nhưng ta một mực không có nói ra ha ha ha ha người so với ta thông minh nhưng sống sót về sau chưa chắc là chuyện tốt khi ta cùng ngươi triệt để dung hợp thành mới linh hồn hướng chết mà sinh nghi thức vậy hoàn thành hơn phân nửa nhưng là ngươi cho rằng ngươi thu được lực lượng cường đại hơn ngươi chỉ là chính thức trở thành trong bí cảnh cái tia thần minh đồ ăn thôi ha ha ha ha. người lái đỏ cười lạnh đem thân thể toàn bộ hóa thành hắc khí cung cấp chu huyền t h ô n p h ệ mà xa như vậy phương thứ hai đến hương bay đến chu huyền đầu vai nơi dừng lại tất phương mặt nạ thì thắt ở chu huyền trên lưng nhưng vào lúc này bầu trời sương mù đỗng nhiên toàn bộ rút đi bầu trời xanh biết không có trắng sáng không có tinh thần đó chính là một khối mênh ô n g bãi cỏ t r ờ i cùng đất điên đảo chu linh y thì a nói qua l o ạ i thần là điên đảo thần minh đội thuyền vận chuyển địa phương không phải hát thủy nó xuyên qua trong đêm tối tinh không đến như mảnh này bãi cỏ chu huyền nhìn hết sức quen thuộc t ấ t ở đâu nhìn thấy qua đây chu huyền đang nghĩ ngợi đông nhiên phương xa trên mặt nước bày biện ra hình chiếu hình tượng bước thứ nhất hình tượng chu huyền tại mục hồn thành bên ngoài hành c à u bước thứ hai hình tượng chu huyền tại lạc anh sảnh bên trong ngón tay bị máy quay đĩa kim máy hắt đâm thủng lúc trên tường phương tướng thị biển gỗong o n g n ú c n í c h một chút phương tướng thị là chu gia ban cung phụng hơn hai nghìn năm loa thần bước thứ ba hình tượng chu huyền trên mặt đất miếu bị phật đá mê hoặc lúc hắn bung lỏng thể xác tinh thần tiến vào một mảnh bí cảnh kia bí cảnh bên trong là xanh lục bắt ngát thảo nguyên mà thảo nguyên chính là chu huyền bây giờ thần khải bí cảnh bầu trời nguyên lai ta từ một hồn thanh bắt đầu chính là bị chu ra ban nọa thần chọn chúng người ta cho là ta là một người kể chuyện kỳ thật ta đã sớm là đại đ o a rồi chu huyền lại nhớ lại nổi lên bản thân bái hương đường về sau cái gì liền đều có đáp án đốt nhang nhập thần mọi lúc ta vì cái gì có thể nhìn diệt người kể chuyện thần minh khảo nghiệm ta hòa long bởi vì ta bí cảnh sớm đã mở ra có nọa thần tồn tại là nọa thần ra tay rồi. vì cái gì ta một tấc hương liền có thể nắm giữ một tầng thủ đoạn chu huyền nhớ tới tỉ tỉ đã từng nói qua lời nói đối với đại đoạn tới nói một tôn mặt nạ chính là một tôn thần minh đại đoạn đạo hạnh càng cao có thể đeo lên mặt nạ thì càng nhiều có thể mời đến thần minh cũng càng nhiều cái khác t h ầ n nhân là mượn dùng thần lực lượng mà đại đoạn là thần minh bản thân chu huyền tự nhủ nguyên lai tích lũy ra một nén hư ơ n g hỏa kỳ thực là ở tu ra một đạo thần minh mặt nạ đeo lên mặt nạ cái này thần minh có thủ đoạn ta liền toàn năng sử dụng ra ta bộ thứ nhất đại đoạn diện bộ chính là người kể chuyện tất phương ta là chu gia ba trăm năm qua cái thứ nhất đại đoạn đại loại chỉ có bí cảnh mà không bản thân đốt nhang bộ thứ nhất mặt nạ muốn tu thành cái nào đường khẩu thần minh liền ở đâu cái đường khẩu đốt nhang chu huyền sáng tối ý thức còn tại dung hợp bí cảnh bên trong quá trình dung hợp để hắn có rất nhiều linh mộ hướng chết mà sinh xuất hiện c ù n g ta là một người chết có quan hệ chu huyền nhìn qua xanh biết bầu trời hắn là gọi hồn mà sống lại người hồn cung thân thể cũng không phải thật sự là phù hợp cần một lần nữa lại dung hợp một lần đem còn lại những cái kia không phù hợp toàn bộ gạt bỏ sạch đặt tới chân chính linh thân hợp nhất mà ý thức của hắn bởi vì sáng tối đều có một cái linh hồn vậy không hợp khế ước cần một lần nữa dung hợp bởi vậy liền cần hai lần tử vong mới có thể thu được tân sinh một lần là nhục thân cái chết một lần là ám ý thức cái chết cho nên ta tân sinh đoan chừng có hai ngày chờ ý thức dung hợp xong còn muốn hoàn thành một lần thân thể cùng hồn linh dung hợp tài năng thân linh hợp nhất đệ nhất nén hương tu chính là người kể chuyện tất phương mặt nạ thứ hai nén hương làm như thế nào tu tu cái nào đường khẩu mặt nạ đâu chu huyền thấp nhìn qua hát thủy phi nguyện trầm tư là anh sảnh bên trong tạm thời tồn phong chu huyền thi thể món trỏ đầu ngón tay rú lên nhưng là chỉ là rú lên liền đứng im bất động chu huyền trong phòng ngủ quyền nhật ký tự động lật ra trong nhật ký chữ viết đang chậm rãi biến mất biến mất tiến độ cùng chu huyền xong ý thức dung hợp tiến độ cơ hồ giống nhau Đợt, đổi S, đ mới nhanh một vạn chữ a phương tướng thị một bài phục bút tại chương bốn cuối cùng bí cảnh lần thứ nhất xuất hiện phục bút tại chương hai mươi chín có hơi lâu xa sợ các minh đệ tốt đã quên chương chín mươi sáu gọi hồn c h â n tướng chương chín mươi sáu gọi hồn c h â n tướng chương chín mươi sáu gọi hồn c h â n tướng đốt đèn là chu gia ban báo tăng tập t ụ do báo tăng người đánh lấy đèn lồng trắng từng nhà thông báo được rồi tăng báo nhân ra liền cũng sẽ xuất ra đèn lồng trắng đốt sáng lên chọn tại nóp cổng ngay phía trên trong gánh hát nhân ra nhiều nhưng đèn lại là từng chiếc từng chiếc sáng lên không có cái lộn không có vang trời trên trống có chỉ là mảnh mật cùng ăn tưởng ai thiếu ban chủ nói thế nào không có sẽ không có đại tẩu ta có thể đi nhìn xem thiếu ban chủ sao nghe xong hắn rất nhiều ngày bình thư hắn đi lần này trong lòng ta bỗng nhiên liền không rơi xuống bớt đau b u ồ n đi đại tẩu thiếu ban chủ là người tốt hắn người tốt như vậy được ở trên trời từ ly khắc chế b i thương mặc kệ thầy ai nhiều nhất chính là vẻ ưu sầu nhưng cô nén không có khóc khóc đến nhiều người chết ý phục cũng không tốt xuyên qua đ ầ u n à y tập tục tại bình thủy phủ bên trong rất được dân tâm đen lông trắng treo lên đêm dần dần trắng bệnh d ạ n g sáng bốn giờ rưỡi tiểu phúc tử t ỉ n h rồi xem như đồ đệ ngủ l a nhỏ dường c h u n g t ă m cái đồ đệ một gian phòng ngủ thanh một giải hắn đem ổ chăn sốc lên đem chọn dạ đô ôm vào trong ngực y phục đem ra t r ở mình về sau đ ố n tại bên trong góc kiếm tiền trong quần áo đầu hắn va cái chết miệng túi tiền toàn chứa ở bên trong miệng túi phía trên lưu lại một rớt động nhỏ vừa vặn đủ một ngón tay lùn vào đi ngón tay hắn trong túi tìm kiếm một tấm hai tấm ba tấm mười cái trong túi tiền đều là không phiếu là chu huyền khoảng thời gian này cho hắn bổ sung thủ lao có bao nhiêu chương tiền tiểu phúc tử tâm lý nắm chắc tinh tế đếm xong một lần về sau thấy tiền một tấm đều không b i ế n ít hắn liền rời giường rửa cái mặt đi ngoài cửa quét rác tiểu phúc tử ra cửa làm học đồ hắn làm thợ một phụ thân chỉ giao phó hắn một câu họ c không được bản lĩnh lớn không có gì tay chân chút chịu khó đói không được hắn liền vẫn luôn chịu khó nhưng hôm nay hắn vừa ra khỏi cửa thấy sân phơi bên trong đ ã treo lên thật nhiều đèn l ư n g trắng đây là trong bàn có người qua đời biểu tượng tiểu phúc tử cũng không còn coi ra gì cầm cái chổi quét lấy lá rụng vừa vặn l hắn thấy tiểu phúc tử đã nói quét cái gì quét thiếu ban chủ qua đời mau đi xem một chút n g ư ơ i đạp mẹ nó có bệnh vừa sáng sớm rủa ta thiếu ban chủ tiểu phúc tử nghe được nổi trận lôi đình vung lên cái t r ổ i muốn đánh la mặt m n g ư ơ i đ ừ n g điên thiếu ban chủ thật không có k i a đèn lồng trắng đều là cho hắn treo la mặt m dọa đến lui về phía sau mấy bước liên minh nói không có khả năng không có khả năng tiểu phúc tử thì thầm vài câu về sau manh đem cái t r ổ i ném hướng lạc anh sảnh bên trong chạy trong gánh hát người chết tại không có tình nghi trước đó đều sẽ trước trưng bày tại lạc anh sảnh giường đ ặ t sắc bên trên chờ ban tử nội bộ người đều đi phung viếng xong mới có thể đưa vào tỉnh nghi phòng tiểu phúc tử đầu tiên là chạy chậm càng chạy càng nhanh chờ nhìn thấy lạc anh sảnh cổng người tụ tập về sau liền tựa như phát điên chạy về phía trước chạy tới cổng trong phòng đã chen lấn không ít người chu ra ban từng cái sư phụ cơ bản đều tới hắn nhìn không thấy chỉ có thể dùng sức đi đến chen có thể không chen vào được cũng may người khác cao liền cân nhắc nuôi chân mới nhìn thấy nằm ở giường đặc sắc bên trên chu huyền mặt tái nhật n g ư c hai cái lớn chừng miệm chén lố máu tiểu phúc tửng ố c sừng sốt hắn m ặ t thủ mày trau ngồi xuống góc tường nhìn qua ngoại viện góc khuất phương hướng chính là ở nơi đó chu huyền luôn mang theo hắn sinh n g ộ n g sau đó cho hắn phát tiền công s o các sư phó tiền lương còn c a o tiền công hắn tay hào hướng gánh mắt bên trên xoa xoa run rẩy nói người tốt thế nào sống không lâu đâu chu huyền trong mắt hắn là người tốt đỉnh tốt người không hoàn toàn là bởi vì cho hắn phát ra rất nhiều tiền tại hắn trong ấn tượng từ lúc thiếu ban chủ hồi hồn về sau thấy hắn liền chào hỏi liền cười không đánh không mắng còn luôn thích cùng hắn g i n g chê cười hắn bị chu huyền sinh ra ác ngộng sợ quá khóc chu huyền sẽ không nói hắn vô dụng sẽ giảng lời hữu thậm chí cho hắn tiền lúc thái độ vậy hoàn toàn không có cầm đi t h ư ờ n g ngươi mà làm một loại cái này tiền là ngươi nên được bình đẳng tôn trọng là tiểu phúc tử như vậy người nghèo hài tử sinh mệnh rất khó nếm đến xa xỉ hương vị ta muốn giúp thiếu ban chủ a n cái hồn tiểu phúc tử rơi xuống một loại nào đó quyết tâm đồng dạng đem chùm chân buộc cực kỳ chạy chậm ra ngoài góc sân không minh tại hắn cùng với chu huyền sinh mộng nhiều nhất địa phương chạy mấy bước liền cười chắc tay lại chạy mấy bước vừa cười chắc tay dù là hắn cười không nổi cũng muốn ép mình cười đây là hắn quê quán tập t ụ an hồn nghe đồn người chết rồi hồn không ổn、định. liền sẽ đi hướng bình sinh đi đến nhiều nhất địa phương được tìm người đi đâu cho hồn không ngừng cười to chắc tay hồn mới có thể an tâm rời đi đi hướng nên đi địa phương nhưng nghe đồn an hồn là tổn thọ cho nên tiểu phúc tử quê quán tìm người cho hồn chắc tay nguyện ý đi đều là dùng tiền thuế lão bệnh, t à n sống được cực chật vật người tiểu phúc tử đi đâu quản cái gì giảm thọ không gãy thọ hắn chỉ lo lắng lấy chu huyền muốn bản thân phương thức đưa thiếu ban chủ cuối cùng đ o ạ n đường qua tám giờ sáng gánh hát người cơ bản đều phùng viêm xong tiếng khóc cũng không lớn thật nhiều người đều chịu đựng bình thủy phủ tăng lễ cơ hồ đều án lấy vui tăng đến xử lý nhất không nghe được tiếng khóc chu linh ý vẻ ngồi ở chu huyền bên người một mực ngắm nhìn hắn viên bất ngự thì tại bên trong góc là người thỉnh thoảng liền bỗng nhiên trách mắng âm thanh giết toàn giết tất cả đều giết ai cũng hại không được đồ đệ của ta rõ ràng là phẫn nộ phát tiết lại làm cho người nghe được cực buồn cảm thụ dư chính nguyên đi đến chu linh ý vẻ bên người nói ban chủ nên tẩy mắt gu ung h ừ m các ngươi đi ra ngoài trước đi chu linh ý vẻ đứng lên dư chính nguyên thì đỡ dậy viên bất ngự làm tiếp cái phất tay động tác tất cả mọi người rõ ràng muốn làm gì tự phát t ố i lui ra khỏi lạc anh sảnh cửa phong đóng lại chu linh y hải mượn ảnh đến đem tơ lụa khăn tay gớt nhẹp về sau co tròn tại trên tay dùng ngón tay đỉnh nhọn lấy một góc vải mềm nhẹ cho chu huyền lau sạch lấy con mắt tẩy mắt cung trước tẩy con mắt sau đó là mặt cuối cùng là hai tay loại này tập tục bình thường là trưởng nữ đối s o n g thân làm nhưng chu huyền chỉ có chu linh y hải một người thân tự nhiên chỉ có thể chu linh y hải làm thay nàng một bên tẩy mắt một bên đỏ h n g mắt đối chu huyền giảng đạo đệ đệ ta biết ngươi tổng cảm tạ ra già cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh ngươi luôn luôn cảm tạ chúng ta chu gia kỳ thật ngươi không cần cảm ơn là chúng ta người chu gia muốn mượn ngươi lại h ngoại nhân đều đang đồn nói trước kia đệ đệ hồn ném đi hôn mê hai năm g ra i a cảm ứng được cháu trai không còn tỉnh lại ngủ say trăm năm tổ thụ đi gọi hồn kết quả ngoại ý muốn đem ngươi tìm trở về không phải không phải là tổ thụ bản thân đã tỉnh lại đồng thời tỉnh lại ra ra đi tìm ngươi ra ra cuối cùng hồi quang phản chiếu lúc đã tiêu hao hết sinh mệnh sau cùng hào quang bước hai bộ quẻ một bộ là quẻ lớn thôi d i ệ n đến là quẻ tướng là nếu như đưa ngươi tìm trở về chu gia ban mới có thể trong tương lai không lâu trong l ợ thế tiếp tục kéo dài ngươi không dùng cảm tạ chu gia chu gia hẳn là cảm tạ ngươi ban đầu lúc gia cùng ta thương lượng muốn tìm người đến ta đối với ngươi thực tế vô cảm trước kia đệ đệ biến thành dáng vẻ đó về sau ta liền cũng không tiếp tục nghĩ nâng lên đệ đệ xưng ơ hô này nhưng ngươi đến rồi chu ra ban thay đổi ta ta có lúc thậm chí còn đang nghĩ nếu là lúc trước đệ đệ không có đổi hỏng l ờ i nói hắn sau khi lớn lên hẳn là ngươi bộ dáng như vậy đệ đệ thật xin lỗi t ỷ t ỷ không có bảo vệ tốt ngươi chỉ có thể vì ngươi hát tốt cuối cùng một trận minh hí nhường ngươi đi được phong quan một chút chu linh y tại tân khách phúng v i ế n lúc đều ở nhắc nhở những người còn lại đừng khóc không muốn đủ rũ nhưng lúc này nàng cũng đã nghẹn ngào khóc bỏ ra mặt vô sinh địa ngục p h ư ơ n g tướng minh đường câu nói này là chu linh y cùng ra ra tại gọi hồn trước đó liền quyết định ám nữ vô sinh địa ngục chỉ chính là giếng máu chu linh y thì so viên bất ngữ càng sớm biết hơn đạo chu huyền là một giếng máu người thông linh ta ở trong lòng đem ngươi trở thành đệ đệ về sau cũng muốn nhường ngươi thông qua tổ tông loạn diện để bọn hắn giúp ngươi cùng loạn thần liên tiếp trở thành mới đại đoạn có thể đám kia lao đồ vật ngoan cố không thay đổi đệ đệ thật xin lỗi những sự tình này tại khi ngươi còn sống không cùng ngươi giảng minh bạch là ta sợ sợ ngươi sẽ trách chúng ta chu ra sẽ không nhận ta tỷ tỷ này ta cũng sợ sợ lại mất đi ngươi ngươi đã là ta thân nhân duy nhất rồi có thể cuối cùng vẫn là chu linh y dì đã đem chu huyền con mắt gương mặt hai tay lau đến khi sạch sẽ lúc này môn c h ậ m rãi mở một đường nhỏ là dư chính nguyên tiến vào rồi ban chủ bên ngoài có người muốn cho huyền tử phúng viếng là chúng ta gánh hát người sao không phải bên ngoài tân khách phúng viếng thời gian còn chưa tới đâu hắn nói hắn gọi hạ kim dư chính nguyên nói vậy ngươi để hắn vào đi chu linh y dì phân phò nói ừng môn nhẹ nhàng đóng lại, lại nhẹ nhàng mở ra một người mặc trưởng x a m màu đen mang theo màu đen mũ dạ trung niên nam nhân đi đến hạ kim trên mặt có một đầu mặt sẹo từ xương lông mày nơi nghiêng h ư ớ n g xuống một mực kéo dài đến cái cằm hài khiến cho hắn nguyên bản liền hung bộ dáng càng giữ t ậ n một chút như cái chỗ cướp linh tỷ hôm qua ta đi chậm hạ kim cùng chu linh y thì từng có mệnh giao tình nếu như không phải chu linh y thì ỉ trên mặt hắn mặt sẹo liền không ở trên mặt mà ở trên ngực hắn đ ố i chu linh y ỉ một mực rất tôn kính mặc dù hắn lớn tuổi rất nhiều nhưng y nguyên nguyện ý xưng hô một tiếng linh tỷ không trách ngươi a kim ngươi lệ đệ, đệ chết được đáng tiếc hạ kim từ trong túi móc ra một mặt phong thư đưa cho chu linh ý đ a n g ư ơ i đi rồi về sau ta quay đầu lại đem nhân ngao bên cạnh thi cốt kiểm tra thực hư qua trong thư này chính là ta kiểm tra thực hư đến t i n t ứ c mặt khác các ngươi chu ra ban bên trong còn có hai người làm qua nhân ngao chân nhân ngao rất rào hoạt hắn không dài kỳ sử dụng một chân chỉ có ăn đồ ăn thời điểm mới nhập thân vào trên chân cho nên hai người kia trên thân chân khí t ứ c cực yếu nhưng ta nghe được đối với yêu tộc dị quỷ hạ kim xem như chém tiêu du thần cực kỳ hiểu rõ hiểu rõ bọn họ tập tính cùng hương vị hai người kia là ai ta đã trừ bỏ bọn họ là các người gánh hát người một người tên là l ã o mã một người tên là l ã o điển ừ m chu linh y vìa mở ra thư tín càng xem mày nhữ lại được càng chặt nhân ngao có lẽ còn có còn lại đồng bọn chỉ dựa vào l ã o mã cùng l ã o điển là không có cách nào cho hắn mang đến số lớn thức ăn nhưng ta đã không có thời gian tra xét lần này ta chống đỡ nhân ngao sự t ì n h du thần ti rất tức giận cho ta hạ gấp điều lệnh để cho ta lập tức đi minh giang phủ báo cáo lập tức liền muốn lên đường rồi chu linh y vìa đem tin thu hồi nói a kim cảm ơn không nói tạ ngươi lệ đệ, đệ sự tình ta rất xin lỗi hạ kim ôm quyền về sau chương c h n mươi bảy m ờ ạ n h ư ớ n g p h í a chu h u y ề n t h i thể, b h i m ộ t cái, m ớ i n h a n h c h â n r ờ i đ i c h u l i n h Y n mươi b m t i n t h u h ồ i m ở ra l ả c anh s ả n h m ô n n ó i v ớ i Dư c h í n h n g u y ê n đ e m ta đ ệ đệ đ ư a đ ế chín mươi bảy m ờ đ o n chương chín mươi bảy mời đoạn chương chín mươi bảy mời đoạn chương chín mươi bảy mời đoạn chương chín m i bảy mời đoạn chương c h m i bảy mời đoạn c h ư n g chín mươi bảy mời đoạn h ư ơ n g chín mươi bảy mời đ o n chương chín g ư ơ i bảy m i đoạn c h ư n g chín mươi bảy mời đoạn chương c h ò n g t ắ mời đoạn h ư ơ n g h í n mươi b ả mời đ o n c h ư n g chín mươi bảy mời đoạn g h ư ơ n g chín mươi bảy mời đ o ạ c h ư ơ n chín mươi bảy mời đoạn nhưng chu linh y lần này cũng không muốn dựa theo bình thường tập tục sau bảy ngày phát quá tài nàng muốn vì chu huyền an bài một trận đoạn hí đồng thời không hát dư thừa điểm hí hai ngày sau liền du đ o ạ lên núi thời gian ngắn liền không dùng tại trong thi thể thêm nhập quá nhiều hương liệu lướt qua rất nhiều dày vò quá trình rõ ràng lữ minh k h ô n đồng ý t ị n h nghi phòng tắm các sư phó đều là chu huyền bình thư mê dù là ném đi thiếu ban chủ tầng này thân phận bọn hắn vậy nguyện ý dùng bình sinh lớn nhất nghiêm túc đến dọn dẹp chu huyền thi thể thanh lý đi trong vết thương mạch xám đất vụn do lữ minh k h ô n dùng cực mịn đường may đem chu huyền và mèo giao thoa vết thương khâu lại lại từ các sư phó tại chu huyền lao sạch sẽ trên thân thể thoa lên một lớp mỏng m á n h sáp loại này đơn giản nhất nhất không làm thương hại thi thể chống phân hủy thủ đoạn đem chu huyền toàn thân đánh ra một tầng như ẩn như hiện s á n g bóng tình nghi phòng các sư phó cùng lữ minh không i ố n g đối đãi tác phẩm nghệ thuật bình thường đối đại thiếu ban chủ chu linh y thì tại tĩnh ngữ s ả n h bên ngoài dựng lên một tòa hương đường do tử ly dư chính n g uyên bưng ra chín cái nọa diện đặt ngang ở hương đường trên hương án tại chu gia ban có cái quy củ muốn cho người nào đó hát n ọ hí dùng tiền chỉ là một phương diện quan trọng nhất là cần mời ra chín đại n ọ diện do n ọ diện đến phán định n ọ hí có thể hay không h Nọa diện nếu là đồng ý vậy liền hát nếu là nọa diện không đồng ý vậy liền không thể hát bao nhiêu năm đến đều là loại quy củ này chưa từng người đánh vỡ qua từ ly cùng dư chính n g u y ê n mời ra n o ạ i diện chính là tình ngữ đường hai mươi bảy tấm nọa diện bên trong bối phận tối cao tư cách giả nhất t r ê n cái tổ tông nọa diện bay ở ở giữa nhất tấm kia chính là đen nhánh như than nọa diện là chu ra ban bên trong bối phận lớn nhất tổ tông chu linh y thì hà điểm hương hai tay nằm ở hướng l o ạ diện thổ lỗ hết chu ra liệt tổ liệt tông ở trên ta đệ qua đời ta muốn vì hắn mời loại ý đệ, đệ tại lúc trong ban người đều thích hắn nguyện ý cùng hắn kết giao mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm lấy đi nghe hắn bình thư chu gia ban bao nhiêu năm đều không náo nhiệt như vậy qua húng chi ta đệ chết không phải là vì chính hắn là cùng dị quỷ nhân ngao đại chiến mà chết cái này dị quỷ hại chúng ta chu gia nhiều năm phụ thân cũng là bị hắn giữa lông mày máu đen l u ộ m tại bên ngoài vào trong đệ đệ ta đi cái này nhân sinh cuối cùng đoạn đường đ ề u ứng diễn một trận đoạn hí chu linh y dì ề biết đạo tổ tông đ o a diện cùng chu huyền không h ợ p nhau chỉ vì chu huyền nguyên bản không phải người chu gia xem như cái ngoại nhân bởi vậy nàng đã từng liên tục khẩn cầu tổ tông đ o ạ diện cũng không đồng ý nhập đoạn chu huyền bất đắc dĩ mới bái nhập người kể chuyện muôn hiện tại muốn chín cái nội diện để phán đoán chu huyền có thể hay không ngợi nội ý lại có thể là kết quả tốt sao Chú Chính Linh diện biến Dư Nguyên, lặng, Từ trương trên đều đồng khẩn không xem nằm tấm nọa cũ ở biểu chuyển nạ xoay không đến lúc đó bọn hắn toàn bộ xoay chuyển chu ra ba người n vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra n ọ ạ hí chẳng những tiến hành không được sẽ còn làm ra rất nhiều yêu tiêu h thần tới thời gian từng giây từng phút trôi qua hương đường bên trong vừa bái hương vậy từng t ấ c từng t ấ c đốt xong nấu cho tới khi sau cùng hương căn chín cái n ọ ạ diện cũng chưa từng có bất kỳ phản ứng các tổ tông không có phản đối bọn hắn vẫn là đau lòng huyền tử thứ ly ôm chặt chu linh y dỉa chu linh y dỉa vậy lần nữa bái hương cảm ơn các tổ tông nàng cung thứ ly g i chính nguyên lại đem l o diện từng mặt nâng đến tịnh n g ư đường cung phục vị trí mà chu huyền t ĩ n h nghĩ vậy đã kết thúc thân thể rực rỡ hẳn lên không nói mặc vào mới tinh bình thư áo khoác trắng do ngũ sư minh lưng đi tổ thụ bên dưới mới dựng trong linh đường nhập quan tài quan tài dưới nhất tầng đặt vào từng đầu s ợ i đông tiền lên giấy còn có trong ban một chút bình hí mê đem bạch m i đại hiệp truyện ký từng t ờ m ộ t đệm đặt vào bọn hắn đang nghe chu huyền bình thư về sau về nhà ngứa tay khó nhịn bản thân đem mình nghe được đoạn chỉnh lý thành truyện ký hiện tại bọn hắn liền đem chính mình viết sách bên dưới trang i ấ y trở thành đưa cho chu huyền tâm ý cùng lễ vật chu huyền bị dọn đi nhập quan tài những người còn lại cũng đều đi theo mới vừa rồi còn lúc này không có mở h a i bởi vì cửa đóng cũng không đốt đèn trong đường đen như mực chính là cái này trong căn phòng chống rỗng chuyến gia quỷ dị thanh âm thanh âm đến từ những cái k i a tổ tông đoạt diện lao tổ như thế đối chu huyền không tốt ta làm sao không tốt hắn cũng không phải là ta chu gia trai tráng lại tu hú chiếm tổ c h i n khách giả mạo người chu gia loại người này liền nên bị phạt lên núi còn muốn động đoạ hí suy nghĩ hắn có tài nước gì nước sơn đen như than đoạt diện đối chu huyền trong lời nói đều là khinh miệt chi h liền nên cho hắn chút khó coi tia chu linh y t h cũng là một giới bé gái để nàng làm ban chủ liền thôi nàng lại còn tuổi trọ ra bên ngoài n mặt lần này được cho hắn hai một chút giao hấn miễn cho cho là chúng ta những này làm tổ tông không có tính tình hậu thiên bọn hắn nghĩ du nọa lên núi n g h ĩ hay lắm than đen nọa diện định ra rồi nhạc dạo về sau cái khác nọa diện lại không lời có thể nói tính ngữ đường lại yên t ĩ n h trở lại chu huyền quan tài đặt l i n h đường bắt đầu tiếp nhận ngoại lai、like、các tân khách chính thức phung viếng chu linh y thì cùng từ ly đi chu huyền gian phòng muốn đem di vật của hắn cùng nhau thu liễm về sau cùng tiền giấy cùng nhau đốt cháy vừa mới vào nhà chu linh y liền nhìn thấy một con rơi tại trên mặt đất bốc máy cùng với một cái sổ ghi chú c u ố n vợ bịa viết xuống tỉ tỉ sư phụ gặp lại thấy chữ cuối cùng một bút còn không có viết xong chu linh ý vì bưng lấy sổ ghi chú nhìn hồi lâu mới thở dài đem c u ố n vợ chứa vào thu liêm trong túi nói với từ ly đệ đệ tính tình cẩn thận hẳn nếu là cảm giác được nhân nao sẽ không k h ô nói g n trước cho ta biết cùng viên não bây giờ nhìn hẳn là nhân nao dùng một loại nào đó t á pháp đem ta đệ đệ vời tới đệ đệ ta có cảm giác biết liền viết xuống phần này ngắn gọn di thư huyền tử a t h ly không khỏi bi ý lại xông lên đầu chu huyền không có quá nhiều di vật trừ chút thay giặc q u n áo chính là chút thư tịch cuốn vở chén nước cùng với hơn mười cái khung hình k h u n g bên trong ảnh trụ là chu huyền bái sư ngày đó đập ảnh trụ có hắn cùng với viên bất ngữ đập những cái kia làm quá ảnh trụ cũng có mời năm vị sư h u n h chu linh y dì hãy một đợt đập ảnh gia đình đ ư ơ n g thời thật tốt ta chu linh y dì hãy bưng lấy ảnh gia đình trong tấm ảnh chu huyền k h ẽ mỉm cười giống vệt n ă g ấm nàng đem ảnh trụ thu nhập trong túi nhỏ những hình này nàng sẽ cả một đời bảo tồn lại di vật dọn dẹp sạch sẽ, sẽ chu linh y cùng từ li ra chu huyền phòng ngủ mà chu huyền viết chữ trên bản quyền nhật ký còn tại từng tờ một lần qua lại chữ viết vẫn như cũ không đang chậm rãi biến mất mà chu linh y cùng từ ly tại trình lý di vật quá trình bên trong hết lần này tới lần khác đối dễ thấy quyển nhật ký nhìn như không thấy có lẽ các nàng căn bản liền nhìn không thấy cái này quyển nhật ký trong linh đường đến phúng viếng người không nhiều lý sương y bị bưng lấy một c h ù m bạch cúc hoa tiến vào linh đường hắn trước hướng chu huyền cúc ba cái cung sau đó đem hoa cúc nhẹ đặt ở chu huyền trên thân hai tay chống lấy quan tài dây cùng than thở nói tiểu sư đệ ta cho tới giờ không có đưa ngươi xem như cựu nhân của ta nhưng người trong giang hồ thân bất do kỳ trên cổ của ta vậy mang theo một cây xích chó rất khó lấy xuống xích chó t run run a chu linh y Dìa ở phía tới trước đi lý h ư ơ n g y ở phía sau đi theo hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách tựa như hai năm trước chu linh y Dìa đem lý sương y d mang về chu ra ban lúc bộ dáng hai người ra chu ra bàn đi phía sau núi ngõ hẻm liều khiếu thiên vậy đi theo ra ngoài nhưng nàng dừng ở phía sau núi ngõ hẻm nơi cuối cùng trở lấy chu linh y dịch cùng lý sương y dịch thì tiến phía sau núi treo núi đầu qua đất hoang cuối cùng đến một mảnh rừng trúc nơi này lý sương y d ị chưa từng tới nhưng hắn suy đoán đại khái nơi này yên lặng tinh mịch là chu linh y d ị ì h chỗ động thủ tốt hai ngày này l a o ngũ một mực đi theo n g ư ờ i ở đây chu linh y dịch tại rừng trúc hải cốt nơi dừng lại Ừm. lý sương y thì h gật đầu lão ngũ cùng ta quan hệ tốt đi theo ta thời điểm chủ động lộ khí tức hắn đoán được ta làm qua cái gì Cũng biết ngươi vì cái ngươi hắn gì biết đi theo ta, vì để lý a ta mau tham tham o ngũ vọng chóng chạy trốn. Câu đi rồi đệ đệ hồn, chỉ có một mình ngươi tham dự vẫn huyền hồn cũng người. hy chạy chỉ khác một Ta một Câu có cái có rồi đi đệ đệ sư dự dự. là l sương y tại bị lao ngũ bám đuôi thời điểm liền biết chuyện của mình bại lộ nhưng hắn không đi hắn không muốn đi rồi bây giờ đối mặt chu linh y gì hết, hắn cũng không có chống chế chỉ là hắn không có giảng tại câu đi rồi chu huyền hồn đêm hôm đó hắn trở về chuyến gánh hát đồng thời uống rất nhiều rượu sau đó gặp dư chính uyên cùng nhị sư h u n h trịnh tử giang hai người cùng lý sương y di quan hệ thân như huynh đệ bọn họ cũng đều biết lý sương y thì rất uống ít rượu càng sẽ không uống rượu nhiều như vậy cho nên hai người bọn họ nhất định đoán được chu huyền hồn không phải vô duyên vô cơ rớt cùng hắn lý sương y có cực lớn quan hệ người câu đi chu huyền hồn là nhân ngao giúp ngươi làm hiểm hộ a không phải là lão mã lão mã là nhân ngao dị quỷ chân lý sương y thì h cuối đầu liên quan tới điểm này hắn thật đúng là không biết ngươi chừng nào thì nhập đào kép đường khẩu chu linh y t h hỏi rời khỏi chu ra ban thời điểm chu huyền phá hủy cổ họng của ta ta không có bản sự khác nhu sinh đi dạy hí cũng không còn người mua ta ta ngay tại vườn lê trong dạp hát bán thuốc lá mà sống kiếm lời chút tiền tiện thể còn có thể nghe hí có một ngày lý lợi sinh tìm tới ta nói hắn có thể trị hết cổ họng của ta chỉ cần ta gia nhập đào kép ta đồng ý không có chút nào hoài nghi hắn có cái gì ác độc tâm tư dù sao đương thời ta hai bàn tay trắng lại có cái gì đáng phải bị lợi dụng dần dần ta mới biết được ta lên lý lợi sinh hắn chó đẻ cầm cố hắn mang ta vào đường khẩu chẳng những không t r ư a khỏi cổ họng của ta trả lại cho ta mang lên một con chó dây xích về sau ta thành rồi dưới tay hắn á môn giết rất nhiều người chính ta cũng cảm giác mình thay đổi ta tham tài trở nên tàn nhẫn ta nhanh không biết chính mình chương chín mươi tám quẻ nhỏ chương chín mươi tám quẻ nhỏ chương chín mươi tám quẻ nhỏ lý sương y vìa hảo não cũng không cũng né tránh bản thân phạm sai lầm chu linh y vìa đem trọc khí t h a n r a nói tam sư h i n h hai năm trước ta một lần nữa chấp trưởng chu g i a ban về sau chu g i a ban thiếu nhân thủ thiếu tiền quan trọng là l o n g n g ư ơ i vậy tàn đi ngươi nhị sư h i n h lao tứ đều rời đi ban tử ta muốn đem chu g i a ban một lần nữa nâng nỡ nhất định phải đem các ngươi một lần nữa mời về đối nhị sư h u n h ta lấy bằng hữu quan hệ đem tống khiết đưa vào công ty điện ảnh đối tứ sư huynh ta giúp hắn dắt cầu dự tuyến thay hắn dựng vào bạch vân thân sĩ quan hệ đối với ngươi ta nhưng lại không biết nên dùng phương thức gì đưa ngươi mời về đệ đệ làm được sự tình quá súc sinh thằng đến kia thiên đồng hạt đậu cha mẹ đem hắn đưa đến chu g i a ban bên trong đến học hí ta nhớ được ngươi tìm tới ta nói chu g i a ban học hí hải tử cần ta ta đương thời liền động tâm ta cuống họng phá hủy nhưng ta còn có thể để cho những cái kia học hí hải tử tiếp tục hát hí khúc hát kịch lớn sau đó ngươi tránh ra thân đi đem đồng đậu tử lộ ở trước mặt ta ta lần đầu tiên thấy đứa bé kia liền thích kia mặt mày linh động kia c u ố n họng thanh thúy là học hí tốt nhất hẳn giống thậm chí ta phản phất tử trên người hắn thấy được chính ta hắn là ta tân sinh lý sương y gì hãy nói đến đồng đậu tử trên mặt liền có không giấu được ý cười tam sư vinh ngươi sớm hẳn là nói cho ta biết ngươi vào đ ả o kép lý lợi sinh mặc kệ mang cho ngươi bên trên dạng g ì xích chó ta đều có thể giúp ngươi cắt đứt mặc kệ ngươi thay đ ả o kép từng giết bao nhiêu người trên tay ngươi dính nhiều máu ngươi đều là trong lòng ta tam sư vinh không có cơ hội tại ta quyết định câu đi chu huyền hồn phách thời điểm ta liền không có cơ hội rồi lý sương y gì chán là nói tam sư vinh chu huyền hồn bị câu sau khi đi tổ thụ tỉnh lại gia ra, ra hắn thôi được rồi hai bộ quẻ một bộ quẻ lớn một bộ quẻ nhỏ quẻ lớn tính toán là chúng ta chu ra tương lai mệnh số quẻ nhỏ là vì ngươi mà tính toán chu linh y thì nói lão ban chủ vì ta xem bói lý sương y không thể tin vào thai của mình tổ thụ để gia ra, ra đem hiện tại chu huyền hồn phách gọi trở về đến gia ra, ra bắt đầu không n g u y ệ n ý hắn muốn cháu trai ruột hồn nhưng hắn lại không thể không nghe tổ thụ lời nói không c ố kỵ chu ra b à n tương lai mệnh số xoắn suýt bên trong vẫn là quyết định đi mục hồn thành tuân theo tổ thụ nguyện vọng cũng vì cứu chu ra ban nghi thức bắt đầu ngày hôm trước ban đêm hắn từ ngoài cửa sổ gặp được ngươi hắn tự ta về chu g i a ban về sau liền hôn mê bất tỉnh kéo dài dòng giá hai năm hắn không biết ngươi đã một lần nữa trở về chu g i a ban gặp được ngươi hắn liền nói với ta linh y hỉa ra ra a phải đi nghĩ lại nghe một tuần kịch ngươi mời tam đoa tử đến ta muốn nghe hắn hát h í khúc ta vẫn luôn thích nghe hắn hát ta mời không được ta biết rõ cổ họng của ngươi liền tìm rồi lý do qua loa tắc trách ra ra cảm giác có ẩn tình liền thay ngươi tính một quẻ mới biết được ngươi cuống họng sự tỉnh lao ban chủ lao ban chủ tính tới cái gì hắn không nói quẻ tượng chỉ nói phá hủy tam hoa tử cúng họng như vậy hung ác tàn bạo cháu trai không cần cũng được nghe tới nơi đây lý sương y cuối cùng tan mất kiên cường ngụy trang thân thể bất lực ngồi liệt trên mặt đất lẩm bẩm nói lao ban chủ lao ban chủ đối với ta rất tốt thật sự rất tốt ban chủ lao ban chủ coi như ta quẻ thời điểm có hay không tính tới ta giết chu huyền hồn có lẽ tính tới lại có lẽ không có tính tới chu linh y yể móc ra hạ kim cho hắn tin đưa cho lý sương y yể nói tam sư huynh ngươi nhìn một cái đi nhìn một cái đào kép người những năm này đều ở đây chu ra ban phụ cận đã làm những gì n g ư ơ i cũng tốt ngắm nghĩa cẩn thận kia trong rừng trúc bị nhân n g a o xem như đồ ăn ăn để thừa hải q u ố t đều là ai nói xong chu linh y vỉa quay người xuống núi rồi lý sương y vỉa mở ra tin cấp tốc nhìn lại càng xem hắn càng kinh ngạc càng xem hắn càng h ố i hận hối hận làm sao cho đào kép đám kia chó để bán mạng lao tử mẹ nó đến cuối cùng đã làm những gì ta hại những hải tử kia là ta hại bọn hắn lý sương y v ì a gào khóc lấy chu ra ban hai năm này thành danh lớn đến học hí hải tử rất nhiều nhưng là không phải mỗi một đứa bé ký rồi học hí văn thư đều có thể học được có không chịu khổ nổi có xác thực học không nổi danh đường. đối với cái này loại hải tử chu gia ban chỉ có thể giúp bọn hắn chuyển tới nhạc cụ g õ nước quan sư phụ làm đồ đệ có chút hải tử không vui lòng ban tử vậy không mạnh lưu lại bù một phần văn thư để cha mẹ đem hải tử tiết đi mà những hải tử này linh khí so với bình thường hải tử r ồ i dào trong bọn họ có không ít liên đối lây đón hắn nhóm cha mẹ đều bị đào kép người nửa đường đ o ạ ngang n đưa đến trong rừng trúc cho nhân ao những hải tử này bị ăn đào kép sẽ còn đi giải quyết tốt hậu quả uy hiếp lợi dụng người nhà của bọn hắn không được đem sự tình nói ra ngoài thực tế không nghe lời liền diệt đi hạ kim chính là hải cốt bên trong tìm tới chút còn chưa bị nước mưa. Đến rồi cực cố tốt hắn. Phúc. một trận câm vang văn h lý sương y rỉa tay phải đâm vào cổ của mình bên trong nghiêng đầu một chút nga xuống chu linh y rỉa mặc dù không có quay đầu nhìn nhưng nàng biết rõ xảy ra chuyện gì nhắm lại mắt mặt chu o c một linh y rìa lắc đầu nói ta không biết chính như nàng không biết ra ra thay lý sương y tính toán bộ kia quẻ nhỏ bên trong có hay không tính tới lý sương y r ì giết chu huyền hồn đi thôi đưa tam sư huynh cuối cùng đoạn đường chu linh y rìa nói xong liền trở về chu ra ban liêu khiếu thiên ứng tiếng lên núi nàng quy một gối xuống tại lý sương y vì thi thể trước nhẹ nhàng vớt vẹ khuôn mặt của hắn lý sư huynh nguyên bản chúng ta có thể ở cùng nhau trước k i a ta không tin số mệnh hiện tại ta tin mọi loại đều làm ệ n h nửa điểm không do người liêu khiếu thiên đem lý sương y vì thi thể vác tại trên lưng hướng phía ngoài núi đi đến hướng phía mai táng ban tử phương hướng đi đến nàng muốn một mình vì lý sương y để xử lý cái tăng lễ sau đó lại gửi đi lên núi có thể đi đến một nửa nàng dừng lại sau đó đi về nhà nàng sinh ra cái cực ý nghĩ điên cuồng lý sư huynh ta vẫn là không tin số mệnh chúng ta liền phải cùng một chỗ về sau chúng ta cũng không tiếp tục tách ra ta hiện tại liền có ngươi về nhà chu huyền tăng lễ bên trên ngoại lai phúng viếng tân khách càng ngày càng nhiều đến tỉnh quốc thời gian không dài chu huyền trừ chu ra ban xã giao cũng không nhiều không biết cái gì người những n à y tân khách đều là bởi vì liên hoa nương nương quan hệ mới tới liên hoa nương nương tại trong miếu cho chu huyền cầu phúc tụng kinh đ á m kêu thích nghe bình thư hoàng bì từ nhóm đều tới từng cái không nói một câu liền chỉnh tề ngồi ở chu huyền quan tài trước yên lặng thương tiếc viên bất ngữ dòng dã một ngày trạng thái tinh thần đều không bình thường lúc thanh tỉnh liền ngồi ở chu huyền bên cạnh trong miệng lẩm bẩm bình thư tử hồ thời điểm liền miệng đầy đều ở đây hô hào g i ế t g i ế t g i ế t đến buổi tối dư chính n g u y ê n cùng từ ly giúp đỡ các đêm nói hết lời đem viên bất ngữ khuyên trở về phòng bên trong đi ngủ viên bất ngữ trở về nhà cũng không có ngủ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên tường ảnh t r ụ p mọi người chu huyền bái sư lúc cùng viên bất ngữ đập ảnh t r ụ p tầy hai bộ sư đổ đều có một bộ viên bất ngữ đứng tại trên tường xem trước lấy chu huyền cùng mình bày ra võ tòng đánh hổ ảnh t r ụ sư phụ ngươi cười a ngươi không cười ảnh c h ụ đập đến liền ốc đúng liền cái mùi này đúng a đừng nói sư phụ ngươi còn rất có ống kính cảm giác lông mày lại lòng điểm đánh ra đến tuyệt đối có chuyện vui. lao viên ta muốn khuyên đ ủ ngươi không thể nghiêm túc như vậy ngươi đặt phòng bếp mắng chửi người vậy phát xong phát hỏa thế nào còn như thế khổ đại cựu thâm đâu chu huyền chụp ảnh lúc lời nói từng câu ở viên bất ngữ trong đầu quanh quần viên bất ngữ nở nụ cười nhưng không khỏi nhớ lại chu huyền giết hết cái thứ nhất người quẹ sau bộ dáng mặt mũi tràn đầy sắc khí g i ế t g i ế t g i ế t viên bất ngữ lại tinh thần không bình thường nhưng ở không bình thường bên trong hắn vẫn đục ánh mắt lại trở nên sáng lên hắn nhìn thấy nhìn thấy một tôn đại phật vô cùng uy nghiêm tư thái rơi hàng tản ra kim cương khí kình đem trốn ở trong rừng chúc gặm ăn người sống dị qu hắn nhìn thấy tứ thiên vương tượng nguyên bản đàn không dây cung kiếm không mũi nhọn ô không xương long không vẩy điều này đại biểu chính là khắc chế nhưng lúc này đàn có dây cung kiếm có mũi nhọn long có vẩy ô có xương là phật ra lôi đ ỉ n h thủ đoạn đúng rồi đúng rồi chỉ có từ bi không cứu được thế nhân không có lôi đ ỉ n h thủ đoạn làm sao đến bồ tát tâm niệm cọ ó Viên giấy mới lên ngữ trong lòng, giấy lên mới hương hỏa. Sáu nén hương đến bảy nén hương kia một tuyến cơ duyên, cuối cùng bị hắn khám phá. Viên bất bảy một hỏa. h Sáu á cuối kia k cơ bị kìm nén một c ố khó mà ư ớ c chế b i ý hắn vòng quanh phòng một vòng một vòng đi trong lòng càng điên cuồng cuối cùng hắn đứng vững cầm lên quán xếp hướng phía chu h i ề n ả n h trụ như khóc như tố than nhẹ đạo hôm qua sư đổ cùng đường hôm nay đổ vong tâm khổ khóc thảm hỏi thương thiên sao sinh như vậy tàn khốc ngày xưa ôn nhu còn tại âm thanh dung mạo m i ể u m i ể u nơi nào trong lòng ý minh ngông đau khổ viên bất ngữ n i ệ m s o n g m ạ n mực như phát tiết bình thường cùng c h i ế tường viết xuống mấy cái buồn chữ về sau vừa rồi ngồi trên g h vô lệ khổ gạo ta tuổi già trọng yếu nhất hương hỏa cơ duyên đúng là đồ đệ mệnh cho viên bất ngữ ý chí đã đông đông môn gõ viên bất ngữ cái gì đều không muốn làm thậm chí ngay cả cũng không muốn núp đ í c h nhưng cửa bị xoay mở chu linh y rìa đi đến viên lão giết ta đệ đệ nhân ngao chết rồi nhưng là nhân ngao còn có chó không chết bọn hắn ở đâu viên bất ngữ m a n h ngồi dậy chó mệnh đương nhiên đổi không trở về đồ đệ mệnh nhưng có thể làm đồ đệ đệ tại làm chút ít sự hắn rất nguyện ý tại bình giang phủ có đào kép phân đường bọn hắn vì nhân ngao làm việc đệ đệ ta chết cùng bọn hắn vậy thoát không được quan hệ ta chờ chút liền đi tìm bọn hắn lấy được danh sách ta liền giao phó cho ngươi chu linh y r ì là tuần đêm du thần Xuất thủ số lần mỗi năm đều thủ Tốt. hạn chế. số lần năm mỗi có viên bất ngữ xuyên được xoài khí ngồi ở chu huyền quan tài trước chờ chu linh y đ t danh sách bình thủy phủ nhà ga ban đêm vẫn như cũng bận rộn hai cái tóc trắng sám lao nhân thân mang quý báo âu phục lẫn nhau đ ỡ lấy rơi xuống một cỗ xe hơi m ạ tờ hướng phía nhà ga phòng đợi đi đến đường ca chu ra ban người sẽ không tìm tới chúng ta a lý lợi sinh nhỏ giọng hỏi lý kim đường lý lợi sinh là đào kép phân đường quạt giấy trắng lý kim đường thì là đào kép phân đường hương chủ hai người là đường huynh đệ chúng ta đào kép chính diện động thủ không được ngụy trang thế nhưng là nhất đẳng chu linh y thì làm sao có thể tìm được chúng ta lý kim đường để đường đệ thoải mái tinh thần chỉ cần tiến vào nhà ga đi lên minh giang phủ liền lần liền trời cao mặc c h i bay rồi hai người đi lên phía trước lại không phát hiện cách đó không xa trên tường hiện lên một cái bóng lao tiên sinh muốn x e sao một cái vành nón ép tới cực thấp xe kéo phu ngăn lại hai người đường đi không muốn lý lợi sinh phất phất tay hướng bên cạnh đi rồi một chút xe kéo lại ngăn lại nói muốn x e sao nói không muốn lý lợi sinh đang muốn nổi giận ánh mắt lại nhìn thấy một đạo hàn mang một thanh lá trúc trạng đao nhỏ từ lý lợi sinh mí mắt nơi nhập đao đi lên như cắm mũi đao vừa vặn đâm vào mi tâm hậu phương khối khu vực này bị phá hư người thân thể sẽ một nháy mắt mất đi tri giác đạt tới lập tức tử vong hiệu quả lý lợi sinh chính là như vậy chúng đ a u thân thể mềm lún g nằm ở xe kéo bên trên không còn động tĩnh cái bóng thì cấp tốc từ phía sau đ á n h lén khỏa hướng về phía lý kim đường lý kim đường cảm giác được nguy hiểm nghĩ há mồm hát quỷ hí nhưng lữ minh k h ô n trên tay còn có một c h ô i đao đã chống đỡ hắn n h ế t hầu đem hắn hát từ toàn giấu ở trong cổ họng một cái âm cũng không dám lộ m ặ t cho cái bóng đem bao lấy lý hương chủ muốn xe sao lữ minh k h ô n đem vành nón lại g i ả m thấp xuống chút các ngươi tìm tìm lộ người lý kim đường còn tại làm sau cùng g i r u ộ phủ nhận thân phận của mình trang lão nhân giả bộ rất giống lên xe đi nếu như muốn còn sống lý kim đường biết do đã không tránh khỏi hắn không có lựa chọn khác lên xe ngồi ở đường đệ trên thi thể lữ minh khôn lôi kéo xe hướng tây ra một khu phương hướng chạy tới bị cái bóng chăm chú bao lấy lý kim đường không rõ bản thân rõ ràng đã thay đổi ra mặt làm sao còn là bị người thoải mái như vậy tìm tới hắn nằm ngửa tại xe kéo bên trong thở dài trong lúc vô tình nhìn thấy trên trời treo một chén đèn lồng màu đỏ đèn lồng trên có một con chảy máu con mắt đèn lồng là tuần đêm du thần tại ban đêm con mắt nếu là tuần đêm du thần tại ban đêm con mắt nếu là tuần đêm du t h ầ tại ban đêm con mắt nếu là tuần đêm du thần nhưng hắn nhận được tin tức lúc đã qua hoàng hôn qua hoàng hôn chính là đèn lồng đỏ treo bầu trời thời gian đèn lồng đỏ tại lý thị huynh đệ trước khi ra cửa liền nhìn chăm chú vào bọn hắn cho dù là bọn họ lửa đường thay đổi mấy nhà lữ quán thay đổi mấy cái khuôn mặt tại đèn lồng bên dưới cũng không có chỗ ẩn trốn tây ra một khu quế phường đường số chín mươi mốt là một tòa độc lập hai tầng phòng tiểu tây lý kim đường đối với nơi này hết sức quen thuộc tất bất kể là phòng khách phòng ngủ vẫn là xoay tròn chất gỗ thang lầu mỗi một tấc vách tường hắn đều thuộc như cháo nơi này chính là hắn nhà lữ minh k h ô n mang theo lý kim đường lên lâu l ầ u hai không có mở đèn một mảnh trong đen k ị t chỉ có một điểm sáng ngời tia sáng ngời theo nhịp điệu hô hấp chậm dãi b i ế n tối sau đó lại chậm dãi đồng đỏ lữ khôn minh đem đèn theo mở lý kim đường liền nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ở trên g h ế salon hốt xỉ gà chu chu linh y vỉa n g ư ờ i đệ đệ chết người câu đệ đệ ta hồn là vì cái gì chu linh y vỉa nhìn chằm chằm lý kim đường lý kim đường lắc đầu biểu thị không biết không thế nào trung thực chu linh y v ỉ chậm dãi đi đến lý kim đường trước mặt đầu ngón tay phá vỡ khuôn mặt của đối phương máu từ vết thương chảy xuôi nàng c h ấ m điểm huyết tại lý kim đường hết hầu nơi vẽ xuống một đạo vu g a cổ phủ phù văn cực nhanh bị lý kim đường ra rẻ hấp thu sau đó tại hết hầu nơi nhô lên một cái đầu ngón tay lớn nhỏ xương khối xương khối bên trong phát ra tốt tốt côn trùng tê vang chu linh y lìa búng cái ngón tay về sau xương khối liền tại lý kim đường trong thân thể nhanh chóng du động đau đến hắn mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng muốn cứ gọi đều gọi không ra vẻ mặt n h ă n nhó g i ữ tợn hắn lần t h ứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong ba chu linh y l ì lại đánh cái búng tay lý kim đường đau đớn nháy mắt cắt giảm mấy phần hắn lại không nghĩ trải nghiệm loại kia không giống người đau đớn nhất thời liền nói ra chu huyền trong tay có một cái đồ vật là nhân ngao muốn đồ vật hình dạng thế nào không biết thật sự không biết nhân ngao cũng không biết ta chỉ tin tưởng kia đồ vật có thể để nhân ngao cáo biệt trốn trốn tránh tránh thời gian đồ vật bây giờ ở đâu chỉ có chu huyền biết rõ ta thật không biết các ngươi tại sao phải khống chế ta tam sư h ì n h chu linh y gì lần nữa đánh cái búng tay xương khối tại lý kim đường thân thể giao động tốc độ biến nhanh đau đớn tăng lên lý kim đường bàn g a o tiết tấu đều nhanh rất nhiều cơ h ộ là gầm nhẹ nói là nhân ngao bố c ụ hắn muốn chu huyền đi tìm món kia đồ vật tìm được liền đem chu huyền giết chết sau đó đem kia đồ vật cầm về lý sương y Dĩ là nhân ngao trước thời hạn mấy năm bảy ra ám thủ tốt bảo đảm giết chu huyền không có sơ hở nào lý kim đường đem biết toàn nói ra chu linh y Dĩ đã biết rồi muốn biết sự tình liền hỏi đem đ à o kép phân đường danh sách giao ra tại viết chữ bàn gạch đất phía dưới lý kim đường đã bị giản vật không nói ra lời lữ minh khôn đem danh sách tìm ra đưa cho chu linh y cho lý kim đường đeo lên xích chó để hắn chết trước thật tốt làm lần chó chu linh y tiếp nhận danh sách g a phòng lý hưng chủ lại dẫn người đi cái địa phương lữ minh khôn đi đến lý kim đường trước mặt một khuỵu tay đem lý kim đường nền trắng lý kim đường là bị từng đợt tiếng chó sủa đánh thức hắn mở to mắt nhìn thấy t r u n g quanh đều là chân chức quỳ xuống đất gầm nhẹ không ngừng ác quyển mà chính hắn thì ngồi ở một gian gạch đá dựng chó trong phòng đây là đâu đây là đâu lý kim đường muốn đứng lên cổ lại bị kéo lấy hắn cúi đầu xem xét mới phát hiện trên cổ mình bị đeo đầu xích chó cán chó bên ngoài có cái lao nhân hô một tiếng ác quyển được rồi chỉ huy hướng về lý kim đường đánh tới điên cùng cắn xé tiếng xích s á t tiếng chó sủa cắn xe máu thị thanh âm tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai chờ đến thanh âm điều dưỡng lữ minh không đưa cho lão nhân một cái hồng bao thúc bá may mắn may mắn chu linh y đi trở lại chu ra bàn đem danh sách đưa cho viên bất ngữ viên bất ngữ tiếp nhận danh sách liền hướng ngoài cửa đi phần này danh sách bên trong tuyệt đại đa số đều là đào kép cũng có cái khác đường khẩu cao thủ xem như phân đường thực lực không đủ thuê ngoại đường cao thủ cũng không hiếm thấy viên bất ngữ cái thứ nhất tìm tới cửa là một gọi tôn mình yên đào kép hắn là bản môn phân đường bên trong không thấy nhiều năm nén hương tốc độ tôn mình yên ham mê thuốc viện đang ở nhà bên trong quất đến mây hấp xương mù quấn có chút hưởng thụ lúc cửa bị gõ vang hắn cơ cảnh nhìn bên ngoài đêm hôm khuya khoác đến gõ cửa có thể có chuyện gì tốt hắn lúc này liền nghĩ hát mùa dối nhưng lô thai n g h e được một tiếng thanh gô gõ thanh âm miệng làm sao vậy không tăng ra chỉ nhìn thấy một tôn to lớn kim vật chỉ là khí thế bị áp liền ép tới hắn không gây nên thân hai đầu gối quỳ xuống đất kim vật đầu cũng không có thấp chỉ là lòng bàn tay hướng phía dưới áp lực cường đại nhanh chóng rơi xuống tôn mình yên cơ hồ không làm được bất kỳ kháng cự nào liền bị trưởng lực đập vụ thân thể người kể chuyện hương hỏa đã tới bảy tầng mộng cảnh phạm vi cực lớn viên bất ngự không dùng vào cửa liền có thể dùng mộng cảnh đem tôn mình yên bao phủ mà tôn mình yên trong mộng bị đại phật đập vụn thân thể trong hiện thực lại là hắn cầm điếu thuốc cán một chút đem chính mình đầu lâu đập nát viên bất ngự tiếp tục đi tìm kế tiếp đào kép bảy nén hương người kể chuyện chủ động trả thù không thua gì diêm vương điệp danh chỉ cần tìm được vô luận trong phòng vẫn là tại ngoài phòng bất luận bên người phải chăng mang theo tà môn pháp khí một đạo mộng cảnh liền trở thành đưa ma ác m ộ viên bất ngự trở lại chu ra ban lúc áo dài nhỏ máu chưa thấm mà danh sách bên trong người tên cơ hồ trừ sạch trừ bỏ mấy cái vận khí tốt tối nay không ở bình thủy p h ụ bên trong đào kép tránh thoát một tiếp mấy người kia đạo hạnh cấp độ cũng không cao lưu cho cái bóng tại về sau trong vòng vài ngày làm sau cùng cất dọn lại thích hợp b ấ t quá cái này một đêm bình thủy p h ụ không còn đào kép phân đường liền ngay cả bọn hắn dưới cờ sản nghiệp minh sông giảm hát lớn cũng bị liêu khiếu thiên đoạt đi nhan s á c liêu khiếu thiên tại minh giang giảm hát lớn trước dựng đài hát h í khúc nàng bất tuyệt thanh tuyệt sắc tuyệt hát được hoa lê rơi hết hát được si hoán đời trời hát được người xem tại lạ trả rơi lệ bên trong dồn đủ khí lực g minh giang dạp hát lớn bên trong cơ hồ không khách đi hết bên ngoài nghe liều khiếu thiên hí chỉ được đóng cửa sớm một chút không tiếp tục kinh doanh chu huyền tăng lễ ngày thứ hai chu ra ban vắng lạnh chút đến phúng viếng tân khách rít đi rất nhiều l ử a phục thù tại đêm qua nhóm lửa bây giờ chỉ còn lại chút đốn g lửa chu linh y thì vốn tại trong tay áo ngồi ở trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần thỉnh thoảng sẽ bừng tỉnh liền đi ngóng nhìn chu huyền khuôn mặt nhìn liền cảm giác c an tâm là chu linh y hiệp nội tâm tiếp nhận chu huyền sau thói quen chỉ là phần này an tâm sợ là nhiều một ngày đều sẽ không còn có rồi viên bất ngữ thì lộ ra mê man từ lúc trở lại chu Gia ban. Hắn t i n h khí thần tựa như tán đi bình thường, một ngày hơn phân nửa thời tựa tán một ngày nửa gian đi đ ề u ở đây ngủ gần, ngộ nhiên tỉnh táo linh ạ c ù g người u n quanh nói c y ệ n cũng là b a bên không dặn ự a vào. Chu Linh Y d d o người bên cạnh không nên quá quay dày hắn nàng rõ ràng đây là viên bất ngữ lĩnh ngộ mới hương hỏa bởi vì hắn tại mười năm trước hương hỏa triệt để dập tắt qua bây giờ có mấy tấn thăng cấp độ lại quá cao tinh thần rất khó tiếp nhận liền ú u ám lên cần thời gian rất dài đem mới hương vững chắc ánh nắng rất lời nếu là đệ đệ bồi ta một đợt phơi nắng tốt biết bao nhiêu a chu linh y rìa h í mắt nhấc lên mặt nhìn qua lúc này bị dáng lây che vầng sáng thái dương thất thần nói Cách chỉ chu các chuẩn cuối cùng, có cùng khúc chẳng toán phát thời hướng phó tính hay không tham nhân hỏi tham hy phải phân du du diện, diễn Sau nọa lên núi thời điểm, chỉ kém hướng đông.、Sau、nửa đêm, ban người ngựa lượng nọa nọa đúng gia sai gia làm lấy lầm, đêm, điểm, giấy giấy kiểm điểm với đồ kém sư số số, bị chỗ. quan trọng nhất chính là đánh lao long sàng l a o long sàng chính là nhất quan tài giá gỗ nhỏ cùng hắn nói như giường không bằng nói như thuyền gỗ sưng rồng tả hữu phương hướng dội ra tầm mười căn một cánh tay long sàng tại tang lễ ngay từ đầu liền chế tạo bây giờ đã đánh tốt nhưng dư chính yên không yên lòng chọn đèn lồng dầu hỏa k o người tỉ mỉ kiểm tra thực hư lấy mỗi một mai cái đinh phải trăng làm chắc có cái nơi khác phương hắn cảm thấy còn không ổn định liền để sư phụ lại thiên cố chu ra ban người làm lấy sau cùng du l o ạ i chuẩn bị chu huyền cũng không còn nhàn rỗi bí cảnh bên trong người lái đỏ hóa thành hắc khí bị chu huyền toàn bộ hấp thu x o n g ý thức dung hợp hoàn thành mới linh hồn chu huyền chịu chỉ dẫn đứng tại trong k h o a n g thuyền hướng hát thủy bên trong đi đến hắn hành tẩu tại hát thủy bên trên hành tẩu tại kia vòng ngừng đỏ trên mặt trăng đi thẳng đến phi nguyện ở trung tâm một cỗ tiên diếm đỏ đem hắn linh hồn báo khỏa cùng lúc đó trong quan tài chu huyền thân thể v ế dần dần tại t h ư ơ linh cùng thịt hợp nhất quá trình bên trong chu huyền thân thể thỉnh thoảng sẽ run run một lần nhưng run run biên độ rất nhỏ gác đêm tử ly cùng t n m khiết tinh thần cũng đều khổn đốn phản ứng trì đ ô chút vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn cuối cùng trời đã sáng chu ra ban nhà ăn sớm liền bên dưới được rồi mì thịt băm chờ trong lớp người ăn mì xong liền cách nước hẹn giờ lành không xa làm sơ chỉnh đốn liền có thể r u n g đoạn bốn cái sư huynh không có đi ăn mì bọn hắn chờ lấy niêm phong quan tài trước do quan tài sư phụ tại quan tài bốn cái góc rơi các đánh vào một viên cái đinh cái này cái đinh cần chuyên nghiệp kỹ xảo không thể đánh l ệ c h một điểm không phải trong quan tài đồ đóng m ở liền náo ra đại dương tướng bốn cái cái đinh liền có thể đem đinh quan tài lao nhưng quan tài đ i n h cần năm cái cuối cùng một cây cái đinh vì t h ắ n g đinh do người thân đền đánh bốn cái sư huynh đem thứ năm đinh đánh vào đi hơn phân nửa cuối cùng năm nửa do chu linh y h i đánh mới đưa cái đinh đánh vào từ ly chạy chậm đến tới tiến đến chu linh y rỉa bên thai nhỏ giọng nói Ừm. chu linh y rỉa trong mày trước cho thứ năm đinh bỏ thêm hai truy xác nhận cái đinh tóc hối cua cùng quan tài một mặt ngang bằng về sau mới hướng tĩnh ngữ đường bên trong bước nhanh tới tĩnh ngữ đường bên trong hai mươi bảy tấm đoạn diện toàn bộ xoay chuyển đoạn diện xoay chuyển đại biểu cho cái gì chu linh y rỉa rõ ràng nhất nàng đông nhiên có chút rõ ràng vì cái gì ngày hôm trước phải vì đệ đệ hát đ o ạ hí mời chín đại đoạn mặt lúc tia chín cái gương mặt vậy mà không có một cái phản đối n g u y ê lai、like. là bọn này tổ tông đoạn diện đ ấy b các, các, các vị lão tổ hôm nay là đệ đệ ta gửi đi lên núi thời gian không cần thiết như vậy dày vò đi chu linh y rìa đi thẳng tới bối phận lớn nhất màu than mọi diện đệ đệ đã định tốt dung nọa lên núi các ngươi đột nhiên đổi ý ta cảm thấy lấy không thích hợp mẫu than nọa diện manh dựng lên trôi nổi tại giữa không trùng chống rông h ố c mắt như giải ra ác độc con mắt bình thường khoét lấy chu linh yỉa chu linh yỉa ngươi dung nạp một ngoại nhân làm đệ đệ người ngoài kia chết rồi ngươi còn muốn vì hắn hát nọa hí nọa hí là ai đều xứng với sao chỉ có đối với chúng ta c h ú gia có đại ơ n người bình thủy phủ đại đức người mới có tư cách tại tang lễ bên trên hát du nọa lên núi muốn bơi tới mộ tổ chỉ là một ngoại nhân có tài đức gì xứng chôn ở tổ tông mộ đ i ệ vài chương tổ tông nọa diện liên tiếp với không lớn tiếng trách cư chu linh yỉa thứ nhất, thứ a đệ vốn là tại c ú chú chút phá hủy chúng n ân, chú ban tích nghiệp nhân nào, chính là hắn g Gia Gia mạng ta ta tích t Chu có Chu phá hủy h đầu đại đá. kém lấy là hai, thụ ta đệ thủ ba ì n h thủy phủ c o hoa sao tăng tính liên nương nương không làm khâm phục, đệ ạ i đức. đ Thứ ba, đệ, đệ là tổ thụ cùng gia g i a một đợt tìm trở về vì sao tìm hắn các ngươi lòng dạ biết rõ là vì đem chu gia ban về sau mệnh số kéo dài tổ thụ cùng gia g i a đều nhận hắn là chu gia trai tráng các ngươi dựa vào cái gì không nhận gia g i a chủ ý các ngươi nghe không vào tia tổ thụ lời nói các ngươi dù sao cũng nên nghe đi tại chu gia ban tổ thụ mới thật sự là lão tổ chỉ là nó cơ hồ đều ở đây ngủ say thức tỉnh số lần cực ít tổ thụ nó cũng có tính sai thời điểm m â u than o ạ c diện c ư ờ i lạnh nói kéo dài chu gia ban về sau mệnh số ha ha người ngoài kia chính mình cũng một mệnh ố、oh, hô có thể kéo dài cái gì ha ha hắn muốn thật có đại khí vận làm sao ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi tổ thụ tính sai rồi ra ra ngươi cũng coi như sai rồi hết lần này tới lần khác ngươi không nhận đã sớm nói qua bé gái đứng ra chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính bây giờ chu gia không còn gì khác dòng dõi nghĩ chọn lựa còn lại ban chủ cũng bị mất lựa chọn chu linh ý ý ấy, ta rất hoài nghi ngươi m đệ đệ, tổ tông đ o ạ diện liền từ đến không có tín nhiệm quan nàng dù là nàng một mình đem chu ra ban suy bại khiến đến bây giờ dạng này rộn đồng nàng tại đoạn diện trong lòng cũng bất quá là một hành động theo cảm tính gia chủ càng làm cho nàng phẫn nộ chính là tổ tông đoạn diện vậy mà lấy đệ đệ đã chết đi lý do đến hoài nghi chu huyền cũng không thể đem chu ra ban mệnh số kéo dài nguyên lai、like, các ngươi một mực hoài niệm lấy trước kia cái đệ đệ chu á c có ngươi p ả i hay không q ê n đi, tổ thụ khô héo linh à a sai Gia a lầm? Chu b n â n tan giã, là của người nào sai lầm? Hắn là tuổi nhỏ không khí hiểu h tuổi của sai giã, là lầm? là c u y ệ n nếu là lại dài mấy thì u ổ i c ư ngươi. a hẳn không bằng Chu Linh h bằng Y t đệ đệ hoảng ề n hốt nhớ lại đã từng cái kia lên mưa tế loại lúc đệ đệ ngay trước mặt mọi người chỉ trích nàng là một tám môn là trên tay dính đầy máu tươi dơ bằng người không xứng tế bái loạn thần lúc đó không có một tấm tổ tông loại diện thay nàng nói qua dù là một câu lời hữu ích nàng nhớ lại hai năm trước tiếp nhận chu ra ban lúc quỳ gối tổ tông loại diện đầu hôm loại diện không để ý nàng vẫn là ra ra nói lời hữu ích loại diện nhóm mới cố mà làm tiếp nhận rồi nàng trực ban chủ bây giờ chu ra ban bay lên như diều có chu huyền đả động liên hoa nương n ư ơ n g ban tử sinh ý mắt thấy liền có thể nâng cao một bước nhân khí căn mạnh tổ thụ sinh mệnh lực vậy đem trở về đỉnh phong nhất lúc trạng thái mà hai chị em bọn hắn lại bị nọa diện như thế theo ế bồ bỡn. p h a một tiếng pha lê vỡ vụn tiếng vang nọ diện lao tổ nắt đệ đệ ta hôm nay nhất định phải du nọ lên núi ai không đồng ý ta chu linh y thì lại vô tình tơ hồng phía dưới không còn các vị lao tổ mặt núi tính ngữ đường bên trong một thời gian quả tức ý mắng còn dư lại hai mươi sáu tấm tổ tông đoạn diện đều bị chu linh y khí thế c h ấ n trụ nhưng lập tức bọn hắn kịp phản ứng từng cái lộ hùng tướng đ à o ngược thiên cương chu linh y vỉa ngươi lại phá hủy láo tổ đoạn diện phản phản lần trước ngươi dùng chỉ đỏ giữ chặt chúng ta chúng ta niệm tình ngươi là chu gia sau cùng chính thống huyết mạch liền không cùng ngươi so đo bây giờ ngươi lại phản lão tổ sở hữu lao tổ nuốt chu linh y v ỉ đọa thần chi lực nhường nàng thanh tỉnh một chút bản thân một thân hương hỏa cấp độ nơi phát ra nơi nào sở hữu đoạn diện tất cả đều lóe huyết quang bọn hắn đem chu linh y n g a bao bọc vây quanh miệng lẩm bẩm theo chú ngữ n i ệ m động chu linh y n g a quân thân dâng lên nồng nặc màu lam n h ạ t khí tức khí tức bị chia làm rất nhiều cỗ hướng hai mươi sáu tấm đ o ạ diện trong miệng khoan cỗ này màu lam n h ạ t khí tức chính là người chu gia trong thân thể đ o ạ thần c h i lực chu gia là đ o ạ thần hậu đại mỗi cái dòng roi trong thân thể đều có đ o ạ thần lực lượng thiên phú khác biệt lực lượng liền có mỏng manh cùng nồng nặc phân biệt chu huyện đ o ạ thần tri lực trời sinh liền mỏng nhưng chu linh y n g a đ o ạ thần tri lực nồng độ đánh g a sinh ra liền để ra ra g i ậ mình có nồng nặc lực lượng dù là không tu lại đ o ạ tu còn lại đường tiến bộ cũng là một ngày n g à g i ả m đây là chu linh y k vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thể trở thành lao điện du thần nguyên nhân nhưng là tổ tông đoạn diện khi còn sống đều là tiến vào đoạn thần bí cảnh nhập qua đại đoạn người bọn hắn có điều khiển đoạn thần c h i lực năng lực chu ra ban hậu nhân ai không nghe lời bọn hắn liền có thể đem thể nội đoạn thần c h i lực lấy đi không có phần này lực lượng chu ra hậu nhân bất kể là cái nào được hậu tu ra cao bao nhiêu đạo hạnh hương hỏa cấp độ rất nhanh sẽ rơi xuống thậm chí hương hỏa sẽ bị chặn ngang bẻ gãy hương hỏa rất cắt như viên bất ngữ như vậy có thể cho tàn lại cháy nếu là hương hỏ bị bẻ gãy mang ý nghĩa trở thành một phế nhân đây chính là tổ tông đoạn diện trong chu gia ban làm mưa làm gió có thể bằng vào bản thân yêu thích định g i a ban chủ c h i vị nguyên nhân không nghe lời chúng ta liền nuốt ngươi loạn thần c h i lực n h ờ n g ư ơ i trở thành một phế nhân bọn hắn trong chu gia ban cường thế ngàn năm nhưng hôm nay chu linh y hãy nhịn không được nàng nuốt không trôi một hơi này không riêng gì vì đệ đệ loại hí cũng vì bản thân nhiều năm qua gặp quất đục loại thần c h i lực bị nhanh chóng rút đi chu linh y chỉ cảm thấy thân thể đang nhanh chóng trở nên trống rỗng nhưng nàng đứng nghiêm nàng đánh cược bản thân hưng hỏa muốn ép lao tổ một lần dù là một lần dùng bản thân hưng ơ hỏa khiêu chiến ngàn năm qua lão tổ quân uy nàng tin h t ư ờ n g hưng ơ hỏa cấp độ rơi xuống sẽ rất nhanh xuất hiện nhưng bẻ gãy hưng ơ hỏa cần hai ngày đến ba ngày sau đó mới có thể xuất hiện cũng không phải là đ o ạ thần chi lực mỗi lần bị rút đi cơm hộp tức bẻ gãy dù là nàng hưng ơ hỏa cấp độ bởi vì đ o ạ thần chi lực rút đi rơi xuống một đến hai cấp độ nàng vẫn là cái tia chu linh ý n g h ĩ đối tổ tông đ o ạ diện ý nguyên cấu thành uy hiếp lực lớn nàng muốn b ứ c lao tổ đáp ứng d u n đ o ạ một cái hứa hẹn chính là xuất tận cái này một ngũ hắc khí lao tổ đáp ứng d u n đ o ạ ta liền thu tay lại nếu không ta liều mạng một thân hưng hợp nhất hợp nhất linh nhục hợp nhất nhanh một chút nhanh hơn chút nữa chu huyền rất nóng lỏng hắn nghĩ nhanh chóng thất tình đi giúp tỷ tỷ không phải liền là những cái k i ệ phá mặt nạ sao lao tử sống lại một mồi lửa cho hết các người đốt vừa vạn linh hợp nhất là bí cảnh bên trong loại thần đang giúp chu huyền tái tạo linh nhục tự có hắn trật tự cũng không thụ chu huyền ý thức chủ quan cả biến chu linh ý hiện loại thần t r i lực còn tại bị rút đi nàng lại không chút nào nhượng bộ hai tay vô tình k i a đã bắt đầu rủ xuống cái này chính là nàng năm nay lần thứ ba chân chính xuất thủ dạ du thần đến nay năm sau cùng một lần cơ hội ra tay đáp ứng du nọa lên núi linh y lìa liền thu tay lại nọa diện không có trả lời ngay tại chu linh y lìa đã quyết tâm đ ộ n g thủ cùng tổ tông nọa diện l i ề u m ạ n g lúc cửa mở ra một phương t h ứ có đem một khối màu hồng nọa diện đinh đ ư ợ c vỡ nát viên bất ngữ mở ra q u ó xếp nên ngang đi đến bảy nén hương thần nhân khí thế cực thịnh ngày hôm nay là ta đồ đệ gửi đi lên núi ngày tốt lành ai không để cho ta đồ đệ tốt qua ta liền để ai khó qua viên bất ngữ nói xong đầu ngón tay hướng về phía thức gõ một chỉ thức gõ tự nhiên bay trở về nhờ vào trong tay phải của hắn có viên bất ngữ một khối thức gõ trấn trụ trang diện nọa diện nhóm không dám tiếp tục quá phép lối nuốt ăn chu linh y vi hề nọa thần chi lực tiến độ vậy tạm dừng xuống tới chu linh y vi hề vẫn chưa đem chỉ đỏ thu hồi nói giu nọa lên núi chờ đệ đệ gửi đi các ngươi muốn bắt ta nọa thần chi lực liền cầm đi chu ra ban có các ngươi bọn này lao tổ cuối cùng đem suy sụt cái này cục diện rồi dám ta mặc kệ cũng được nhưng các ngươi nếu là không tình nguyện nhất định phải tại hôm nay hủy đệ đệ ta ngày tốt lành vậy ta chu linh ý để, liền cùng các n g ư ơ i đánh nhau chết sống nghe không các n g ư ơ i đám này lao đồ vật đều đừng cho lão tử lại đánh r á m bản thân lăn đồ đệ của ta trên quan tài đi không phải định t ố t du nọ minh hí cũng vì chiếu cố các ngươi người, người chu ra mặt mũi ta không phải đem các ngươi một mặt một mặt đập nát viên bất ngữ chỉ chỉ ngoài cửa cán cân thắng lợi tại hướng chu linh ý d ỉ a nghiêng có viên bất ngữ gia nhập nọa diện khí thế hoàn toàn không có bọn hắn làm mưa làm gió quen rồi có thể nắm liền thỏa thiết nắm nhưng lúc này bọn hắn thật biết trước mặt hai người là xương cứng nọ a diện trước trở ngại mặt mũi không muốn nghe viên bất n g ữ cùng chu linh ý n g h nhưng thực tế bức bách tại áp lực lại có màu than nọ a diện màu hồng nọ a diện l a o tổ vết xe đổ bọn hắn cuối cùng vẫn là nhượng bộ hai mươi năm tấm nọa diện xếp thành một hàng mang theo khuất nhục bay về phía chu huyền quan tài gỗ phía trên nhưng bọn hắn cuối cùng không cam tâm nhất định phải nuốt chu linh ý nghỉ hè nọa thần chi lực phế bỏ nàng ban chủ chi vị tia chu ra chính thống không người nối nghiệp ha ha chính thống không người bảng chi y nguyên có người đỡ chu ra bảng môn bọn hắn t h ư ợ vị là giống nhau cường thế lâu người chỉ đem quyền đi đặt ở vị thứ nhất cái gì thân tình huyết mạch đều phải lùi ra sau Nhoạ d bốn nhóm treo vị sư minh phân biệt nhắc ở quan tài một góc cái khác hơn một mươi cái sư phụ nhất ở quan tài cái khác cánh tay gỗ theo đi lại quan tài mang theo lắc lư đến mức bọn hắn không có phát giác được trong quan tài chu huyền thân thể run run chu linh y lìa vì chu huyền đánh lấy giấy phớn dẫn đi mộ tổ đường đánh phớn bình thường là trưởng tử đến đánh nhưng chu huyền trừ tỷ tỷ người cô đơn r ằ n g không được quá nhiều bình thường lễ nghi chu ra ban các diễn viên đem bầu không khí kéo theo nguyên bản đi lên phía trước lấy đi tới đ ố n g nhiên túi đầu như đầu kiếm ăn báo tử đem loại diện m á n h tiến đến ven đường xem lễ đứa nhỏ trước mặt dọa đến đứa nhỏ kích hoa gọi bậy trốn đến cha mẹ sau lưng dẫn tới người qua đường cười to đứa nhỏ vậy đi theo cười du nọ không phải buồn trầm tăng lễ bơi qua mỗi một tấc mặt đường cũng phải làm cho xem lễ người qua đường vui vẻ đã nghiển những n à y chân thành vui sướng đương theo lấy người chết đến nhập thổ chỗ từ ly hướng lên trời bên trên phủ xuống tiền giấy mỗi một lần ngửa đầu thời điểm đều có thể nhìn thấy hơn m ộ mươi mét cao trên trời treo một chén đèn lồng trắng chiếc đèn lồng này trên đồ án vẽ một cây mũi tên l ô n g vũ ông đồ đệ ảnh chụp viên bất ngữ nhìn trên trời đèn lồng nói với chu linh ý ỉa du cái nọa mà thôi nhật du thần làm sao để mắt tới đến, đến rồi nhìn đường chu linh ý ỉa cơ hồ không có hướng trên trời nhìn nghe viên bất ngữ nói chuyện liền vậy ngầm đầu nhìn thoáng qua về sau nói không rõ ràng chiếc đèn lồng này không phải bình thường nhật du thần là tiễn đại nhân tên thật gọi là tiễn viên bất ngữ tại chu gia ban đợi nhiều năm hắn sớm đã đoán ra chu linh ý đi thân phận chân thật vậy không cất dấu ra hỏi các ngươi du thần thì cũng có đại nhân không nhiều vừa vặn hai vị tiên đại nhân trưởng quản bình thủy phủ nhật du thần gọi trưởng nhật du thần t i ể u đại nhân trưởng quản bình thủy phủ dạ du thần là trưởng dạ du thần tiên đại nhân cơ hồ không tuần hành hôm nay cũng không biết vì sao h i ệ t thân q u ò n hắn chỉ cần không đến đồ đệ của ta tăng lễ bên trên quấy dối thuận tiện không phải ta bất kể hắn là cái gì đại nhân viên bất ngữ từ nộ ra thứ bảy hương về sau cứ việc hương hỏa bất ổn nhưng tác phong làm việc bá đạo rất nhiều chu ban chủ chờ ta đồ đệ tăng lễ về sau ngươi thật nếu để cho n ọ a diện n u ố t ngươi nọa thần c h i lực viên bất ngữ quan tâm tới chu linh y diệ trốn không thoát dù là ta chạy trốn tới chân trời góc biển nọa thần c h i lực từ đầu đến cuối bị n ọ a diện kết nối chu linh y diệ ngược lại không chấp nhận đối viên bất ngữ còn nói không còn cũng được thành rồi phế nhân cũng tốt ta liền một lần nữa sinh hoạt không quan tâm chu gia ban nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi tại chu huyền chết đi về sau chu linh y diệ mệt mỏi hơn ngay cả cái giảng thân mật nói người đều không có người chu gia không nhận ta vậy ta đem người chu gia cho ta đồ vật trả lại từ đây nhất phách lương tán ta cảm thấy lấy không được chờ ta đổ đệ tăng lễ kết thúc không dùng đến những cái kiên loại diện ta cho loại diện toàn đập phá bọn hắn không còn sẽ không người có thể khi dễ ngươi viên bất ngữ muốn thay chu linh y rỉa ra mặt nhưng chu linh y rỉa cũng không nguyện lão viên chuyến cái này đầm vũng nước đ n ê n không được chúng ta đều là t ẩ u âm b á i thần người đều hiểu đường khẩu không thể đ ả o dễ đạo lý mỗi một cái đường khẩu sau lưng đều liên tiếp lấy dị quỷ cùng thần minh nếu là tầm thường giang hồ kết thủ dị quỷ cùng thần minh sẽ không quá nhiều để ý tới nhưng muốn làm ra đức mất căn cơ sự tỉnh dị quỷ cùng thần minh liền sẽ ra mặt nếu là một chút nhỏ đường khẩu sau lưng kết nối dị qu đạo hạnh không đủ quảng tri là hắn ra mặt cũng không phải viên bất ngữ loại này đại thần nhân đối thủ tự nhiên không cần sợ chu ra ban mặc dù nhân khẩu không vượng có thể sau lưng loại thần tuyệt không phải bảy nén hương hỏa có thể đối được ta đập phán loại diện đỉnh t i ê n là r a sự loại thần một mắt nhắm một mắt mở ngại nện một mặt xem như giang hồ trả thù cũng không quá lớn sự nếu là toàn đập phá cái k i a phiền phức n h ư n g lớn hơn rồi viên bất ngữ than thở đạo lý đúng là đạo lý này bọn này lao loại diện may bọn chúng có cái chủ nhân tốt dù loại đội ngũ cách mộ tổ càng ngày càng gần đã không có xem lễ người qua đ ư ợ rồi chu ra mộ tổ là khối phong thủy bảo địa mồ mà trước có đầu sông sông rộng hơn hai mươi mét không cầu cần mượn đội thuyền qua sông chờ một đoàn người đứng ở mộ tổ bên kia bờ sông thời điểm sông trước cũng không có thuyền đại sư minh thuyền đâu hẹn xong thời gian a làm sao còn chưa tới dư chính nguyên mang theo tên đồ đệ dọc theo sông đi tìm người lái thuyền vừa đi vừa h ảo não sớm biết được tìm người ở chỗ này nhìn chằm chằm cái này người lái thuyền thật không đáng tin cậy đừng chậm trễ huyền tử nhập thổ giờ lành thuyền k h n g ở đám người chỉ có thể đem quan tài ngừng mà lúc này trong quan tài chu huyền thân thể ngược lại an tĩnh miệm vết thương của h ắ n đều đã khép lại tiến đại nhân đèn lồng trắng như cũng tại đám người đỉnh đầu treo lấy đưa tang đội ngũ đợi không sai biệt lắm nửa giờ dư chính nguyên cuối cùng thở hồng hộc trở lại rồi đại sư minh thuyền tới sao chu linh y d ì hè nhìn xem nắm tay bên trong đồng hồ bỏ túi bên ngoài hỏi dư chính nguyên ban chủ xảy ra chuyện lớn dư chính nguyên nhấp một hấp từ ly đưa tới nước chậm tới khí về sau vỗ chân kêu khổ người lái đỏ không nguyện ý đến là bởi vì tiền công vấn đề không phải không phải vấn đề tiền đều đến vào lúc này dù là người lái đỏ lựa bịp chúng ta tiền công ta cũng được giao à là thuyền tới không được dư chính n g u y ê n chỉ vào m ặ t g sông nói góp chu linh y thì ở bên t h a i nói người lái đò nói hôm nay đặc biệt t a môn đội thuyền muốn dựa vào chúng ta mộ tổ một dặm bên trong trong nước liền sẽ lên dòng xoáy cản trở t r ư ớ c thuyền vào không được n ữ a thức ta còn đi tìm mấy cái khác người lái đỏ đều nói vào không được chúng ta mộ tổ có còn chuyền đâu nói chúng ta mộ tổ sông trước náo quỷ nước rồi chu huyền gửi đi nhập mộ tổ mộ tổ liền ra quái sự chu linh y thì thậm chí đều có chút hoài nghi chẳng lẽ mộ tổ vậy không nhận chu huyền nàng than thở nhìn về phía đệ đệ quan tài cũng không chú ý trông thấy treo ở trên quan tài tổ tông đ o ạ diện hai mươi lăm tấm đ o ạ diện tất cả đều bị treo ở trên quan tài bây giờ tiếp đ o ạ diện phảng phất t ạ i cười đang cười n ạ o chu linh y hiể vậy chế rêu chu huyền trong quan tài chu huyền mở môi bắt đầu có huyết sắc mí mắt đang run dày run qua sau một lúc mí mắt đ ố n g nhiên dừng lại mánh mở ra quan tài bên ngoài chu ra ba người n đều chờ lấy chu linh y hiể nghi kế chu linh y cắn răng nói ta đi tìm thuyền nàng muốn đi tìm một đầu thuyền tự mình áp thuyền tới nhìn một cái trong nước đến cùng nào cái gì yêu thiêu thân nàng vừa xê dịch bước chân nguyên bản treo cao trên trời mấy thước đèn lồng lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống thẳng đến lơ lửng ở phái trên quan tài ba mét nơi đèn đốt sáng rõ viên bất ngữ cảnh d ắ c lên nâng thức gõ biểu tượng tiễn đại nhân đèn lồng đống nhiên có quá i trạng tất nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì hô tại viên bất ngữ mắt xem quanh mình thời điểm chỉ nghe bầu trời chuyển đến một trận phá không gào thét tiến minh một đạo kim sắc mũi tên l ô n g vũ không biết tại nơi nào mà lên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau đông một tiếng đính tại chu huyền nắp quan tài gỗ bên trên đôi tên lay động run run nãi mãi đinh đồ đệ của ta quan tài viên bất ngữ liền muốn sinh động đem cái kia không biết tẩn dấu ở địa phương nào tiễn đại nhân tìm ra xem như dạ du thần chu linh ý gì lại thấy rõ ràng khuyên nhủ viên bất ngữ viên lao đường nội đây là tiễn đại nhân lễ tiễn hắn cũng tới giúp đỡ gửi đi đệ đ ệ ta hô lại là một chi kim tiễn mang theo tiếng xe gió cùng bầu trời bao la rơi xuống đính tại nắp quan tài gỗ trung gian hô thứ ba chi kim tiễn rơi xuống đông một tiếng đính tại nắp quan tài gỗ phía trên ba chi mũi tên lông vũ hợp thành một đầu đường dọc xuyên qua quan tài đầu cùng quan tài đôi mũi tên lông vũ không người không chế bản thân liền tại phát lực đôi tên kịch liệt lay động kéo theo lấy mũi tên đem nắp quan tài gỗ xé rách ra một cái khe vết nứt dần dần biến r ộ n g cho đến mở thành to bằng ngón tay viên bất ngự rất khó chịu phản phất t i ễ n trong lòng hắn đục mở dạng liền muốn đi nổ mũi tên l ô n g vũ còn chưa tới kịp đưa tay chỉ thấy nắp quan tài gỗ vỡ thành hai mảnh hướng hai bên bay ra nắp quan tài sau khi vỡ vụn đèn lồng trắng hướng lên bay lên treo cao tại bầu trời mấy mét đèn lồng bên trong chuyến g a tiễn đại nhân thô trầm giọng nói bình thủy phủ du thần ti trưởng nhật du thần đáng tiễn thần tiễn ba hưởng cũng nên chu gia đ ạ thần xuất thế chu huyền đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy viên bất ngữ tại chỗ sửng sốt có loại dường như đã có mấy đời cảm giác phát ra hắn ngày bình thường thích nhất biểu đạt nghi ngờ lời nói à. ta đệ đệ đệ sống lại chuyện xảy ra quá đột nhiên chu l i n huyền Y thấy chỉ cảm thấy mê mội, thân n g l a mấy y cái, Chu rồi dừng lại. Tại vừa dừng h u tăng lễ bên trên một mực kiên cường chu linh y lúc này cuối cùng đem cảm xúc phát tiết ra ngoài nước mắt không cầm được chạy xuôi chỉ là lần này nước mắt vì hạnh phúc mà lưu chu huyền từ trên quan tài đứng lên thân thể phiêu đãng nhẹ nhàng doanh rơi vào trên mặt đất hướng mộ tổ phương hướng đi đến chu linh y thì nhìn thấy nàng nhìn thấy chu huyền bên hông thắt một cái mặt nạ kia mặt nạ như ẩn như hiện chính là nàng vậy nhìn không rõ mặt nạ đồ án là cái gì nhưng nàng cảm ứng được kia là thuộc về đại đoạn mặt nạ chỉ có thân c ó n đoạn thần c h i l ư ợ g người mới có thể lờ mờ cảm ứng được nó tồn tại đệ đệ đệ đệ là đại đoạn rồi đệ đệ là đại đoạn rồi chu linh ý gì bị liên miên cảm giác hạnh phúc chấn động lại giống khi còn bé cùng đệ đệ nào h như hồ điệp như cái tiểu cô nương n g à y gieo họ a ra thu đồ đệ chết rồi một lần làm sao thành đại đoạn rồi viên bất ngữ đương nhiên vui vẻ nhưng vui vẻ sau khi ít nhiều có chút hoang mang hắn nhìn xem chu huyền đ i ể m hương hắn nhìn xem chu huyền luyện sinh ộng, kết quả kết quả là người kể chuyện biến thành đại đoạn không đúng không riêng gì đại đoạn đơn giản như vậy viên bất ngữ là bảy nén hương đã có thể cảm ứng được giữa thiên điệp một ít bí ẩn hắn từ chu huyền trên thân đánh hơi được một cỗ thần minh khí tức đ ồ đệ trên người có thần minh hương vị viên bất ngữ hướng hoan hô chu linh ý gì nói có sao chu linh ý gì hiện tại tâm tình vô cùng tốt nàng tỉ mỉ nhìn lại nhìn thấy chu huyền tay phải tản ra mơ hồ màu lam nếu là lại tỉ mỉ nhìn nàng lại sinh ra muốn nghe chu huyền mệnh lệnh cảm giác n đúng rồi, đúng rồi, dù, thần thần dù là đệ đệ chỉ có một bộ phận đọa thần bản thần khí tức đó cũng là đọa thần mà không phải đại đọa chu huyền không có đi cùng tỷ tỷ sư phụ nhận nhau hắn lúc này thần tính làm chủ hắn còn tại tiếp nhận đọa thần chỉ dẫn hướng mộ tổ đi hướng mộ tổ đi chu huyền một bên đi lên phía trước chu ra ban đám người du nọ lúc mang theo nọ diện đồng loạt bay lên t r u n g t r u n g đặc điểm bay tại mộ tổ chức trên sông ngưng tụ thành rồi một t ò a n ọ a diện cầu nhìn qua cầu chu huyền cũng không hài lòng còn kém hai mươi lăm phó mặt nạ chu huyền quay đầu lại nhìn về trên quan tài treo hai mươi lăm tấm lao tổ nọa diện Nọa diện cũng không muốn đi bắt cầu bọn hắn khi còn sống cũng là đại nọa, dựa vào cái gì muốn đi cho mới đại nọa làm cầu chu huyền chậm rãi đưa tay phải ra dùng đùa chó khiêu khích tư thái hướng tổ tông nọa diện ngoắc ngón tay đ o thần khí tức nồng đậm phát tán là mạnh hữu lực chỉ lệnh hai mươi lăm tấm đ o ạ diện cố gắng dãy r u ộ n cũng không rất hiệu quả không thể không thân phục bọn chúng mang theo tức giận cùng xấu h cũng thành loại diện cầu một bộ phận vẫn là đầu một đoạn hôm nay còn cao cao ở trên làm mưa làm gió chu ra lão tổ chỉ có thể bị chu huyền dẫm lên qua sông chu huyền đạp ở tổ tông loại diện trải qua sông h u n g tận dẫm xuống dưới mang theo tỷ tỷ nhiều năm gặp khuất đủ, mang theo đối tổ tông loại diện phát ra từ đáy lòng t r ắ n ghét đạp xuống lao tổ lại như thế nào khi dễ qua ta tỷ tỷ người ta liền muốn đem hắn dấm vào trên mặt đất bên trong dấm đến nó thịt nát xương tan loại diện chỉ cảm thấy tiếp nhận mọi loại k u ấ t l ụ tại chu ra ban trước mắt bao người bị chu ra tiểu bối thậm chí còn là một ngoại nhân chiếu vào trên mặt dẫm tiếp h tục dâm nhập cường độ tại nội thần Tổ diện trên mặt vỡ toang ra mấy đạo cực nhỏ vết dạn mặt nạ nội bộ ứng lực cân bằng bởi vì vết dạn g xuất hiện bị đánh phá theo lực đạo thấm vào vỡ vụn tới cũng nhanh vết dạn biến lớn biến nhiều thẳng đến hoàn toàn tan vỡ vỡ thành mấy mảnh c h ế t mục thuận dòng sông phiêu xa chu huyền chúng ta là chu gia lão tổ người đem chúng ta dẫm phanh khối thứ hai loại diện nói còn không có kể xong đã bị chu huyền một c ư ớ c dấm nát chu huyền dấm lên loại diện qua sông đi qua sáu tấm loại diện liền có sáu tấm loại diện bị dấm nát đủ rồi một trận gầm t h é t tại chu huyền thần khải bí cảnh bên trong vang lên như g ữ tợn hung thú tại giữa thiên địa gầm nhẹ còn chưa đủ chu huyền không có nghe từ bí cảnh bên trong ngăn cản thanh âm tiếp lấy qua sông tiếp lấy đạp nát tổ tông loại diện hai mươi lăm tấm đoạn diện bây giờ liền còn lại ba tấm đủ rồi bí cảnh bên trong thanh n â m lại nổi lên liên đ ớ i lấy bí cảnh bên trong hát thủy tại bốc lên sóng lớn thần minh như đang tức giận còn chưa đủ chu huyền nhớ tới tại trong q u n tài nghe thấy loại diện nhóm trò chuyện lời nói nhất định phải nuốt chu linh ý di hệ loại thần chi lực phế bỏ nàng ban chủ chi vị những lời này một khi hồi tưởng chu huyền vẫn nộ liền nhảy lên tới cực h ạ muốn tại tổ tông loại diện bên trên từng cái phát tiết ra ngoài cuối cùng ba tấm đoạn diện cùng nhau dấm nát bí cảnh trầm mặc an tĩnh hát thủy quấn lên sóng lớn biến mất thậm chí ngay cả mặt nước sóng gợn cũng không tạo nên đối với chu huyền đạp nát sở hữu tổ tông loạn diện bí cảnh bên trong thần mình phẫn nộ nháy mắt biến mất lại hoặc là hắn ngay từ đầu liền không có chân chính phẫn nộ chu huyền không có quá nhiều dừng lại nhẹ nhàng đạp trên còn lại đoạn diện cầu qua sông ở trên bờ sông một khắc này chu huyền có loại như gió xuân ấm áp cảm giác hắn chịu mộ tổ phong thủy chi khí g i a trì lại quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy bờ bên kia không người không khí trở nên mờ nhạt nhìn cái gì đều có một loại kỳ quái đánh bóng cảm nhận hắn đứng tại mộ tổ trước lại giống đi vào một cái khác chi nhưng này cái chiều không gian bên trong không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu lúc này hắn nghe bên hông tất phương mặt nạ tại trong gió bay phất phới liền tay phải đi lấy còn chưa chạm đến mặt nạ mặt nạ liền tự động dán chặt đi lên chu huyền tay phải hướng trước người một rồi mặt nạ với hắn trong lòng bàn tay xoay tròn mấy vòng sau dừng lại hắn nhẹ nhàng đem mặt nạ mang lên mặt lập tức hắn thấy thế giới thay đổi hắn nhìn thấy một cái vóc người g ầ y gò lao nhân nằm ở trong miếu đổ nát ngủ gật ngay sau đó trong miếu tiến vào rồi một đám lửa trôi giặt đến gậy gò người trô mi tâm dừng lại người kể chuyện tất phương dị quỷ diện thế gian cơ hồ sở hữu l bọn hắn muốn đem vĩnh giả hắc cám giáng lâm nhân gian mang lên đi mang lên đại lục sau cùng hòa trùng đi thông cáo thế nhân thiên thần vẫn chưa chân chính chết đi nói cho thế nhân dùng máu cùng thịt linh cùng đạo lợi dụng thiên thần tại nhân gian tản mát khí tức sinh ra mới thần minh mới thần minh đem du tẩu trên thế gian mỗi một tấc góc khuất săn bắt dị quỷ tìm kiếm cổ phật đầu lâu một lần nữa nhóm lửa thế gian lửa l ử a nhẹ nhàng ấn khắc đến rồi tất phương mi tâm có cái này lửa tất phương thành rồi thế gian cái thứ nhất du thần hắn có thể sinh ra mộng cảnh sẽ sinh ra thần mình phương thức lấy mộng cảnh truyền lại tại thế gian vu thần、điện. Tại t qua xem như thiên hạ quyền hành quốc lão đem máu tươi dội vẩy vào thế gian mỗi một tòa miếu thờ phía trên nguyện lực cùng máu tươi cộng mình dẫn tới thiên thần khí tức giới hạn thành hoàng tại máu tươi bên trong thai ngén mà sinh có tất phương ngậu cảnh giữa thiên địa nhóm đầu tiên du thần liên tiếp sinh ra đột giáp cổ thần thiên nhãn du thần sứ mệnh từ sinh ra một khắc này liền đã định bên dưới săn bắt dị quỷ tìm kiếm cổ phật đầu lâu một lần nữa nhóm lửa thế gian lửa cổ xưa nhất một đoạn lịch sử theo chu huyền đeo tất phương mặt nạ đem nhìn đến tinh tường nguyên lai thần nhân là như thế đến chu huyền trước kia hỏi qua viên bất ngữ người kể chuyện lấy được thần dụ là cái gì hiện tại hắn biết được bí cảnh thần minh chỉ dẫn hắn đến mộ tổ là lợi dụng mộ tổ phong thủy chi khí g i a trì đeo lên mặt nạ lấy tất phương góc độ thấy rõ ràng đoạn này đã từng lịch sử cổ phật đầu lâu bị đã tìm được chưa bây giờ tỉnh quốc an ninh thế gian lửa hẳn là một lần nữa ta không có tìm được cũng không còn chân chính nhóm lửa chu linh y vỉa trả lời tỷ đ ệ hai người nằm ở trên ghế nằm tại tổ thụ bên dưới nói chuyện phiếm viên bất ngữ cũng ở đây chỉ là hắn tinh thần lại h ề ệ vải xuống dưới đ ộ n g một chút lại ngủ gà ngủ n g gật đệ đệ khởi tử hoàn sinh tổ tông n g o i diện đều bị dấm nát chu linh y thì khó được như thế buông lỏng nàng nói với chu huyền cổ phật đầu lâu một mực không co tìm được nếu như tìm được dị quỷ sẽ không xuất hiện tỉnh quốc dị quỷ lần thứ nhất xuất hiện là từ đầu dê thân người quái vật đánh cắp cổ phật đầu lâu bắt đầu tia thế gian lửa chỉ là cái gì tỉnh quốc sớm nhất chín đại thiên thần chu linh y vỉa nói t ỉ nếu h thủ hộ h quốc đầu ban t gian lực lượng, cùng thiên thần lực là cổ cổ Phật, cổ Phật ầ đ là â u quỷ Nếu bị đi, bị dập tát, thế gian liền bị bóng tối bao dị chống chín thiên thần thế tối gian liền trùng đi, đại rồi. tác, lửa l dập lửa một lần nữa nhóm lửa như vậy thiên thần sẽ một lần nữa phục sinh giống như ngươi phục sinh nàng giải thích họa tiện thể chế nhạo chu huyền một nữa chu huyền cười cười nhấp một b ụ n trà nói cho nên kỳ thực hiện tại sở hữu thần minh đều không phải chân chính thiên thần chẳng qua là mượn thiên thần lực lượng người không hoàn toàn là chu linh y thể nói ngạch l o thần chính là chín đại thiên thần một trong chu linh y thì nói nọa thần không có chân chính chết đi hắn chỉ là mất đi thể xác nhưng tinh thần ý thức khí tức đều ở đây chỉ là tại ngủ say nói đến nọa thần chu huyền trong lòng cũng có thật nhiều nghi hoặc hắn hỏi tỉ tỉ ta cái này tay phải ngươi nói là nọa thần tay phải nọa thần giúp ngươi tái tạo thân thể đồng thời đem chính hắn khí tức cho ngươi một bộ phận ngươi và còn lại đại nọa không giống chu linh y thì nói còn lại đại nếm thử cùng nọa thần kết nối được đưa vào nọa thần bí cảnh trở thành đại nọa ta với ngươi nói qua nọa thần cùng đại nọa ở giữa liên tiếp có thể là các loại các dạng quan hệ nhưng nhất định không phải ôn u bởi vì này loại liên tiếp cũng không kiên cố mà ngươi là bị tổ thụ cùng loại thần đồng thời chọn chúng người loại này liên tiếp rất kiên cố ngươi có thể bị coi là loại thần tại nhân gian hóa thân chính vì vậy ngươi mới thu được loại thần sức mạnh thực sự mặc dù tạm thời chỉ là một cái tay chu linh y thì còn nói không biết ngươi lên tới thứ ba nén hương thời điểm có thể hay không tiếp tục đạt được loại thần càng nhiều khí tức nếu như có thể lấy được lời nói đã nói nói do cái gì chờ ngươi hương hỏa cấp độ đầy đủ cao thời điểm ngươi sẽ trở thành chân chính loại thần nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt chu linh y thì than thở nói Ngoại thần chu ũ n tưởng n g có của tư m ì n ế như n ư g linh c y thì t nói h n g o đồ ăn chu linh y thì, thì nói tại chúng ta chu ra trở thành đại loại là một cái rất tốt sự tỉnh có thể cùng thần cùng múa không thể trở thành đại loại cũng là một chuyện tốt có thể c h ứ n g tỏ trước kia ta không biết đại đoạn hương hỏa kéo lên vì cái gì gian nan như vậy hiện tại ngươi theo ta nói ta liền rõ ràng đại đoạn nhảy lên tới chín n g n n h a n g muốn đi qua chín cái đường khẩu mỗi loại đường khẩu phương pháp tu hành một chơi một vực nắm giữ một loại phương pháp tu hành đã là khó càng thêm khó nắm giữ chín loại độ khó không thể đo lường chỉ cần đại đoạn tu hành trì trệ không tiến đoạn thần liền sẽ mất đi kiên nhẫn coi hắn là thành đồ ăn năn hết chỉ để lại hắn cuối cùng hương hỏa cấp độ lúc đeo đoạn diện một thần nhân sẽ nhiều cái đường khẩu bản sự thủ đoạn phương diện tự nhiên cường hành nhưng bởi vì tu hành độ khó cho nên chu gia đại đoạn vẫn chưa đi ra hương hỏa cấp độ siêu cao nhân vật ngươi là bị đoạn thần chọn chúng người đoạn thần đối ngươi kiên nhẫn nhiều một chút nhưng là sẽ không nhiều quá nhiều đoạn thần chỉ thích cường đại người không thích sợ sệt vô dụng không tiến thủ năng lực người có tỷ tỷ giải thích chu huyền rõ ràng chính mình vì cái gì giấm tổ tông ngoại diện lúc ngoại thần bắt đầu ngăn cản nhưng chờ hắn uổng chú ý đoạn thần khuyên cáo đem ngoại diện toàn bộ dấm nát về sau ngoại thần ngược lại bình tĩnh nghĩ đến đó cũng là đoạn thần đối với mình khảo nghiệm khảo nghiệm chu huyền có phải hay không một cái nói gì nghe lấy kẻ nuôi nhược bá đạo điên cuồng tàn nhẫn không có những khí chất này nọa thần không nhìn chúng chu linh ý thì nói thăng lên hương hỏa cấp độ đi chu huyền cảm thấy nọa thần chọn chúng bản thân là muốn mượn bản thân thể s á p phục sinh vẫn là có nguyên nhân khác đ ề u không phải hiện tại hắn cần xâm nhập suy tính vấn đề hắn bây giờ còn có yếu cách này một ngày còn rất xa xôi trước mắt trọng yếu là đem hương hỏa cấp độ đề cao không trở thành nọa thần đ ồ ăn nhưng nói đến đề cao hắn tìm không thấy đầu mối ta thứ hai nén hương nên tu cái gì đường khẩu hiện tại còn không rõ ràng lắm chu huyền cảm thấy bí cảnh thứ hai nén hương như là đã nhóng lựa tất nhiên không phải mình đi tìm cái thứ hai đường khẩu tu luyện hẳn là có cái gì còn lại cơ duyên chỉ là cơ duyên ở nơi nào hắn không có rõ ràng để i vào chu linh ý gì giúp chu huyền ra cái c h ủ ý nói nhiều tại bí cảnh bên trong minh tưởng cơ duyên lại bởi vì người minh tưởng càng nhanh chóng hơn xuất hiện vậy ta sẽ đi ngay bây giờ minh tưởng chu huyền nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt nương theo lấy ấm áp ánh nắng tiến vào bí cảnh minh tưởng hắn đối với mình tay phải hơi nghi hoặc một chút nếu làn đọa thần tay phải k i a tất nhiên không bình thường à chỗ kỳ diệu ở đâu bất quá giải khai nghi ngờ ưu tiên cấp cũng không có cao hơn tìm kiếm thứ hai nén hương đường khẩu cơ duyên hình xăm cổ tộc chưng ơ một trăm linh ba hình xăm cổ tộc chưng ơ một trăm linh ba hình xăm cổ tộc bình thủy phủ t â y ba ngõ hẻm ngõ hẻm chỗ sâu tu có một tòa phòng trà trong trà lâu trang hoàng cổ phát một chiếc gỗ lê trước ngăn tủ diệu đại nhân chính bưng lấy vốn đóng chỉ cổ tịch vừa nhìn vừa uống vào hoàng cựu một người có mái tóc quần thành viên mặc áo ngắn nữ nhân bưng lấy một mặt mai rủa nghẹn bước nhỏ vụn bước chân đi vào trong phòng nữ nhân gọi trần lan chi nàng vào nhà liền hướng diệu đại nhân túi người trào tiểu đại nhân diệu đại nhân liếp nhìn trần lan chi liếp mắt không phải rất nhiệt tình chỉ tùy ý nói lan chi à tự tìm chỗ ngồi đi t i ể u đại nhân ta mai r ù a bắt được mười ngón tung tích vậy thôi diễn đến rồi nhân nào g chân tướng chân tướng là cái gì rượu đại nhân đối trần lan chi chủ đề cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt uống rượu xem sách hứng hở trả lời cũng rất tùy ý mười ngón bị chu linh y rỉa nuốt riêng nhân nào g cũng là bị chu linh y rỉa giết đại nhân nàng nhiều lần phạm cấm du thần ti đối nàng nên làm chút trừng phạt trần lan chi cùng chu linh y rỉa vẫn luôn không hợp nhau lần này lấy được chu linh y rỉa tay cầm nhất định phải đổi đánh tới cùng trừng phạt cái gì lan chi ngươi lại không phải ngày đầu tiên trong du thần ti nhậm chức mai rủa thôi diễn ra tới kết quả có thể làm làm chứng theo sau ngươi mai rủa thôi diễn sẽ không bỏ lỡ lại nói mười ngón trước đó bất luận liền nói nhân nao hạ kim đều thừa nhận bản thân giết nhân nao xử phạt khiến vậy rơi xuống ngươi cần phải lật ra đến lại nói rông dài nói rông dài có mệnh hay không rượu đại nhân đem trong chén hoàng tịu uống xong lại rót một chén uống hai ngụm phất phất tay nói còn có chuyện khác không không có liền đi đi thôi đừng chậm trễ ta uống rượu tâm tình không còn ta đem chu linh y chứng cứ phạm tội viết thành rồi văn thư đại nhân có rảnh vẫn là nhìn xem trần lan chi bị diệu đại nhân đánh liếc mắt đại khái cứ không cao hứng móc ra một cái phong thư để lên bản liền rời đi phòng trà chờ phòng trà lần nữa khôi phục yên tĩnh diệu đại nhân mới ngồi đầu hướng ngoài cửa nhìn nhìn xác nhận không người về sau đem phong thư mở ra nhìn được thẳng lắc đầu mười ngón mới xuất sinh nuốt riêng liền nuốt riêng bao l ớ n sự lại không phải mười năm trở lên dị quỷ làm dạ du thần khổ cực như vậy không có điểm chỗ tốt hay làm đến như nhân ngao nha nó giết chu linh y h i ề đệ đệ nhân gia yêu đệ sốt ruột nghị báo cái thù hợp tình hợp lý nhất định phải đuổi đánh tới cùng sẽ không y tứ ai nha cái này chính trần lan chi tay t r ầ n cũng không còn nhiều sạch sẽ chỉ toàn tìm người khắc xóa đều là đồng liêu làm cái gì đấu tranh nội bộ diệu đại nhân đem tin nhét trở về trong phong thư kéo ra ngăn kéo ném vào tiếp tục uống rượu hô một trận mũi tên lông vũ phá không thanh â m chuyên r a một chi kim sắc mũi tên lông vũ đính tại gỗ lê trong h g ọ tủ diệu đại nhân sắc mặt không vui không người đem mũi tên lông vũ rút nhìn qua tiễn lưu lại lỗ thủng rất là đau lòng nói ai n h a đáng tiếc đáng tiếc tốt bao nhiêu gỗ lê ngăn tủ không dùng được hắn chỉ vào mũi tên lông vũ c ủ a trách lao tiễn a lao tiễn ngươi thật sự là lao t i ễ n có chuyện ngươi vào nói không được cần phải bắn mũi tên t r à đạp tốt đồ vật phát tiết một trận diệu đại nhân nắm bắt tiễn nhắm mắt lại cảm giác tiễn đại nhân tại trên tên lưu lại tin tức ừ m g nọa thần hiện thế rồi diệu đại nhân mở to mắt chống c ằ m đám nói tuy nói hiện tại cái này mới xuất thế nọa thần còn không được việc gì nhưng dù sao cũng là bình thủy phủ tương lai hy vọng sở hữu châu phủ đều có bản thân thần minh đoán chừng không dùng được bao nhiêu năm chúng ta bình thủy phủ cũng có bản thân thần minh rồi、này. là thiên thần hắn nghĩ tới nơi đây từ trong ngăn kéo xuất ra phong thư dùng rượu tại nơi lòng bàn tay v ẽ xuống một tấm đạo phủ sau đó nắm chặt phong thư chỉ thấy phong thư bị một mồi lửa đốt thành cho bụi trần lan chi may m à ta cho ngươi cản lại về sau thiếu đắc tội chu linh ý ỉa đệ đệ của hắn không phải vật trong ao đổi đến mai đã có thành t i ự u tìm ngươi phiền phước ngươi nói ngươi bị không bị được rượu đại nhân đem cho tàn v ầ y tới lấy ra tấm gương chiếu và mũi nói gần nhất uống nhiều rượu quá h ẻ m rượu mũi đều nhanh ra tới rồi bất quá hẳn không có minh giang phủ hình xăm cổ tộc ra tới nhanh đám kia từ ác quỷ chỉ cần đại đoạ vừa xuất thế người được mùi liền ra đến, đến rồi ai nha thế đạo lại được l o ạ n cuộc sống nhàn nhã đi đâu tìm được đến n h a minh giang phủ nhiều núi nhiều nước vân l à dãy núi là trong phủ dài nhất cao nhất một tòa s ơ n mạch vụ sơn mạch chỗ sâu ưu tịch c h i địa bên trong thình lình có một phương to lớn hang đá hang đá cửa hang rộng lớn tiến quật về sau quật bên trong có k h ắ c đầu tiên trên độ cao trăm mét quật bên trong còn có xây một tòa cao mấy chục mét cung điện khổng lộ cơ hồ chiếm t r e n lấn hang đá hơn phân nửa không gian gạch xanh ngòi đá một mái hiên nhà các loại chi tiết sinh động như thở chỉ là nếu có một ngọn gió thổi tới có thể đem nào đó căn cao ngất thô to cột cung điện gợi lên tội lệnh còn có thể thổi ra khóa sắt đụng nhau thanh âm chờ gió dừng lại về sau cột cung điện mới khôi phục như thường có bậc này dị trạng chỉ vì cung điện này cũng không phải là gạch đá một ngói s ở kiến mà là một tấm lại một tấm da người ghép thành cung điện hình dạng sở hữu gạch đá một ngói trụ lớn bên trên điêu khắc hoa văn trang trí đều là tại da người bên trên dùng hình xăm làm được đồ án kia từng trương da người thì là bị từng cây từ hang đá đỉnh chóp rủ xuống mảnh xích sắt câu treo lấy đốt đốt đốt một trận thanh thúy trầm rãi tiếng bước chân từ quật bên ngoài vang đến động quật chỗ sâu ra người trước cung điện một cái chống vải trượng lao nhân q u ò n g lưng thần sắc phấn khởi tại trước cung điện hành tàu trên người hắn làm đầy tiền đồng hình xăm đến hàng vạn mà tính tiền đồng đồ án cơ hồ bao trùm toàn thân hắn ra rẻ lao nhân đi được lúc tiền đồng hình xăm có thể va chạm được đinh đương rung động xuất hiện xuất hiện lần này xuất hiện còn không phải đại đoạn là đoạn thần chăm mắt tế ti thấy được hắn dùng hắn hình xăm thấy được động quật treo, treo ra người cũng ở đây kích động mang theo cả tòa cung điện cũng giống như đang run d y lao tổ xin hàng bên dưới phát thân để cho ta nhìn đến rõ ràng hơn một chút nhìn xem loại thần rốt cuộc là ai lao nhân dơ cao lên q u ả trượng đung đưa thân thể thúc ép được tiền đồng đinh đương loạn hưởng thanh âm càng gấp gáp hơn tiền đồng thanh âm để cung điện ra người nhường đường giống như cung điện thật sự mở cửa điện tự như một cái bị thiết câu xuyên qua hai cái chân mắt cá chân treo ngược lấy tuổi trẻ nam nhân bị hiện ra ở lao nhân trong mắt cái này nam nhân trẻ tuổi chính là lao nhân trong miệng lao tổ nam nhân trên bụng có một đạo hải nhi hình xăm hải nhi đầu c ự lớn t ứ chi thì quá ngắn nhỏ nam nhân trẻ tuổi mở to mắt hải nhi hình xăm vậy mà khóc lóc lên sau đó liền tại trên da biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó nam nhân bụng đống nhiên trở nên p h ồ n g lên thằng đến trướng được trên da gân xanh bạo hiện cái bụng lại bởi vì vô pháp nở lớn lúc liền nghe tới bịch một tiếng bụng nổ tung hải nhi liền từ trong bụng bò ra tới thuận quật vách tường bò tới mặt đất bên trên lại hướng phía lao nhân bỏ đi đối mặt cực quỷ dị hải nhi lao nhân cũng không sợ hãi hắn trên mặt thành kính hai đầu gối quỳ xuống đất đầu hướng lên trời n g ư n g lên hải nhi đến lao nhân trước người dùng hắn ngắn nhỏ tứ chi hướng lao nhân ngược bụng đào đi lập tức lao nhân ngược bụng máu thịt máy vỡ ở chung q a n h tản được đầy đất đều là lão nhân, nhân, nhân, nhân tự động có á hướng i bộ tộc tụ cư phương hướng đi đến vừa đi một bên đọc lấy loạ thần mỗi niệm một câu hắn cũng cảm giác hải nhi rất ngắn cực nhỏ ngón tay ở hắn ngực bụng bên trong phát họa trước mấy bút phát họa để hắn cảm nhận được đoạn thần hương vị loại kia điên cuồng tàn nhẫn lại tràn ngập thần tính hương vị h ắ n t ự i hồ rõ ràng ngửi thấy mùi vị đó đồng d ạ n g không khỏi có chút mê say a đây chính là đoạn thần mùi để cho ta không khỏi nhớ lại nó đoạn thần mùi cùng mùi của nó quá giống làm đoạn thần hương vị càng phát n ồ n g đ ậ m lao nhân liền có chỉ dẫn tiêu chuẩn quan tưởng đến đoạn thần mời lao tổ pháp thân giúp ta kết nối hắn đem đoạn thần hương vị xem như mở đầu sau đó dùng tôi diễn đi kết nối mới xuất thế đoạn thần hài nhi lại tại lao nhân ngực câu họa ngón tay đem lao nhân ngực bụng máu thịt trở thành lá bửa vẽ ra từng đạo v con mắt của lão nhân trở nên đỏ như máu hắn nỗ lực ngắm nhìn trước ngóng nhìn đến rồi một cái tay phải cái kia tay phải thật xinh đẹp ngón tay cũng đẹp mắt giống minh thạch lao ra k ỳ t á c quá hoàn mỹ rồi lão nhân lại ngóng nhìn đến rồi một người trẻ tuổi nằm ở trên ghế nằm ghế nằm bên cạnh làm ộ t viên to lương cây người trẻ tuổi không biết suy nghĩ cái gì thấy được thấy được loạ thần khuôn mặt rất anh tuấn thật sự giống nó lão nhân nhiều lần nâng lên nó tựa hồ nó chính là lão nhân cả đời thợ phụng giống như ta nghe nghe thấy bên cạnh hắn có người ở nói chuyện bọn hắn xưng hô loạ thần vì chu huyền chu huyền, chu huyền chính là loạ thần lão nhân đem muốn nhìn đến toàn bộ trông thấy chống phải trượng bước nhanh hướng tộc đàn đi vào trong tộc đàn khu quần cư tại sương mù màu lục trên núi núi như kỳ danh bị màu xanh nhà sương mù lồng đóng ngoại nhân vào không được núi một khi cưỡng ép lên núi không bao lâu liền bị xương độc mê đảo trên núi có thật nhiều miếu thờ miếu thờ chế thức cùng đạo phật vu miếu toàn không giống nhau hình xăm cổ tộc miếu dùng khối lớn tảng đá xếp lên không có tờ thần chỉ thờ phụng một khối màu đen đại thạch bọn hắn xưng nó là minh thạch lao ra tại lớn nhất một tòa minh thạch miếu bên trong mấy trăm cái hình xăm cổ tộc đang đợi đại tế ti trở về khi bọn hắn nghe tới một trận tiền đồng đinh đương thanh â m lập tức hưng phấn lên là đại tế ti trở lại rồi đại tế ti có hay không nọ thần tin tức hắn g á n g dấp ra sao cùng nó giống chứ các tộc nhân x u ố n g lại đi lên toàn thân đâm đẩy tiền đồng đại tế ti hướng minh thạch phương hướng dập đầu minh thạch lao ra phù hộ tìm được tìm được nọ thần hắn gọi chu huyền các tộc nhân cấp tốc hoan hô lên huyết tế dùng huyết tế thu hoạch được nọ thần kết nối đem kết nối đinh được kiên cố chút chúng ta muốn đem nọ thần tiếp trở về một trăm năm trước chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này tuyệt không thể bỏ lỡ đại tế ti lần nữa rêu dao lấy trong tay q u á trượng h ư ớ n h xăm cổ tộc nhóm n tuyên thị, chỉ v đem lại xong dài ngắn không đồng nhất xương cốt dùng tính bền dẻo mười phần vân trâu buộc chặt thành một tòa không xương như cái tính tòa người tại hình người không xương phân bụng đặt tiếng cái cực nhỏ minh thạch sau đó lại dùng da người đem không xương bao trùm đây là hình xăm cổ tộc huyết tế lúc dẫn đường nghi thức ra người miếu t i ê n đồng tế ti xuất ra bẩn dưỡng nhiều năm xương châm đem máu nhược cây mài được cực nhỏ bờ x ư ơ n g trộn lẫn cùng một chỗ xem như thuốc m à u đem chu huyền mặt lấy hình xăm đồ án phương thức đâm vào d a người bên trên mỗi một châm tế ti đều đâm vào cực tỉ mỉ có đôi khi sợ đâm không được tình nguyện dừng lại cũng muốn tránh chỗ sơ xuất chờ cuối cùng một châm rơi xuống tế ti đứng xa chút nhìn chỉ cảm thấy chu huyền khuôn mặt cùng hắn nóng nhìn đến gương mặt giống nhau như lúc lúc mới hướng tộc nhân hạ lệnh ra miếu xây xong huyết tế các tộc nhân giống lấy được cổ vũ đem t ế phẩm mang đi lên là một cao tuổi người mù bành người mù nọa thần xuất hiện trong tộc t ử xuất sinh liền nuôi n g ư ờ i chính là vì dùng tại hôm nay giờ khác này ta có thể sờ sờ nọa thần mặt sao người mù đã không dằn nổi v ư ơ n tay cùng trong không khí sờ soạ lung tung dẫn hắn tới tiền đồng tế đi cho phép bành người mù tâm nguyện bành người mù nhẹ nhàng u ố t v e ra người bên trên chu huyền mặt hai tay chạm đến qua mỗi một cái hình xăm lỗ kim lỗ kim xúc cảm trong lòng hắn ngưng tụ thành cụ thể hình tượng tốt, tốt. ta cảm nhận được nọa thần khuôn mặt các ngươi nhất định phải đem hắn tiếp trở về tiếp trở về người mù nói xong thu hồi hai tay đầu nhắc được thật cao làm xong hiến tế chuẩn bị tộc nhân thì giơ lên chém đầu châu đao chiếu vào cổ của hắn vung mạnh xuống dưới máu tươi tung tóe vẩy vào da miếu bên trên v ậ y v ẩ y trên hình xăm hình xăm đồ án là chu huyền mặt bị máu hất tới mặt co quắp mấy lần tiền đồng tế ti đem người mù đầu người nâng lên cung kính đặt ở da miếu sau lưng vừa lúc là có thể bị chu huyền ngóng nhìn góc độ tế ti niệm động lấy chu ngữ người mù đầu người bên trên máu thịt một khối tiếp lấy một khối hư không tiêu thất cho đến biến thành bệnh cốt đầu lâu mà hình xăm nhan sắc lại lạng yên phát sinh biến hóa chu huyền trở nên càng lúc càng giống một tấm chân chính gương mặt trên da người miếu nổi bật ra tới. nháy mắt cánh múi theo hô hấp mất máy chu ra ban tổ thụ bên dưới chu huyền cảm thấy mặt có chút nữa nhẹ nhàng gãi gãi hắn đã minh tưởng hồi lâu tại thân khải bí cảnh bên trong hắn xếp bằng ở hát thủy bên trong đà t o ạ n thứ hai nén hương liền lơ lửng ở hắn đầu vai vị trí kỳ hỉ kỳ hỉ ha ha a ha. ha ha. một trận nữ nhân tiếng cười tại chu huyền minh tưởng xuất hiện tiếng cười rất chân thành giống như là nữ nhân gặp cái gì cao hứng sự tình phát ra từ nội tâm cười nhưng lại kẹp lấy chút cảm giác cầm chầm nghe được cẩn thận chỉ cảm thấy trong lòng có chút mau, mau. cười qua vài tiếng về sau chu huyền minh tưởng lần nữa yên tĩnh y mắng vô luận như thế nào cảm ứ n g vậy lại cảm giác không đến bất luận cái gì dấu vết để lại hắn mở mắt nhìn thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn chu ra ban sân phơi bên trong không bằng dĩ vang náo nhiệt ăn xong cơm t ố i đến nói chuyện trời đất người s o vài ngày trước thiếu một hơn phân nửa ban tử sinh ý tốt nhàn rỗi người đều ít chu huyền từ trên ghế nằm ngồi dậy phát hiện mình trên bụng đắp trường hơi mỏng tấm thảm minh tưởng kết thúc rồi một bên chu linh y về hỏi đạo trên người nàng đắp một tấm cùng chu huyền cùng k h o ả n tấm thảm mỏng tỉ tỉ cảm ứ n g được một trận tiếng cười có cảm ứ n g chính là chuyện tốt chu linh y gì con mắt nhắm tại chu huyền trong ấn tượng tỉ tỉ một ngày phần lớn thời gian cơ hồ đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần sư phụ đâu chu huyền không có phát hiện viên bất ngữ sư phụ ngươi vừa mới khôi phục điểm tinh thần đầu đi bên ngoài tản bộ nói sư phụ sư phụ liền đến viên bất ngữ đã tản bộ trở lại rồi nhìn thấy chu huyền liền hô huyền tiểu tử ngươi trước mấy ngày nhưng làm ta do sợ sư phụ ta bảo ngươi sư phụ còn tạm được viên bất ngữ đánh lấy thú hỏi ban đêm còn giảng bình thư sao ta cũng có thời gian không có nghe rất nhớ nhung giảng chu huyền giảng bình thư cũng có mục đích của mình hắn muốn thử xem người kể chuyện tích lũy hương hỏa phương thức có thể hay không dùng đến thứ hai nén hương bên trong nếu có thể dùng kia tích lũy hương hỏa với hắn mà nói liền trở nên cực kỳ nhẹ nhàng rồi vẫn là không nên ôm quá lớn huế tưởng chu linh y thì kịp thời cho chu huyền r ộ i cho chậu nước lạnh nói nếu là đơn giản như vậy đại đọa liền sẽ không là tu hành gian nan nhất đường cầu rồi cũng là ta một chút xíu một mạc nguyện vọng nha chu huyền cười cười c à n g là một mạc tâm nguyện càng là khó mà tới bây giờ chu ra bàn sinh ý đời cửa các đại sư phó l o hoay xoay quanh viện bên trong nói chuyện phiếm í người rất nhiều Mặc dù nhưng thế, chỉ c ầ có điểm nhàn dối nhàn ở i ữ a chính ũ n n g g đều tới e theo chu sách, chẳng chu sách còn huyền hắn những huyền thế thần thành dấu yêu quý, xuất giảng bọn trong lòng giảng mang đối đối mới loại k Nhưng chính là như vậy chu huyền thứ hai nến hương hỏa chỉ là ngọn lửa càng sáng thêm hơn đường nhưng hương là một chút xíu đều không hướng xuống đốt mà lại giảng sách thời điểm chu huyền vậy thử qua sử dụng da sinh mộng thủ đoạn hắn phát hiện một cái quy luật thứ hai nén hương hắn nghĩ sử dụng r a đệ nhất nén hương người kể chuyện thủ đoạn cần đeo lên tất phương mặt nạ nếu là ta không mang mặt nạ lẽ ra có thể làm thứ hai nén hương thủ đoạn đáng tiếc ta ngay cả thứ hai nén hương đường khẩu cơ duyên đều không tìm tới kể xong bình thư trở về phòng từ ly cùng dư chính n g u y ê n trong phòng hỗ trợ trải chăn mền hai vợ chồng đều vui mừng hớn hở đại tẩu đại sư minh ta tự mình tới là được chu huyền cầm qua chăn mền muốn bản thân trải từ ly đem hắn nhẹ tay đánh nhẹ mở c ư ờ i hếp mắt nói huyền tử ngươi chết mà phúc sinh đây là lớn phúc khí đầu ba ngày cũng không thể tự mình làm sự không phải phúc khí t à n đi ngay ngơi đại tẩu có chút bệnh nặng về sau người đều như vậy mình không thể đ ộ t ủ người nhà giúp đỡ động báo hiệu về sau đại phú đại quý ăn cái gì uống cái gì đều có người tăng cường hầu h ạ n dư chính nguyên vậy khuyên chu huyền cũng không tốt phụ lòng t ử ly hào tâm đành phải bên cạnh đứng chờ nhưng tử ly cùng dư chính nguyên c h ú c phúc đi chẳng những chân thành còn đi lượng trải tốt c h â n mền về sau tử ly còn không cho chu huyền lên l giường ngay sau đó chuyển đến các lộ bồ tát đạo r a tổ sư c h â n dung đây là dược sư vương bồ tát bảo đảm thân thể ngươi khỏe mạnh thiên nhãn đạo quan đại thiên sư bảo đảm ngươi bách quỷ t r ở sâm cái này lợi hại chính ngươi tổ sư g a trần dung tìm viên sư phụ mượn bảo đảm ngươi bình thư càng nói càng trợ sưu cái này chu huyền phòng không lớn chân dung tượng thần chiếm hơn phân nửa chu huyền cảm giác ban đêm đi tiểu đêm đều tốn sức cái này muốn ánh mắt hơi không dùng được đừng cho tôn tia đại thần đụng đến nát nhử mời đến một đống lớn hộ pháp còn chưa tính từ ly lại tại trên giường vùng hoa quả khô hạnh đ à o hạnh nhân hạt dưa cụ lạ những n à y hoa quả khô đều có ngụ ý từ ly giới thiệu hạnh đ à o hợp hợp mỹ mỹ tây long nhãn đoàn đoàn viên viên táo đỏ táo sinh quý tử hạt dưa con cháu đầy đàn chu huyền cái này chúc phúc sợ là có chút quá sớm ta thậm chí còn không có bạn gái bó lớn, bó lớn hoa quả khô đem ôi nói g c còn không có kể xong dư chính uyên dẫm lên một gốc hạch đạo dưới lòng bản chân trượt đi người về sau ngã chu huyền vội vàng đưa tay phải ra đi kéo dư chính uyên y phục nhưng hắn làm sao cũng không còn nghĩ đến mình tay vậy mà bắt vào đại sư huynh trong thân thể bàn tay xuyên thấu qua da rẻ xuyên thấu qua khung xương Lòng bàn tay bắt đầu ấm áp là đại sư h u y n h n h ả y nhót trái tim cũng may chu huyền phản ứng nhanh lập tức đem tay phải rút ra đ ổ i thành tay trái nếu lấy dư chính nguyên bà vai ra đi ô quảng xuống đất nhưng người không có việc gì lần này rất bể dư chính nguyên cũng không còn cố lấy thân thể của mình đem ra đi ô ôm, t h ả trên bàn theo mở có thể lên tiếng chính là rất hỏng một cái góc huyền tử ta đem đài này chuyển về nhà đến mai ta cho n g ư ơ i thêm mua máy mới dư chính nguyên thật ngừng nhưng chu huyền căn bản không có nghe hắn nói chuyện mà là ngắm nhìn tay phải của mình huyền tử huyền tử chu huyền bị đánh thức thần thả tay xuống hỏi dư chính uyên thế nào rồi đại sư huynh ra đi ô cho ngươi r ớ t hỏng một cái góc há không có việc gì ra đi ô nha có thể lên tiếng là được r ớ t hỏng còn càng có hương vị đâu chu huyền biết rõ dư chính uyên điều kiện gia đình rất khẩn trương sao có thể để hắn nhiều tốn kém đại sư h u y n h vất vả các ngươi bận bị một hồi ta đi tìm t tì ỷ t ỷ có chút việc chu huyền ra cửa hướng t ỷ t ỷ trong phòng đi liền thấy chu linh y cùng viên bất ngữ mỗi người cầm trong tay bình bình lon lon còn có chúc phúc chu huyền nhớ tới bạn thân tràn đầy gian phòng có chút nhức đầu trong phòng dư chính n g uyên cùng từ ly trước trở về phòng trước khi đi còn đem trên giường hoa quả khô số lượng giảm nữa không phải thật sự là ngủ không được người viên bất ngữ trong phòng bước chân đi thong thả chầm tư đệ đệ ngươi nói tay phải của ngươi có thể vồ vào đại sư huynh trong thân thể chu linh y thì nói h ừ m nếu không phải ta phản ứng nhanh kém chút làm bị thương đại sư huynh chu huyền có chút nghĩ mà sợ tiếp đó hắn lại nghĩ tới chu linh y từng tại nữ thi trong bụng cầm r a hoạt hoa hoa trái tim đã nói giống như tỷ tỷ ngươi cũng có thể làm được ta kia là lại gần vu gia phụ chú chu linh y thì nói máu cùng t h ị linh cùng đạo Tiêu tác đạo phủ chú d ụ nhưng g liền đem t â xâm n trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành linh thể. linh nhiên nhập n thể thịt, thời thể, thể mịt, tự nhiên có thể hóa máu mở g có ờ i t h â thể t bên n r o n h ư n g n g ư ờ i tay này không dựa vào phụ chú cũng có thể làm được ý vị này ngươi có thể tùy thời bắt lấy người khác trái tim phối hợp ngươi sinh mộng bản sự nhưng là vậy kỳ quái ta vừa rồi có thể bắt hiện tại giống như lại không thể rồi chu huyền đưa tay hướng trên ngực của mình khảo thí đ ụ g ra thịt liền không có tiến thêm rồi cân thị tướng loại thần chi thủ mặc dù đã là thân thể ngươi một bộ phận nhưng như hải nhi tay t h ầ n bình thường còn không quá sẽ sử dụng phải tốn thời gian đi trường khống chu linh ý gì giải thích được rõ ràng viên bất ngữ chợt lên tiếng nói bổ sung ta cảm giác huyền tử cái tay này chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy t h ă n g hương về sau viên bất ngữ có thể cảm thấy được rất nhiều ẩn mật mặc dù loại này cảm giác rất mơ hồ lao viên ngươi nói một chút nhìn nói không ra viên bất ngữ nói ngươi nắm tay hướng ngực ta trước vỗ một cái thử một chút ai chu huyền nói bắt đã bắt tay trực tiếp hướng phía trước do xét bắt được viên bất ngữ ý phục sau đó dừng lại viên bất ngữ nhắm mắt nhật ký hai viên bất ngữ nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác hai tỷ đ ệ một bên trở lấy chu huyền tay cũng không tốt bông u xuống đi lập tức tới tay chua suốt lúc viên bất ngữ bỗng nhiên mở to mắt nói ngươi cái tay này có thể ảnh hưởng đến ta bí cảnh bên trong hương hỏa n g ư ơ i hương hỏa có thể bị ta tay ảnh hưởng chu huyền có chút không hiểu theo lý thuyết là không ảnh hưởng tới người hương hỏa không thể gặp thậm chí là một sợi tinh thần hư vô mờ mịt nhưng ngươi thật sự ảnh hưởng đến viên bất ngữ đốt một điếu hương dây trong phòng không gió hương nhóm l ử a về sau khói trắng giống một điều đường thẳng trèo lên c h i n thăng chúng ta trong lòng hương cơ bản đều là loại trạng thái này nhưng là vừa rồi tay của ngươi khẽ rửa gần ta. viên bất ngữ đối hương thổi ngụ khí khói trắng bị thổi làm sai lệch chút ta tâm hương khói xanh t ự a n h ư như vậy nghiên lệch chuyện đó đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng xấu đâu không có ảnh hưởng xấu viên bất ngữ nói chu huyền cái gì ảnh hưởng xấu cũng không có ngươi còn làm cái chính sự giảng bởi vì ngươi còn không có chính xác nắm giữ nọa thần chi thủ tạo thành ảnh hưởng có hạn nhưng đã nó có thể đối tâm hương có ảnh hưởng chỉ sợ cái tay này trình độ kinh khủng sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng viên bất ngữ lời thề son sắt mà nói chu linh y t ì vậy giàn đạo mặc kệ cái tay này về sau như thế nào Đệ đệ, mấy n g à y nay ngươi chu ó t ể ngàn vạn không nên dùng này gấp gáp phải chú cái tay này đi ý, lấy bất l tay đỡ ậ luận n nào, nào kẻ kẻ vào bất t huyền â n không thương người. thể, thật phải, h sợ sẽ làm Ừm. bị c h u đồng ý chu linh y g h ĩ ì lại tiếp lấy thay đổi đề tài nói ta thăm dò được nhân ngao nghị t ừ trên người người thu hoạch được một cái đồ vật cái này đồ vật chỉ có n g ư ơ i chết mới có thể xuất hiện ngươi đoán đến cái này đồ vật là cái gì sao đồ vật đoán không được a ta sở hữu đồ vật đều ở đây trong phòng vậy ngươi có cảm giác hay không trong phòng này có cái gì đồ vật có một loại nào đó huyền diệu tác dụng chu linh y dì hề dẫn dắt đến chu huyền suy nghĩ nghĩ nửa ngày chu huyền không có chút nào thu hoạch nói không nghĩ ra được cái này đ ồ vật từ đâu tới a trước kia đệ đệ bị nhân ngao chỉ dẫn lấy cầm tới chu linh y dì hề còn nói nhân ngao câu h ắ n hồn chính là vì để hắn chết để hắn đổ vật hiện thế bây giờ chu linh y dì cùng chu huyền giấy cửa sổ đã xuyên phá liền không cần thiết lại cất dấu ra lấy rồi viên bất ngữ cũng không phải ngoại nhân không có gì không thể nói h ả vậy ta nhìn xem nhật ký chu huyền đem chủ y đánh tới nguyên chủ trong quyển nhật ký nhìn xem cuốn vợ trên có không có viết hắn đang muốn đứng dậy lại phát hiện chu linh y thì ánh mắt trở nên lăng lệ thế nào rồi đệ đệ ta chưa từng viết nhật ký chu linh y t h ì nói không thể đi ta xem còn viết rất nhiều chu huyền đi đến viết chữ trước bản đem quyển nhật ký cầm ở trong tay đưa cho tỷ tỷ nhìn ngươi nhìn một cái bản này từ bên trong đều là hắn viết một chút chuyện xấu xa đâu trong đó còn có một đoạn cùng điện ảnh nữ tinh yêu đương chuyện cũ chu linh y thìa lắc đầu nói thứ nhất đệ đệ ta không có yêu đương thói quen hắn đối với nữ nhân không có kiên nhẫn dùng tiền lên giường hắn chỉ nóng lòng cái này thứ hai trên tay ngươi nào có con vợ tại chu linh y gì ở trong mắt chu huyền trong tay nắm lấy không khí tại nhưng ở trong mắt chu huyền hắn rõ ràng nắm bắt cái quyển nhật ký ta lấy ánh mắt nhìn vậy không nhìn thấy viên bất ngữ một bên nói nhưng là ta giống như có thể cảm ứng được trong tay ngươi có cái gì đồ vật một ngày mắt ba người liền đều hiểu rồi nhân n g a o mong muốn đồ vật chính là cái này quyển nhật ký một cái ác thiếu viết điểm phong nguyện nhật ký thế nào còn như thế nhiều người đợt đâu chu huyền cầm lấy c u ố n vợ lật ra muốn tìm tìm n u y ệ n cơ hắn trong ấn tượng quyển nhật ký này còn có non nửa chưa xem xong chẳng lẽ đằng sau có bí ẩn hắn nhanh chóng lật qua lật lại lại phát hiện toàn bộ quyển nhật ký một chữ cũng không có từ đầu một tờ l ậ t đến một trang cuối cùng cả cuốn đều là bài bản chữ đâu rõ ràng viết rất nhiều a chu huyền có chút không thể tin được bản thân con mắt lại đem quyển nhật ký lăn qua lộn lại nhìn không có chữ là đúng rồi đệ đệ ta thật sự xưa nay không viết nhật ký chu huyền đem quyển nhật ký ô m vào trong lòng suy nghĩ đã không phải nguyên chủ viết nhật ký cái kia nhật ký lại có thể là ai viết có lẽ là quyển nhật ký bản thân viết chu huyền trong lòng hiện ra một đáp án là có khả năng quyển nhật ký chính là nhân ngao muốn tìm đồ vật lý kim đừng nói nhân ngao có thể dựa vào cái này đồ vật cáo biệt trốn trốn tránh tránh sinh hoạt nghĩ đến quyền nhật ký này có thể bị nhân ngao rước lượng nhớ nhiều năm tự có nó rượu dụng chỉ là đến cùng rượu ở nơi nào trước mắt không có ai biết đáp án đêm khuya chu linh y cùng viên bất ngữ đều đã trở về phòng chu huyền một người nằm ở viết chữ trước b à n ở trên nhật ký tô tô vẽ vẽ kỳ quái là hắn mặc kệ viết xuống cái gì tỉ như một bài thơ ca hoặc là mấy hàng văn xôi chữ viết cũng sẽ ở mười phút trái phải chậm dãi biến mất quyền nhật ký này đến cùng có gì hữu dụng đâu hắn để b ư ớ xuống đem quyển nhật ký dơ lên đôi ánh đèn từ đầu đến cuối không có nhìn ra n u y cơ mỗi cái tuần lễ có thể tìm giếng máu xem bói một lần một tuần lễ sắp để đến, đến rồi giếng máu không gì không biết có thể tìm nó hỏi một chút chu huyền đã làm tốt dự định nhưng hắn lại không phải rất muốn đem lần này xem bói cơ hội lưu cho quyển nhật ký dù sao tìm kiếm thứ hai nén hương cơ duyên so quyển nhật ký tựa hồ tới trọng yếu chút quyển nhật ký diệu dụng về sau luôn có cơ hội hỏi nhưng là thứ hai nén hương cơ duyên nếu là không tìm được một khi tâm hương diện vậy coi như mấy ngày nay bản thân trước suy nghĩ một chút quyển nhật ký cách dùng và nhất suy nghĩ rõ ràng nữa nha tắt đèn ngủ say chu huyền nằm ở trên giường xong vào thần tiến vào thần khải bí thoại. Quỳ. Đầu. chu huyền cực cố gắng đi nghe y nguyên nghe không mời trong lời nói đại đa số nội dung chỉ nghe thấy cá b i ệ t chữ nhưng hắn có thể nghe ra chút chúc mừng náo nhiệt ý vị chờ chu huyền lại nhiều nghe mấy l ô thai nữ nhân tiếng cười cùng với kêu mơ hồ không rõ nói chuyện thanh â m đều toàn bộ biến mất ví cảnh lại quy về yên tĩnh sinh ý được rồi chu ra ban nguyên bản liền bận rộn s a n g sớm lúc này càng thêm khoát r ư ờ n g nói là ngựa xe như nước cũng không đủ chu huyền lên được sớm dựa theo vài ngày trước thói quen đi người gác cổng nhìn một cái có hay không hội giếng máu hội nghị áo nữ không có cái gì phát hiện mới hắn liền trở về phòng nâng lên quyển nhật ký tiếp tục quan sát thanh cựu thật không có nhìn ra cái gì nhưng chu huyền nghĩ ra được hai q u sự nhật ký là nhật ký vốn bản thân viết vậy nó viết mục đích là cái gì tổng không đến mức đơn thuần vì ta hiện ra nguyên chủ phong nguyện cố sự a chu huyền rất nhanh nghĩ tới đáp án giếng máu hắn nhìn quyển nhật ký chân chính thu hoạch chỉ có một chính là thông qua nhật ký nội dung tìm được hội giếng máu lại tại hội giếng máu hội nghị bên trong học được mượn dùng giếng máu lực lượng phương pháp ta còn nhớ được cái này quyển nhật ký trước kia đại tẩu có thể nhìn đến thấy nhưng bây giờ ngay cả tỷ tỷ đều không nhìn thấy chu huyền trong lòng đông nhiên toát ra cái kỳ quá ý nghĩ quyển nhật ký tại ngụy trang dù là đối với hắn cái chủ nhân này vậy dùng nguyên chủ phong nguyện cố sự để hắn tin tưởng đây chính là một cái bình thường quyển nhật ký liền đối hội giếng máu chỉ dẫn đều như vậy tối nghĩa quyển nhật ký t ự hồ tại đợi nó đang chờ ta chính thức có được giếng máu bí cảnh thời điểm mới có thể hiện ra nó nguyên bản bộ dáng chu huyền nhớ tới bản thân tấn thăng thứ hai nén hơn lúc thần khải cùng giếng máu tại bí cảnh bên trong tranh đấu hình tượng cuối cùng thần khải cùng giếng máu đạt thành trình độ nào đó ăn ý lẫn nhau dừng tan qua vậy cái này quyển nhật ký hẳn là nhân ngao từ giếng máu bên trong chiếm được hắn là dị quỷ không phải giếng máu người thông linh hắn mở thế nào giếng máu chu huyền trong lòng có so đo chờ hai ngày nữa đến giếng máu xem bói thời gian hắn thử một chút có thể hay không đem quyển nhật ký đưa vào giếng máu bí cảnh bên trong có lẽ không cần lãng phí xem bói cơ hội cũng có thể được quyển nhật ký cách dùng trừ bỏ nghĩ thông suốt quyển nhật ký đến nơi chu huyền còn nhớ lên lần thứ nhất tìm tới cái này quyển nhật ký đồng thời còn tìm đến rồi một cái chìa khóa đúng rồi chìa khóa chu huyền kéo ra ngăn kéo đem chìa khóa đem ra chìa khóa toàn thân màu đồng cổ thìa cán rất thẳng răng lại không nhiều so ngón tay còn rất dài điểm đã từng chu huyền ý nghĩ há huyền cho rằng cái chìa khóa này là mở nguyên chủ tụ tiền sau này trải qua dư chính nguyên xác nhận nguyên chủ căn bản cũng không có tủ tiền bây giờ q u y n nhật ký được xác nhận là nhân ngao nghị cáo biệt trốn đông trốn tây đồ vật cái chìa khóa này ngược lại giống một điều manh mối có chút m u ố n biết nhân ngao là thế nào mở ra giếng máu giếng máu bên trong đồ vật vậy mà có thể bị lấy ra đây là nơi nào chìa khóa đâu chu huyền cầm chìa khóa đi tìm chu linh y rỉa chu ra ban không có loại này chìa khóa chu linh y rỉa ngồi ở nội viện trong lương đình ăn bánh ngọt đối gần nhất mấy ngày sổ sách chu huyền nhường nàng hỗ trợ nhìn một cái chìa khóa nơi phát ra chu linh y rỉa nhìn kỹ sau một lúc phủ nhận chìa khóa là chu ì a huyền ó a c h Gia vừa đưa tay đón tống khiết đi tới ban chủ sớm tiểu sư để sớm nhị tầu sớm chu huyền hướng tống khiết gật gật đầu bắt chuyện qua về sau đem chìa khóa nhét vào trong túi muốn đi tìm thợ khóa tống khiết lại nói ban chủ ngươi cho tiểu sư để đặt mua phòng lớn rồi、ừ. chu linh y thìa nhúng mày hỏi tống khiết nhị tẩu vì cái gì nói như vậy ai nha ban chủ ngươi cái này còn giấu giếm chúng ta ban tử sinh ý bởi vì tiểu sư đệ thay đổi tốt hơn ngươi cho đặt mua cái phòng lớn cũng là nên chúng ta làm sư huynh sư tẩu sẽ không cảm thấy ngươi thiên vị chu linh Y gì lông mày lại lần nữa cho cao hỏi nhị tẩu ngươi vì cái gì chắc chắn ta cho đệ đệ đưa phòng lớn chìa khóa a ngươi cho tiểu sư đệ chìa khóa ta biết chu huyền nguyên bản đều muốn đi nghe tới tống khiết lời này đặt mông ngồi xuống lại đem chìa khóa móc ra đưa tới tống k i ế t trước mặt nhị tẩu ngươi xác định nhận biết cái này chìa khóa dĩ nhiên tống k h i ế t chỉ vào chìa khóa nói đây là tây diệp công quán chìa khóa tây diệp công quán nơi g ư b i ế t à, bình thủy phủ nhất lưu khu biệt thự thật nhiều kẻ có tiền đều ở bên trong chúng ta công ty có bốn cái nữ minh tinh đều ở đây nơi đó đưa phòng các nàng mỗi lần liên hoan đều có ý vô tình móc chìa khóa cùng chúng ta những ngày nhỏ diễn viên khoe kho a nhà ta xem qua nhiều lần đều nhớ rồi chư một trăm linh năm thi ngữ chư một trăm linh năm thi ngữ chư một trăm linh năm thi ngữ tây diệp công quán a chu linh y di tiến đến chu huyền bên t a y nói ta còn muốn lên rất nhiều ngày trước để đệ tại tây diệp công quán cho chu ra ban gọi điện thoại để cho ta đi đón hắn đương thời chúng ta quan hệ cực kém nhưng hắn đã mở miệng ta vẫn là đi vậy ta phải đi công quán nhìn một cái chu huyền đứng lên để ngũ sư huynh cùng ngươi cùng nhau đi chu linh y rỉa dặn dò m ộ t câu tây diệp công quán rất giống một tòa phong bế n g h ỉ phép trang viên bóng cây q u a n ảnh l o ô lộ mặt đường do chuyên gia v ẩ y qua nước trên đường đi đi trong lòng nôn nóng cảm năng tiêu trừ không í t biệt thự này khu phòng tu được rất xinh đẹp chu huyền chỉ vào từng tòa gạch đỏ lầu nhỏ nói với lữ minh côn lâu nhỏ vách tường cũng không phải là toa mình có chút vách tường đoạn ra bên ngoài đột xuất rõ ràng đường cong nếu là đem trên một con đường lầu nhỏ xuyên thành trình thể quan sát giống đứng lên màu đỏ thủy triều kẻ có tiền nha rất biết hưởng thụ lữ minh khôn ôn hòa mà cười cười cùng chu huyền cùng nhau hướng tu bổ phòng đi hai người tại công quán người gác cổng liền nghe n ó n g b ộ công sứ đường ống sửa chữa sửa chữa đồng hồ vườn hoa thanh lý xứng chìa khóa mài đao cắt đều thuộc về tu bổ quản lý bất động sản bọn hắn đi đến tây diệp đông cuối đường đầu trông thấy một tòa tầng hai gạch đỏ lầu nhỏ treo khối bạch một biển hiệu tây diệp công quán tu bổ nơi chu huyền dun lên trường sam vạ trong phòng có cái mang mũ t r ỏ m lão tiên sinh đang tính trên bàn s u ố i rục mấy lần về sau lại tại trên giấy tô tô vẽ vẽ l ã o tiên sinh chìa khóa sự về ngươi còn sao ngươi là chìa khóa rơi mất l ã o tiên sinh về hỏi tay phải đã khoác lên ngăn kéo cầm trên tay không có rơi không có rơi chu huyền xuất ra chìa khóa nói ta là nơi khác đến thăm người thân biểu đội ta ở chỗ này nàng cho ta một cái chìa khóa bàn giao chúng ta bảng số nhưng là ta đem số cửa phòng bên cho nên lữ minh khôn b ộ t người khác không đề cập tới tiểu sư đệ giảng nói dối là há mồm liền ra cho nên để cho ta cho ngươi chỉ đường chỉ đến chìa khóa vị trí trong lầu đi lao tiên sinh hỏi liền ý tứ này vậy không được vạn nhất ngươi là thật làm sao bây giờ trên mặt đất lượng đem chìa khóa tìm ta dẫn đường cho ngươi ngươi đi vào dọn nhà lao tiên sinh rất cảnh giác lữ minh khôn góp chu huyền bên hay nói tiểu sư đệ ngươi cái này chiếu mất linh không có việc gì ta có tuyệt chiêu chu huyền tính trước kỹ càng cái gì tuyệt chiêu phanh bốn tấm mệnh giá mười khối tỉnh quốc tiền giấy đập vào trên mặt bàn lữ minh khôn dẫn đường chu huyền một chút đều không muốn nói thêm nữa tiền mặt chính là lực lượng tu bổ trong phòng những người khác không ở lão tiên sinh c h â n chu thu hồi tiền giấy tiếp nhận chu huyền chìa khóa kéo ra ngăn kéo móc ra một g i ả i chìa khóa tỉ mỉ so sánh qua thìa r ă n g về sau nói đông đường số một trăm hai mươi sáu hắn gọi cái gì chu huyền lại hỏi hắn gọi số một trăm hai mươi sáu ta là hỏi chủ nhà kêu cái gì chu huyền tiền đều bỏ ra tự nhiên muốn hỏi chu toàn cái này sợ là lạ. lại là hai tấm m ộ ư ơ i khối tỉnh quốc tiền giấy vỗ lê n bàn gọi trương di hoa đoán chừng n g ư ờ i đều biết nàng đóng phim hơn hai tháng trước có bộ phim chiếu lên gọi điện ngục trang viên láo dọa người rồi vậy ta chưa có xem chu huyền âm thầm nhà rãnh hơn hai tháng trước hơn hai tháng trước ta còn không đến đâu bộ đến rồi đầu núi hữu dụng chu huyền liền lười n h ắ c cùng đại gia nói cho rõ cùng lữ khôn minh cùng đi ra tu bộ phòng hướng về số một trăm hai mươi sáu xuất phát số một trăm hai mươi sáu cùng còn lại biệt thự tòa lầu mở dạng gạch đỏ lầu nhỏ nâu đỏ sắc cửa gỗ lữ minh khôn cùng chu huyền cầm chìa khóa mở cửa vào phòng về sau đóng cửa lại trong phòng thật lâu không có người ở bên trong góc kết liêu tơ nhện trên bàn s á m vậy tích thật dày một tầng chu huyền cùng lữ khôn minh đem một hai l â tìm tòi tỉ mỉ một lần lầu một không có tiếp khách khu thư tịch trồng được đầy đất đều là các phương diện đều có liên quan đến từ văn xuôi đến thi tập từ đồ gỗ công nghệ đến áo len d i ả pháp cái gì cần có đều có lầu hai liền sạch sẽ nhiều cũng càng như cái kẻ có tiền nhà đồ dùng trong nhà tinh xảo làm công vậy khảo cứu có điện thoại có máy quay đĩa treo trên tường tranh sân dầu nhìn hội họa trình độ giá cả hẳn là thật đắt tại phòng ngủ bên cạnh có một nhỏ than xoắn có thể lên lầu c ắ t lầu c ắ t rất nhỏ dựa vào tường đứng thẳng ra sách bên cạnh xếp đặt một tấm viết chữ bản cùng với một đài kỳ lân bài kết sát cái này không giống cái minh tinh điện ảnh nhà như cái bán chạy tác giả nhà chu huyền rất khó tưởng tượng nguyên chủ như thế ác hiếu làm sao lại cùng chủ nhà t r ư ờ n g di hoa đáp lên quan hệ tiểu sư đ ệ hai tầng lâu ta đều đã kiểm tra không có bất kỳ cái gì quỷ dị địa phương không có mùi máu không có thi thể vị không có đạo lý a chu huyền cảm thấy nguyên chủ đã đem chìa khóa cùng quyển nhật ký bảo tồn đến cùng một chỗ vậy đã nói rõ một điểm chìa khóa cùng quyển nhật ký có rất mật thiết quan hệ chìa khóa có thể mở ra số một trăm hai mươi sáu lâu cái kia nhật ký vốn liền hẳn là tại số một trăm hai mươi sáu trong lầu cầm tới quyển nhật ký tự mang quỷ dị trong phòng này làm sao có thể qua quýt bình, bình. chu huyền đi lầu một tiếp tục kiểm tra hắn lần này tra được rất nhỏ chẳng những lục tung tùng kẹo ngay cả chắc tường vậy không tung tha đốt ngón tay gõ nhẹ nhìn xem phải chẳng có á môn m một mực kiểm tra đến lầu một tận cùng bên trong nhất phòng chứa đồ chu huyền phát hiện không hợp lý đi bộ thời điểm lại có trống rông tiếng vang hắn lập tức ngồi sổn người xuống đốt ngón tay gõ động trống rông thanh â m càng thêm rõ ràng ngũ sư m i n h g i ú p một tay chu huyền đem lữ khôn minh gọi tới dọc theo gạch đất trong khe hở tìm ra hai cây thành sắt mỏng hai người một người lôi kéo một cây đem một mét vông gạch đất kéo về sau nhìn thấy một đạo á môn quả nhiên có h u y cơ chu huyền lại đem bên cạnh g đem á m môn kéo ra hiện ra một đạo hướng phía dưới kéo dài thang lầu chu huyền cùng lữ minh k h ô n trước sau đi đến tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm không gian vậy mà không nhỏ mọc ra hơn m ộ mươi mét rộng cũng có hơn m ộ mươi mét thọc sâu ba mét tầng hầm ngầm trong trần nhà còn rủ xuống hai đầu cổ tay t h u khóa sát liên tiếp dòng dọc toàn thân vết d ì loan lộ một cái trong tầng hầm ngầm làm sao có loại này dòng dọc khóa sát chu huyền toc mày càng làm cho hắn khó hiểu chính là to lớn trong tầng hầm ngầm trừ tứ phía tường một mảnh đất lại thêm dòng khóa sát vậy mà không có vật gì dọn dẹp ra địa phương lớn như vậy dù sao cũng nên chỉnh lý chú Lâu m ộ tại đều chất đầy chất tịch, thư hầm ngầm không thả trong tầng ngầm đồ vật, giảng không thông. Nghĩ tới đây, chu huyền khởi ó n g thích cảm tử hoàn sinh về sau chu linh y liền đem rất nhiều chuyện đều cùng hắn giàn thuận bao quát chu huyền là giếng máu người thông linh sự tỉnh cho nên lữ minh k h ô n biết do tiểu sư đệ sức cảm ứng cực kỳ kinh người giờ phút này chu huyền đã phóng thích xong cảm giác hắn liền đi hỏi đến kết quả cảm giác được cái này tầng hầm ngầm tường có vấn đề chu huyền cái chán bởi vì cảm giác phóng thích ra chút mồ hôi nóng hắn chỉ vào tường nói ta cảm giác lực xuyên thấu không được cái này tứ phía tường tại lâu một lúc chu huyền cảm giác phóng thích cũng không có phát giác nơi này có cái tầng hầm ngầm hiện tại biết rõ nguyên nhân tường này không biết có cái gì ly kỳ địa phương nhưng đối với cảm giác của hắn đưa đến che đậy tác dụng như cái cảm giác lực lồng giam tìm công cụ làm việc đem tường đập chu huyền kể xong bản thân lên trước lầu một gian tạp vật tìm rồi hai thanh búa sau đó lại đi phòng tắm bên trong tìm rồi khăn mặt khăn tắm hắn chia rồi một thanh búa cho lữ minh khôn bắt đầu đục tường sợ đục tường động tĩnh quá lớn dẫn tới biệt thự người chung quanh chú ý bọn hắn dùng khăn mặt khăn tắm đem đập đầu bao cấp tốt vượt bực lên nệ n bởi vì không có cụ thể mục tiêu hai người nệ n tường nệ n đến gọi là một cái tùy tâm sử dụng nhìn chỗ nào khó chịu liền hướng chỗ nào đục đông đông đông tường trước nứt ra một đường nhỏ sau đó bị đục ra hố gõ đục cường độ quá lớn dẫn tới vốn là có chút chiều chất tường một t có lẽ là chu huyền vẫn khí tốt hắn đục địa phương vậy mà ra hàng một cây ngón tay nhỏ như bị khảm ở bức tường bên trong bây giờ đúng mở liền gặp lại mặt trời cam trong tường đầu lại có người chu huyền nhìn dọn dẹp m ó nút hướng lữ minh côn hô t à xem một chút lữ minh k h ô n dẫn theo bữa hướng tường trong động nhìn lên lập tức nói hướng xuống chúng ta cũng không cần đục được khổ cực như vậy rồi hắn đem truy ném xuống đất từ bên trong trong túi móc ra cái làm bằng sắt dẹp bầu rượu đem nắp ấm xoáy mở hướng trên tay rót chút vàng đóng chất lỏng chất lỏng vị quá lớn chu huyền nhịn không được lui về phía sau hai bước cau mày hỏi cái này cái gì a chu huyền không hiểu vì cái gì lữ minh k h ô n tùy thân mang mỡ người tiểu sư đệ ta cũng là âm nhân ta đường khẩu gọi ngộ tắc đường khẩu danh tự b i ế n qua rất sớm trước đó cái này đường khẩu gọi thi ngữ giả chúng ta đường khẩu bàn sự rồi cùng thi thể móc đ ố i lữ khôn minh làm đơn giản giải thích liền đem mỡ người tại trên tay lau đều sau đó lại rót chút tại mỹ mắt trong mũi sau mang hai các điểm một g i ọ t dầu làm xong những n à y lữ minh khôn tay phải vươn ra cầm chặt trong tường cây kia ngón ú t mới vừa rồi còn tinh thần diệp cũng ngũ sư minh ánh mắt lập tức trở nên mê ly trong miệm lẩm nói tiểu sư đ ệ hướng trái hai bước ở chỗ ngươi mi tâm ngang bằng địa phương nện chu huyền dựa theo g i a hiệu đến rồi chỉ điểm vị trí đập phá một cái bữa đông trên tường lưu lại cái nệ n ấn hướng trái ba bước ở chỗ ngươi tim gan ngang bằng địa phương nện chu huyền lại cho tường nện một phát tử hướng trái đi đến tường chỗ khúc quanh cùng ngươi trái tim ngang bằng địa phương nện lữ khôn minh mê ly suy nghĩ cho chu huyền rơi xuống hơn mười đạo chỉ thị về sau ánh mắt vừa mới khôi phục thanh minh nói vừa rồi nện qua địa phương trong tường đều là thi thể đầu lâu vị trí chúng ta thuận tường nện là có thể đem trong từng người cho hết gõ ra tới tứ phía trong tường có mười mấy người chu huyền đều có điểm không làm rõ ràng được người chủ nhà này thành phần dạng gì biến thái sắt n h â n c u ồ n g có thể cho nhà mình t ầ n g hầm ngầm trong tường phong mười mấy người hắn một bên nhà danh một bên nệ tường lữ minh k h ô n vậy đi theo đục dùng hai thành búa đem mười cái hoàn chỉnh người từ trong tường móc ra tới là một cái khó khăn đại công trình hai người thương lượng đừng toàn đục đem người mặt trước đục ra đến không phải được đục mai kia đi chỉ đục ra mặt người vất vả trình độ thấp xuống rất nhiều nhưng vẫn như cũ tốn sức mười lăm tấm mặt người bị chu h u y n cùng lữ minh k h ô n nện đến cánh tay tê dại mới từ trong tường móc ra mặt người đều là nam nhân mặc dù nuôi tấm mặt tướng mạo đều có các bộ dáng nhưng bọn hắn biểu lộ cơ bản mở dạng đều là dữ tợn vằn mẹo con ngươi phóng đại lữ minh côn đối thi thể lý giải viễn siêu t h ư ờ n g nhân ngón tay hắn vớt ve qua mỗi một t r ư ơ n g mặt người về sau nói với chu huyền cái này mười lăm người cơ bản trong cùng một lúc tử vong tại ngang nhau chứa đựng thi thể trong hoàn cảnh bọn hắn ra rẻ hàm lượng nước xói mòn trình độ không sai bị lắm ra rẻ có giá gần mà lại dựa theo bọn họ biểu lộ phong phú trình độ đến xem bọn hắn cũng không phải là chết về sau lại bị phong đến trong tường đều là bị trôn sống tiến vào chu huyền con mắt nhắm lại phát hiện tình sự chương ũ n g k ô n g một trăm linh sáu lấy người làm mồi chương một trăm linh sáu lấy người làm mồi chương một trăm linh sáu lấy người làm mồi b á i qua đường khẩu làm sao mà biết chu huyền nói xong vừa quay đầu lại phát hiện lữ minh k h ô n trong tay nâng bốn cái trong mắt nguyên lai、like、tại vừa mới nói chuyện thời điểm lữ khôn minh chúc diệp đao xuất thủ n g bốn h con h mắt rơi bây giờ bị lữ minh không tỉnh táo nâng ở trong tay chu huyền sinh ra một loại lữ minh không tại bản hạch đào thảo rác hắn có một nháy mắt cảm thấy ngũ sư h i y n h như cái đấm máu nghệ thuật ra sư đệ ngươi xem a con mắt này đằng sau có hóng ánh cảm giác chỉ có bãi qua hương đường người con mắt mới có thể phát sinh diễn biến như vậy ngũ sư minh người đ ố i thi thể nghiên cứu tựa hồ có chút sâu a chu huyền cảm thấy lữ khôn minh cái này không có mổ qua rất nhiều âm nhân thần nhân thi thể là tuyệt đối không đạt được loại tiêu chuẩn này có một số việc không có thực tiễn qua nói chuyện đều không lực lượng lữ minh khôn hơi có vẻ xấu hổ nói ta tính ngữ đường bên trong mỗi ngày khâu s á c kiểm thi nhỏm ngó một chút xíu môn đạo nếu như giống người nói những người này đều là bái qua hương đường chuyện tiết thì càng không đơn giản một nữ minh tinh đem mười lăm cái bái qua hương đường người đồng thời phong tiến trong tường đây là nữ minh tinh sao tỷ tỷ muốn làm đến cũng khó khăn a chu huyền hướng lữ minh k h ô n dơ lên cái cảm thử thăm dò hỏi ngươi là thi ngữ giả có thể thông qua thi thể này biết được bọn hắn tử vong thời điểm phát sinh qua cái gì không có thể thật đúng là có thể bọn hắn tử vong thời gian có hơi lâu lợi dụng thi ngữ đi hoàn nguyên bọn hắn tử vong trước quá trình không quá dễ dàng cũng may thi thể p h o n g tại trong vách tưởng bảo tồn được vô cùng tốt lẽ ra có thể dùng thi ngữ hoàn nguyên nhưng là tử vong liên lụy nhân số quá nhiều ta cảm giác lực không quá đủ cho nên mời tiểu sư đệ dùng cảm giác lực giúp ta liên tiếp dễ làm chu huyền đồng ý lữ minh k h ô n bắt đầu làm thi n ữ dẫn đường nghi thức hắn đem bầu rượu bên trong mỡ người tại mỗi t ấ m gương mặt chỗ mi tâm đều điểm hai dọn sau đó lao đ ề u chu huyền thì tại trong phòng bước chân đi thong thả hắn nhìn lên lấy khảm tại trong tường mặt người liền nhớ tới giếng máu trên vách giếng kia từng trương mặt người khâm tại vách giếng xếp đá bên trên tiểu sư đ ệ ta chuẩn bị xong người đem sở hữu cảm giác lực tất cả đều cùng ta liên tiếp lên lữ minh khôn nói xong liền ngồi xếp bằng tại trong tầng hầm ngầm, đem rộng mở bầu rượu đặt ở trước người chu huyền vậy ngồi xuống đem cảm giác lực phóng thích về sau cố gắng đem cảm giác lực h ó n g thích về sau cố gắng đem một sợi dây du tiến ngũ sư huynh áo lót. Không Khôn Minh được. Lữ m ộ tại nháy h mắt c y xuống đủ số đầu số đủ mồ h ô lạnh, giống gặp vấn đề khó h gặp đề ọ chu s i n hỏa tốc đem tay phải dơ lên. nhanh, nhanh、ngừng. Thế h tay tốc c đem rồi? dơ lên, ngừng. nào huyền hỏi. Người cảm giác lực quá mạnh mẽ, ta cùng ó chút gánh không được.、Tại、chu、huyền、cảm giác lực c gánh không huyền Tại hắn kết nối thời điểm lữ minh khôn rõ ràng cảm thấy trên tinh thần không thể chịu được các loại ý niệm ly kỳ cổ v a i hướng chán bên trong tuân trong đầu như bị mấy trăm cục gạch thay nhau n ệ t giếng máu người thông linh cảm giác lực quá đáng sợ bốn nén hương, âm nhân, kém chút bị hai nén hương chu huyền b ư ớ điên Lữ khôn minh r ố tiểu cuộc b ế t vì gì cái i n h n sư lệ người phải thu điểm ta nghe thi ngữ lúc không có cách nào phân ra tinh lực đi để phòng ngươi tràn ra cảm giác lực nếu là đối địch phân ra một bộ phận tinh lực đi đối kháng chu huyền cường đại cảm giác lực lữ minh khôn từ lót có thể làm được nhưng không môn mở rộng chủ động đi nên đón chu huyền toàn bộ cảm giác lực thật sự làm i ế u nhỏ dung không được đại p h ậ n vậy ta đem cảm giác một chút xíu cùng ngươi kết nối ngươi phải có cái gì khó chịu ngoắc ngoắc nhỏ nón giữa ta coi thấy tự nhiên là không đem dư thừa cảm giác cùng ngươi liên tiếp là một biện pháp tốt lữ minh k h ô n một lần nữa ngồi thẳng hai mắt nhắm lại khởi động thi ngữ chu huyền trước phóng thích lượng nhỏ cảm giác nhìn thấy lữ minh khôn không k h ô n có gì động tĩnh liền từng bước gia tăng cảm giác thẳng đến lữ minh k h ô n động đến nón giữa chu huyền mới dừng lại chỉnh thể thả ra cảm giác lực thậm chí không đến dưới trạng thái bình thường một phần ba nhưng liền cái này một phần ba đã là lữ khôn minh cực h ạ n hắn vung lên hai cánh tay trước mặt bầu rượu bắt đầu từng ngực từng ngực rung động bốc hơi ra từng đoàn từng đoàn màu vàng khí vụ khí vụ đem lữ khôn minh bao phủ trên da rẻ của hắn bắt đầu xuất hiện một khối lại một khối màu tím thi ban trong tường mặt người miệng động giống tại lẩm bẩm cái gì theo lữ khôn minh thi ban tăng nhiều thi thể miệng nhắc tới tốc độ vậy càng lúc càng nhanh nhắc tới thanh âm vào lữ khôn minh lỗ thai là một loại kỳ quái ngôn ngữ, Chu nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng hắn nghe không hiểu cũng không có quan hệ thanh âm bị lữ khôn minh trong lòng chuyển hóa thành rồi hình tượng là mười lăm người tử vong trước đó không lâu hình tượng chu huyền cảm giác cùng lữ khôn minh kết nối tự nhiên vậy nhìn thấy những hình ảnh kia hình tượng bên trong trong tầng hầm ngầm hơn mười cái nam tử tại trong tầng hầm ngầm chờ biểu lộ từng cái đều cực kỳ nhẹ nhàng có người bắt đầu hỏi thăm chu ra ban thiếu ban chủ tới lúc nào cũng sắp đến cô nương kia không chế được không không chế được ngay tại trên lầu lão giả nhìn chằm chằm n n g đâu không chạy được mấy người các ngươi xích sắt sắp xếp g ọ n không được rồi vũ ca ngươi xem một cái tiểu mã tử đem trần nhà rủ xuống trượt khóa xích sắt trên dưới kéo động mấy cái qua lại cái này xích sắt phía dưới cùng còn có hai cái móc lối câu nhọn sáng như tuyết vậy thì chờ tế đàn làm xong a lý hương chủ có thể kết giao thay mặt tế đàn một điểm sai lầm cũng không thể ra sai lầm đi ra ngoài vận đầu của chúng ta cái k i a c ó thể sai sao mã tử vòng quanh tế đàn đi rồi hai vòng nói là tế đàn thực tế chỉ là xếp đặt hai cô nữ thi tại nữ thi xung quanh dựa theo một loại nào đó quy luật trưng bày m ộ ư ơ i hai cây sáp vòng nến ngọn nến còn chưa nhóm lửa n ế n tâm trắng bệnh cũng không lâu lắm chu huyền tiến vào tầng hầm n ầ m xung quanh nam nhân đều cùng chu huyền chào hỏi vũ ca cùng chu huyền túi người chào nói câu thiếu ban chủ ngày may mắn chu huyền nghe xong nổi giận đi lên liền cho một bạn hai may mắn mẹ ngươi cái đầu lão tử cầm tới kia đ ồ vợ ậ chính là ban chủ lão tử muốn giết chu linh ý ỉa vâng vâng vâng vũ ca lui về phía sau hai bước nhưng túi đầu hắn lộ ra hung á c nham hiểm hung á c cười trương di hoa người đâu chu huyền quét mắt trong phòng liếp mắt hỏi trên lầu lập tức liền lấy xuống tốt nhất nhanh lên các ngươi những n à y đ ạ o kép một cái đáng tin cậy cũng không có chuyện lớn như vậy lý kim đường lý lợi sinh một cái đều không tới chu huyền hơi không kiên nhẫn cuối cùng t ầ n hầm n ầ m cửa được mở ra mấy cái mã tử mang theo trương di hoa tiến vào tầng hầm ngầm trương di hoa đã không có minh tinh điện ảnh phong thái quả thực chật vật nàng y quan không ngay ngắn mặt có một nửa bị đánh sưng vừa vào nhà liền hướng về phía chu huyền gắt một cái coi như cầm tới kia đổ vật ngươi cũng nên không thành b á n chủ thảo chu huyền về đập một bắn hai ra hiệu đào kép bắt đầu làm việc trên mặt đất nữ thi bên cạnh ngọn nến bị n h é n lửa đào kép người đem dòng dọc khóa sắt cuối cùng móc sắt hướng trương di hoa xương xanh bên trong treo. Hai thanh móc sát, xuyên qua nàng sương thì bà đem treo lên tới đào kép chu huyền các người đám này chó đẻ trương di hoa mắng chửi nói ngươi một cái nát mùi câu có người lắm nhập phần chu huyền gia hiệu các con h ắ t đem người hướng xuống treo trương di hoa nguyên bản bị rán tại giữa không trùng dòng dọc kéo động nàng bị để xuống hai chân chống đỡ trên mặt đất nữ thi nữ thi trên thân bị mũi đao khắt xuống rất nhiều thâm ảo đạo phủ tại nàng cùng trương di hoa tiếp xúc trong nháy mắt đó trong phòng chuyến gia quỷ dị thanh âm giống mạnh mẽ dòng nước tại s u n g kích lấy cứng rắn xếp đá nữ thi xung quanh trên sàn nhà bắt đầu bốc lên ảo h ạ huyết thủy máu loang rất nhanh ngưng tụ thành rồi một bãi sau đó trong máu toát ra hai con huyết sắt a y đem nữ thi ô n lấy hướng bên trong huyết thủy lôi kéo cho đến nữ thi hoàn toàn bị kéo chìm vào máu loang bên trong máu loang vậy đụng chạm tới trương di hoa chân sàn nhà chạy máu tốc độ đang tăng nhanh một đạo cổ phát loang lộ giếng từ dưới đất bay lên miệng giếng đá xanh xếp thành trong giếng là đậm đặc huyết thủy thả thả phóng chu huyền thấy thế biết là tế đàn mở ra giếng máu liền để đào kép người đem xích sắt bung ô xuống đem trương di hoa treo tiến trong giếng vị này điện ảnh nữ tinh thành rồi đáng thương ngồi câu đắm chìm tiến vào trong giếng chu huyền nhìn chằm chằm xích sắt biến hóa lúc bắt đầu xích sắt trừ có chút lắc lư không có q u á nhiều biểu hiện qua ba bốn phút xích sắt toàn bộ tỏa ánh sáng vẫn không có động tính chu huyền trong tầng hầm ngầm nôn nóng đi tới đông nhiên xích sắt đ ỗ n g nhiên đinh đương rung động cá đã mắc câu chu huyền phun một cái c h ọ c khí tiếp tục nóng nhìn xích sắt xích sắt động tính càng lúc càng lớn trên dưới bốc lên rồi rồi mau đỡ cá đem câu cắn chết chu huyền vũ bắt đuổi biểu lộ điên cuồng theo một trận khóa sắt kéo động t r ư ơ n g di hoa bị kéo ra khỏi giếng máu nàng toàn thân đều bị máu bao lấy có cái máu me khắp người phụ nữ mang thai chính hai cánh tay ôm hai chân của nàng nàng ổng bên trong điên cuồng cắn máu phụ nữ mang thai lớn bụng sau lưng còn phồng lên cái túi máu theo gặm c ắ n động tĩnh túi máu cũng ở đây lắc lư chu huyền tiến lên đưa tay đi bắt kia bao lớn một chảo kêu máu phụ nữ mang thai liền điên cuồng tiêu to bỏ qua gặm c ắ n trương di h ò a muốn đi hộ trên lưng túi máu nhưng chu huyền động thủ rất sắc bén rơi hắn tay trái lây ra một thanh minh khắc phủ văn đ à o đôi túi máu một cắt một cái bị máu đen nhiễm quyển nhật ký liền xuất hiện ở trong tay hắn đao kép vũ ca lấy ra hương chủ cho p h á t k ý một thanh đạo linh hung hăng lay động phía dưới kêu máu phụ nữ mang thai lúc này đau đớn không chịu nổi cũng chỉ có thể thét trói thai vang lên bư lại là một trận khóa sắt văn động trương di hoa cũng bị treo trở về nước giếng bên trong trận này giếng máu thả câu cũng đã hoàn thành như thế nào là cái quyển nhật ký chu huyền xuất ra sớm chuẩn bị tốt cái túi đem quyển nhật ký m ặ c lên b a y người muốn đi đào kép vũ ca cười lạnh ngăn ở tầng hầm ngầm lối vào nơi nhìn chằm chằm chu huyền đồ vật lấy được nghe lời một chút giao ra có thể thả ngươi còn sống trở về không phải ngươi tính là gì đồ vật lão tử cùng lý kim đường xưng huynh gọi đệ ha ha là lý hương chủ giao cho ta làm như vậy ngươi kia đồ vật lý đường chủ cũng muốn vũ ca hướng phía chu huyền tới gần nào có thể đoán được giếng máu bên trong đ ố n g nhiên truyền ra tê tâm liệt phế thanh âm cầm ta đồ vật các ngươi ai cũng chạy không thoát một cái đều chạy không thoát thanh âm càng phát ra thảm liệt giếng máu bên trong máu loãng như lũ quét bộc phát tiên giếng máu đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều toàn bộ bao phủ cả tòa tầng hầm ngầm thành rồi giếng máu một bộ phận vách tường thành rồi lỏng lẻo bùn đất lại dẫn hấp lực cường đại h ú t lại đào kép đám người thẳng đến bọn hắn toàn bộ khảm vào đến bên trong vách tường mà chu huyền g i ế n máu hấp lực đối với hắn mà nói không có mạnh mẽ như vậy hắn tựa như tại vũng bùn bên trong h à n h cầu người mặc d tăng thêm vị trí của hắn nguyên bản liền dựa vào tầng hầm ngầm môn đi rồi tầm mấy bước liền ra tầng hầm ngầm chu huyền thành công chạy trốn về sau giếng máu bên trong truyền r a thương tâm tiếng khóc sau đó máu loăn g t ố i lui trong tầng hầm ngầm liền giống t u y ế t rồi chỉ còn lại vết dỉ loăn lộ tao nộ mánh liệt t a n mòn dòng dọc khóa sắt khóa sắt bên dưới thiết câu cũng không thấy rồi nữ thi tế đàn vết tích tất cả đều trôn vùi trống không nguyên lai đ à o kép những người này là chết như vậy lữ khôn minh chậm rãi mở mắt ra chu huyền thì nghĩ đến càng nhiều thậm chí có cấp độ càng sâu cảm giác nguy cơ t r ư ơ n g một trăm linh bảy nàng còn chưa có chết t r ư ơ n g một trăm linh bảy nàng còn chưa có chết sự tình như chu huyền dự liệu bình thường nguyên chủ quyền nhật ký đúng là từ giếng máu bên trong chiếm được chỉ là quá trình xa so với hắn dự đoán thảm liệt rất nhiều lấy người làm mồi từ giếng máu bên trong giống câu cá đồng dạng đem bảo bối câu ra tới mà lại trương di hoa trừ bỏ minh tinh điện ảnh thân phận tựa hồ cũng không phải bình thường người chu huyền phỏng đoán nàng là giếng máu người thông linh nàng v ơ a vào cửa liền hướng phía nguyên chủ nhổ nước miếng đồng thời chửi rửa coi như cầm kia đồ vận ngươi cũng nên không thành bán chủ câu nói này lượng tin tức không ít trương di hoa biết rõ nguyên chủ cùng đào kép muốn bắt nàng làm cái gì mà lại nàng còn biết đồ vật tồn tại xem như mùi câu hiển nhiên chu huyền cùng đào kép sẽ không nói cho nàng trần tướng chỉ có thể là nàng đã từng mở ra giếng máu gặp qua kia đồ vật cũng biết kia đồ vật dùng cái gì phương thức có thể thu hoạch được nói ngắn gọn nàng chẳng những là giếng máu người thông linh mà lại đối giếng máu hiểu rõ trình độ còn không thấp đến như q u y ể n nhật ký vậy đúng là nguyên chủ c ầ m nguyên chủ không có bái qua đường khẩu hưng hỏa cấp độ cũng không thể tinh yếu mà là căn bản không có nhưng giếng máu đối với hắn ảnh hưởng lại rất nhỏ vì cái gì chu huyền chỉ có một đáp án có lẽ là bởi vì người chu gia chỗ đặc thù có được đoạn thần chi lực sự tình chân tướng rõ ràng chu huyền cũng rất khó buông lỏng hắn bén nhạy đánh hơi được cấp độ sâu cảm giác nguy cơ có đoạn thần chi lực người có thể đem giếng máu bên trong đồ vật lấy đi giếng máu người thông linh lại có thể bị coi như giếng máu thả câu mùi câu mà chu huyền là hai nén hương đoạn thần đồng thời còn là cảm giác lực đứng đầu nhất giếng máu người thông linh thay lời k h á c giảng hắn mới là hoàn mỹ nhất giếng máu mùi câu tìm được hay không quyền nhật ký phương pháp sử dụng hoặc hứa chân không phải như vậy lửa xém lông mày hắn có cùng tìm kiếm thứ hai nén hương đường khẩu ngang nhau ưu tiên c ấ p mục tiêu ngăn chặn giếng máu thả câu chi pháp truyền bá tiểu sư đ ệ có thu hoạch được ngươi muốn tin tức sao lữ minh khôn sợ trận này thi ngữ đối chu huyền trợ giúp không lớn liền hỏi có nhiều lắm chu huyền nói ngũ sư huynh làm phiền ngươi một việc ngươi nói giúp ta đi phụ cận hỏi t h ă m một chút gần nhất có người hay không tiến vào căn này biệt thự nếu có hỏi rõ ràng là ai lữ minh khôn lên tiếng liền hướng t ầ n hầm n ầ m đi ra ngoài chu huyền ngồi ở biệt thự lầu nhỏ trên ghế salon ngưng thần suy nghĩ giếng máu thả câu chi pháp đã cần phải có người chu ra đi lấy bà bối từ giếng máu bên trong toàn thân trở ra lại cần giếng máu người thông linh làm mồi câu nếu như biện pháp này đã sớm truyền ra ngoài chiếu nguyên chủ kia cà lơ phất phơ khắp nơi đi dạo k ỹ viện ngâm khói quán công tử sức mạnh chỉ sợ sớm đã bị người trộm bắt đi làm mồi câu cái nào sống được đến trước đó vài ngày cho nên loại biện pháp này nhất định là dị quỷ nhân ngao thông qua hắn tôi diễn diễn toán ra tới còn lại âm nhân thần nhân còn không biết được cái này biện pháp nhân ngao là yêu tập dị quỷ nó chính như liên hoa nương nương đối yêu tộc đánh giá khả năng thực lực không phải rất mạnh hưng hỏa cấp độ không cao nhưng yêu tộc trời sinh cũng có một loại nào đó kỳ lạ năng lực cũng may nhân nao g chết rồi biện pháp này liền truyền không đi ra nhưng là giảng không tốt nhân nao g phái nhiều như vậy đào kép phân đường người làm việc biện pháp có lẽ bị đào kép một ít hữu tâm người nghe bọn hắn lại có ý định hoặc vô tình chuyển ra ngoài đâu nhân nao g thế nhưng là bố cục bảy năm thời gian bảy năm đào kép nhiều người một đạo pháp môn chuyển đi độ khả thi vẫn là không nhỏ chu huyền thở giải nói vẫn có biến số tình huống không tốt l ắ m chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm g i ế n máu thả câu biện pháp nếu là chuyển ra ngoài chỉ sợ có rất nhiều hương hỏa cấp độ cực cao người sẽ bắt giữ hắn đầu này mỗi câu thậm chí tỷ tỷ cũng có thể biến thành cá ngồi cứ việc tỷ tỷ hương hóa cấp độ chí ít có mấy tầng lầu như vậy cao nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên chu huyền trong lòng lại trở nên hỗn loạn nhưng nghĩ rồi hồi lâu liền có chút thoải mái đại đạo năm mươi thiên diện môn chín người trốn nó một vạn sự vật vật đều có một chút hy vọng sống vậy cất giấu một điểm biến số tham dự giếng máu thả câu đào kép đều chết hết trương di hoa cũng đã chết lý kim đường lý lợi sinh tất cả đều chết rồi thậm chí đào kép phân đường đều bị sư phụ g i o sát những n à y lớn biến số đều bị tiêu trừ còn lại bảy năm bên trong có những cái kia tiểu hí tử mù truyền chỉ là thay đổi nhỏ số tìm ra lại sẽ biến số tiêu trừ sạch là tốt rồi chu huyền sắc mặt cuối cùng sáng sủa lùi ra sau ở ghế sofa nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới rồi cái gì thân thể giật mình m ạ n h ngồi dậy trương di hoa thật sự liền chết sao trong v á c tường không có nàng thi thể trong tấm hình cũng không còn thấy được nàng s á c thực chết đi chứng minh giếng máu đóng cửa nhưng nàng là giếng máu người thông linh có cơ hội mở ra giếng máu chạy trốn nghĩ tới đây chu huyền tinh thần kéo căng lại lấy ra bữa đối toàn phòng duy nhất c á c sắt một bữa cùng nện không có đập ra hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới trương di hoa sự t ì n h trương di hoa bây giờ có thể là giếng máu thả câu chi pháp t r u y ề n ra ngoài lớn nhất b i ê n số mãi mãi cái này phá kết sắt nhìn kết cấu đơn giản như vậy làm sao như thế khó nện cũng may lầu hai có điện thoại hắn cho lạc anh s ả n h đi điện thoại là từ ly nhận uy ta là chu gia bàn tử ly ngài là đại tẩu là ta huyền tử là n g ư ơ i nha n g ư ơ i dùng cái nào điện thoại đánh với ta tới được n g ư ơ i giúp ta tìm xem đại sư h i n h để hắn mang cái tin tưởng được thợ khóa đến tây diệp công quán số một trăm hai mươi sáu nhất định phải tin tưởng được có người có người yên tâm tuyệt đối tin q u á được đúng rồi để tỷ tỷ bồi tiếp đại sư huynh cùng thợ khóa một đợt tới sự tình tương đối lớn bảo hiểm điểm tốt nhất yên tâm thử ly cúp điện thoại thợ khóa mở khóa chu huyền cùng chu linh y đi toàn bộ hành trình cùng đi người sư phụ này mở khóa công phu là thật chuyên nghiệp nhanh gọn làm xong tại cách sắt mở ra một nháy mắt chu huyền để lại thợ khóa tay hướng chu linh y y hả nháy mắt ra giấu tỷ tỷ dôi ra ngón tay tại thợ khóa chỗ mi tâm tìm một lần mượn chảy ra máu điểm vạch ra nho nhỏ vụ phủ thợ khóa liền hôn mê bất tỉnh dư chính nguyên đem thợ khóa học thuộc ra ngoài đi rồi ba cái sau phố mới c ả n lại một cỗ xe kéo cầm giấy viết cái địa chỉ để phu xe đem người đưa đến tiện thể lưng vào trong nhà nhiều hơn hai khối đưa đến trong phòng dư chính nguyên giao xong tiền lại cầm bút tại ghi lại quyển vợ nhỏ bên trên tịch thu phu xe hảo mấu chốt cùng dương chữ số hảo mấu chốt là phu xe xuyên tại phía ngoài áo cộc tay nhi in tính danh số hiệu ra tới kéo công việc nhi nhất định phải xuyên không xuyên bị bắt phòng bắt được phải phạt khoản dương chữ số chính là số lượng viết số xe lão bản ngài cứ yên tâm đi hầu hạ không tốt bằng hữu của ngài ngài theo hảo mấu chốt tìm ta bắt hai mạnh quất ta đều được phu xe bần một trận nắm chặt tay lái nhi liền chạy lên đường đệ đệ yên tâm tiếc thợ khóa tỉnh lại chỉ có thể mơ hồ nhớ được bản thân đi mở qua khóa đi chỗ nào mở vì ai mở một mực không nhớ rõ chu linh y dì vốn tại trên ghế salon an ủi chu huyền nội tâm nôn nóng tỉ tỉ việc này lớn chu huyền một bên đem trong tủ bảo hiểm đồ vật móc ra một bên đem giếng máu thả câu sự tình nói ra chu linh y càng nghe mảy nhữ lại được càng chặt nàng nghe xong mới than thở nói trách không được đệ đệ ta yếu như vậy nhưng có thể đem giếng máu đồ vật mang về nhà lý lợi sinh cùng lý kim đường biết rõ giếng máu mở ra cực nguy hiểm liền không dám đích thân tới hiện trường thậm chí cũng không dám tiến tòa nhà này đệ đệ ta trong tầng hầm ngầm bị kia đào kép người muốn cướp đồ vật tự nhiên biết rõ lý lợi sinh cùng lý kim đường c h ờ ở bên ngoài lấy chặt hắn liền trốn ở trong lầu không dám ra đến trả lại cho ta gọi điện thoại để cho ta đi đón hắn tỉ tỉ ta hiện tại rất lo lắng lo lắng giếng máu thả câu biện pháp chuyển ra ngoài đừng đến lúc đó có chút văn nhân nghị đến đem chúng ta hai tỷ đệ làm mối câu đâu chu huyền giảng ra sự lo lắng của chính mình thật cũng không nhanh như vậy chu linh y thì nói nếu là những cái k i a tiểu hí tử đi cùng người khắc giảng dùng người chu ra thả câu giếng máu bên trong đồ vật bọn hắn thấp cổ bé họng sự tình lại quá huyền bí không có người nào sẽ tin đến như cái này trương di hoa xem như cái thai hoàng ẩm nàng là giếng máu người thông linh thân phận đặc tính ở nơi đó nếu là nàng cùng người lời nói sẽ có người tin trước xác định nàng có chết hay không nếu là nàng thật đã chết rồi giếng máu thả câu chi pháp sẽ không hưng khởi gọn sóng nếu là nàng không có chết có lẽ tình huống sẽ k h ỏ giải quyết một chút nhưng là không dùng quá để tâm bí mật này bóp trên tay nàng vậy hướng tốt phương hướng ngẫm lại có lẽ nàng còn sống nhưng đã mai danh nhận tích muốn đem bí mật nát tại trong bụng của nàng có lẽ chính nàng vốn là giếng máu người thông linh đem bí mật nói ra chính nàng cũng sẽ bại lộ thân phận liền sẽ không đi rằng chu linh y thì nói nếu là nàng sống sót vẫn là muốn tìm tới nàng chu huyền đối với cái này cái biến số lớn trương di,、so、di hoa đúng là cái giếng máu người thông linh nhưng là những tài liệu này cũng không phải là rất chân quý cũng không bằng sư phụ nói giếng máu chi thức sâu nàng làm cái bảo một dạng cất giữ lên vì cái gì trương di hoa có thể biết giếng máu bên trong có đồ vật còn có thể biết do đào kép muốn bắt nàng làm cái gì chỉ bằng hai điểm này nàng đối giếng máu lý giải sẽ chỉ so lão viên càng cao có thiếu trang chu huyền tỉnh ngộ lại ngồi ngay ngắn đem văn kiện từng tờ một cặn ra mới phát hiện n g u y ê n lai không phải là không lưu loát mà là trung gian có chút trang trường bị người cầm đi nàng xác thực không chết chu huyền phỏng đoán trương di hoa tìm đường sống trong chỗ chết về sau biết mình thân phận đã bại lộ liền mở ra kết sát đem nàng cho rằng trọng yếu văn kiện cùng đồ vật mang đi trong đêm chạy trốn trong thủ bảo hiểm còn dư lại tự nhiên là chút nhập không được mắt tài liệu trương di hoa phải đem cái này nữ minh tinh tìm ra chu huyền đứng dậy đi nhị sư minh trước cửa phòng gõ cửa ai vậy Ta, huyền tử. huyền chị ử a ra, bị mở r t n Cửu cười cười, đầu huyền tử, chuyện gì à? Chính Giang gì nói, Trinh ra, thò tử, à? kiểu giang sắc mặt khó coi rất nhiều hỏi một chút công ty điện ảnh sự đừng nhiều nghĩ ta thuần ra môn lòng dạ mở mang đây làm sao lại nhiều nghĩ chị kiểu giang mạo xưng là trang hảo hán đem chu huyền để vào phòng tiểu sư đệ a ngươi cũng đúng điện ảnh cảm thấy hứng thú tống khiết đang ngồi ở kính trang điểm trước bôi phấn nàng đợi chút nữa muốn cùng trịnh cựu giang đi nghe hí há nhị t ẩ u ngươi có biết hay không một người tên là trương di hoa nữ minh tinh nói đến trương di hoa tống khiết mặt đều không bôi xoay người mặt mày hớn hở nói cái kia có thể không biết sao ta còn cùng với nàng đập qua hí đâu nàng diễn tiểu thư ta diễn nha hoàn kia hí bên trong thân thế của ta rất thảm thúc người rơi lệ cái chủng loại kia thảm khu khu trò chuyện trương di hoa há à nàng là một đại minh tinh nhưng rất nhiều người không biết nàng còn là một tác giả cán bút rất cứng kịch bản đều là nàng viết cũng thật là một cái tác giả chu huyền tại trương di hoa trong biệt thự đã cảm thấy nàng không giống cái điện ảnh n ữ minh tinh như cái bán chạy thư tác nhà tác giả giếng máu người thông linh hai cái này yếu tố tổng hợp cùng một chỗ chu huyền trợt nhớ tới một người giếng đèn